Lời tựa khi tôi cuối cùng cũng nhận ra rằng mình chẳng hiểu gì về câu chuyện mà người kia đang kể thì đó cũng là lúc tôi lại nhận thức được điều gì đó. Họ đã cố gắng nói về một vài điều phức tạp nhưng có vẻ như đó không phải là nguyên nhân khiến cho tôi không hiểu được câu chuyện. Nếu họ thực sự hiểu được những điều này, tại sao tôi không thể... Một nhân viên kế toán cho tôi biết về mã số thuế bằng cách nói rất khó hiểu. Một nhân viên tiếp thị nói về chính sách bảo hiểm theo kiểu chẳng có chút thực tế nào. Tôi không hề cảm thấy an ủi chút nào khi nhận ra rằng khá nhiều người đã và đang hiểu lầm lẫn nhau. Có thể không phải lúc nào cũng vậy và không hoàn toàn như vậy nhưng đủ để làm cho mọi thứ dối tung lên. Chúng ta đang chết dần chết mòn chỉ bởi không thể giao tiếp với nhau theo cách giúp ta hiểu đúng về nhau. Điều này nghe có vẻ hơi quá, nhưng tôi không nghĩ vậy. Khi bệnh nhân không thể nói rõ triệu chứng và không tuân thủ chỉ dẫn của bác sĩ. Khi kỹ sư không thể thuyết phục dần trong thị trấn rằng để sắp vỡ. Khi cha mẹ không thể khiến con cái thấy tin tưởng lúc muốn ngăn chúng dùng một thứ thuốc chết người. Hậu quả đều vô cùng nghiêm trọng. Cuốn sách này sẽ cho chúng ta biết cách giải quyết những vấn đề đó. Sách kể về việc tôi đã nhận thức được rằng niềm tin chính là kim chỉ nam để giao tiếp tốt hơn và truyền đạt tới người khác một cách mạnh mẽ hơn. Thật ngạc nhiên, khi tôi phát hiện ra điểm mấu chốt đó trong quá trình đào tạo để trở thành diễn viên và tự chỉnh những kinh nghiệm trong nghề diễn, những trải nghiệm đó đã giúp tôi hướng dẫn mọi người giao tiếp hiệu quả hơn, đặc biệt Là về những chuyện khó nói Hoặc chủ đề khó nắm bắt Mọi sự bắt đầu từ chiếc răng Vị nhà sĩ đưa mũi nhọn Của lưỡi dao vào gần mặt tôi Chỉ đến lúc này Anh ta mới cho tôi biết Điều gì sẽ xảy ra trong ít giây nữa Với miệng của tôi Ta chuẩn bị cắt phanh nhé Tôi lạnh sống lưng Cắt phanh á Đầu óc tôi dối tung Anh ta nói gì vậy Làm thế nào mà anh ta có thể cắt phanh miệng tôi được nhỉ? Anh ta có vẻ mất kiên nhẫn và tôi thực sự chẳng muốn làm ai bực mình. Thế nhưng sau cùng thì anh ta cũng đưa con dao mổ vào miệng tôi. Tôi hỏi, cắt phanh nghĩa là gì? Anh ta tỏ vẻ ngạc nhiên. Nhìn tôi như thể tôi đáng ra phải biết nó nghĩa là gì chứ? Một từ đơn giản thế cơ mà. Vậy là anh ta bắt đầu gần lên với tôi. Cắt phanh, bác hiểu chưa? Cắt phanh ấy mà. Tôi khi đó đã hơn 50 tuổi và hẳn là đủ cao niên để yêu cầu anh ta đặt con dao xuống và trả lời đôi câu. Nhưng anh ta đang đứng đó, trong bộ áo trắng kiểu linh mục của các nhà sĩ chuẩn bị làm tiểu phẫu và ngay càng tỏ ra thiếu kiên nhẫn. Được rồi, tôi đáp, giọng hơi ức chế và anh ta đưa lưỡi dao vào miệng tôi, anh ta cắt. Lúc đó tôi đã không biết rằng đó chính là thời điểm bước ngoặt trong cuộc đời tôi. Trong suốt quãng đời còn lại Tôi sẽ phải sống chung với kết quả Từ những giây phút giao tiếp nghèo nàn đó Theo cả tác động tốt Lẫn ảnh hưởng xấu Ảnh hưởng xấu trước hết Là sau đó vài tuần Tôi phải tham gia diễn xuất trong một bộ phim Máy quay lìa gần mặt tôi Khi tôi mỉm cười Một nụ cười thật thư thái, mãn nguyện Khi quay xong Đạo diễn hình ảnh bước tới Trông rõ ràng là khó hiểu Và hỏi tôi Sao anh lại cười khẩy Anh lẽ ra phải mỉm cười chứ Tôi có mỉm cười mà Tôi đáp Không phải, anh đã quy khởi Ông ta khẳng định Thế là tôi xoay gương và mỉm cười Và tôi cười khởi thật Môi trên của tôi rũ xuống uể oải trên hàm răng Và dù tôi có cố gắng cách nào đi nữa Thì tôi cũng không thể thực sự mỉm cười Vấn đề ở đây Là phần phanh môi Tôi đã không còn nó nữa Nếu bạn không biết phanh môi là gì Tôi xin giải thích Đó là miếng da nằm ngay phía trên giang cửa của bạn Giữa níu và phần bên trong của môi trên Nếu đặt lưỡi lên trên níu và phía trên giang cửa Bạn sẽ cảm thấy một chút mô liên kết mỏng Hoặc ít nhất là bạn sẽ cảm thấy nó Nếu một tên nhà sĩ lắm điều không nhảy vào miệng bạn Mô này được gọi là hãm phanh môi Và gã nhà sĩ đã cắt đứt nó khỏi miệng tôi Quy trình này là do hắn phát kiến ra Nó cho phép hắn kéo một vạt môn níu xuống trên hốc răng cửa nơi hắn đã nhổ, mục đích là cung cấp máu cho ổ răng trong khi vết mổ tự lành. Hắn tự hào về phát minh của mình và nó có vẻ hoàn toàn phù hợp với việc cung cấp máu cho níu, nhưng lại không tiện cho việc sử dụng gương mặt của tôi khi lên hình. Không còn phanh môi, môi trên của tôi chỉ tồn tại ở đó như một cái rèm rủ treo bên cửa sổ của một khách sạn cũ. Sau buổi ghi hình, Tôi đã gọi cho hắn và giải thích với một sự kiên nhẫn thánh thiện rằng tôi phải kiếm sống bằng gương mặt của mình và đôi khi cần phải mỉm cười. Hắn phản ứng thật cộp lốc. Tôi đã bảo bác rồi. Quy trình này gồm hai bước. Tôi đã làm đến bước 2 đâu. Tôi có chút lưỡng lự. Liệu còn nên để cho hắn thực hiện bước hai không? Không khéo lần này hắn lại làm thí nghiệm với phanh lưỡi của tôi. Tôi chẳng còn lại nhiều phanh môi với hãm lưỡi. Còn hắn thì lại có vẻ hàm thích chúng một cách kỳ lạ. Vài tuần sau đó, tôi nhận được thư của hắn. Thư phúc đáp chính thức mà cứ lạnh nhạt thế nào ấy. Đập thư, tôi chẳng thấy hắn có chút gì hối lỗi khi tôi bị phẫu thuật như vậy cả. Rõ ràng, hắn gửi thư này là để tự bảo chữa cho mình và có hàm ý ngăn tôi kiện hắn ra tòa. Cho đến khi tôi ngửi thấy giọng điệu trong lá thư của hắn, tôi thậm chí chẳng thèm nghĩ đến việc đi kiện. Và quả thực tôi chưa bao giờ đệ đơn kiện hắn cả Nhưng nếu hắn thực sự muốn tránh khỏi bị kiện Thì việc hắn đã làm đích xác là sai cách Dẫu vậy trải nghiệm lần này không hoàn toàn tồi tệ Ít nhất thì tôi cũng học được cách cười mà không có phanh môi Và nụ cười kiểu mới theo hướng đen tối đó Đã tạo điều kiện cho tôi sắm một loạt các vai phản diện mới lạ Điều này thậm chí còn tốt hơn Cái khoảnh khắc ngồi trên ghế của tay nhà sĩ đó hóa ra lại hữu ích theo cách mà ngay tại thời điểm đó tôi đã không tài nào hiểu nổi. Tôi nhận ra rằng những trao đổi với gã nhà sĩ ngày hôm đó như một điều bình thường diễn ra mỗi ngày, một cuộc gặp gỡ ngắn ngủi đe dọa đến từng mô tế bào của mối quan hệ, chiếc phanh môi dịu êm của tình bằng hữu. Cho dù ngày hôm đó tôi cũng chẳng có ý định kết giao thêm bạn, nhưng ít nhất Tôi cũng muốn mình thực sự nhận được sự coi sóc Và dù hắn có nhìn tôi gay gắt, tôi nhận ra rằng, với cái kiểu quan tâm của hắn, tôi đã không thực sự ở trong mắt hắn khi đó. Hắn không coi tôi là một con người. Nếu như tôi có được đếm xỉa đến, thì tôi cũng chỉ được coi là một danh mục trong số các đầu việc của hắn. Khi hắn nói, tiếng của hắn như rời tõm vào mảng xương hư ảo trong giao tiếp giữa người với người. Những phút ngắn ngủi ngồi trên ghế nhà sĩ đối với tôi đã trở thành mô hình điển hình của một cuộc giao tiếp rất, rất tôi, và nguyên nhân của nó biểu hiện thiếu sự kết nối của người mà ta hy vọng sẽ hiểu được ta. Sự thiếu kết nối đó có thể cản trở mọi hạnh phúc và thành đạt, từ chuyện làm ăn cho đến yêu đương, không thực sự gắn kết với những người mà chúng ta đang cố gắng giao tiếp và sau đó phải chịu đựng những hiểu lầm, quả là sự khắc nghiệt trong cuộc sống hàng ngày. Nó làm ách tắc mối quan hệ của chúng ta với những người khác khi họ không nắm bắt được, không hiểu được những điều mà theo chúng ta là đơn giản nhất khi trò chuyện. Bạn điều hành một công ty và bạn cho rằng mình có thể cảm thấu với khách hàng và nhân viên của bạn và họ hiểu được những gì bạn nói. Nhưng thực tế là họ không hiểu nổi. Rồi cả khách hàng và nhân viên đều rời bỏ bạn. Bạn là một nhà khoa học nhưng không nhận được tài trợ Chỉ vì những người có tiền chẳng thể nào hiểu nổi những gì bạn nói với họ. Bạn là một bác sĩ nhưng lại phản ứng với một bệnh nhân đang cần giúp đỡ theo cách làm cho họ khó chịu. Hoặc bạn yêu một người nhưng người đó thấy bạn thật phiền toái chỉ vì họ không hiểu được bạn đang cố gắng nói với họ điều gì. Nhưng mọi việc không nhất thiết phải diễn ra như vậy. Trong 20 năm qua, tôi đã cố gắng để hiểu Tại sao giao tiếp lại khó khăn đến thế? Đặc biệt, khi chúng ta nỗ lực truyền đạt điều gì đó có sức nặng và phức tạp. Tôi bắt đầu bằng việc hỗ trợ các nhà khoa học truyền đạt kết quả nghiên cứu của họ tới cộng đồng. Tôi đã hỗ trợ thành lập Trung tâm Khoa học Giao tiếp tại Đại học Stony Brook ở New York. Rồi chúng tôi lại chia sẻ những gì đã học được với các trường đại học và các trường y ở trong và ngoài nước. Nhưng khi chúng tôi hỗ trợ các nhà khoa học trao đổi rõ ràng hơn với phần còn lại của nhóm, tôi nhận ra rằng chúng tôi đã hướng dẫn một điều cực kỳ cơ bản trong giao tiếp, có ảnh hưởng không chỉ đến cách truyền đạt của các nhà khoa học mà tới cả cách tất cả chúng ta liên hệ với nhau. Chúng tôi xây dựng sự đồng cảm và khả năng hiểu được điều người khác đang nghĩ tới. Chúng tôi ngộ ra rằng chính điều này là chìa khóa, là nguyên liệu căn bản mà thiếu nó. Giao tiếp thực sự sẽ không diễn ra Xây dựng niềm đồng cảm Và học cách hiểu điều mà người khác nghĩ Đều cần thiết để giao tiếp tốt Và đó cũng chính là chủ đề của cuốn sách này Đây cũng là câu chuyện của cá nhân tôi Câu chuyện về những gì tôi đã kinh qua Khi làm diễn viên trong nhiều năm Có thể giúp chúng ta rõ ràng hơn với nhau Khi trao đổi về những vấn đề phức tạp Một vài điều trong đó Tôi học được khi trao đổi với những người thông minh Về các nghiên cứu của họ Nhưng đa phần tôi rút ra từ kinh nghiệm tương tác trực tiếp trên sân khấu với các diễn viên khác Điều đó đã thay đổi cách tôi giao thiệp với mọi người trong cuộc sống thường ngày Và bất kỳ ai cũng có thể học được nó Không chỉ giới hạn ở những người có tài diễn xuất Đó là một điều đơn giản đến kỳ lạ Một sức mạnh mà chúng ta mang sẵn trong mình để tận dụng Nhưng lại thường bị bỏ qua Trong diễn xuất, chúng tôi gọi đó là nhập vai Nhập. lời cảm ơn Duy có một điều đáng tiếc khi tôi viết một lời cảm ơn này đó là tôi sẽ không còn cơ hội nói lời cảm ơn với một người nữa hãy lượng thứ cho tôi em quả là vô giá Tôi cảm ơn cô Kate Medina một biên tập viên sát xào và luôn biết khích lệ người khác Tôi biết ơn cô đã luôn dành cho tôi những lời góp ý nhẹ nhàng và đúng lúc tôi cũng xin tỏ lòng biết ơn tới cô Amanda urbanban người đại diện của tôi, Cảm ơn cô đã hỗ trợ tôi bằng sự chuyên nghiệp, thạo việc và tình bạn của cô. Thật tuyệt vời khi được làm bạn với người đại diện của mình. Xin chân thành cảm ơn người đại diện diễn xuất của tôi, huyền thoại Tony Howard, người đã khiến cho cuộc sống của tôi trở nên đầy sáng tạo và thú vị. Xin gửi đến ông những kẻ ôm thân thiết, Tonya. Xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến cô Jean Shermay, nữ trợ lý của tôi, một người ấm áp và chu đáo và luôn đảm bảo thu xếp mọi việc ổn thỏa cho tôi. Nếu không có cô, tôi sẽ phải giòng rủi ngoài phố cả ngày và nhờ những người qua đường chỉ cho tôi biết đi hướng nào thì đến được St. Louis. Vợ tôi, Ellen, đã đọc tất cả những bản thảo tôi viết và giúp tôi biên tập lại một cách thật trung thực và luôn khuyến khích tôi gần như cùng một lúc, giống như sự hiện diện của em trong đời tôi vậy. Em luôn định hướng cho con người trong tôi trở nên tốt đẹp hơn. Xin cảm ơn toàn thể nhân viên của trung tâm khoa học giao tiếp Ada, khả năng sáng tạo, đức tính chăm chỉ quên mình và quyết tâm của các bạn để khiến thế giới trở nên tốt đẹp hơn, quả thật đáng kinh ngạc. Chính các bạn đã truyền cảm hứng cho nhau và truyền lửa cho cả tôi nữa. Xin cảm ơn Laura Lindfield, tân giám đốc của trung tâm đã dẫn dắt câu chuyện này với những ý tưởng thú vị, nguồn năng lượng và trí tuệ vô biên. Tôi được biết cô thường có thói quen đọc mục lời cảm ơn trước khi đi vào nội dung của một cuốn sách. Và nó đây, Laura à. Và với tất cả các nhà khoa học, những người đã hào phóng cho phép tôi xoay họ đến phát mệt khi trao đổi về công việc của mình. Tôi cảm thấy thật tuyệt vời khi được trò chuyện với tất cả các bạn. Tôi rất biết ơn các bạn đã tình nguyện đồng hành cùng tôi trong vai trò nhà thám hiểm để thỏa mãn nỗi tò mò tri thức của nhân loại. Và cuối cùng, nếu bạn thực sự đã đọc đến tận những dòng này, tôi xin chân thành cảm ơn bạn. Alan Ada Phần 1 Thấu cảm là tất cả. chương 1. Thấu cảm, kim chỉ nam của giao tiếp. Cách đây vài thập niên, tôi đã nhận được một lá thư không chỉ khiến tôi hiểu sâu sắc hơn các ngày làm việc với gã nhà sĩ, mà còn giúp tôi thay đổi thực sự định hướng cuộc đời tôi. Đó là bức thư gửi từ nhà sản xuất một chương trình truyền hình, đề nghị tôi dẫn chương trình có tên Biên giới khoa học Hoa Kỳ của PBS Tôi yêu thích khoa học và đã đọc tất cả mọi mục của tạp chí khoa học Hoa Kỳ từ ngày còn trẻ. Đó là nguồn kiến thức duy nhất của tôi liên quan đến chủ đề này. Tôi đã phấn khích tới nỗi đọc cẩn thận thư mời 12 lần. Tạp chí khoa học Hoa Kỳ, trường học của tôi, đó sẽ là cơ hội cho tôi được học hỏi từ chính các nhà khoa học. Nhưng chỉ vài phút sau, tôi nhận thấy rằng những tay sản xuất chương trình có vẻ như chỉ tìm kiếm ai đó có chút tiếng tăm Để xuất hiện ở phần đầu chương trình và giới thiệu chủ đề của tuần Sau đó dừng ghi hình rồi lui vào đập lời dẫn Kiểu này thì không hay bằng việc được trao đổi với các nhà khoa học rồi Bởi vậy tôi hỏi họ xem có thể ghi hình phần phỏng vấn các nhà khoa học hay không Tôi biết nếu ghi hình phỏng vấn thì sẽ phải mất cả ngày Không chỉ tốn thời gian ghi hình mà còn diễn ra trong suốt quá trình chuẩn bị Ăn trưa và loanh quanh trong trường quay Tôi sẽ có cơ hội học hỏi được thứ gì đó. Duy chỉ có một trở ngại nhỏ, tôi chưa hề có kinh nghiệm phỏng vấn bất kỳ ai, chứ đừng nói là phỏng vấn các nhà khoa học. Vậy nên, nếu các nhà sản xuất chương trình chấp thuận, họ sẽ mang lại một cơ hội nào đó cho tôi. Ấy vậy mà tôi vẫn tỏ ra cực kỳ tự tin. Tôi từng đôi lần đảm nhận vài trò khách mời dẫn chuyện trong vài talk show, nhưng hơn thế, tôi cho rằng, Một trong những bảo bối nhà nghề của mình Sẽ phát huy tác dụng Khả năng lắng nghe và phản hồi Thêm vào đó Tôi được đào tạo theo kiểu ngẫu hứng Một loại hình đào tạo nghệ thuật đặc biệt Bao gồm các trò chơi và bài tập Giúp bạn cởi mở với người khác Nhạy cảm với họ Gắn kết với họ trong vũ điệu của ý tưởng Và xúc cảm Và để chúng dẫn dắt các bạn Tới bất kỳ đâu cùng với nhau Tôi chắc chắn rằng Những nhà sản xuất chương trình Biên giới Khoa học Hoa Kỳ không đủ tự tin về điều này như mình, nhưng họ đã quyết định cho tôi cơ hội. Chúng tôi bắt đầu ghi hình loạt chương trình này vào năm 1993. Chúng tôi làm chương trình đầu tiên về những chiếc xe đua chỉ sử dụng năng lượng mặt trời làm nhiên liệu. Chúng tôi tới trường đại học Bàng California, Los Angeles, CSULA và dựng trường quay tại nhà xường, nơi một nhà khoa học đang làm việc với một tấm thu năng lượng mặt trời lớn. Đây sẽ là cuộc phỏng vấn thực sự đầu tiên của tôi về chủ đề khoa học. John Angier, một trong số nhà sản xuất, gọi tôi đến, gật đầu và nhìn về phía nhà khoa học. Peter Howling, quay phim, nâng máy quay và bắt đầu di chuyển. Khi tôi bước vào trường quay, tôi đã không nhận thức được rằng Đây sẽ là khởi đầu cho hành trình hơn 20 năm nỗ lực tìm ra giải pháp cho các vấn đề giao tiếp, vượt lên khỏi cách trò chuyện kém cỏi của tay nhà sĩ hay gan giọng tìm kiếm sự đồng cảm và cách lắng nghe sâu sắc hơn trong hầu như toàn bộ cuộc đời mình. Khoảnh khắc này là khởi đầu cho tất cả. Nhưng không chỉ không nhận thức được nó, tôi mơ hồ, nhận ra rằng tôi đã không thực sự biết mình đang làm gì. Tôi ngập ngừng mất một lúc. John Angier lại hướng đầu về phía nhà khoa học với cái kiểu khẽ khàng như muốn nói với tôi. Nào, đây là những gì anh muốn mà, anh ấy nói. Nhanh lên, vào trong đó và bắt đầu phỏng vấn đi. Thế là tôi bước về phía nhà khoa học, mỉm cười đầy tự tin và ngay lập tức mắc ba sai lầm cỡ bự. Hãy lắng nghe bằng mắt, bằng tay và bằng cả cảm xúc. Sai lầm đầu tiên là tôi đã nghĩ rằng mình hiểu biết nhiều hơn vốn liếng thực sự. Sau vài cầu xã giao và liếc nhanh về phía tấm kính thu năng lượng mặt trời, tôi đã mở đầu cuộc nói chuyện với nhà khoa học bằng cách khen anh ta chỉ dùng các phụ tùng sót lại trên giá mà có thể ghép lại thành tấm thu năng lượng tuyệt vời đến thế. Tôi thấy nhà khoa học khẽ nhăn mặt. Những phụ tùng đó không phải là đồ thừa đâu. Anh lên tiếng, cảm giác như bị xúc phạm. Chúng tôi phải chế ra chúng đấy, mất rất nhiều công sức. Tôi nhìn thấy vẻ ngại ngùng trên gương mặt anh, nhưng tôi đã không phản ứng gì cả. Tôi đã thấy có chút lo lắng, nhưng tôi chọn cách phớt lờ cảm giác ấy ở cả tôi và anh. Thay vào đó, tôi đã mắc sai lầm tiếp theo bằng cử chỉ của chính mình. Tôi tiến về phía tấm thu năng lượng mặt trời, đặt tay lên đó, tỏ vẻ lạ lẫm. Tôi thấy nhà khoa học nhìn mình, nhưng tôi vẫn tiếp tục, chưa thỏa mãn với việc chỉ được chạm vào tấm thu, Tôi còn vỗ yêu nó một cái. Tuyệt quá. Tôi thốt lên, hy vọng thời gian sẽ trôi qua dễ chịu hơn nếu tôi có biểu hiện kinh ngạc. Anh làm ơn đừng chạm vào tấm thu được không? Anh ta nhắc tôi, anh sẽ làm hỏng nó đấy. Nỗi bực dọc mang tên tôi hiện trên gương mặt anh giờ đã rõ ràng. Tôi đã cảm nhận được từ trước đó, nhưng rồi tôi lại lờ tịt anh đi. Tôi đã không hề lắng nghe anh bằng cách quan sát. Tôi cố gắng hỏi anh giam 3 câu về các tấm pin năng lượng mặt trời, nhưng cuộc phỏng vấn diễn ra thật vụng về, và cuối cùng phải ngừng lại. Tôi đã mắc tiếp sai lầm thứ ba vì tôi đã không thật sự thấu cảm với anh khi không điều chỉnh bất cứ điều gì lúc bắt gặp vẻ mặt của anh. Tôi đã không có phản hồi nào với những gì anh nói. Tôi đã không thật sự lắng nghe khi anh trả lời các câu hỏi của tôi. Thực tế, tôi đã không hề lắng nghe anh trên cả ba phương diện, Khi nói với anh rằng anh đã lắp tấm thu năng lượng từ các phụ tung thừa, tôi tập trung vào giả định của mình nhiều hơn là vào anh. Khi tôi không đọc được biểu hiện trên nét mặt anh, tôi đã không lắng nghe ngôn ngữ hình thể của anh. Và khi các câu hỏi của tôi không hề xuất phát từ những gì anh nói, tôi đã mất kết nối với anh. Tôi đơn độc, cuộc trò chuyện có thể còn lại gì đây khi tôi đã đóng cánh cửa của chính mình. Tôi đã thất vọng đôi chút sau trải nghiệm này. Đâu rồi khả năng ngẫu hứng khi lắng nghe và phản hồi mà tôi đã thực hành nhuần nhuyễn trên sân khấu, được đào tạo bài bản một cách rất đối tự hào. Tôi trân trọng những trải nghiệm của mình khi tùng hứng với những diễn viên khác. Tại sao bây giờ tôi không làm như thế? Tùng hứng. Người ta thường cho rằng việc tùng hứng trên sân khấu nghĩa là tạo ra các tình huống hài hước ngay tại chỗ mà không có sự chuẩn bị trước. Hầu hết các tình huống ngẫu hứng mà khán giả thưởng thức là các vở hài kịch và đó cũng là kinh nghiệm đầu tiên về nghệ thuật tung hứng của tôi. Vào một mùa hè, khi còn đôi mươi, hôm ấy tôi biểu diễn trong chương trình tạp kỹ ở tầng hầm của một khách sạn ở cảng Hyannis. Tiết mục mở màn là một loạt các tình huống chúng tôi đã sáng tạo ra một cách ngẫu hứng trong buổi duyệt chương trình. Không hề có dòng kịch bản nào viết về những màn gây cười. Chúng tôi được phát triển hoàn toàn từ những tương tác ngẫu hứng giữa các diễn viên. Điều duy nhất có thể chuẩn bị trước là tư duy về nhân vật mà ta sẽ đóng và tìm ra những thói quen của họ để ta có thể yên tâm bám vào bất kể các diễn viên khác lèo lái ra sao. Chúng tôi đã diễn những tình huống sơ khởi rất nhiều lần khi tổng duyệt và dù chúng được tạo nên hoàn toàn ngẫu hứng, chúng tôi biết rằng các tình huống này đảm bảo chắc chắn cho phần đầu của chương trình phần sau còn đáng sợ hơn nhiều trước giờ nghỉ giải lao tôi đã đề nghị khán giả đưa ra các từ hoặc tiêu đề trong phần tin tức sau đó chúng tôi mang danh sách những lời nhắc này và hậu trường và trong khoảng 15 phút các ý kiến được đưa ra và trao đổi một cách điên cuồng họ đưa cho chúng ta từ thuế tôi nói với Han ni người mà hàng thập niên sau đó vẫn tiếp tục nghiệp diễn và đóng vaiy mẹ của camera Trong vở The Sopranos, thử diễn cảnh Nice Old Lady của cô bị kiểm toán về số tiền hoàn thuế xem sao, nhân vật của cô ấy thật ngọt ngào, nhã nhặn và hoàn toàn phản chiến. Khi cô bước ra sân khấu, nếu kiểm toán viên thuế, hỏi tại sao cô còn chưa đóng thuế, nhân vật Nice Old Lady của Honey có thể dựa vào gợi ý đó và trả lời theo kiểu Vì tôi không muốn mua bom và đưa tới một cuộc đối thoại dối rắm Bất hợp lý một cách hợp lý Khi phải đau đầu tìm những ý tưởng tối thiểu nhất cho kịch bản Chúng tôi đã không biết điều mình thực sự muốn làm Hay muốn nói là gì Chúng tôi đã không biết kịch bản phát triển Hay kết thúc thế nào Bất kỳ ai đứng ngoài sân khấu mỗi cảnh Sẽ để sẵn tay lên công tắc đèn Và khi có điều gì đó gây cười diễn ra Và nghe như cảnh đó kết thúc Họ sẽ ấn công tắc Và chúng tôi kết thúc khi đèn tắt Trong một cuộc họp báo ngẫu hứng Tôi sẽ đóng vai Tổng thống John Kennedy, trả lời câu hỏi từ các phóng viên là khán giả. Họ hỏi tôi những câu hệt như họ đang hỏi Tổng thống John Kennedy thật tại cùng một khách sạn vào buổi sáng hôm đó. Báo chí khi đó không hề đăng phần trả lời của ông ấy, bởi vậy tôi hoàn toàn mù tịt. Vậy nên hoàn toàn dễ hiểu khi chúng tôi lo ngại việc sẽ thất bại thảm hại trước mắt khán giả. Khi đêm khai mạc đến gần, chúng tôi cảm thấy thật phấn chấn. Cảm giác giống hệt như những tia phấn khích vụt qua cơ thể đang nóng gian của một người ngay trước khi anh nhảy cầu. Kiểu ứng biến này đáng sợ ở chỗ, nó tạo nên sự phấn khích ngay trong hoàn cảnh chúng ta không thể biết mình sẽ đột nhiên làm gì trong chương trình. Cảm giác đó thật hứng khởi, nhưng cũng có giới hạn. Ở hai khí cạnh sau, chúng tôi phải thật hài hước và chúng tôi không được đào tạo về thuật ngẫu hứng. Chúng tôi chỉ to gan thôi. Khoảng một hoặc 2 năm sau đó, tôi biết tới một hình thức ngẫu hứng hoàn toàn khác. Tôi được mời tham gia một buổi hội thảo của Paul Seuss, người sáng lập Second City, một công ty chuyên về kỹ năng ứng biến cực kỳ thành công. Chúng tôi gặp nhau hai lần một tuần trên sân khấu của Second City ở trung tâm thành phố New York. Đó cũng chính là sân khấu nơi các nghệ sĩ hài kịch lành nghề biểu diễn hàng đêm. Nhưng trong những đêm diễn đó, Paul đã khiến chúng tôi được mở rộng tầm mắt về ngẫu hứng Theo một dạng thức hoàn toàn khác, mẹ của anh, bà Viola Spolin đã tạo ra đột phá trong việc xây dựng nên một loại hình huấn luyện kỹ năng ngẫu hứng một cách nghiêm ngặt và chính xác, cho phép các diễn viên dần phát triển khả năng kết nối với nhau một cách tự nhiên. Ở đây, diễn hài không phải là mục tiêu, tỏ ra khéo léo và làm cho là điều cấm kỵ. Một thứ gì đó khác lạ, về cơ bản, mang nhiều đặc tính sân khấu hơn, đã được phát hiện ra. Một dạng nhập vai khiến cho các tiết mục trở nên sâu sắc và có sức ảnh hưởng hơn. Ở mỗi phiên, Paul sẽ mở cuốn sách của Viola Spolin, cuốn nghệ thuật ngẫu hứng trong nhà hát, và dẫn dắt chúng tôi qua các trò chơi và bài tập. Từ đó, thay đổi chúng tôi từng chút một, các trò chơi đã kết nối mỗi chúng tôi với những người chơi khác nhau một cách năng động. Những gì một người chơi đã làm ngay lập tức được người chơi khác cảm nhận và phản hồi, cứ lần lượt như vậy. Người chơi dần ra phản ứng một cách tự nhiên. Đó mới chính là nhập vai thật sự và lắng nghe chủ động, điều mà sau đó tôi nhận ra là hết sức cần thiết trên sân khấu và cả trong cuộc sống nữa. Sau 6 tháng, tôi thấy những buổi học kỹ năng ứng biến đó đã thay đổi chính mình với tư cách là một diễn viên và một con người. Nhưng bây giờ tôi đang thực hiện cuộc phỏng vấn về các tấm pin mặt trời và kết quả thì thật tệ hại. Tôi đang nói chuyện với một nhà khoa học và sẽ thu được những kiến thức mà tôi vẫn hẳn khao khát từ anh ấy. Vậy mà, tôi đã chẳng hề lắng nghe. Sao thế nhỉ? Tôi đã dành cả đời trên sân khấu để lắng nghe các diễn viên khác, hoặc cố gắng lắng nghe họ. Thế rồi, việc lắng nghe dường như vẫn là thứ khiến tôi liên tục phải học đi học lại. Hồi mới bắt đầu nghiệp diễn, tôi đã mơ hồ nhận thức được rằng việc lắng nghe có mối liên hệ nào đó theo kiểu đặt mình vào vị trí của người khác. Mặc dù nhập vai là một từ hàm chứa đầy những bí ẩn Tôi đã nghe thấy các đạo diễn nói về từ này thường xuyên Và đã thấy nó xuất hiện nhiều lần Trong các cuốn sách của các bậc thầy diễn xuất người Nga Như Stanislavski, Boleslavski Và một hay hai người khác Nhưng tôi vẫn mơ hồ về ý nghĩa thực sự của nhập vai Nó rõ ràng ám chỉ một hình thức giao tiếp với người khác Và tôi đã rút ra kết luận một cách tự nhiên rằng Nhập vai nghĩa là phải xem mình sẽ hiện lên như thế nào trên nét mặt của người khác. Bởi vậy, khi tôi được yêu cầu phải nhập vai nhiều hơn, tôi sẽ nương theo cách họ thể hiện, giống như một chiếc cột điện thoại vậy. Nhưng cách làm này cũng không thực sự là nhập vai, đó đơn thuần là nương theo cách người khác thể hiện. Nếu đạo diễn yêu cầu nhập vai hơn nữa, tôi sẽ gục vai xuống và hướng mũi mình gần hơn về phía người diễn viên kia. Tôi sẽ có cái dáng gù như con vượn trong bộ phim hoạt hình về tiến hóa, cái hình dáng ngày trước khi nó có thể đứng thẳng và bước đi như một con người. Cách làm đó tất nhiên không thể khiến đạo diễn hài lòng. Một lần, cách đây rất lâu, my Nichols đã chỉ đạo diễn xuất cho Barbara Harris và tôi trong buổi tập vở nhà kịch Broadway mang tựa đề The Apple Tree. Anh ấy đã nhiều lần đề nghị chúng tôi phải nhập vai tốt hơn. Mặc dù có vẻ như anh ấy nhìn về phía tôi nhiều hơn là về phía cô ấy, cuối cùng anh ấy không chịu đựng nổi nữa. Lũ nhấp các cậu coi việc nhập vai chỉ là phần nổi của tảng băng mà, anh thốt lên, không hề nhé, nó là cả tảng băng đấy. Dạ vậy, thế nó là gì? Nhập vai là gì nhỉ? Tảng băng nào chứ? Tôi đã phải mất nhiều năm để có thể diễn đạt khái niệm ấy thành lời. Nhập vai được hiểu là trạng thái bản thân mình có ý thức về người khác đến nỗi Ngay cả khi quay lưng lại phía họ, bạn vẫn như đang quan sát họ. Đó là cách để cho họ tác động đến mình trên mọi phương diện. Không chỉ là lời an tiếng nói, mà còn là ngữ điệu, ngôn ngữ hình thể, thậm chí cả những điều cực nhỏ như vị trí họ đứng trong phòng hay cách họ lấy ghế ngồi. Nhập vai tức là để tất cả những đặc điểm của người khác ngấm vào bạn và ảnh hưởng đến bạn, cách bạn phản ứng với mọi chuyện. Lắng nghe chủ động Có hẳn một bài nghiên cứu khoa học về lắng nghe chủ động, nhưng tôi đã có cách hiểu riêng về khái niệm này thông qua công việc của mình. Trong diễn xuất, hình thức nhập vai này được coi là căn bản. Bạn sẽ không thoại câu tiếp theo, đơn giản chỉ vì câu đó có trong kịch bản. Bạn sẽ diễn lời thoại này vì diễn viên kia đã tác động lên bạn, thông qua diễn xuất của họ và khiến bạn bật ra câu thoại đó. Việc bạn nắm được cả vai diễn của họ cho phép họ tác động đến bạn để từ đó thay đổi cách phản ứng của bạn đối với họ. Và đó chính là nguyên nhân khiến bạn có phản ứng tự nhiên như vậy. Đối với một diễn viên, khác biệt nằm ở chỗ bạn phải tính toán cách ứng xử sao cho giống trong như đang biểu diễn và hiểu được cảm nhận của người khác về vai diễn của bạn. Điều hình thành nền phản ứng của bạn với từng bạn diễn và từ đó đem lại cảm nhận chân thực hơn theo một cách rất đời. Vậy mà, bỏ lại tất cả những điều đó, Khi tôi có nhiệm vụ trao đổi với nhà khoa học về chủ đề pin mặt trời, tôi đã không hề đặt mình vào vị trí của anh ấy trong suốt cuộc tiếp xúc, để rồi bình minh từ từ ló dạng trong tôi. Không phải chỉ diễn xuất mới cần nhập vai, mà một cuộc đối thoại sẽ không bao giờ là trao đổi thực sự nếu tôi chỉ lắng nghe theo kiểu đợi anh nói cho xong chuyện. Lắng nghe và sẵn sàng thay đổi Tôi rất thích ý tưởng này. Rằng trên sân khấu, người diễn viên kia phải có năng lực ảnh hưởng đến bạn khi một cảnh sắp diễn ra. Và tôi đã đi đến kết luận rằng, ngay cả trong cuộc sống, nếu tôi không phản ứng bằng cái tôi của mình, thì thực tế là tôi sẵn sàng để bạn ảnh hưởng và thay đổi chính mình. Tôi có lẽ đã không thực sự lắng nghe, nhưng nếu tôi đã lắng nghe một cách cởi mở, hồn nhiên và chân thành, thì đó sẽ là cơ hội, có thể là duy nhất. Để có được một cuộc đối thoại thực sự Và giao tiếp đúng nghĩa giữa chúng ta Đây là bước đầu tiên Để có thể hiểu được những gì đáng lẽ phải diễn ra Trước khi các bác sĩ Và nhà sĩ bắt đầu nói chuyện với bệnh nhân Trước khi những người làm kinh doanh Có thể kết nối với khách hàng Trước khi cha mẹ bắt đầu khuyên dân con cái Và trước khi Các cặp vợ chồng có thể chung lưng đấu cật Để giải quyết những hiểu lầm Và những cảm giác khó khăn hơn rất nhiều Tuy vậy Ngay từ đầu Tôi đang tập trung hỗ trợ các nhà khoa học truyền tải câu chuyện của họ theo hướng đời thường nhất. Khi tôi bắt đầu học lại cách lắng nghe trong tâm thế tương tác giữa người với người, chứ không chỉ trên quan điểm là một kỹ thuật diễn xuất, tôi đã có thể thực hiện từng cuộc phỏng vấn cho chương trình Biên giới khoa học Hoa Kỳ mà không phải chuẩn bị trước các câu hỏi. Đó không còn là một cuộc phỏng vấn nữa mà là một cuộc trò chuyện thực sự. Một thời gian sau, tôi bắt đầu cảm thấy khó khăn khi trao đổi với các nhà khoa học Bất cứ lúc nào, tôi cho rằng mình đã hiểu biết nhiều hơn vốn liếng thực sự về công việc của họ. Tôi đã xoay các nhà khoa học như trong tróng, bằng việc đặt ra cho họ những câu hỏi dựa trên những giả định sai lầm. Tôi đã thực hiện cách làm táo bạo và thôi tìm hiểu các nghiên cứu của họ trước các buổi phỏng vấn. Tôi tiến hành phỏng vấn chỉ với hành trang là tính tò mò và vốn tri thức tự nhiên như trang giấy trắng. Tôi đã học được giá trị từ việc thể hiện ra ngoài, Vốn hiểu biết hạn chế của mình như thế nào Các nhà khoa học Có thể thấy chính xác tôi hiểu vấn đề Được bao nhiêu Và bắt đầu trả lời từ đó Sự thiếu hiểu biết là đồng minh của tôi Chừng nào nó còn song hành Cùng trí tò mò Không biết gì mà lại không tò mò Thì không ổn rồi Nhưng không biết và tò mò muốn biết Lại chính là dòng nước trong vắt Mà qua đó tôi có thể nhìn thấy Những đồng su nằm tít dưới đáy Của đài phun nước Lắng nghe cộng hưởng. Cách lắng nghe này dẫn tới một mối quan hệ sôi nổi. Các nhà khoa học đã rất vui khi thấy tôi thực sự muốn tìm hiểu về công việc của họ và giống như trong các trò chơi về kỹ năng ngẫu hứng, việc hai bên cùng lắng nghe nhau đã tác động đến họ và bản thân họ cũng trở nên nhạy bén hơn. Họ đã có thể đặt mình vào vị trí của tôi, thực sự trao đổi với tôi. Họ không còn ngại ngùng với máy quay và cả các khán giả ở bên kia ống kính. Họ không còn cảm thấy bó buộc khi phải nói bằng thứ ngôn ngữ đậm tính kỹ thuật. Họ đã bộc lộ con người thực qua cuộc trao đổi, bởi người đang trò chuyện cùng họ thực sự muốn hiểu họ, dù cuộc trao đổi có kéo dài bao lâu. Cách lắng nghe chủ động của tôi đã khuyến khích họ lắng nghe giống như vậy. Đó chính là sự làn tỏa cộng hưởng. Họ như bị cuốn vào một điệu nhảy, và đột nhiên chúng tôi nói chuyện với nhau rất tự nhiên và đời thương. Khi tông giọng của họ đã trở nên ấm áp và thân mật, Khi họ thể hiện cả khiếu hài hước của mình, khán giả có thể thấy các nhà khoa học cũng chỉ là người bình thường, đôi lúc có những điểm rất con người. Trong một chương trình, tôi đã trò chuyện với một nhà nghiên cứu người đã sáng chế ra một con robot thông minh đến kinh ngạc. Có người tỏ ra lo lắng về robot và tôi đã hỏi nhà nghiên cứu cảm thấy như thế nào nếu cộng máy của anh vào một ngày nào đó có thể tự nhân bản, tốt đến mức... Chúng không cần tới con người nữa và sẽ quay lại chống đối loài người. Anh ấy suy nghĩ một lúc rồi hỏi Ồ, nếu vậy thì tôi có thể đoạt giải Nobel không nhỉ? Tôi không nghĩ rằng anh sẽ bông đùa được như vậy trong một cuộc phỏng vấn trực tiếp và đó là một khoảnh khắc thú vị đã chạm vào sự thôi thúc cạnh tranh một cách rất trung thực và thúc đẩy nhiều ngành khoa học. Qua tất cả những điều đó, chúng tôi đã trò chuyện theo hướng tạo điều kiện để các nhà khoa học Được là chính họ khi chia sẻ về công việc và để khán giả thấy khía cạnh ấm áp và hấp dẫn của các nhà khoa học Chúng tôi đã trở nên gần gũi đến mức khán giả có thể nhận ra đó là sự tương tác đời thường giữa người với người Nhưng rồi đến một ngày tôi nhận ra rằng mối liên kết đó có thể bị phá vỡ dễ dàng đến mức nào Tôi ở trong văn phòng của một nhà khoa học mà tôi quý mến và chúng tôi đã trao đổi trong mối quan hệ gần gũi đó Chúng tôi như đang cùng nhau bơi thuyền, ngay cả khi cô ấy nói về sự phức tạp trong công việc của mình, tôi vẫn cảm thấy chúng tôi đang cùng bước sóng, chúng tôi thực sự kết nối với nhau. Thế rồi, cô ấy lặn sâu hơn một chút xuống biển việc của mình và tôi cảm thấy có chút dao động trên gương mặt cô. Tôi không hiểu gì cả, nhưng đột nhiên đó không còn là câu chuyện giữa chúng tôi nữa. Tôi nghĩ cô đã thực sự nhận ra rằng nội dung cô ấy đang trao đổi gần giống với một bài giảng trên lớp. Điều này là chắc chắn, vì sau đó cô ấy đột nhiên hướng về phía máy quay, nhìn thẳng vào ống kính và bắt đầu giảng bài. Cô chuyển tông giọng, từ ấm áp, tự nhiên và thân mật sang kiểu giọng điệu trang trọng thường thấy trên giảng đường. Những từ cô ấy sử dụng trở nên vô cùng khó hiểu. Cô ấy đang đặt bản thân ở chế độ giảng viên mất rồi và máy quay đã trở lại với sức nặng của nó. Thế là tôi dỗ dành cô ấy, chuyển tông trở lại vài câu hỏi ngây thơ. Thật ra, chẳng có gì khó để hỏi được những câu hỏi kiểu này bởi tôi thực sự có hiểu được cô ấy nói gì đâu. Và rồi, cô ấy từ từ quay lại phía tôi bắt gặp ánh mắt tôi và trò chuyện ấm áp trở lại. Chúng tôi lại cùng nhau bơi thuyền cảm giác tuyệt vời này kéo dài chừng 45 giây rồi đúng lúc đó cô ấy không thể chịu đựng nổi nữa cô lại hướng về phía máy quay vùng lên kẻ thước sư phạm tưởng tượng rồi vụt cho máy quay một cái nhớ đời. Đó là một trải nghiệm hiếm gặp Trên biên giới khoa học Hoa Kỳ trong hầu hết thời gian lên sóng mỗi khi chúng tôi đắm mình vào cuộc trò chuyện sợi dây liên kết giữa chúng tôi sẽ trở nên bền chặt và dài hơn và tôi không thể trách cứ nhà khoa học vì đã đánh mất mối liên hệ giữa chúng tôi ngày hôm đó cô ấy đã trò chuyện rất sôi nổi lù cuốn và cho chúng tôi một phần đoạn tuyệt vời nhưng tôi nhận ra rằng chính cách bản thân tự ghi mình lại vì lý do hình thức và sử dụng biệt ngữ đã khiến cho con người ta còn còn có thể kết nối với người khác được nữa. Loạt chương trình đã kết thúc sau 11 năm lên sóng và tôi có cảm giác chúng tôi đã hoàn thành một việc gì đó có giá trị mang khoa học đến với mọi người theo hướng mời gọi khám phá nhưng vẫn hoàn toàn chính xác. Tuy thế, tôi vẫn còn chút lăn tăn. Tôi vẫn nhớ buổi trò chuyện ngày hôm ấy trong văn phòng của nhà khoa học. Nếu tôi không cố tình kéo cô ấy trở lại không khí trò chuyện gần gũi, cô ấy có thể đã kẹt luôn trong chế độ giảng bài rồi. Tôi tự hỏi, điều gì sẽ xảy ra nếu các nhà khoa học được ai đó hỗ trợ để giảm việc sử dụng biệt ngữ? Điều gì sẽ xảy ra nếu họ có thể kết nối một cách gần gũi với khán giả và thoải mái tận hưởng cuộc trò chuyện với ngữ điệu tự nhiên như họ từng làm với tôi? Và điều đó liệu có dễ dàng để thực hiện hay không khi mà chẳng có ai giúp họ bộc bạch những lời nói từ đáy lòng mình? Chính vào lúc tự vấn bản thân, Tôi nhớ ra điều đã khiến chúng tôi có thể trò chuyện sinh động như vậy. Tôi đã trở về với cội của nghệ thuật ngẫu hứng. Bởi thế, câu hỏi bây giờ sẽ phải là liệu các nhà khoa học có thể trò chuyện một cách gần gũi và thoải mái hơn trước các khán giả nếu họ nghiên cứu về nghệ thuật ứng biến hay không? Đó có vẻ là một ý tưởng còn mông muội, nhưng tôi dám khẳng định từ kinh nghiệm của bản thân rằng ngẫu hứng là một công cụ hiệu quả và ít nhất nó cũng đáng để thử. Vậy nên Tôi quyết định thử nghiệm thật. Tổng kết 1. Quan điểm lắng nghe bằng mắt, bằng tay và bằng cả cảm xúc khá mới. Bản thân sẽ gặp sai lầm khi không thực hiện đủ ba hình thức lắng nghe đó. Nói cách khác, nếu thiếu một trong 3 điều trên, những lỗi giao tiếp sẽ rất dễ xảy ra. 2. Nhập vai được hiểu là trạng thái bản thân mình, có ý thức về người khác, để nỗi mà ngay cả khi quay lưng lại với họ, bạn vẫn như đang quan sát họ.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 không nên phất lờ nét mặt, cảm xúc của người nghe, đó là những dấu hiệu cho ta thấy họ đang cảm thấy thế nào về chúng ta. Action. 1. Đã bao giờ bạn gặp rắc rối khi các đối tượng tham gia giao tiếp không hiểu nhau hay hiểu lầm ý nhau chưa? Nếu có thì trải nghiệm đó là gì? 2. Bạn cho rằng lỗi trong câu hỏi 1 thuộc về bạn hay đối phương? Sau sự cố đó bạn rút ra được bài học gì? 3. Bạn đã thực sự lắng nghe bằng cả mắt, tai và cảm xúc chưa? Theo bạn, việc lắng nghe như thế có khó khăn gì? 4. Đã bao giờ bạn nói chuyện mà cố phất lờ cảm xúc của đối phương chưa? Nếu có thì tại sao bạn lại làm thế? chương 2. Trò chơi nhà hát với các kỹ sư Cây viết chuyên về khoa học KC Cole mời tôi tham dự cuộc trò chuyện cởi mở với cô ấy về chủ đề giao tiếp trong lĩnh vực khoa học tại Trường Đại học Nam California, nơi cô đang giảng dạy. Tôi nói với cô ấy rằng tôi muốn có một thử nghiệm, mặc dù tôi không chắc liệu nó có tác dụng hay không. Tôi hỏi, liệu cô có thể mời khoảng 20 sinh viên ngành kỹ thuật tham gia hoạt động ngẫu hứng cùng tôi, sau khi kết thúc buổi nói chuyện chiều hôm đó hay không? Tôi nhắc mỗi người trong nhóm sinh viên... Chuẩn bị để trò chuyện với nhóm về một vài lát cắt công việc của họ trong vòng 2 phút Sau đó, chúng tôi sẽ tung hứng một lúc, rồi họ sẽ trao đổi lại với nhau lần nữa Dù rất hy vọng mọi chuyện sẽ đạt kết quả tốt nhất, nhưng tôi không biết chuyện gì sẽ xảy ra Các sinh viên bước vào căn phòng rộng, trống trơn, lắng nghe toàn bộ trò chơi và tỏ vẻ e ngại Trong lần trao đổi đầu tiên, họ chuyển tông giọng từ hào hứng, sôi nổi ban đầu sang giọng điệu cứng nhắc. Và đó là điều tôi mong đợi, bởi không ai trong số họ được đào tạo về giao tiếp cả. Một số người bám chặt lấy PowerPoint khi trình bày và hầu hết đều xa vào cách nói sử dụng biệt ngữ. Biệt ngữ hoàn toàn ổn, miễn là khán giả của bạn có thể hiểu chính xác ý bạn muốn nói. Thế nhưng, dù đều là sinh viên ngành kỹ thuật, họ lại làm việc trong các lĩnh vực khác nhau, Và các thuật ngữ về kỹ thuật mà họ dùng cũng không giống nhau. Ngay cả những sinh viên là đồng môn của nhau vẫn gặp khó khăn khi phải diễn đạt một số thuật ngữ nhất định. Sau phần trao đổi, tôi bày cho họ tham gia các trò chơi và bài tập về kỹ năng ngẫu hứng cơ bản trong vòng 3 tiếng đồng hồ. Họ cảm thấy những trò chơi thật thú vị và không còn sợ sẻ gì nữa. Mặc dù tôi không chủ động định bài trò chơi để gây cười, nhưng chúng đã vô tình mang đến rất nhiều tiếng cười và niềm vui. Thú vị nhất là khi thấy cậu trai được giao nhiệm vụ quay phim phần trò chơi này, cứ liên tục bỏ máy quay để nhảy vào tham gia các trò chơi cùng với nhóm. Có hàng trăm trò chơi trong cuốn sách của Spolin. Bởi vậy, để đảm bảo đúng 3 tiếng đồng hồ, tôi đã phải chọn ra một số trò nhất định. Lúc đầu, tôi yêu cầu họ đi quanh phòng, cảm nhận không gian họ đang đi qua. Như thể đó là một vật chất thực sự. Hãy cảm nhận không gian trên gương mặt bạn. Tôi nói, hãy cảm nhận không gian quanh mắt cá chân của bạn. Họ không hề được đề nghị cảm nhận luồng không khí khi họ đi qua khoảng không gian đó. Thay vào đó, đây là một hoạt động tưởng tượng. Ở đó, họ cho phép bản thân trải nghiệm điều gì đó bằng chính cơ thể mình, trong khi điều gì đó chưa hẳn đã tồn tại. Khi họ coi không gian là một dạng vật chất, nghĩa là họ đã tưởng tượng ra nó và để không gian tác động lên mình. Khi được một trải nghiệm, họ có thể biến không gian vô hình, thành các hình dạng và cấu trúc Các tác phẩm điều khác không được tạo nên từ các dạng vật chất mà bằng trí tưởng tượng của họ nơi họ thực sự có thể nhìn thấy chúng Giao tiếp là một trải nghiệm mang đặc tính nhóm Tác phẩm điều khác của cả nhóm này là cơ hội đầu tiên để họ chia sẻ một khoảnh khắc với người khác là điểm khởi đầu cho khả năng kết nối Tôi yêu cầu họ tập hợp thành các nhóm nhỏ cùng nhau và tạo ra một thứ gì đó không bao gồm không gian. Họ không biết thứ đó sẽ có hình dạng gì, và bởi vì đó là sản phẩm tưởng tượng và được cả nhóm tạo ra, nên chỉ có một cách để bạn có thể thấy được nó. Bạn phải quan sát kỹ cách những người chơi khác đang kiểm soát không gian. Dần dần, họ thấy xuất hiện một thứ gì đó mà cả nhóm cùng nghĩ đến, và điều đó khiến họ cười thầm. Không ai bồng đùa cả, nhưng tiếng cười thì vẫn có. Một bài tập như vậy là bước đầu tiên để họ nhận thức được rằng người kia là đối tác quan trọng của mình trong việc nhập vai. Nếu một người chơi khác tạo ra một vết hẳn trên tác phẩm điều khắc thì bạn chớ bỏ qua nó, hãy chấp nhận vết hẳn và tiếp tục sáng tạo từ nó. Quá trình giao tiếp không diễn ra vì bạn muốn nói với ai đó một điều gì đó. Nó chỉ diễn ra khi bạn để ý kỹ người giao tiếp với mình và quan sát khả năng của họ khi họ để ý bạn. Giống như khi tạo ra một tác phẩm điều khác không chú ý đến không gian, giao tiếp là một trải nghiệm mang đặc tính nhóm. Trong một trò chơi khác ngày hôm đó, một người nào đó sẽ bắt đầu một hoạt động thể chất và những người khác phải đoán xem hoạt động đó là gì. Họ không được phép nói ra đáp án, như thế thì quá đơn giản. Thay vào đó, họ phải chứng minh rằng mình biết câu trả lời bằng cách tham gia vào hoạt động đó. Một người đứng dậy và bắt đầu thổi một chiếc kèn chung bôn tưởng tượng. Ngay khi một người chơi nhận ra chuyện gì đang xảy ra, cô ấy sẽ tham gia cùng và chơi đàn xê lô. Sau đó, một người chơi khác bắt đầu hòa nhịp trống timpani tưởng tượng và chẳng mấy chốc, ta sẽ có cả một dàn nhạc đang biểu diễn. Các trò chơi về trao đổi và lắng nghe lẫn nhau cũng được tạo ra. Từng bước, tôi đã dẫn người chơi đến mức độ cao hơn về khả năng quan sát lẫn nhau để họ cùng thoải mái trước sự có mặt của nhau và liên kết với từng người theo cách riêng. Câu hỏi được đặt ra là, khi những sinh viên kỹ thuật này có dịp trao đổi với nhau lần nữa, liệu họ có thể giao lưu cùng khán giả của mình về bất kỳ điều gì giống như cách họ đã dễ dàng kết nối cùng nhau trong suốt thời gian tham gia trò chơi? Hay họ sẽ lại rơi vào tình cảnh nói chuyện mà toàn dùng biệt ngữ và theo lối giảng bài? Kết quả đã gây sốc cho toàn bộ mọi người trong phòng, bao gồm cả tôi. Tôi mong một hoặc hai người trong số họ có tiến bộ đôi chút, Nhưng gần như tất cả mọi người đều đã tiến bộ, mặc dù họ bắt đầu ở cấp độ nào. Một sinh viên lúc trước luôn e dè, đến nỗi mà cô ấy chỉ có thể nhìn qua đầu khán giả, thì giờ đây đã có thể nhìn vào mắt họ. Một người khác, trước đó bắt đầu phần trình bày theo cách khá tự tin và bóng bẩy nhưng lại quá phụ thuộc vào PowerPoint và gần như chỉ đọc các slide khi trao đổi với khán giả. Sau khi tham gia buổi luyện tập về kỹ năng ứng biến, Giờ anh đã có thể đặt chiếc điều khiển từ xa xuống và thuyết trình bằng những ngôn từ tự nhiên nhất. Tôi nghĩ bạn hãy nên đọc cuốn sách Thôi miên bằng ngôn từ của Joe Vittell trước để có được 16 bước để nói gì cũng khiến người khác bị lồi cuốn. Sau đó, Casey Cole đã thừa nhận với tôi một chút ngượng ngùng rằng cô ấy đã từng nghĩ trò chơi đó sẽ chẳng thu được lợi ích gì. Làm sao mà chỉ với 3 tiếng tham gia? lại có thể thay đổi được cách các sinh viên kỹ thuật vẫn trao đổi với nhau về công việc của họ. Từ kinh nghiệm của bản thân, tôi biết rằng chỉ qua một buổi chiều tham gia trò chơi về ngẫu hứng, những tiến triển đó của các sinh viên sẽ không thể kéo dài. Khả năng ứng biến có thể khiến bạn thay đổi, nhưng điều đó đòi hỏi một quá trình. Dù vậy, chúng tôi đã nhận thấy có điều gì đó khích lệ ngoài mong đợi và cả một chút thú vị nữa. Ngay cả những sinh viên chuyên ngành kỹ thuật vốn rất cứng nhắc và cẩn trọng cũng có thể nhờ huấn luyện mà trở nên cởi mở hơn. Từ đó bộc lộ bản chất thân thiện của họ để kết nối và nói chuyện với khán giả theo cách mà họ chưa từng làm trước đây. Và những gương mặt vui tươi, ửng hồng vì phấn chấn của các nhà khoa học trẻ cho thấy rằng họ đã thực sự trò chuyện vui vẻ với nhau đến thế nào. Và khi lên xe rời trường Đại học Nam California, Tôi không biết tất cả những việc này rồi sẽ đi đến đâu. Nhưng tôi có một cảm giác mơ hồ và xao xuyến rằng một điều gì đó quan trọng đã xảy ra. Thậm chí điều đó có khả năng thay đổi mọi thứ theo cách mà cho đến bây giờ tôi mới chỉ dám ước mơ mà thôi. Trong những khoảnh khắc trên chương trình Biên giới khoa học Hoa Kỳ, khi tôi liên tục dồn ép các nhà khoa học cho đến khi họ phải mô tả công việc của mình theo cách mà tôi có thể hiểu được, đó luôn là một trải nghiệm ly kỳ. Tôi muốn những người khác cũng có được cảm giác hôi hộp, vui sướng đó. Và tôi muốn các nhà khoa học có được niềm vui khi thấy mọi người có được cảm giác ấy. Để thấy, họ cũng phấn khích như chính các nhà khoa học khi tham gia vào cuộc phiêu lưu tìm kiếm tri thức về tự nhiên. Mấy năm sau, bất cứ khi nào có mặt tại một trường đại học chuyên ngành khoa học, tôi sẽ cố gắng dành ra vài phút trao đổi về bên lề với chủ tịch của trường và tha thiết đưa ra đề nghị khiêm tốn của mình rằng, Anh có cho rằng ta có thể trang bị cho sinh viên các kỹ năng giao tiếp ngay trong lúc họ đang học khoa học hay không? Tất cả các dạng giao tiếp, nói chuyện với khán giả, phát biểu trước quốc hội, viết sách, báo, các tác phẩm cho công chúng. Anh có cho rằng trường đại học của anh có thể đào tạo ra những người vừa là nhà khoa học tài giỏi, vừa là những chuyên gia về giao tiếp không? Đến một ngày, vào giờ ăn trưa. Tôi trình bày ý tưởng của mình với chủ tịch của một ngôi trường đã sản sinh ra một số nhà khoa học tầm cỡ. Ông tỏ vẻ không mấy quan tâm. Chúng tôi đã tổ chức một cuộc thi, phần trình bày xuất sắc nhất sẽ đạt giải thưởng. Tốt thôi, tôi nói. Nhưng người đoàn giải thưởng thường là những người vốn đã giỏi về giao tiếp rồi. Liệu có ích hơn không khi ta tổ chức một số lớp đào tạo thực tế cho những sinh viên vốn không có kỹ năng trình bày tốt? Nói tới đây, tôi cảm nhận được rằng Mình đã mất kết nối với đối phương. Ông ta có vẻ chú tâm vào món salad của mình hơn là cơ cấu lại chương trình giảng dạy. Chúng tôi đã có quá nhiều tri thức khoa học cần phải dạy cho sinh viên, ông nói. Tôi đã không đủ nhạy bén ngay lúc đó để nêu lên một câu hỏi quan trọng. Chẳng lẽ giao tiếp không thực sự cần thiết cho khoa học? Liệu anh có thể thực sự làm khoa học mà không giao tiếp không? Nhà khoa học có giành được tài trợ không? Nếu những nhà tài trợ không hiểu vì sao họ cần phải tài trợ, liệu thế hệ trẻ có chọn làm nghiên cứu khoa học không nếu họ không được chính các nhà khoa học nói cho biết khoa học thú vị như thế nào? Tôi mới nhận thức được những điều này, nên không thể hỏi ông những câu như đã nêu trên vào ngày lúc đó. Bởi thế, chúng tôi chuyển sang dùng món tráng miệng. Thực ra, tôi không thể trách ông ấy. Ông ấy phải giảng dạy rất nhiều môn khoa học, và dường như... Ông ấy cảm thấy rằng chỉ cần lắng nghe những thầy cô có khả năng sư phạm tốt giảng bài, các sinh viên sẽ tiếp thu được những cái hay trong nghệ thuật giao tiếp. Nhưng chỉ lắng nghe những người có kỹ năng giao tiếp tốt thôi thì không đủ. Muốn giao tiếp giỏi thì phải học. Tôi lúc nào cũng được nghe những nghệ sĩ piano tài năng chơi đàn. Thế mà đến giờ tôi đã biết đánh đàn đâu. Tôi cảm thấy rằng ông ta đã không tạo cơ hội cho sinh viên học hỏi kỹ năng giao tiếp, mặc dù các ngành vật lý, toán học, và hóa học không hề thiếu cơ hội, nhưng tôi đã lựa chọn không nhấn mạnh quan điểm đó của mình, tôi sẽ để dành tài hùng biện tuyệt vời của mình lại khi trao đổi với vị chủ tịch kế nhiệm của trường vậy. Rồi vào một tối nọ, tôi ngồi ăn tối cùng với cô Sheila Stunkeny, chủ tịch của trường Đại học Stony Brook ở Long Island. Đến lúc này, tôi đã có thể nêu vấn đề tốt hơn một chút và hơn thế, cô ấy đã nhìn vấn đề ở khía cạnh nhân văn hơn. Cô rất quan tâm đến việc hỗ trợ các nhà khoa học giao tiếp tốt hơn và tỏ ra đồng cảm với ý tưởng này. Chúng tôi có chung một người bạn, Liz Robbins, người sẵn sàng đi vận động vì những điều cô luôn tin tưởng và kỹ năng giao tiếp trong khoa học là một trong số đó. Cô ấy đã tổ chức một cuộc họp với hơn một chục vị giáo sư và trưởng khoa tham dự. Họ ngồi đu đưa trên những chiếc ghế bập bênh ở hiền sau nhà cô ấy ở Long Island, nhầm nhi ly nước chanh. Họ lắng nghe khi tôi đưa ra lời thỉnh cầu đầy tâm huyết về việc hỗ trợ kỹ năng giao tiếp trong lĩnh vực khoa học. Tôi có thể cảm nhận được vẻ thích thú trên gương mặt họ và thấy họ thực sự đang lắng nghe mình. Trong số đó có Howie Schneider, trưởng khoa báo chí. Howie có dáng vẻ mảnh khảnh nhưng đáng yêu và tràn đầy năng lượng. Ông rời cuộc họp và ngay lập tức bắt tay vào thành lập Trung tâm Khoa học Giao tiếp tại Đại học Stony Brook. Mới đây, Howie thông báo cho tôi biết rằng, Trung tâm đã trở nên nổi tiếng vì chất lượng đào tạo tốt đến mức nhiều người tự hào nói rằng họ đã tham dự buổi nói chuyện ngoài hiên ngày hôm đó. Có lúc họ vẫn nói như vậy, Hony nói, dù họ không thực sự có mặt ở đó, nhưng chúng tôi chỉ mới khởi động dự án này và chúng tôi cần vốn. Liz Robbins đã thu xếp một cuộc gặp cho tôi và nghị sĩ Steve Earrell với hy vọng rằng, Chúng tôi có thể nhận được một khoản trợ cấp của chính phủ để triển khai hoạt động. Tôi ngồi với Steve trong căn nhà gỗ ở Manhattan của Leeds và bắt đầu dốc bầu tâm sự về nhu cầu bức thiết của dự án để hỗ trợ các nhà khoa học giao tiếp hiệu quả. Và ông ngắt lời tôi. Anh không biết việc các nhà khoa học thiếu kỹ năng giao tiếp tệ hại đến mức nào đâu, Steve nói. Chính tôi đã chứng kiến một cuộc họp mà một bên là các thành viên của nhóm các nhà tài trợ. Phía bên kia trước bàn là các nhà khoa học đang trình bày lý do họ cần tiền tài trợ. Chẳng ai hiểu các nhà khoa học ấy nói gì cả. Nhóm các nhà tài trợ đã chuyển tay nhau những mẫu ghi chú. Ghi chú đấy nhé. Anh, chị có hiểu nhà khoa học này đang nói gì không? Không, còn anh, anh có hiểu gì không? Vậy là ông ấy đã không cần ai phải mất công thuyết phục mình. Ông ấy đã nghiên cứu đề xuất của tôi và sau đó mấy tháng chúng tôi đã nhận được tiền nhiều hơn cả mức cần thiết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 Nhưng điều đó đòi hỏi một quá trình 3. Việc dành ra vài tiếng Thậm chí là một chút thời gian Để hướng dẫn người khác tham gia giao tiếp đúng cách Ta cũng có thể thu được kết quả đáng giá 4. Nhưng chỉ lắng nghe Những người có kỹ năng giao tiếp tốt thôi Thì không đủ Muốn giao tiếp giỏi thì phải học action 1. Đã bao giờ bạn thuyết trình slide chưa? Nếu rồi, bạn thường thuyết trình theo kiểu nào? 2. Bạn có thuyết trình theo kiểu Chỉ đứng và chăm chăm đọc nội dung trên slide, bạn thấy cách này có hiệu quả không? 3. Qua trường này, bạn thấy kiểu thuyết trình nào tốt nhất? 4. Trường đại học hiện tại có tổ chức các lớp học kỹ năng giao tiếp không? Nếu có thì bạn có tham gia không? chương 3. Con tim và lý trí trong giao tiếp Thấu cảm và thuyết tâm trí Năm 1786, Thomas Jefferson đã viết một lá thư gửi người phụ nữ mà ông liều mình đem lòng yêu say đắm, bà Maria Cosway. Ông đã phải đánh liều với mối quan hệ này, bởi khi đó, dù bà là người tài giỏi, thông minh và xinh đẹp, còn ông độc thân, nhưng bà đã có gia đình. Bức thư của ông được người đời sau xem là cuộc đối thoại nội tâm ràng xé giữa lý trí và con tim. Trong khi lý trí không ngừng thuyết phục con tim rằng chuyện tình lãng mạn này rồi sẽ chẳng đi đến đâu, con tim ông lại có lý lẽ riêng của nó. Đối với tôi mà nói, cuộc đối thoại giữa lý trí và con tim của Jefferson đã đúc kết chính xác những gì mà chúng ta cần nhận thức được khi thực hành giao tiếp với người khác. Ta cần phải biết được họ nghĩ gì và cảm thấy như thế nào. Theo một cách nào đó, Cuộc đối thoại này cũng tựa như một cuộc luận đàm duyên dáng giữa hai con ngựa bị buộc chặt vào nhau trong tâm trí của Jefferson. Mỗi con chạy về một hướng và con này cố gắng cưỡng lại lực kéo của con kia. Sau khi Jefferson nói lời tạm biệt với Maria và chồng bà khi hai vợ chồng họ trở về nước Anh, lý trí và con tim của ông đã nổ ra một cuộc tranh luận kịch liệt về nỗi đau do tình bạn của ông với cặp vợ chồng đáng mến này từ những phút đầu tiên. Con tim, ôi, thực ra tôi mới là người đau khổ nhất trong số tất cả sinh mệnh trên trái đất này. Lý trí, tôi thấy anh đang cố thuyết phục chúng ta với cái lối dẫn dắt này đấy. Con tim, thưa ngài lý trí, ngài chủ động làm quen với cô ấy thì đâu có liên quan gì đến tôi. Chính là ngài, lý trí, chính ngài đã toàn tính và đẩy chúng ta vào mối quan hệ này. Giống như hai nhân vật, đi đi và cô cô Trong cuốn sách của Samuel Beckett, Waiting for Cô Đất, tạm dịch là đợi chờ Cô Đất, hai khía cạnh này trong khối óc con người luôn và chạm nhau dồn dập đấu tranh qua lại không ngừng và chẳng bên nào chịu thua cả. Mối xung đột giữa lý trí và tình cảm, theo tôi, cũng diễn ra ở người nghe khi chúng ta cố gắng diễn giải một vấn đề khó như khoa học chẳng hạn, hoặc một chủ đề gì đó khó tiếp thu, ví dụ như các sự cố tồi tệ thường xảy ra trong ngành y. Để một người có thể hiểu được chúng ta nói gì, lý trí và con tim của họ phải cùng nhau hành động và giải quyết mâu thuẫn nội tâm đó. Và việc giải quyết mâu thuẫn mới chỉ là những gì mà con tim của Jefferson đề xuất với lý trí của ông ở cuối đoạn đối thoại. Con tim quyết tâm theo đuổi chuyện tình của hai người, và nếu lý trí muốn khiến họ vui thì có thể thoải mái làm thử. Và đổi lại, con tim sẽ mang lại cảm giác thân thiết khi trò chuyện với các nhà khoa học, lý trí đánh giá rất cao. Bởi vậy, Jefferson kết thúc cuộc đối thoại với con tim, yêu cầu sự hợp tác và lên tiếng. Hãy giúp tôi, lý trí, để tôi giảm nhẹ được các mục tiêu của mình và tôi sẽ giúp làm dịu đi sự gai góc trong khoa học của anh. Đó không chỉ là một hiệp ước hòa bình giữa con tim và lý trí, mà còn là một ẩn dụ tốt cho chiến lược của chúng tôi. Trong đó, giúp khơi dậy cảm xúc để truyền đạt những chủ đề khó nhằn theo cách thức gần gũi hơn, Để ý đến lý trí và con tim bạn chính là cốt lõi của việc giao tiếp Việc thực sự kết nối với người khác chỉ xảy ra khi chúng ta để ý đến họ bằng cả tình cảm và lý trí Đặc biệt nếu chúng ta có thể lắng nghe thông qua việc quan sát đọc được tín hiệu trên gương mặt trong từng cử chỉ trong tất cả các dấu hiệu phi ngôn ngữ của lý trí Đó mới thực sự là lắng nghe hoàn toàn và trọn vẹn Trước hết phải hiểu được cảm nhận của người khác ta thường gọi là thấu cảm. Và tiếp đó, phải hiểu người khác đang nghĩ gì. Điều này, các nhà khoa học gọi là thuyết tâm trí. Hai khía cạnh này khác nhau, dù đôi khi chúng chủng nhau và một số nhà văn sử dụng các thuật ngữ này gần như tương đương nhau. Tôi xem hai khía cạnh khoa học này như hai trạng thái tâm trí khác nhau. Một bên chủ yếu là tình cảm, thấu cảm, và bên kia chủ yếu là lý trí, thuyết tâm trí. Trước tiên là thấu cảm. Thấu cảm. Qua nhiều năm, tôi đã hiểu hơn chút ít về khái niệm thấu cảm. Nếu xét qua về nó, đó dường như là một dạng đông cảm xuất hiện rất tự nhiên, hoặc nó thậm chí có thể là một cử chỉ giả tạo nửa vời khi bạn nói với người khác rằng bạn cảm nhận được nỗi đau của họ, trong khi lại không nhất thiết phải thực sự cảm thấy được bất cứ điều gì. Dường như có một cái gì đó mà người hướng kỷ nguyên mới, bắt nguồn từ một mong muốn ấm áp dành cho cộng đồng, hơn là những gì có thể thực hiện được trên thực tế. Tuy nhiên, chúng tôi đã có được những trải nghiệm phong phú này trong các lớp học ngẫu hứng. Dường như chúng xuất phát từ việc phát triển nhận thức rộng hơn về trạng thái cảm xúc của người khác. Càng tìm hiểu về những gì các nhà khoa học đang nghiên cứu, tôi càng thấy rằng thấu cảm vô cùng cần thiết trong giao tiếp. Người khác có thể không nói lên được cảm xúc của họ, những cảm giác như phấn khích, bối rối hay không đồng tình, Nhưng điều quan trọng là phải biết được những cảm xúc đó là gì. Và tôi nghĩ điều này là đúng. Dù cho bạn là nhà khoa học thuyết giảng trước khán giả, một bác sĩ nói chuyện với bệnh nhân, hay là người giám sát khi trao đổi với nhân viên, hay là cha mẹ chuyện trò với con trẻ. Nhưng chính xác thì khả năng đọc được cảm xúc và tâm trí này đến từ đâu? Giới khoa học đã có hẳn một cuộc tranh luận về vấn đề này. Ở vào thập niên 80 và 90, các nhà khoa học Ý đã phát hiện ra những phản ứng của tế bào thần kinh trong não khỉ khi nó nhìn thấy một con khỉ khác cầm nắm vật gì đó. Đây cũng chính là những phản ứng của tế bào thần kinh trong não con khỉ đầu tiên nếu nó tự mình cầm nắm một vật bất kỳ. Nhưng thực tế là nó không nắm vật gì cả, nó đã phản ứng chỉ với việc quan sát một con khỉ khác đang cầm thứ gì đó. Tế bào thần kinh của con khỉ quan sát đã phản ứng... Như thế là chính nó cũng đang thực hiện hành động cầm nắm đó. Các tế bào thần kinh phản xạ này được gọi là tế bào thần kinh gương và bắt đầu nhận được điều quan tâm. Marco Iacoboni, một nhà nghiên cứu người Ý, đã thực hiện rất nhiều nghiên cứu về tế bào thần kinh gương và công nhận tầm quan trọng của chúng đối với sự thấu cảm của con người. Marco đang làm việc tại Đại học California ở Los Angeles khi tôi phỏng vấn anh ấy vào năm 2009 trong một loạt series ngắn có tên là The Human Spark. Khi chúng tôi ngồi trò chuyện trong một quán cà phê ngoài trời dưới ánh nắng mặt trời ấm áp, Marco đã giải thích cách mà anh cảm nhận được những tế bào thần kinh đặc biệt này giúp cho ta có thể đọc được suy nghĩ của người khác như thế nào. Nghiên cứu của anh cho thấy rằng khi tôi quan sát bạn đang cầm nắm thứ gì đó, Như một cái cốc chẳng hạn thì các tế bào thần kinh ngay lập tức tác động vào não tôi hệt như cách não bạn phản ứng và tôi thậm chí còn biết trước hành động tiếp theo của bạn với trước cốc đó. Chỉ bằng cách chú ý quan sát, anh gợi ý, các tế bào thần kinh của tôi sẽ phản chiếu hình ảnh của bạn và từ đó giúp tôi hiểu những gì mà bạn sẽ làm tiếp theo. Điều này xuất phát từ ý tưởng của bộ não có thể nắm bắt được hành động trong từng bối cảnh và nhanh chóng chọn ra được phương án hành động khả thi nhất tiếp theo. Như mà cô đã nói ngày hôm đó, ngay bây giờ, đối với tôi, tất cả đều xuất phát từ ý thức mô phỏng dự định của người khác. Thế là chúng tôi thực hành việc mô phỏng những gì người khác đang định làm trong một nhóm nhỏ. Điều này rất quan trọng vì chúng ta cần phải dự liệu được những gì người khác dự tính sẽ làm. Tại sao? Tại sao điều đó lại quan trọng đến vậy? Tôi hỏi anh ấy. Hãy xét trường hợp của hai chúng ta. Chúng ta đã trò chuyện với nhau về bộ não con người và tôi có thể đọc được tất cả ngôn ngữ cơ thể của anh. Có rất nhiều cơ sở cho phép tôi dự đoán trước được những gì anh định làm. Nếu tôi không thể tiên liệu được suy nghĩ của anh, tôi sẽ cảm thấy lo lắng hơn bởi tôi không bao giờ biết liệu anh có ý định tát vào mặt tôi hay không. Theo Jacoboni, những tế bào thần kinh gương này không chỉ giúp ta tiên liệu hành động và ý định của người khác, mà còn có khả năng đọc trước được cảm xúc của họ. Anh đã viết trong nghiên cứu của mình rằng các tế bào thần kinh gương gửi tín hiệu đến các trung tâm cảm xúc của não và đó là lý do tại sao chúng ta phản ứng với biểu cảm trên khuôn mặt của người khác theo một cách thích hợp. Đó là niềm vui khi họ nở nụ cười, là nỗi buồn khi họ nhíu mày Chỉ đến khi chúng ta thực sự cảm nhận được những cảm xúc bên trong mình, chúng ta mới có thể nhận ra chúng một cách rõ ràng. Anh nói thêm, khi ta thấy người khác đau khổ hoặc đang trải qua nỗi đau, các tế bào thần kinh gương giúp ta hiểu được biểu cảm trên khuôn mặt của họ và khiến ta cảm nhận được nỗi thống khổ hoặc niềm đau đớn của người khác, vốn là nền tảng của sự thấu cảm. Tất cả điều này nghe rất thú vị khi tôi và Marco trò chuyện với nhau tại Đại học California ở Los Angeles, nhưng sau đó, những phản ứng trái chiều về các tế bào thần kinh gương xuất hiện. Có những nhà khoa học về thần kinh không tin rằng các tế bào thần kinh gương có khả năng cho phép chúng ta dự đoán được ý định của một người ngay cả khi chúng có tồn tại ở con người. Theo họ, việc nắm bắt được một hành động và sau đó có phản ứng dự liệu ngay được những diễn biến tiếp theo có thể là chức năng của các tế bào thần kinh khác trong não, chứ không phải là tế bào thần kinh gương. Thật buồn vì tôi có đủ khả năng để xem xét. Dẫu sao, Tôi cũng không hẳn là phản đối những tranh luận thế này, bởi điều đó cho thấy những điều đang thực sự diễn ra trong lĩnh vực khoa học. Một người quan sát thứ gì đó chưa được kiểm chứng và rút ra kết luận về những gì đã thực sự xảy ra. Số khác cảm thấy chưa thuyết phục và họ tranh luận với nhau về điều đó. Nhưng thay vì tranh cãi không ngừng, họ vẫn tiếp tục nghiên cứu với hy vọng rằng sẽ tìm ra những gì đã thực sự xảy ra. Mặc dù nghe có vẻ đối nghịch, Nhưng họ đã thực sự tranh luận với nhau để hiểu về những vấn đề cơ bản của tự nhiên. Rất có thể họ sẽ nhận ra rằng không bên nào đúng và từ đó khám phá ra một cơ chế khác mà chưa ai từng nghĩ đến. Dù cho đó là gì đi nữa, sẽ là rất tốt nếu biết được điều gì tạo nên sự thấu cảm. Như một nhà khoa học đã nói với tôi, chắc chắn chúng ta phải có một số hệ thống trong não để tạo ra sự thấu cảm bởi vì chúng ta thực sự đồng cảm với nhau. Sự đồng cảm giúp chúng ta hiểu về điều mà Jefferson gọi là con tim, nhưng cũng nhận thức được về lý trí, những điều mà người khác đang nghĩ đến. Thuyết tâm trí Khi lần đầu tiên nghe thấy thuật ngữ, thuyết tâm trí, tôi đã thấy hơi khó nắm bắt ý tưởng này. Tôi đã luôn suy nghĩ một cách ngây thơ rằng tất cả chúng ta đều nhận ra rằng mọi người khác đều có suy nghĩ riêng, khác với chúng ta, nhưng khi nói chuyện với các nhà khoa học Trong một tập của chương trình Biên giới khoa học Hoa Kỳ, tôi đã học được một điều rằng trẻ em thì không nghĩ như vậy. Tôi đã theo dõi sau khi thử nghiệm với trẻ em dưới 4 tuổi rưỡi hoặc 5 tuổi. Trong đó, chúng chắc chắn rằng những gì chúng biết thì người khác cũng biết. Chẳng hạn, nếu một đứa bé xem một bộ phim hoạt hình, trong đó có cảnh một người phụ nữ vào phòng, đặt một chiếc bánh quy lên bàn và rời đi, đứa trẻ hiểu rõ rằng Người phụ nữ có biết rằng cô đã để lại chiếc bánh quy trên bàn Nhưng nếu trong khi người phụ nữ đi vắng Một người đàn ông vào phòng cầm chiếc bánh quy Giấu nó trong tù và rời đi Đứa trẻ đột nhiên thay đổi nhận thức của mình Về những gì người phụ nữ biết Giờ đây đứa trẻ nghĩ rằng Người phụ nữ đã biết những gì mà nó cũng biết Rằng có ai đó đã lấy mất chiếc bánh quy Nếu người phụ nữ quay lại phòng và hỏi đứa trẻ Thì theo bạn Người phụ nữ sẽ nghĩ chiếc bánh quy đang ở đâu. Đứa trẻ sẽ chỉ vào tủ. Đứa trẻ nhìn thấy chiếc bánh quy được đặt trong tủ. Và điều này cho thấy người phụ nữ không biết được những gì bản thân đứa trẻ nhận thức được. Đứa trẻ không biết về những gì xảy ra trong tâm trí của người khác. Ngoài ra, nó tin rằng nó hẳn phải suy nghĩ giống với những gì diễn ra trong tâm trí người phụ nữ. Đây là một giai đoạn tự nhiên trong quá trình phát triển của trẻ. Trên thực tế, đến khi lên 4 hoặc 5 tuổi, trẻ thậm chí còn có thể nói dối. Rõ ràng, dối trá là vô ích nếu mọi người đều biết bạn đang nghĩ gì. Khi nghiên cứu thuyết tâm trí phát triển ở một đứa trẻ, người ta cũng thấy rõ rằng những người khác có thể đang nói dối bạn, và điều quan trọng là phải biết họ đang nghĩ gì. Vì vậy, khi đã nắm được thuyết tâm trí, chúng ta có thể dựa vào nó trong suốt cuộc đời. Chúng ta sẽ không bỏ tiền mua một chiếc xe đã qua sử dụng mà không cố gắng tìm hiểu xem người bán hàng đang nghĩ gì, có phải người này đang che giấu điều gì đó về đồng hồ công tơ mét? Trong một tình huống như thế, sự hiểu biết của chúng ta về những gì đang diễn ra trong đầu người khác là kết quả của một vài hình thức lắng nghe. Chúng ta tập hợp tất cả các manh mối có thể, biểu cảm trên khuôn mặt, giọng nói, ngôn ngữ cơ thể và bất kỳ lời nói nào của họ. Đây chính xác là những gì chúng ta làm trong các lớp học ngẫu hứng quan sát người khác, theo dõi ngôn ngữ cơ thể và giọng nói của họ đánh giá bằng trực giác và những suy nghĩ, cảm xúc của họ và đột nhiên chúng ta phát hiện ra mình có thể đọc được suy nghĩ của người khác Tổng kết một Cuộc đối thoại giữa lý trí và con tim của Jefferson đã đúc kết chính xác những gì chúng ta cần nhận thức được khi thực hành giao tiếp với người khác Ta cần phải biết được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 Đã bao giờ bạn gặp tình huống không biết nên nghe theo lý trí hay con tim chưa? Hãy kể lại một ví dụ của bạn. 2. Trong ví dụ đó, bạn đã quyết định nghe theo lý trí hay con tim và vì sao bạn làm như thế? 3. Bạn thấy mình có phải là người thấu cảm với người khác không? Không. chương 4. Bài tập Gương soi Hai người đứng đối mặt nhau, họ nhìn chăm chú vào mắt nhau. Một người bắt đầu di chuyển thật chậm rãi và ngay lập tức, người kia cũng di chuyển như thế, họ đang phản chiếu qua gương các động tác của nhau. Chẳng mấy chốc, họ đã tham gia một vũ điệu chuyển động chậm rãi Trong đó, chuyển động của mỗi người là hình ảnh phản chiếu chính xác, chuyển động của người kia, không có khoảng dừng nào. Hai người đó đã tạo nên một tấm gương hoàn hảo. Hai nhà khoa học trẻ này đã đồng ý cùng với những người khác tham gia vào một thí nghiệm không chính thức nữa, Lần này được tiến hành tại Đại học Stony Brook Tôi muốn xem liệu 3 tiếng tham gia trò chơi ngẫu hứng mỗi tuần liên tục trong 6 tuần sẽ có tác dụng gì đối với họ Họ sẽ trở nên tốt hơn trong việc kết nối với người khác và từ đó sẽ giao tiếp tốt hơn Nếu vậy, chương trình sẽ thành công Khi thực hành bài tập gương soi này mỗi người sẽ học cách quan sát người khác thật kỹ tới mức cuối cùng họ gần như không cần nghĩ mà vẫn có thể dự đoán được hành động tiếp theo của người kia Người thực hành sẽ thực hiện những thao tác đơn giản một cách im lặng như vươn tay ra hoặc xoa mặt và người còn lại sẽ phải quan sát từng chuyển động nhỏ nhất của đối phương để dự đoán những gì xảy ra tiếp theo và làm điều đó cùng một lúc. Chuyển động của cả hai trở nên đông điệu đến mức nếu như một người lạ bước vào phòng họ sẽ khó có thể chỉ ra được ai đóng vai người và ai đóng vai gương. Lúc đầu, cặp trời gặp phải chút rắc rối Người đóng vai gương bị chậm hơn, cô ấy không hành động như một tấm gương đúng nghĩa. Thay vào đó, cô mô tả động tác giống một video quay chậm, ghi lại các động tác chuyển động của anh chàng kia. Nhưng điều đó xảy ra là bởi anh ấy đã không cho cô cơ hội theo kịp chuyển động của mình. Anh ấy di chuyển quá nhanh. Tôi đã hỗ trợ họ từ bên ngoài và giải thích rằng anh ấy phải có trách nhiệm hỗ trợ người đóng vai gương, đối tác của anh ấy để cô ấy có thể theo kịp chuyển động của anh. Đây là những sinh viên đã nắm bắt được những khái niệm cơ bản. Người đóng vai dẫn dắt một hành động gì đó phải chịu trách nhiệm hỗ trợ để đảm bảo rằng người kia có thể quan sát và bắt kịp với các chuyển động của anh ta. Nếu tôi đang cố giải thích điều gì đó và bạn không làm theo tôi được, thì đó không đơn giản là bạn không bắt kịp được tôi mà tôi cần phải chậm lại. Đây là vấn đề cốt lõi của giao tiếp. Nếu tôi nói với bạn điều gì đó mà không chắc rằng bạn đã nắm bắt được... Tôi có thực sự truyền tải được điều gì hay không? Tôi đang nói chuyện với bạn hay tôi chỉ đang làm ôn Trong bài tập gương soi, người dẫn dắt có hỗ trợ người theo dõi quan sát anh ta không? Hay anh ta chỉ đang vẫy tay ra hiệu? Tôi yêu cầu người dẫn dắt chuyển động chậm lại và cho đối tác của mình cơ hội để quan sát, nắm bắt và từ đó kết nối với anh ta. Không lâu sau đó, chuyển động của hai người đã thực sự đồng bộ. Tôi đẩy độ khó của bài tập lên một chút. Tôi nói với họ rằng Hãy đổi vai cho nhau. Ban đầu, việc hoán đổi vai rất khó khăn, nhưng chỉ sau vài phút, họ đã làm khá tốt. Khi một người lạ bước vào phòng, họ sẽ phải rất khó khăn để phân biệt được ai là người mô phỏng hành vi và ai là người dẫn dắt. Nhưng sau đó, tôi thay đổi đề bài. Tôi hướng dẫn họ thay đổi cách chơi, đến mức khiến cho tất cả mọi người phải ngạc nhiên về khả năng ứng biến kể từ khi Viola Spolin phát minh ra trò chơi nhà hát cách đây nhiều thập kỷ. Tôi nói với người chơi rằng bây giờ sẽ không có ai đóng vai người dẫn dắt nữa. Họ sẽ phải tự nắm mắt và mô phỏng chuyển động của nhau. Như vậy, mỗi người sẽ vừa là người dẫn dắt, vừa là người mô phỏng hành vi. Điều này có vẻ khó thực hiện, nghe có vẻ không thể. Bằng cách nào đó, họ phải đạt được một kiểu đồng bộ hành vi tức thôi. Họ đã thử làm theo hướng dẫn của tôi một lúc, và không lâu sau, các nhà khoa học trẻ đã rất ngạc nhiên khi thấy họ thực sự có thể nắm bắt được hành vi của nhau. Ngay cả khi không có ai đóng vai trò dẫn dắt Có ai đó cất tiếng cười thích thú Đây là một biểu hiện ngạc nhiên Thậm chí có chút sốc Họ bắt đầu đọc được những chuyển động cơ thể của nhau Học được cách tìm ra điểm mấu chốt Từ đó đọc được cảm xúc và suy nghĩ của nhau Và theo cách này Họ như thế đọc được tâm trí của nhau vậy Đồng điệu về ngôn từ Tôi tiến hành thử nghiệm với một cặp vợ chồng Cùng ngồi trên ghế Đối mặt với nhau Thay vì mô phỏng những chuyển động của nhau, họ sẽ chơi trò gương soi theo một cách khác. Tôi yêu cầu cô gái kể cho người kia nghe về một việc gì đó bình thường mỗi khi bắt đầu ngày mới, hoặc nội dung của một bộ phim mà cô ấy đã xem. Cô phải ứng biến ngay tại chỗ, không có sự chuẩn bị dưới bất kỳ hình thức nào. Nhiệm vụ của cặp đôi này là phải mô phỏng nguồn từ chuẩn xác đến mức cả hai đều phải nói một cách chính xác một chủ đề tại cùng một thời điểm. Việc này không hề dễ dàng. Ban đầu, Giữa người dẫn dắt và người mô phỏng có độ trễ lớn. Là người hướng dẫn, tôi đã nói với họ. Cả hai phải nói và nói cùng một lúc. Anh không thể nói theo kiểu vọng âm. Anh phải là tấm gương phản chiếu ngôn từ của cô ấy. Một cái gương sẽ phản chiếu chính xác những gì bạn làm vào cùng một thời điểm. Tôi yêu cầu họ nói chậm lại và để người này cho người kia có cơ hội theo kịp. Bạn có thể thấy họ có đôi chút nản trí nhưng họ vẫn tập trung vào mắt, miệng và ngôn ngữ cơ thể của nhau, cùng lắng nghe một cách chăm chú, họ đang cố gắng thu thập tín hiệu về những gì người kia có thể nói tiếp theo. Chàng trai, việc này thực sự khoái quá nhỉ?" Nhiều tiếng cười từ dưới lớp. Cô gái, "Không." Cả hai, "Đùa chút thôi mà." Cô gái, "Nó làm cho toàn bộ cả hai về mặt khoa học. Điều này nhìn thì có vẻ dễ dàng." Nhiều tiếng cười Và ngôn từ của họ đã trở nên đồng điệu Nhưng làm sao mà một trò chơi đơn giản thế này Lại có thể liên hệ được đến việc giao tiếp tốt Khi những người chơi áp dụng vào thực tế cuộc sống Đó là một câu hỏi hay Hầu hết các nhà khoa học mà chúng tôi làm việc cùng Đều là những người ưa thích những thử nghiệm mới mẻ Nhưng tại thời điểm này Một số người lại tỏ ra hoài nghi Theo kiểu Được rồi, điều này thật thú vị Nhưng nó thực sự có ích gì cho chúng ta Đầu tiên Đó không phải là điều có thể dễ giải thích. Tôi đảm bảo với những người còn hoài nghi rằng bằng cách làm thử và mắc lỗi ta sẽ thấy tác dụng của trò chơi này trong đời sống thực. Tôi giúp bạn kết nối với người khác để bạn thực sự nắm bắt được họ. Nếu các sinh viên tiếp tục thực hành trò chơi, học cách nắm bắt những manh mối từ người khác, từ ngôn ngữ cơ thể và giọng nói của họ, học cách đọc suy nghĩ của người khác, họ sẽ thấy mình trở thành những người có khả năng giao tiếp tốt hơn. Tôi đã thấy điều này xảy ra nhưng bằng chứng mang tính giải thoại như thế sẽ không hoàn toàn là một nhà khoa học đầy hoài nghi, cảm thấy thuyết phục. Tôi tự hỏi, liệu có thể có bất kỳ bằng chứng nào để hỗ trợ các trò chơi ngẫu hứng này? Tôi bắt đầu đọc các tài liệu nghiên cứu trong danh mục Thư viện trực tuyến của Stony Brook và phát hiện ra rằng đã có các nghiên cứu khoa học về hành vi tương tự như loại bài tập mà chúng tôi đang thực hành. Diễu hành và dậm chân và Đại học Stanford, Scott Weidman và Cheap Hust tự hỏi tại sao các đội quân hiện đại vẫn huấn luyện bằng cách diễu hành từng bước và hô vang. Lối hành quân bước về phía kẻ thù từ lâu đã không còn hợp thời, phần lớn là do xu hướng tự sát của nó. Vậy tại sao việc diễu hành cùng nhịp bước vẫn tồn tại trong quá trình huấn luyện binh sĩ? Việc này có mang lại lợi ích gì không? Câu trả lời là có. Việc cùng diễu hành có thể tăng cường gắn kết và thúc đẩy hợp tác trong một nhóm. Và đây là cách mà họ tìm ra điều đó Trong một nghiên cứu Những nhóm nhỏ được yêu cầu đi dạo quanh khuôn viên trường Một nhóm diễu hành từng bước Trong khi những nhóm khác Hoạt động như những người dẫn dắt Bước đi bình thường Sau khi đi bộ Những người chơi đã tham gia vào một trò chơi Để kiểm tra mức độ tin tưởng và hợp tác trong nhóm Và những người thuộc nhóm diễu hành Đã ghi điểm cao hơn trong cả hai lần Tôi đã phải đọc lại kết quả đó hơn một lần kết bước theo cùng một nhịp khiến khả năng hợp tác với nhau tốt hơn và họ sẽ tin tưởng nhau hơn. Nghe có vẻ khó tin, nhưng các bài kiểm tra cho thấy sự gắn kết của nhóm đã được đảm bảo theo tiêu chuẩn. Độ tin cậy của kết quả đã được xác minh nhiều lần. Trong các nghiên cứu khác, chỉ cần xuất hiện đồng bộ hóa hành vi sẽ cho ra các kết quả tương tự. Sau khi dành thời gian mô phỏng hành vi của nhau, những người chơi sẽ chú ý nhiều hơn đến lợi ích của nhóm và họ đưa ra ít lựa chọn mang tính vị kỷ hơn. Pierre Carlo solo và David Desteno nhận thấy rằng việc khai thác hiệu ứng đồng bộ hóa hành vi khiến cho người chơi có cảm giác đồng điệu nhiều hơn với người mà họ đang mô phỏng. Các nhà nghiên cứu báo cáo rằng với cảm giác đồng điệu đó, người chơi nhiều khả năng sẽ phát sinh lòng trắc ẩn đối với người mô phỏng hành vi của họ và cư xử vị tha hơn đối với những người đó. Tôi muốn thận trọng và sẽ không coi những điều này hoặc bất kỳ nghiên cứu nào tôi viết trong cuốn sách này là những kết luận cuối cùng trong việc tìm hiểu tương tác của con người. Hầu hết, các nghiên cứu tôi đã nghĩ rằng chỉ có thể đề xuất hoặc hướng tới một góc nhìn sâu sắc đối với một số loại hình giao tiếp. Một điều bạn có thể chắc chắn về hầu hết các nghiên cứu là chúng thường để lại cho bạn gợi ý để thực hiện tiếp nhiều nghiên cứu hơn. Những nghiên cứu mà tôi đã đọc được dường như làm sáng tỏ những gì mà tôi đã trải qua trong các lần làm việc về nghệ thuật ngẫu hứng. Ví dụ, Diễu hành và dậm chân cùng nhịp rất giống với những gì chúng ta làm trong các bài tập gương soi và các nhà khoa học thực hiện những nghiên cứu này đã tìm thấy một số liên kết tương tự như của những người chơi mà tôi đã quan sát thấy trong các lớp học về nghệ thuật ngẫu hứng của mình. Khi còn là một diễn viên trẻ, tôi đã làm việc với Paul Sills khoảng 6 tháng trong các trò chơi nhà hát và tôi cảm nhận được sự thân thiết mà tôi chưa từng biết trước đây. Bây giờ, các nghiên cứu đã cho thấy rằng Cảm giác này xuất phát từ việc đồng bộ hóa hành vi của mình với những người chơi khác. Khả năng đồng điệu không cần người dẫn dắt Ngay vào lúc các sinh viên đang lấy bảng thạc sĩ của chúng tôi đang cố gắng đồng bộ hóa hành vi mà không có người dẫn dắt trên sân khấu tại Stony Brook, một nhóm các nhà khoa học ở Israel đang tiến hành thí nghiệm để xác định xem liệu điều đó có thực sự khả thi hay không. Trong số đó, có Uri Allen cùng với Lionel, và Eric Dekel tại Viện Khoa học Wiseman đã tìm ra một phương pháp để kiểm tra xem mọi người có thể mô phỏng lẫn nhau tốt như thế nào. Yuri là một nhà khoa học. Ngoài nghiên cứu, anh còn giữ vai trò điều hành các hội thảo cho các nhà khoa học trẻ. Anh làm việc với những người vừa thực hiện những thay đổi lớn trong cuộc đời họ, nơi họ chuyển từ nghiên cứu sau tiến sĩ sang việc điều hành phòng thí nghiệm của riêng mình và trở thành trưởng nhóm. Đã có lúc, anh cho biết Anh cảm thấy sợ thời khắc chuyển đổi đó nhất, bởi giờ đây họ phải làm những việc mà bản thân không có chút kiến thức hay kỹ năng nào và họ đã mắc nhiều lỗi cơ bản trong giao tiếp. Có đôi lúc họ không cảm thấy thoải mái ở cương vị ông chủ, họ gặp khó khăn trong việc tìm ra cách hướng dẫn cho mọi người và thường không biết cách lắng nghe người khác. Uri có nền tảng giao tiếp vững chắc nhờ quãng thời gian làm việc trong nhà hát và dạy kỹ năng giao tiếp ngẫu hứng. Anh chắc chắn rằng trò chơi nhà hát có thể giúp các nhà khoa học mở lòng và kết nối với các nhóm mà họ đang xây dựng, nhưng anh đã gặp khó khăn khi yêu cầu các nhà khoa học đồng nghiệp chơi trò gương soi mà không có người dẫn dắt. Bài tập này đã được các diễn viên thực hành kể từ khi Viola Spolin tạo ra trò chơi nhà hát từ nhiều năm trước. Thế nhưng, dù đã biết tới bài tập này, các nhà khoa học đều không tin rằng ai đó có thể chơi được trò gương soi mà không có người dẫn dắt. Họ cho rằng nhất định phải có ai đó dẫn dắt tại mỗi thời điểm của trò chơi và ngay cả khi diễn biến trò chơi cho thấy dường như không hề có ai đóng vai người dẫn dắt, họ chắc chắn rằng họ đã chắc chắn đây nhé, những người chơi hẳn là đang thay phiên nhau đóng vai gương soi và người dẫn dắt. Vì tò mò, Uri đã tiến hành một nghiên cứu để xác định xem liệu có điều gì đó trên thực tế xảy ra trong quá trình mô phỏng có thể khiến hai người chơi trở nên đông điệu về tinh thần, đến mức mà họ có thể dự đoán được các chuyển động của nhau một cách tự nhiên Rõ ràng mà không cần người dẫn dắt chỉ trong vỏn vẹn có vài mili giây hay không Anh đã tiến hành nghiên cứu bằng cách sắp xếp những người chơi ngồi đối diện nhau Nhưng thay vì yêu cầu họ dịch chuyển cơ thể bởi thao tác này rất khó tính toán Anh đã đề nghị họ di chuyển một chiếc tay cầm chạy dọc theo hướng dẫn Nếu một trong số họ đẩy tay cầm của mình về phía trước hoặc phía sau, người khác sẽ cố gắng bắt chước chuyển động với chiếc tay cầm về cùng một hướng và cùng một thời điểm. Các chuyển động sẽ được ghi lại trên biểu đồ và bằng cách làm này, Uri có thể đo được bất kỳ độ trễ nào trong việc mô phỏng hành vi với tỷ lệ là 1 trên 1.000 giây. Kết quả là anh đã thu được những kết quả khác biệt trong cách người tham gia di chuyển tay cầm. Đối với nhóm người chơi đã có kinh nghiệm, Các mẫu đo này cho ra kết quả đặc biệt. Khi nhóm này tham gia bài tập mà không có người dẫn dắt, mức độ mô phỏng của họ đồng bộ hóa hơn và nhanh hơn so với khi có người dẫn dắt và người theo dõi. Họ đã thực sự đồng bộ hóa hành vi hơn khi người dẫn dắt không có mặt. Bởi vậy, tôi bắt đầu thoáng nhận ra sự tồn tại của thứ gì đó ngay trong trò chơi ngẫu hứng. Tại sao nó có thể tạo ra một trải nghiệm nhóm mạnh mẽ đến vậy? Tất cả những người đã ứng biến ngẫu hứng trong một khoảng thời gian, đều cảm nhận được điều đó, đồng bộ hóa hành vi đã mang chúng ta đến gần nhau hơn. Tổng kết 1. Nếu tôi đang cố giải thích điều gì đó và bạn không làm theo tôi được, thì đó không đơn giản là bạn không bắt kịp được tôi, mà tôi cần phải chậm lại. Đây là vấn đề cốt lõi của giao tiếp. 2. Khi tiến hành thử nghiệm đồng bộ hóa hành vi, họ bắt đầu đọc được chuyển động cơ thể của nhau, học được cách tìm ra mấu chốt, từ đó đọc được cảm xúc và suy nghĩ của nhau.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 với người mà họ đang mô phỏng. Với cảm giác đồng điệu đó, người đó nhiều khả năng sẽ phát sinh lòng trắc ẩn đối với người mô phỏng hành vi của họ và cư xử vị tha hơn đối với những người đó. Action 1. Khi bắt đầu ở một môi trường hay một vị trí mới, bạn thường cảm thấy khó khăn vì vấn đề gì? Bạn đã giải quyết vấn đề đó như thế nào? 2. Cá nhân bạn có tin vào hiệu quả của trò chơi gương soi hay không? Bạn đã bao giờ thử trò chơi này với ai đó chưa? Chương 5. Trò chơi quan sát Không thể thực hiện đồng bộ hóa hành vi nếu thiếu quá trình liên tục quan sát. Đó là lý do tại sao việc luyện tập kỹ năng ngẫu hứng thường được bắt đầu với các trò chơi và bài tập cho phép người chơi theo dõi và phản ứng với từng thay đổi nhỏ nhất trong hành vi của người khác. Chẳng hạn, khi người chơi đã quen với ý tưởng hoạt động bằng trí tưởng tượng và cảm giác về không gian, thậm chí là hình dung ra cả cách, Họ đi đứng trong không gian tưởng tượng đó và tạo nên các tác phẩm điều khắc bằng các vật liệu không có thực. Họ sẽ đứng thành một vòng tròn, rồi một người sẽ làm động tác như đang cầm một vật gì đó trong tay cô ấy và truyền nó cho anh chàng đứng bên cạnh. Anh này sẽ phải quan sát cách mà cô thao tác với vật tưởng tượng đó để đoán biết được chính xác nó là gì. Thao tác khi cô ấy đang dùng máy đánh trứng có cách thể hiện khác với thao tác khi cô ấy chơi gôn. Nhưng manh mối duy nhất của anh chàng đứng cạnh Chính là quan sát cách chuyển động khi cô ấy thực hiện hành động. Và khi đón lấy vật đó từ tay cô, anh ta phải thao tác, xử lý nó, làm sao để người kế tiếp thấy rằng anh biết chính xác vật đó là gì, bao gồm cả kích thước và trọng lượng của nó. Bởi vật đó là vô hình nên nó chỉ tồn tại trong quý ước của nhóm chơi, và bỗng nhiên toàn bộ người chơi như đang nhìn thấy thứ mà trước đó họ chưa từng thấy. Nó giống như kiểu nền dân chủ, có thể là vật gì đó hữu hình nếu chúng ta thực sự chú ý và quan sát. Bạn nhận thấy điều này khi họ diễn tả động tác, đém một trái bóng tưởng tượng qua lại với nhau. Khi ai đó nhận được quả bóng tưởng tượng này với cùng một lực tưởng tượng mà nó được chuyển đi, với cùng trọng lượng và kích thước khi nó rời khỏi tay người khác, bạn sẽ thực sự hình dung ra có một quả bóng được chuyển qua lại. Tôi đã thấy sự ngạc nhiên. Trên khuôn mặt của khán giả khi họ tận mắt chứng kiến một trận bóng truyền tưởng tượng giữa hai đội, mỗi bên gồm 5 người. Những người chơi đã phát bóng, truyền bóng qua lại và đập bóng. Một quả bóng không hề tồn tại và họ vẫn chơi như thật và còn ghi được điểm nữa. Họ hoàn toàn thể hiện được rõ ràng về việc ai thắng hay thua một điểm, bởi tất cả họ đều có thể thấy chính xác vị trí của quả bóng tưởng tượng ở mọi thời điểm trong trận bóng. Hay trong trò chơi kéo co cũng vậy, thật đáng kinh ngạc khi thấy hai đội đều nhắc lên một sợi dây thường tưởng tượng và bắt đầu kéo co. Khi một đội kéo sợi dây tưởng tượng lên, đội kia phải đo được bằng trí tưởng tượng của mình một cách chính xác lực tác dụng vào sợi dây là bao nhiêu và chính họ sẽ chống cự được bao lâu trong trận kéo co này. Và trên hết, họ phải đảm bảo được rằng sợi dây thường tưởng tượng giữa hai đội vẫn phải giữ nguyên chiều dài. Sợi dây không thể đột nhiên được làm bằng cao su, hay trở nên dài hơn, hay ngắn hơn. Họ làm điều đó bằng cách theo dõi từng chuyển động nhỏ nhất trong thao tác của từng người chơi đội bên kia, nhưng cũng là sự phối hợp thao tác của chính đội mình. Họ phải thể hiện mô phỏng hành vi đến mức nào mới có thể khiến người xem xuất hiện cảm giác rằng họ đang thực sự chống lại nỗ lực giảng cò của đối phương. Mỗi người chơi phải cảm nhận được họ đang ở đâu trong một tập thể mô phỏng các hành vi phức tạp. Bằng cách nào đó, họ phải tự thêm lực tưởng tượng vào đó để có thể kiểm soát kết quả cuộc chơi. Đó là một trải nghiệm mô phỏng hành vi theo nhóm lớn, bắt nhịp của nhau liên tục để đáp ứng được với những thay đổi tinh tế diễn ra trong suốt trò chơi. Và cả hai đội đều không có người đóng vai trò dẫn dắt hay đầu tàu nào cả. Đầu tiên, đội bên trái đang kéo rất mạnh, để nỗi đội bên phải bắt đầu bị kéo về phía bên này. Sau đó, người chơi của đội bên phải ra sức bám trụ bằng gót chân, Giang co được một lúc thì cục diện trên sân thay đổi. Đội bên phải có khả năng kéo được đội đối phương về phía họ. Tất cả đều rất căng thẳng. Hai bên gông mình giang lại sợi dây tưởng tượng cho đến phút cuối cùng. Khi một đội tỏ ra không thể trụ vững được nữa, họ ngã đe lên nhau, nằm vật xuống sàn. Sợi dây không hề tồn tại. Nó chỉ xuất hiện bởi vì họ đã luôn quan sát lẫn nhau và chấp nhận các tác động của nhóm khi cầm nắm sợi dây. Ngay khi họ buông xuôi và ngã xuống sàn trong tiếng cười vang thì sợi dày biến mất. Ngôn từ vô nghĩa Các trò chơi quan sát được coi như bước chuẩn bị cho người chơi tham gia các trò chơi phức tạp hơn. Trong đó, người chơi sẽ sử dụng ngôn ngữ để giao tiếp về một chủ đề gì đó. Nhưng không phải lúc nào họ cũng tìm được từ ngữ phù hợp trong tiếng Anh. Nếu bước vào một trong số các phòng hội thảo của chúng tôi, bạn sẽ nhìn thấy vài điều kỳ lạ. Ai trong số người chơi có thể đang bán một sản phẩm bất kỳ cho cả lớp, nhưng toàn bộ người chơi phải nỗ lực hết mình để có thể đoán được sản phẩm đó là gì bởi những lời giao hàng hoàn toàn vô nghĩa. Nghe thì có vẻ giống ngôn ngữ nhưng lại chẳng hề có chút ý nghĩa nào. Bạn phải mất một lúc mới có thể hiểu được thứ ngôn từ tưởng chừng như vô nghĩa đó. Ban đầu, một số người chơi cảm thấy có chút bất an khi cố gắng truyền tải những điều vô nghĩa bởi họ cảm thấy thật kỳ lạ. Khi phải nỗ lực diễn giải ý tưởng của mình trong một phạm vi ngôn từ giới hạn và bạn muốn diễn tả chúng bằng tiếng mẹ đẻ của mình chứ không phải là thứ âm thanh lạ tai này. Nhưng ở đây bạn đang bán cho chúng tôi một sản phẩm và bạn phải cho chúng tôi thấy lý do nên mua nó mà không được dùng lời nói, chỉ thuyết phục bằng ngôn ngữ cơ thể qua cách bạn giới thiệu nó và cảm xúc của bạn với chính sản phẩm đó. Trước khi bạn hiểu được tất cả những điều này, Bạn phải nỗ lực giao tiếp với toàn bộ ngôn ngữ và chính trong khoảnh khắc đó bạn có được trải nghiệm thú vị khi giao tiếp với mọi người không phải bằng cách thốt lên với họ bằng tất cả những lời lẽ từ miệng mình mà bằng việc sử dụng toàn bộ cử chỉ, hành động, biểu cảm của cơ thể. Một lúc sau, chúng tôi đã thực sự hiểu được bạn đang cố gắng bán cho chúng tôi sản phẩm gì và chúng tôi quyết định mua nó. Mối quan hệ là gì? Trong một trò chơi khác, có một cô gái ngồi trên ghế Chờ đợi. Một lúc sau, một chàng trai bước vào phòng và bắt đầu giải thích điều gì đó với cô gái. Không có bất kỳ manh mối nào, chỉ bằng cách quan sát cô ấy giao tiếp với anh ta, bạn phải hiểu được mối quan hệ giữa hai người này là gì. Để trả lời câu hỏi này, tôi đã đọc cuốn sách nổi tiếng nhất về các mối quan hệ, đàn ông sao hỏa, đàn bà sao kim của John Gray. Có phải anh chàng là người em trai thân yêu, người cha nghiêm khắc hay ông xếp hống hách của cô ấy? Cô có thể kể cho anh ấy công việc của mình trong phòng thí nghiệm hoặc về nội dung của một bộ phim mà cô đã xem. Cô ấy nói điều gì thật ra không quan trọng. Nhiệm vụ của cô là truyền đạt cho những người chơi đang quan sát hai người về mối quan hệ của họ, không thông qua lời nói mà thông qua hành vi ứng xử của cô, qua cách cô và anh giao lưu và kết nối với nhau. Đây là biến thể của một trò chơi hấp dẫn của Viola Spolin, còn được gọi là trò chơi «Tôi là ai», Trong phiên bản của Spolin, một nhà nghiên cứu có thể kể thành lời với ai đó về công việc khoa học của cô ấy. Nhưng trong phiên bản của chúng tôi, người chơi không sử dụng lời nói mà chỉ thông qua ngôn ngữ cơ thể cũng như cách cô ấy thể hiện và diễn tả điều muốn nói. Cô ấy sẽ cố gắng để anh hiểu được mối quan hệ giữa anh và cô ấy. Cô sẽ nói chuyện với sếp của mình bằng giọng điệu, ngôn từ khác so với khi nói chuyện với một đứa trẻ. Nếu cô đang cố gắng truyền đạt cho bạn chơi rằng... Anh ta đang đóng vai người em trai 9 tuổi của mình, cô ấy sẽ rất vất vả nếu nói liến láo những từ khó hiểu trong vài phút. Nhưng trò chơi này không cho phép người chơi được sử dụng gợi ý. Ví dụ, cô ấy không thể nói thành lời rằng cô đang đóng vai mẹ của bạn chơi, hay hỏi thẳng bạn chơi rằng hôm nay con đi học có vui không, để làm rõ quan hệ giữa hai người. Khi cuộc giao tiếp bắt đầu, cô ấy nhận ra rằng cách cô vẫn dùng để nói về các nghiên cứu của mình, Có lẽ không thể giúp bạn chơi hiểu được rằng anh ta là ai, đang đóng vai gì, có quan hệ như thế nào với cô. Điều cô rút ra được từ trò chơi này là có nhiều cách khác nhau để diễn tả cùng một suy nghĩ tùy thuộc vào đối tượng mà bạn đang giao tiếp. Điều này sẽ rất hữu ích nếu một ngày nào đó khi nhà khoa học nữ nhận ra rằng vị đại biểu quốc hội không hiểu được những lời trình bày ban đầu về công trình của cô. Khi đó, cô ấy phải tìm cách khác. Và quan trọng hơn, Cô sẽ học được rằng không sử dụng ngôn từ vẫn có thể giao tiếp hiệu quả. Và những cuộc giao tiếp như vậy diễn ra rất nhiều trong đời sống. Ở đây, người chơi là nhà khoa học nữ trông như đang diễn tả một ngày của cô trong phòng ký nghiệm với bạn chơi nam của mình. Nhưng điều mà cô ấy thực sự cố gắng truyền đạt cho anh ta chính là mối quan hệ chị em giữa họ theo cách mà cô thường thể hiện với người em trai của mình. Người chơi nam hoàn toàn mô tịt cho đến khi anh bắt được manh mối, không phải từ bất kỳ gợi ý bằng lời nào, mà từ cách cô ấy nhập vai và biểu hiện cho anh thấy. Anh đang học được cách đọc hành vi của cô, còn cô lại học được cách thể hiện bản thân thông qua hành vi của mình. Nghe có vẻ như là ta cần nhắc đến các diễn viên để chơi tốt cho này, nhưng tôi đã thực sự rất ngạc nhiên khi thấy toàn bộ người chơi có thể diễn tả sống động đến vậy khi họ chỉ dùng sự tập trung vào người chơi đứng trước mặt họ. Tôi thấy tiến sĩ Mataferi Một giáo sư về bệnh lý bước qua cửa vào phòng và trò chuyện với một người phụ nữ khác. Khi Furi bắt đầu nói về công việc của mình, về căn bệnh Lime, những người chơi khác có mặt trong phòng có thể phán đoán được khi họ nhìn thấy khuôn mặt giận dữ và giọng nói lạnh lùng của cô, rằng có việc gì đó trầm trọng đang xảy ra. Mata và người bạn trời nữ kia có quan hệ chị em. Trong đó, Mata là chị gái đã không còn thân thiết với người em, người đang ngoại tình với chồng của Mata. Thể hiện ra được mối quan hệ đó Thực sự rất khó Nhưng bởi Martha đã rèn luyện rất nhiều Học được nhiều từ việc tham gia những trò chơi giao tiếp Nên cô đã rời bỏ được cái tôi của mình Trước khi thực sự nhập tâm Và thể hiện được tình huống tưởng tượng kỳ quái này Cô thậm chí đã làm cực tốt Khi biết rằng có một phóng viên của tờ New York Times Tình cờ ghé qua Và theo dõi buổi chơi hôm đó Cảm giác ấy thật điên rồ Tiến sĩ Ferry bộc bạch với người phóng viên Khi trò chơi kết thúc Tôi thực sự không tham gia trò chơi theo đúng kiểu diễn xuất, mà tôi tin rằng tôi đang thực sự ứng xử với một mối quan hệ như vậy. Một tình huống như thế, nó đang xảy ra trong đời sống thực của chính tôi. Đây là điều thường xuyên diễn ra trong các khóa đào tạo về kỹ năng ngẫu hứng. Người chơi đã mở lòng theo những cách mà họ không bao giờ ngờ đến. Ngay cả các diễn viên được đào tạo chuyên nghiệp cũng có thể mở lòng theo những cách thật bất ngờ. Tôi được mời điều hành một khóa học thạc sĩ cho các diễn viên, tại Ten Chimnis, một bảo tàng Whiscocis, nơi cặp vợ chồng diễn viên nổi tiếng là Alfred Land và từng sinh sống. Tôi đã dành rất nhiều thời gian để làm việc với các nhà khoa học và cũng đã nhiều năm trôi qua kể từ khi tôi dạy kỹ năng ứng biến cho các diễn viên, bởi vậy, tôi đã rất háo hức được làm việc lại với họ. Các diễn viên thì có thể không thấy háo hức như tôi, họ đều đã có thâm niên chừng 20, 30 năm đứng trên sân khấu. Nhưng khi biết sẽ phải học kỹ năng ứng biến trong cả tuần, họ lại có chút do dự, một số còn tỏ ra lo lắng. Sau này, tôi còn biết chuyện có một nữ diễn viên tài năng đặc biệt đã thừa nhận rằng cô từng quyết tâm không tham gia khóa học kỹ năng ứng biến, đến mức cô đã nghĩ đến việc phải vờ như đang lên cơn đau tim. Tôi sẽ chẳng thể biết điều này nếu chính cô ấy không nói với tôi, bởi cô ấy đã thực sự tạo được đột phá đáng kinh ngạc trong một lần thực hành ứng biến khi mô tả về công việc của mình. Các tình huống tưởng tượng trong khóa học này cũng đa dạng và phong phú như tình huống của tiến sĩ Furry. Ví dụ như trong vờ kịch, bà lớn về thăm của tác giả Fendrik Duremet, nữ diễn viên kia đã đóng vai một người phụ nữ lớn tuổi về làng để đối mặt với gã đàn ông đã khiến cô mang thai rồi ruồng dễ cô thở thiếu nữ. Loạt cảnh diễn của cô đòi hỏi phải lột tả được cảm giác thù hận dâng trào của nhân vật. Trong cảnh đó, cả hai diễn viên đều nỗ lực và đáng tin, nhưng ý tưởng của trò chơi là đánh giá xem liệu chúng ta có thể đi sâu hơn một bước bằng cách sử dụng kỹ năng ngẫu hứng hay không. Điều gì sẽ xảy ra nếu chúng ta quay trở lại giây phút ban đầu trong cuộc đời của hai người khi họ còn ở trong khu rừng nơi gã đàn ông đã bỏ rơi cô gái chừng 30 hay 40 năm trước? Cảnh này thực tế không hề có trong vừa kịch. Chính tôi đã yêu cầu họ ứng biến sự kiện đó. Khi cô gái nhận thấy, gã đàn ông ngỏ ý khước từ và cô cầu xin hắn ta hãy cưới mình. Ban đầu, hai diễn viên đứng quan sát nhau và bắt đầu đối thoại tưởng tượng, trong khi những người chơi khác quan sát. Khi cảnh diễn bắt đầu, các diễn viên đều tự sáng tạo ra lời thoại theo một cách rất không tự nhiên, bởi vì khi bạn sáng tác ra cuộc đối thoại này, bạn sẽ phải nghĩ về những điều bạn sẽ nói tiếp theo. Vì vậy, bạn không thể tập trung được vào bạn diễn và phản ứng với họ. Tôi cần phải giúp họ thoát được điều này. Bởi vậy, trong vài trò hướng dẫn từ phía bên cạnh sân khấu, tôi đã yêu cầu họ đặt mình vào một bối cảnh giả tưởng và tập trung sáng tạo các ký ức liên quan đến địa điểm mà họ đang có mặt. Trong vài giây sau đó, họ đã tập trung vào địa điểm họ đang có mặt và chú ý đến nhau chứ không còn mãi nghĩ về bản thân nữa. Đột nhiên, họ diễn tả cho người xem thấy rằng họ nhận ra trời bắt đầu mưa, Khi cô ấy thẳng thắn hỏi người đàn ông Anh không muốn lấy em sao? Bạn diễn nam trong vài gã đàn ông đã thể hiện câu trả lời bằng hành động lau đi hạt mưa đọng trên mũi của cô. Gã đã cười như thể hạt mưa chỉ là một tác nhân nhỏ gây xao lãng và cử chỉ đó khiến cô tuyệt vọng. Nỗi thống khổ thực sự đã vượt quá sức chịu đựng của cô. Khi phần ứng biến kết thúc họ được cho xem lại phân cảnh thực tế tác giả đã viết trong vừa kịch. Lần đọc đầu tiên thì cảm giác bình thường Lần đọc lại thì họ cảm thấy giật mình khi đối chiếu với những gì họ đã ứng biến trên sân khấu. Giọng điệu của cô thật cay độc, lòng căm thù của cô sâu sắc hơn nhiều so với khi cô đọc phân cảnh này lần đầu. Cô ấy không hề bị bó buộc trong bối cảnh của kịch bản. Thay vào đó, cô ấy diễn như thể bản thân thực sự đã trải qua nỗi đau đó và cảm nhận đó đã thay đổi lối diễn xuất của cô. Bản thân nữ diễn viên này đã rất ngạc nhiên khi thấy mình phát huy phẩm chất ngẫu hứng tuyệt vời đến mức nào. Diễn theo lối bình thường thì tôi vẫn diễn ra được Cô bộc bạch Nhưng lần vừa rồi thì không thế Tôi đã diễn xuất thăng hoa trong 10 phút Tại Stony Brook Tiến sĩ Furry cũng đã có những trải nghiệm tương tự Và hiệu quả không hề kém cạnh Dù cô không phải là một diễn viên Ở đây khả năng diễn xuất không phải là vấn đề Ít nhất là với những gì mọi người vẫn thường mặc định Đó là diễn xuất Khi người chơi ứng biến Không có gì là giả tạo hết Không ai quy định rằng họ phải cư xử khác nhau. Thay vào đó, bởi chúng ta thực sự chú tâm vào người khác, chúng ta đã khiến những người chơi nhập tâm và họ kết nối với nhau thực sự. Điều đó giống như việc ta để những cảm xúc mong manh nhất của tâm hồn kết nối với phần sâu kín nhất của người chơi khác. Từ đó ta có thể cảm nhận được những xúc cảm của họ và hiểu được rõ hơn về những gì bản thân ta đang cảm thấy. Chúng ta thường gọi đó là sự thấu cảm hay đồng cảm. Tôi đã xem sự kết nối với người khác này như là nền tảng của hoạt động giao tiếp và thật ngạc nhiên khi thấy rằng khả năng thấu cảm có thể phát huy tác dụng hiệu quả đối với người khác đến mức nào. Tổng kết một Một điều quan trọng là khi không sử dụng ngôn từ ta vẫn có thể giao tiếp hiệu quả và những cuộc giao tiếp như vậy diễn ra rất nhiều trong đời sống. 2. Không thể thực hiện đồng bộ hóa hành vi nếu thiếu quá trình quan sát. Đó là lý do tại sao những người tham gia thử nghiệm tương tác có thể diễn tả sống động đến vậy khi họ chỉ dồn sự tập trung vào người chơi đứng trước mặt họ. 3. Khi thực sự chú tâm vào người khác, ta để những cảm thức mong manh nhất của tâm hồn kết nối với phần sâu kín nhất của người khác. Từ đó, ta có thể cảm nhận được những xúc cảm của họ và hiểu được rõ hơn về những gì bản thân ta đang cảm thấy. Chúng ta thường gọi đó là sự thấu cảm hay đồng cảm. 4. Sự kết nối với người khác chính là nền tảng của hoạt động giao tiếp và ta sẽ thật ngạc nhiên khi thấy rằng khả năng thấu cảm có thể phát huy tác dụng hiệu quả đối với người khác đến mức nào. Action 1. Hãy thử giao tiếp mà không dùng đến lời nói để xem bạn và đối phương bất kỳ hiểu nhau được bao nhiêu và đã diễn tả đúng hành động mục tiêu chưa? 2. Trong các cuộc trò chuyện thường này, bạn có quan sát cử chỉ và ngôn ngữ của cơ thể đối phương không? 3. Bạn tự đánh giá những cuộc hội thoại mình từng thực hiện là đã đủ sâu sắc, thấu cảm hay chỉ dừng lại ở mức anh nói, tôi trả lời. chương 6. Hãy nói thật rõ ràng và sinh động Một ngày nọ, Bob con chủ tịch quỹ Kavli đã ngồi ăn sáng cùng tôi và nói Ngày này, anh không thể chỉ suốt ngày tập huấn cho các sinh viên mới ra trường được. Phần lớn họ sẽ không giao tiếp gì với công chúng trong nhiều năm đâu. Giới khoa học đang lâm vào khủng hoảng về giao tiếp đấy. Anh phải bắt đầu làm việc với các nhà khoa học có thâm niên đi. Họ ở ngay đó, đầy ra đấy. Và ông đã đúng. Quỹ của ông đã tài trợ cho chúng tôi tổ chức nhiều buổi hội thảo trên khắp đất nước. Và lời khuyên của ông đã mang lại kết quả khi chúng tôi đến Viện Khoa học NanoCavly tại Cornell, nơi chúng tôi lần đầu tiên làm việc với các nhà khoa học cấp cao. Những người đã thực sự giao tiếp với công chúng. David Mueller là một trong số đó. David mới đây đã giành được thành tựu đột phá trong khoa học nano. Và khi chúng tôi ở đó, anh đã đạt được một thành tựu đột phá trong giao tiếp. Vài tháng trước, David và một sinh viên mới ra trường đã tạo ra được mảnh thủy tinh mỏng nhất thế giới, chỉ dày cỡ một phần tử. Họ đã đạt được một thành tích phi thương khi tìm ra được phương pháp mới để hiểu rõ cấu trúc của thủy tinh. Và thành tựu đó đã được công bố trên một số tạp chí khoa học. Thế nhưng, trong hội thảo của chúng tôi, Miller đã phát kiến ra một cách giao tiếp mới về chủ đề kính. Sau này, anh đã chia sẻ với tôi trong một email. Hội thảo này rất hữu ích khi chúng tôi truyền đạt hiệu quả và hiểu được cách nói nào sẽ khiến khán giả chú ý và không chú ý lắng nghe. Chúng tôi đã mời ba nhà khoa học không chuyên vào giữ lớp học. Đó là ba người thông minh, có xuất thân và làm các công việc bình thường. David và các nhà khoa học nano của ông đã phải giải thích rõ cho họ biết kính hai chiều nghĩa là gì. Trước khi David và các cộng sự làm được việc đó, họ phải khiến cho nhóm ba người này thực sự muốn biết về sản phẩm đó. Như David đã kể lại với tôi sau này, khi chúng tôi thảo luận về những điều chiều tượng thì người ta thường sẽ tập trung vào một điều gì đó. Tôi nghĩ anh ấy đã nói điều gì đó, kiểu như là đợi đã. Có gì đó rất khác ở bài báo khoa học này, hãy cho tôi biết về nó đi. David và học trò của mình đã phát hiện ra điều này một cách tình cờ. Việc này đến tay tôi, và tôi nghĩ những ai, dù không phải là nhà khoa học, cũng sẽ cảm thấy phát hiện đó rất thú vị. Khi David và người cộng sự đang thao tác trên một lớp graphene mỏng, thì tấm phim nứt ra, tạo kẽ hở cho không khí lọt vào, và phản ứng đã tạo ra một thứ mà ban đầu họ nghĩ là tạp chất nhưng hóa ra lại là thủy tinh. David nhận thấy rằng anh có thể mở đầu phần trình bày của mình bằng câu chuyện về phát hiện ngẫu nhiên gần gũi đó. Phát hiện này giúp tôi hiểu được mọi người đang theo dõi mạch của câu chuyện ở đoạn nào và ý tưởng mấu chốt nào có thể khởi nguồn cho buổi thảo luận. Anh cho biết, bản chất ngẫu nhiên của phát hiện đã tạo ra kết nối về cảm xúc với khán giả và tôi cho rằng đó là lý do vì sao bài nói chuyện đã hiệu quả hơn mức mong đợi. Nếu chúng tôi đi thẳng vào vấn đề ngay từ đầu, Khán giả không thể có sự đồng điệu như vậy. Nhưng khi chúng tôi bắt đầu trình bày bằng những mổ chuyện hậu trường, khán giả đã trở nên hào hứng hơn nhiều. Giờ thì anh ấy không chỉ có những chi tiết gần gũi để kể nữa, mà còn có một thứ khác. Trong khoảng thời gian từ lúc phát hiện ra sản phẩm thủy tinh mới và tham dự hội thảo của chúng tôi, phòng thí nghiệm của anh đã được đưa vào kỷ lục Guinness Thế Giới vì là nơi tạo ra sản phẩm kính hai chiều đầu tiên trên thế giới cho anh thêm chất liệu để kể tiếp những câu chuyện hấp dẫn của mình. Với góc nhìn mới lạ và hiểu biết sâu sắc về những vấn đề sẽ thu hút sự chú ý của khán giả, lần tới khi anh trả lời phỏng vấn về tấm kính mỏng nhất thế giới, câu chuyện sẽ xuất hiện trên khắp các mặt báo và trang web tại Hoa Kỳ và Vương quốc Anh. Anh đã có thể nói về khám phá của mình không chỉ dưới góc nhìn của một nhà khoa học mà còn kể theo cách mà những người bình thường thích nghe. Sau đó... Các công ty đầu tư mạo hiểm liên hệ xin gặp. Những người biết đến câu chuyện của anh qua báo đài, họ hỏi xem liệu anh có muốn thương mại hóa sản phẩm thủy tinh này hay không. Dù vẫn còn quá sớm để nghĩ tới việc nắm bắt những lời đề nghị đó. Nhưng đối với tôi, câu chuyện của David Mueller là một ví dụ điển hình cho thấy rằng phương pháp giao tiếp tốt tạo ra sự khác biệt như thế nào giữa việc chỉ được vài tạp chí truyền ngành kỹ thuật chú ý với việc được một phần còn lại của thế giới quan tâm. David đã vận dụng các kỹ năng mới của anh để đoán biết khán giả nghĩ gì khi họ lắng nghe câu chuyện của mình. Giống như trong trò chơi gương soi, người dẫn dắt chịu trách nhiệm cho việc người theo dõi mình mô phỏng tốt hay không, anh ấy cũng chịu trách nhiệm cho việc khán giả của mình, những người đang theo dõi anh, lắng nghe tốt đến đâu. Điều đáng ngạc nhiên ở đây chính là sự kết hợp giữa thấu cảm và thuyết tâm trí đã mang lại kết quả tích cực Và hầu hết chúng ta dường như chưa tự phát huy được hết tiềm năng của bản thân. Mọi người vẫn thường tự cho rằng kỹ năng đọc được suy nghĩ hay nắm được mong muốn của người khác là điều nằm ngoài khả năng của mình, trong khi thực tế, đó có thể là một trong những công cụ mạnh nhất của chúng ta. Tổng kết một Nếu đi thẳng vào vấn đề khó hiểu ngay từ đầu, khán giả không thể có được sự đông điệu, nhưng khi ta bắt đầu phần trình bày bằng những mẫu chuyện hậu trường,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 4. Mọi người vẫn thường tự cho rằng kỹ năng đọc được suy nghĩ hay nắm được mong muốn của người khác là điều nằm ngoài khả năng của mình, trong khi thực tế, đó có thể là một trong những công cụ mạnh nhất của chúng ta. Action. 1. Đã bao giờ bạn thuyết trình trước đám đông chưa? Nếu đã từng, vậy bạn thường nói và trình bày dựa trên quan điểm và ý muốn của bản thân hay đặt mình dưới góc nhìn của khán giả? 2. Theo bạn, giao tiếp tốt có đồng nghĩa với nói trôi chảy hay không? Bạn thường nghĩ sao về những người ăn nói lưu loát? chương 7, thuật đọc tâm trí Helen Ritz và Matt Lerner Bạn tôi đến bác sĩ để khám gì bị đau chân. Người bác sĩ rất tốt bụng và thấu hiểu. Tới mức khi bạn tôi mô tả các triệu chứng đau của cô ấy, anh ta đã gục đầu vào cánh tay và thốt lên đầy vẻ đau khổ. Ôi trời ơi, kiểu này em bị viêm cân gan chân mất rồi. Giọng của anh ta đau đớn đến nỗi Bạn tôi sợ rằng cô ấy mắc phải một chứng nan y Chứ không phải chỉ là chỗ chân bị đau Và có lẽ chỉ cần điều trị thích hợp là khỏi ngay Tôi đồng ý là anh có sự đồng cảm với bệnh nhân Nhưng anh lại để cho cảm xúc lấn át Khi nghĩ tới nỗi đau đớn của cô Tới mức anh đã gần như không hề giao tiếp hai chiều với cô Tôi không nghĩ việc làm của anh ta là hoàn toàn có ích Hầu hết mọi người đều cho rằng Đồng cảm nghĩa là đặt mình vào vị trí của người khác và cố gắng hiểu sự việc theo cách mà người kia cảm nhận. Nhưng tại sao trong trường hợp này, sự đồng cảm lại khiến vị bác sĩ lo lắng cho bệnh nhân đến thế? Tôi cần thêm hỗ trợ để tìm hiểu điều này và tôi bắt đầu tìm kiếm một người có thể truyền đạt thêm cho tôi về vấn đề đồng cảm. Và tôi đã tìm được đúng người mình cần thông qua một cuộc trò chuyện trên TED Talk. Sự đồng cảm giữa bác sĩ và bệnh nhân Trong phòng ăn, chúng tôi ngồi bên bàn ăn với một tách trà, cùng nhau thưởng thức những quả mọng và một bát hạt. Helen Ritz đã đồng ý ghé qua và kể cho tôi nghe về công việc của cô tại Bệnh viện Đa khoa Massachusetts ở Boston. Helen là một bác sĩ tâm thần. Cô đang tiến hành một cuộc cách mạng để thay đổi cách các bác sĩ kết nối với bệnh nhân. Tôi nói với cô rằng, ban đầu tôi hơi phân vân về khái niệm đồng cảm. Cô có vẻ ngạc nhiên. Cô ấy nói, muốn giải thích cho tôi hiểu tại sao cô ấy lại hào hứng với việc giảng dạy về đồng cảm. Helen được yêu cầu tham gia một nghiên cứu của các bác sĩ trong các buổi trị liệu với bệnh nhân của họ. Nghiên cứu này là ý tưởng của một sinh viên của cô để xem liệu các bác sĩ và bệnh nhân có thực sự đồng cảm hay không. Để làm được điều này, họ tiến hành quay phim buổi trị liệu của bác sĩ và bệnh nhân. Hai người sẽ được kết nối với máy theo dõi độ dẫn điện gắn trên da. Đây là các thiết bị đo lường mồ hôi mà da bạn tiết ra những lúc căng thẳng. Hoặc, như Helen nói, khi cơ thể xuất hiện phản ứng kích thích tự động, đây là công nghệ tương tự được sử dụng trong các máy phát hiện nói dối, thiết bị không mấy hiệu quả trong việc phát hiện lời nói dối, nhưng đã phát huy tác dụng rất tốt khi thể hiện được những thay đổi về cảm xúc, giống như những gì mà Helen và học sinh của cô đang nghiên cứu. Lúc đầu, Helen thấy miễn cưỡng khi tham gia với bệnh nhân, Nhưng khi cô đồng ý làm như vậy, cô phát hiện ra đó lại là một quyết định sáng suốt trong nghề của mình. Cô có một bệnh nhân là một phụ nữ trẻ gặp rắc rối với việc giảm cân. Cô này và Helen được kết nối với thiết bị dẫn điện gắn trên da trong khi máy quay ghi lại phiên làm việc của họ. Sau đó, vào buổi chiều muộn, sinh viên của tôi đã gọi đến và nói với tôi, Cô cần thấy điều này, bởi vậy tôi đã xuống đó và xem xét các kết quả được ghi lại. Và tôi bị sốc. Hóa ra người phụ nữ có vẻ ngoài vô cùng tự tin này lại mang một nỗi muộn phiền lớn. Helen nhận thấy cô và bệnh nhân nữ nhìn chung có đồng cảm khi trị liệu, nhưng dấu hiệu thu được từ thiết bị cảm ứng gắn trên da cho ra các kết quả khác biệt. Đối với Helen, các tín hiệu có biến động đôi chút xong diễn ra ổn định, trong khi một loạt các tín hiệu của bệnh nhân nữ diễn ra nhanh chóng. Helen đặt thấy những phần sóng này, dù khi đó cô đang ngồi đối diện với bệnh nhân, Cô rõ ràng là đã lỡ mất thời khắc có thể nắm bắt cảm xúc mà người phụ nữ trẻ đang trải qua. Cô ấy thực sự đã không hiểu được những gì đang xảy ra bên trong tâm trí bệnh nhân của mình. Helen sau đó đã mang kết quả nghiên cứu từ cuốn băng cho bệnh nhân nữ trẻ tuổi đó xem. Cô gái nói với Helen, cô không hề ngạc nhiên về kết quả này. Cô cho biết mình sống chung với những cảm xúc đó mỗi ngày, nhưng không có ai nhận thấy nỗi đau mà cô phải trải qua. Với thu hoạch từ cuộc gặp gỡ đó... Helen đã trở về và nghiên cứu cẩn thận hơn cuốn băng quay phim trị liệu. Khi kiểm tra những dấu hiệu gây phản ứng đột biến trong cảm xúc của bệnh nhân, cô phát hiện ra những dấu hiệu nhỏ ở người phụ nữ này. Và như cách cô mô tả về chúng, những dấu hiệu thể hiện cảm xúc không nhất thiết phải phô bày ra trên nét mặt bởi nữ bệnh nhân này rất giỏi trong việc che giấu cảm xúc của mình. Vì vậy, nhằm kiểm tra xem liệu có bất kỳ biểu hiện nào tương thích với cảm xúc của người bệnh không, Helen đã xem lại cuốn băng để quan sát những cử động không tự nhiên. Cô cho biết đã quan sát những cử chỉ mà nữ bệnh nhân thể hiện khi xuất hiện những đường sóng nhọn. Và cô đã nhìn thấy tín hiệu máy bị giật khi cô ấy hắt tóc hoặc bất ngờ bông đùa. Helen cảm thấy mình như một thám tử đang theo dõi cảm xúc của người đối diện. Giờ đây, cô có thể nhận thức được những điều mà trước đây cô không nhận ra. Cô nhận ra rằng mình đã bỏ qua nhiều diễn biến nội tâm của bệnh nhân, cho đến khi chính cô thấy được những dấu hiệu. Trong quá trình trị liệu, Helen cho biết cô đã nghĩ rằng cô hiểu được nữ bệnh nhân đó. Cô ấy có vẻ ngoài rất điềm tĩnh, nhưng những gì cô ấy cảm thấy sâu thẳm trong tâm thì chẳng khác gì một cái sát tàu. Khi tôi lắng nghe câu chuyện của Helen, tôi đã rất ngạc nhiên vì trước đây chưa có ai để ý đến khoảng cách về tâm lý và cảm xúc giữa các bác sĩ và bệnh nhân. Rốt cuộc, tôi nghĩ công nghệ đã có từ lâu rồi. Helen giải thích cho tôi cách để tạo ra sự khác biệt từ một yếu tố bổ sung. Những năm 60 trở về trước, cô nói ai đó đã biết đo lường cảm xúc, nhưng trên thực tế, đó chỉ là đo lường cảm xúc của bệnh nhân thôi. Đo lường cảm xúc của bác sĩ và theo dõi họ cùng một lúc với bệnh nhân mới là ý tưởng mới mẻ và quan trọng. Khi thử cách làm này, nó đã có tác động lớn đến Helen. Giờ đây, khi đã nhận thức rõ hơn về cảm xúc của bệnh nhân, Helen đã có thể làm việc với nữ bệnh nhân đó theo cách mà trước đây cô ấy chưa từng áp dụng. Khi tôi chú ý đến các dấu hiệu cảm xúc của bệnh nhân và xử lý chúng, việc trị liệu đã thu được kết quả sâu sắc hơn nhiều. Cô cho biết, cuối cùng, Helen đã có thể giải quyết được vấn đề giảm cân của bệnh nhân. Helen cho biết, bệnh nhân của tôi đã chút bỏ được gánh nặng về cảm xúc và lần đầu tiên trong đời, cô ấy bắt đầu tập thể dục. Trước đây, cô ấy chỉ luôn tăng cân và chưa bao giờ giảm cân. Giờ cô ấy đã giảm được gần 25kg, điều đó càng đột phá với bệnh nhân bao nhiêu thì lại càng là một bước đột phá đối với bác sĩ bấy nhiêu. Tôi nhận ra rằng với sự để tâm cẩn thận, tôi đã học được cách đồng cảm hơn với bệnh nhân. Cô nói với tôi, toàn bộ quá trình này đã thúc đẩy Helen nỗ lực hướng dẫn các bác sĩ khác cách thức để họ có thể đồng cảm hơn với bệnh nhân. Cảm xúc thái quá, cách chế ngự cảm xúc tức thời. Làm như vậy giúp ta tránh được một số bẫy đồng cảm. Chẳng hạn, anh chàng bác sĩ bị cuốn vào bệnh viêm cân gan bàn chân của bạn tôi, rõ ràng là một người rất đồng cảm với bệnh nhân, nhưng anh ta đã khiến bạn tôi sợ hãi. Anh ta rõ ràng là đã cảm nhận đúng như những gì cô bạn tôi cảm nhận, nhưng anh ta dường như trong giây lát đã thể hiện thái quá. Vậy, Helen đã chỉ dẫn những gì để các bác sĩ khác không mắc phải sai lầm đó? Trước tiên, tôi giới thiệu cho các bác sĩ biết chúng tôi sử dụng thiết bị kết nối bằng dây để đọc tâm trí của bệnh nhân, rằng chúng ta có thể thu được các dấu hiệu về cảm xúc bằng việc sử dụng thiết bị ấy trên da của bệnh nhân và cô ấy đã làm được. Đối với một số bác sĩ, cô nói, chúng tôi có thể tổ chức các khóa đào tạo để họ biết cách điều chỉnh phản ứng cảm xúc của chính họ, từ đó tránh được điều được gọi là biểu hiện cảm xúc thái quá khi trao đổi với bệnh nhân trong quá trình điều trị. Trường hợp của anh chàng bác sĩ kia cho thấy Anh bị cuốn vào việc tưởng tượng ra nỗi đau ở trên cô gái, nỗi đau mà chính anh cũng từng trải qua. Đến mức anh phản ứng như thể anh đang cảm thấy đau ở ngay lúc đó. Anh ta đã không điều chỉnh được cảm xúc của chính mình, và kết quả là đồng cảm thái quá. Trải nghiệm của Helen sau khi kết nối được với bệnh nhân đã chỉ ra rằng ý tưởng về đồng cảm, không thái quá là một bước tiến dẫn tới phương pháp kết nối trị liệu hiệu quả. Và đối với tôi, đó dường như là loại kết nối mà chúng ta cần phải tạo lập được để có thể trao đổi thật rõ ràng với khán giả. Trên thực tế, kiểu kết nối này tập trung vào việc giúp chúng ta giao tiếp với nhau hiệu quả hơn. Matt Lerner đồng cảm dựa trên nhận thức và cảm xúc với chứng phổ tự kỷ. Có một nhóm người thường bị cho là rất kém trong việc hiểu suy nghĩ của người khác, những trẻ em và người lớn mắc chứng phổ tự kỷ. Khi đọc các tài liệu có liên quan, tôi đã tình cờ phát hiện ra, Một nhà nghiên cứu có nhiều năm kinh nghiệm làm việc với trẻ em mắc chứng phổ tự kỷ và thu được những kết quả quan trọng. Và anh đạt được kết quả điều trị bằng cách cho chúng chơi các trò chơi ngẫu hứng. Tôi phải đến gặp anh ta. Tôi đến phòng thí nghiệm để gặp Matt Lerner tại Đại học Stony Brook vào một ngày mùa xuân ấm áp. Cảm giác thật thoải mái sau một mùa đông khắc nghiệt Nhưng khi chúng tôi ngồi trong văn phòng của anh ấy, tôi không còn cảm giác dễ chịu nào về thời tiết nữa. Chúng tôi ngay lập tức trò chuyện sôi nổi về giao tiếp. Tôi nói với anh rằng tôi đã nghĩ đến sự thấu cảm và thuyết tâm trí như là nền tảng cho giao tiếp ra sao. Đúng vậy, anh nói, đồng cảm về nhận thức hay cảm xúc là những gì chúng tôi đang làm lúc này. Gật đầu và mỉm cười là cách chúng tôi trò chuyện. Anh nói với tôi rằng anh đã làm việc rất nhiều với trẻ em mắc chứng phổ tự kỷ và khả năng đồng cảm của các em rất ổn Các em chỉ gặp một vài vấn đề giao tiếp khi nội dung trao đổi phức tạp và tỉ mỉ hơn thuộc thuyết tâm trí. Những trẻ tự kỷ này là minh chứng cho thấy nhiệm vụ cơ bản đã bị gián đoạn như thế nào, anh nói, nhưng ta có thể áp dụng một số nguyên tắc cho tất cả các em. Tôi đã hỏi anh làm thế nào để bắt đầu giao tiếp được với những đứa trẻ tự kỷ và rồi anh kể cho tôi nghe về cái ngày đã đưa anh vào hành trình khám phá hội chứng về trẻ tự kỷ, khi đó anh chỉ mới 12 tuổi. Ngày hôm đó Matt và em gái đã đến nhà một người bạn của cô bé. Matt để ý thấy trong một phòng khác có một đứa trẻ 2 tuổi đang ngồi trên sàn nhà và chơi một mình. Khi mẹ của cậu bé thấy Matt đứng nhìn, bà giải thích với cậu rằng con trai bà, Ben, đang gặp phải một vấn đề liên quan đến chứng tự kỳ. Vì tò mò, Matt hỏi liệu cậu có thể vào phòng và chơi với cậu bé đó không? Bà đồng ý nhưng cam đoan rằng Matt sẽ rất chóng chán cho mà xem. Và thực tế, khi Matt ngồi xuống bên cạnh Ben, cậu bé không nhìn lên hay có biểu hiện nhận ra sự hiện diện của Matt trong căn phòng. Được rồi, Matt nghĩ, nếu cậu không thể thực sự khám phá thế giới của tôi, vậy hãy để tôi xem trong thế giới của cậu có gì nào. Ben đang đẩy chiếc xe đồ chơi chạy đi chạy lại và Matt đã quyết định mô phỏng lại những gì cậu bé đang làm. Lúc đó, tôi bắt chước y hệt cậu bé. Matt nói... Mô phỏng hành động điều khiển chiếc xe chạy qua chạy lại. Anh thấy Ben bắt đầu để ý, nhưng cơ bản thì vẫn vậy. Cậu bé vẫn không chú ý nhiều đến Matt, cho đến khi Matt cố tình thay đổi một chút chuyển động mà Ben đã thực hiện, để xem liệu cậu bé có nhận ra hay không. Quả nhiên cậu bé đã chú ý, đó là khoảnh khắc ngắn ngủi đầu tiên họ kết nối được với nhau. Matt đã chơi cùng Ben trong 2 giờ tiếp theo, đi theo cậu bé quanh nhà, mô phỏng lại hoạt động của cậu đôi khi thay đổi một chút về hành vi để cậu bé chú ý. Và đến cuối ngày, khi Matt ra về, Ben đã ngước nhìn anh và gọi Matthew, Matthew. Ít nhất thì đó là những gì mẹ của Ben còn nhớ được. Matt thì không nhớ liệu khoảnh khắc chia tay lúc đó có thực sự kịch tính như vậy hay không. Nhưng chắc chắn giữa anh và cậu bé đã xuất hiện một sợi dây kết nối vào ngày hôm đó. Matt tiếp tục duy trì kết nối với Ben trong suốt thời gian trung học phổ thông Và cả trong những năm học đại học, anh luôn cố gắng tìm cách để giúp Ben hòa nhập được với thế giới bình thường. Trong những năm đầu tiên, Ben đã phải vật lộn với các kỹ năng xã hội, bao gồm một số kỹ năng rất cơ bản. Chẳng hạn, cậu bé luôn phải chật vật để bắt đầu những cuộc trò chuyện khi người khác mở lời xin chào với cậu. Cậu bé chỉ thuộc lòng một cuốn chuyện mà cậu từng đọc, có mở đầu bằng câu xin chào. Và nếu bạn nói như vậy với Ben, cậu bé sẽ trả lời theo kiểu. Xin chào Mickey! Mình là Donald đây, gặp lại bạn mình rất vui. Và nếu bạn không dừng cậu bé lại, Ben sẽ tiếp tục kể cho bạn toàn bộ cuốn truyện thay vì tiếp tục trò chuyện theo lối thông thường. Khi mát học đại học, Ben đã được ghi danh vào một lớp học nơi cậu bé sẽ được dạy cách phản ứng với các tình huống có thể gặp phải ở nơi công cộng. Nhưng cậu bé chỉ được hướng dẫn tỉ mỉ về cách phản ứng lại theo lối thụ động và trả lời như một con vẹt. Rồi mát nhận ra rằng, Bạn không thể cứ phản ứng một cách máy móc với các tình huống trong đời thực, bởi cuộc sống luôn thiên biến vạn hóa. Do đó, Matt bắt đầu nghĩ ra các biến thể trong các buổi thực hành giao tiếp của Ben. Anh cố tình đưa ra những kịch bản không tưởng, ví dụ như đặt mua kem trên sao hỏa chẳng hạn, để ném bên vào đó và chuẩn bị cho cậu ứng phó với những tình huống bất ngờ của đời sống thực. Sau khi tốt nghiệp đại học, Matt làm việc ở trại hè, nơi anh dạy các kỹ năng xã hội cho thành thiếu niên mắc chứng phổ tự kỳ. Nhưng một lần nữa, anh lại được yêu cầu dạy các em cách mà sẽ không thể giúp các em đối phó với những tình huống bất ngờ. Anh được thông báo phải làm theo đúng hướng dẫn trong các cuốn tài liệu. Kiểu như, khi bạn gặp một đứa trẻ tự kỷ, hãy giao tiếp bằng mắt với đứa trẻ, nhưng không được nhìn quá lâu, kéo các em sợ. Những đứa trẻ, trên thực tế, lại rất ghét bị nhìn thẳng vào mắt khi nói chuyện. Tôi phải nói với anh rằng, mắt diễn tà, các em không tỏ ra quá phấn khích đâu. Cho dù có bị tự kỷ hay không, liệu các em có muốn ngồi đó và được dạy dỗ phải cư xử thế nào cho phù hợp không? Các em đã nén đồ vào người tôi, các em đã thực sự buồn. Lúc đó, Matt ở cùng phòng với hai người bạn diễn viên. Họ đã thức suốt đêm trò chuyện và khi nhấp một ly rượu, Matt thú nhận với họ rằng anh đang cảm thấy bế tắc. Matt nhớ rằng trước đó không lâu, biện pháp ứng biến tại chỗ có thể tác động đến đối tượng Và mục tiêu của ứng biến tại chỗ, giao tiếp bằng ánh mắt, có khả năng phản ứng nhanh với cảm xúc của người khác. Từ đó, tạo ra cảm giác đồng điệu với họ. Đó chính là những gì Matt đang tìm kiếm. Khi nhớ lại quá trình đào tạo dành cho diễn viên mà họ đã tham gia, những người bạn cùng phòng của Matt bắt đầu gợi ý cho anh các em bị tự kỳ chơi các trò chơi nhà hát, như mô phỏng hành vi, chuyên bóng tưởng tượng, đọc ngôn ngữ cơ thể của người khác. Chúng tôi thưởng thức suốt đêm. Bày ra những trò chơi ngẫu hứng khác nhau cho bọn trẻ chơi Matt nói với tôi Ngày hôm sau, anh bắt đầu hướng dẫn các em chơi các trò chơi Và bài tập như mô phỏng hành vi Và cuối cùng là diễn tả các cảnh thực trong cuộc sống hàng ngày của các em Rồi anh nhận thấy những em này đã có phản ứng ngay lập tức Các em đã tỏ ra quan tâm Anh cho biết các em không còn ném đồ đạc nữa Vậy là các em không còn phải ứng xử theo kịch bản nữa Các em phải tuân thủ các quy tắc của trò chơi, nhưng giờ đây các em đã hoàn toàn làm chủ được những kinh nghiệm sống mà trò chơi trang bị cho các em. Các em đã có thể thực hành kỹ năng ứng biến tự phát trong các tình huống tưởng tượng mà bản thân cảm thấy thú vị, nhưng không nhất thiết phải diễn ra trong thế giới thực. Mát hồi tưởng Lúc ấy, bọn trẻ đã chiến đấu với nhau trong tưởng tượng, với vô và những thanh gươm ánh sáng khi chúng bắt chước các cuộc đấu tay đôi trong phim Chiến tranh giữa các vì sao. Chúng đã rất nhập vai trong trò chơi này. Và đến cuối hè, các em thậm chí đã sáng tạo và biểu diễn được một vở kịch do chính các em dàn dựng. Sau đó, Matt trở lại trường để tiếp tục các môn mà anh đang theo học, âm nhạc và chít học. Nhưng đến mùa xuân năm sau, mẹ của Ben đã gọi điện cho Matt và cho anh biết rằng những trại hè huấn luyện kỹ năng xã hội trong khu phố mà Ben đã tham gia sau đó đều không phát huy hiệu quả. Với mong mỏi cứu con đến tuyệt vọng, Bà nói với Matt, mùa hè năm ngoái cậu đã rất thành công với ý tưởng có vẻ điên rồi đó. Tại sao cậu không mở một trại hè huấn luyện kỹ năng xã hội của riêng mình? Dù chưa từng mở một trại hè nào trước đó, anh đã huy động được một khoản viện trợ không hoàn lại và thuê những người bạn diễn viên của mình để hướng dẫn về kỹ năng giao tiếp ngẫu hứng. Anh cũng đã nói chuyện nghiêm túc với bên để đảm bảo rằng trại hè này sẽ có những hoạt động để cậu bé thấy vui thích và muốn tham gia. Hơn là ép cậu bé phải thực hiện các hoạt động đã định sẵn. Do không tiến hành nghiên cứu về việc kiểm soát chất lượng, Matt không thể cam kết hiệu quả của chương trình hè. Nhưng những đứa trẻ tham dự trại hè của anh đã bắt đầu cho thấy mức độ quan tâm cao. Các em đã tự soạn các vừa kịch và quay những bộ phim của chính mình và các kỹ năng xã hội của các em được cải thiện trông thấy. Vào cuối mùa hè năm đó, cha mẹ của tất cả các em đã đề nghị Matt tổ chức trại hè này hàng năm. Họ đều chắc chắn rằng chạy hè này sẽ rất hiệu quả. mát nhận ra rằng những phụ huynh này trả tiền cho anh không phải là để anh cảm thấy thoải mái hơn khi làm việc với con em họ, mà họ thực sự mong chờ các em sẽ cải thiện được các kỹ năng xã hội và tìm thấy sự đồng cảm. Anh cần bằng chứng cụ thể để khẳng định rằng các kỹ năng được hướng dẫn ở trại hè đang phát huy tác dụng. Bởi vậy, mát cuối cùng cũng tiến hành một nghiên cứu về kiểm soát chất lượng. Anh cùng các đồng nghiệp đã công bố nghiên cứu đầu tiên về kiểm soát chất lượng và đánh giá cụ thể kết quả của các lớp học ngẫu hứng cho thành thiếu niên mắc chứng phổ tự kỷ. Anh đã sử dụng nhiều biện pháp thành công trong nghiên cứu, các bài kiểm tra viết và hình ảnh về sự đồng cảm được thực hiện trước và sau khi kết thúc khóa đào tạo về kỹ năng ứng biến trong giao tiếp. Và anh đã tới và quan sát từng lớp rồi học phỏng vấn các học sinh, Để xem các em có thực sự kết bạn được với những bạn khác đang giao tiếp với mình hay không Chương trình này được gọi là Spotlight đã phát huy tác dụng và vẫn còn duy trì hoạt động cho đến hiện nay Nhiều năm sau đó, chương trình Spotlight đã hỗ trợ hơn 350 trẻ em mỗi năm chỉ riêng ở khu vực Boston Và Ben, cậu bé khởi đầu cho tất cả mọi việc, này đã tốt nghiệp đại học và mới đây đã hoàn thành chương trình đào tạo sau đại học Rõ ràng là khả năng hiểu được người khác là một công cụ có sức mạnh vô cùng lớn và tôi sắp sửa phát hiện ra rằng kỹ năng này không chỉ giúp bạn có thể hiểu được người khác mà thậm chí còn có tác dụng trong giao tiếp các nhóm. Tổng kết 1. Những dấu hiệu thể hiện cảm xúc không nhất thiết phải phô bày ra trên nét mặt. 2. Ta nhận ra rằng với sự để tâm cẩn thận bản thân ta có thể học được cách đồng cảm hơn với người khác. 3. Rõ ràng là khả năng hiểu được người khác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 giúp chúng ta giao tiếp với nhau hiệu quả hơn Action 1. Đã bao giờ bạn thể hiện sự đồng cảm thái quá với ai đó chưa? Nếu có, kết quả của hành động đồng cảm thái quá đó là gì? Và bạn rút ra bài học gì sau điều đó? 2. Đã bao giờ bạn nhận ra cảm xúc mà ai đó muốn che giấu bạn chưa? Làm sao bạn nhận ra cảm xúc che giấu đó? chương 8 Làm việc theo nhóm Năm 2010, Anita Wully và các đồng nghiệp đã nỗ lực tìm ra những yếu tố quan trọng nhất để một nhóm có thể làm việc hiệu quả. Đã từ rất lâu, Wully cho biết trong bài nghiên cứu của mình, các bài kiểm tra trí tuệ cho thấy kết quả đáng tin cậy rằng một cá nhân có thể đảm nhiệm nhiều việc cùng một lúc tốt như thế nào. Chẳng hạn, một người có vốn từ vựng đáng nể cũng có thể đồng thời giỏi cả làm toán nữa nhưng chưa ai có thể kiểm chứng xem điều này có đúng với các nhóm người hay không. Đó có phải cùng một yếu tố, trí thông minh chung, trong công việc trong các nhóm? Chẳng hạn, nếu bạn thực hiện một nghiên cứu, trong đó bạn tập hợp một nhóm những người có y cao, liệu nhóm đó có khả năng thực hiện nhiều nhiệm vụ cùng lúc tốt hơn các nhóm khác hay không? Liệu y có là yếu tố quan trọng nhất hay còn có yếu tố nào khác quyết định thành công của nhóm? và họ đã tìm thấy một yếu tố đóng vai trò quyết định cho thành công của nhóm, và đó không phải là y quy. Nhóm của Hooli đã tập hợp 697 tình nguyện viên và chia họ thành các nhóm nhỏ gồm từ 2 đến 5 thành viên. Họ đã cho các nhóm thực hiện cùng một lúc một số nhiệm vụ và nhận thấy rằng chỉ số thông minh trung bình của nhóm không phải là yếu tố quyết định nhiều đến hiệu suất làm việc của nhóm đó. Vai trò này thuộc về 3 yếu tố – Các thành viên trong nhóm có được tự do tham gia thảo luận hay không? Kết quả các bài kiểm tra tiêu chuẩn về chỉ số đồng cảm và điều đáng ngạc nhiên là yếu tố sự hiện diện của các thành viên nữ trong nhóm đó. Sự hiện diện của nữ giới trong các nhóm có phát huy tác dụng. Ít nhất là bởi một phần họ thường có mức độ đồng cảm cao hơn nam giới. Nếu nhóm của bạn càng có nhiều thành viên nữ, mức độ đồng cảm của cả nhóm sẽ càng cao và nhóm càng có hiệu suất làm việc tốt hơn. Vì vậy, trên thực tế, mức độ đồng cảm đóng một vai trò nhất định ở hai trong ba yếu tố làm nên thành công của nhóm. Điểm số cao hơn trong bài kiểm tra tính đồng cảm và sự hiện diện của nữ giới trong nhóm. Và tôi thậm chí còn cho rằng, dù hư và các đồng nghiệp của cô không nói đến điều này, việc thảo luận một cách tự do trong nhóm cũng liên quan đến tính đồng cảm. Nếu bạn có cảm giác rằng phần còn lại của nhóm đều hiểu được cảm xúc của bạn, Và sẽ không trách móc nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào thì bạn càng đóng góp ý tưởng nhiều hơn cho nhóm. Nhưng có thể tôi nghĩ như vậy bởi vì tôi là một người quá tầm huyết với khả năng đồng cảm trăng. Bất ngờ lớn nhất xảy ra khi các nhà nghiên cứu quan sát các nhóm giao tiếp không ở cùng một phòng mà giao tiếp trực tuyến với nhau. Họ đã thu được kết quả tương tự. Dù là trò chuyện trực tiếp hay trực tuyến, báo cáo của các nhà nghiên cứu đã cho thấy... Có một số nhóm liên tục thể hiện được cách làm việc thông minh hơn những nhóm khác, và nguyên nhân của việc này chính là bởi những nhóm này có các thành viên luôn luôn giao tiếp với nhau, có vai trò tham gia bình đẳng và có khả năng cũng như kỹ năng nhận biết cảm xúc tốt. Đối với các lý thuyết cho rằng, phụ nữ thường sở hữu nhiều hơn các kỹ năng về nắm mắt cảm xúc, ít nhất đã có một công ty lớn chủ động tiến hành thử nghiệm thông qua việc tuyển dụng nhiều lao động nữ. Jack Ma Người sáng lập Alibaba, công ty mạng khổng lồ của Trung Quốc, từng nói Tôi rất tự hào khi có hơn 34% cán bộ quản lý cấp cao là nữ giới. Họ đã thực sự khiến cho công ty có được sự cân bằng về âm dương. Alibaba hiện có 40% số lao động là nữ giới. Jack Ma đã phát biểu rằng những đóng góp của các cán bộ và nhân viên nữ chính là thứ nước suốt bí mật của công ty. Đây một quyết định có chú ý của chính Jack Ma. Nhưng hàng chục công ty khác cũng đã thử nghiệm điều tương tự mà không nhận ra mục tiêu thực sự của thử nghiệm là gì và họ cũng nhận được kết quả tương tự. Christian Desso và David Gardistros đã nghiên cứu trên 1.500 công ty S&P trong suốt 15 năm và nhận thấy rằng các công ty có cán bộ quản lý hàng đầu là nữ thường hoạt động thành công hơn. Điều thú vị là các công ty có chiến lược đổi mới sáng tạo thu được nhiều thành công nhất, nhưng những công ty có chiến lược ít sáng tạo hơn cũng làm ăn không hề tệ khi họ có các cán bộ quản lý là nữ. Các tác giả của công trình nghiên cứu cho rằng sự hiện diện của nữ giới ở các vị trí quản lý hàng đầu sẽ đặc biệt phát huy tác dụng trong trường hợp mục tiêu trọng tâm là đổi mới sáng tạo. Theo họ, đó là vì các kỹ năng xã hội của phụ nữ sẽ đưa đến các quyết định tổng thể tốt hơn và bởi kết quả của các nghiên cứu đã chỉ ra rằng Sự đa dạng về giới sẽ đóng vai trò đặc biệt để thúc đẩy tính sáng tạo. Uri Allen Thực ra thì không chỉ có các nhà nghiên cứu này mới tiến hành khám phá cách thức khiến cho các nhóm làm việc hiệu quả nhất. Cùng lúc đó, ở bờ bên kia Đại Tây Dương, có một nhà khoa học Israel đang thử nghiệm các kỹ thuật của riêng mình để xây dựng một nhóm làm việc thông minh và có tinh thần hợp tác hơn. Uri Allen và nhóm của anh là các nhà khoa học đã chỉ ra rằng, Hai người hoàn toàn có thể mô phỏng hành vi lẫn nhau mà không bắt buộc phải có người đóng vai dẫn dắt. Khi đọc một bài báo của anh được đăng trên tạp chí khoa học, tôi nhận ra rằng anh đang sử dụng các nguyên tắc ứng biến trên sân khấu để giúp các nhóm trong phòng thí nghiệm của mình làm việc hiệu quả hơn. Các nguyên tắc cơ bản có tác dụng trên sân khấu đã thực sự giúp ích. Anh đã chạm trúng điểm mấu chốt khi viết về những bẫy nhận thức khi cho rằng các sinh viên phải chịu trách nhiệm hoàn toàn về động lực của chính họ. Lưu ý rằng, điều này có thể khiến các nhà nghiên cứu quay ra đổ lỗi cho các thành viên trong nhóm vì họ thiếu động lực. Thay vì suy nghĩ như vậy, anh cảm thấy người trưởng nhóm hoàn toàn có thể tạo động lực cho các sinh viên. Nếu không làm được như vậy, thì làm việc nhóm sẽ không có hiệu quả. Đây là điều đã xảy ra trong trò chơi gương soi khi người dẫn dắt không chịu trách nhiệm về việc giúp đỡ những người chơi khác. Và như vậy, họ đã mất đi sự kết nối, điều đem lại cho nhóm tính đồng điệu trong hoạt động. Điều này xảy ra khi một giáo viên đổ lỗi cho học sinh hoặc một diễn giả đổ lỗi cho khán giả vì đã không hiểu được những gì họ trình bày. Các diễn viên hài thường nói với những khán giả không cười rằng, tôi đang đùa đấy các bạn ạ. Và khán giả lúc đó có thể đã nghĩ rằng, à, ông ta đang cố tỏ ra khôi hài đấy. Trách nhiệm thực sự thuộc về người nói, chứ không phải người lắng nghe. Và bây giờ Uri đã tiến thêm một bước khi anh gợi ý rằng, Bạn có thể tạo bước chuyển cho cả nhóm để họ có động lực lớn hơn. Mục tiêu ở đây, anh nói, chính là phải tạo ra môi trường để làm nổi bật hành vi tự thúc đẩy vốn có của họ. Một trong những cách thức giúp anh làm được điều này chính là chú ý đến các tương tác xã hội của các nhà khoa học. Nhóm nghiên cứu họp mỗi tuần một lần trong 2 giờ để thảo luận về công việc của họ trong phòng thí nghiệm, nhưng trong nửa giờ đầu họ không hề nói gì về khoa học cả. Thay vào đó, họ ngồi thành vòng tròn, trao đổi với nhau về các chủ đề nghệ thuật, chính trị, đôi khi chỉ là về việc tuần vừa rồi họ đã làm những gì. Chỉ cho tới khi có một ai đó bắt đầu nói về nghiên cứu của mình, những người còn lại trong nhóm sẽ động não để đóng góp cho dự án đó. Anh đã nhận thấy rằng động lực làm việc của nhóm đã tăng tỷ lệ thuận với những giao tiếp về chủ đề xã hội giữa họ. Điều này rất giống với cách tiếp cận mà chúng tôi đã thực hiện tại Trung tâm Khoa học Giao tiếp. Đó là giúp cho các nhà khoa học và khán giả của họ giao tiếp về mặt xã hội, song song với trao đổi về chuyên môn khoa học. Tôi thấy mình phải nói chuyện trực tiếp ngay với Uri, bởi vậy tôi đã nhấc máy gọi sang Israel. Vì lý do nào đó, công ty điện thoại của tôi đã không thể quay số cuộc gọi trực tiếp, nhưng cũng không báo cho tôi biết giá của việc nhà mạng thực hiện cuộc gọi này. Và thế là niềm phấn khởi sắp được trao đổi với một tập đoàn lớn của tôi đã gặp chắc chở. Đến khi cuộc gọi được thực hiện thì chi phí phải trả cho tổng đài mà tôi đồ rằng đó là chi phí để họ làm mỗi việc là quay số để gọi điện có phần cao hơn dự kiến. Uri và tôi chỉ nói chuyện với nhau trong vài giờ đồng hồ nhưng chi phí cho cuộc gọi này đắt tới nỗi bạn có thể mua được cả một chú ngựa non đấy. Nhưng đắt sắt ra miếng và cuộc trò chuyện này quả thật đáng giá đến từng phút. Uri bắt đầu nghiên cứu ở cương vị một nhà vật lý và sau đó anh chuyển sang lĩnh vực sinh học hệ thống. Đó là lĩnh vực sử dụng các mô hình toán học để tìm ra cách thức khiến một lượng lớn các bộ phận có thể ăn khớp với nhau trong các hệ thống sinh học phức tạp, các hệ thống có phạm vi từ các phân tử cho đến muôn loài. Uri đã có những phát kiến quan trọng trong việc tìm kiếm các mô hình tương tác trong các hoạt động phức tạp của tế bào sống. Bài báo giúp anh trở nên nổi tiếng nhất trong lĩnh vực này thực sự được viết nhờ một khoảnh khắc ngẫu hứng Điều có lẽ là kết quả hiển nhiên từ những nỗ lực và đam mê nghiên cứu trong suốt cuộc đời anh Những người xung quanh luôn muốn anh trở thành một nhà khoa học Từ lúc anh được sinh ra, họ đã gọi anh là giáo sư rồi Nhưng từ sâu thẳm con người mình, anh biết mình là một nghệ sĩ Và anh đã quyết định, được rồi, mình sẽ lựa chọn con đường khoa học Và đến khi có tuổi, ở ngưỡng 40, mình sẽ trở lại với đam mê nghệ thuật, sẽ làm thơ Thế nhưng cái duyên nghệ thuật đã bén phải anh trước cả ngưỡng tuổi mà anh định ra cho bản thân. Trong quân đội, chúng tôi tổ chức những bữa tiệc gọi là Purim, nơi chúng tôi cùng nhau diễn kịch và bày trò dễu nhại những gã chỉ huy. Và chính tôi là người chỉ đạo nghệ thuật, viết kịch và diễn xuất trong những buổi đó, và tôi cảm thấy vô cùng phấn khích. Khi con tim tàn vỡ vì phải kết thúc một cuộc tình, anh vui mình tìm niềm an ủi với cây đàn guitar. Lần đầu tiên anh trải nghiệm kỹ năng ngẫu hứng là lúc anh sáng tác ca khúc trong quán bar. Ở trường đại học, khi học để trở thành một nhà khoa học, anh cũng biểu diễn trong các vờ kịch. Và một ngày nọ, khi đạo diễn giới thiệu cho anh kỹ năng ngẫu hứng trên sân khấu, anh nhận ra niềm đam mê nghệ thuật mà bấy lâu nay anh hàng tìm kiếm. Trong 15 năm qua, anh nói với tôi, tôi đã liên tục biểu diễn vào tối thứ sáu hàng tuần với một nhóm ngẫu hứng mang tên là Playback. Nhóm chuyên diễn xuất những câu chuyện cuộc đời của khán giả Tôi thấy tìm trở thành một nhà khoa học Đồng thời là một chuyên gia về kỹ năng ứng biến Tuy nhiên, trong một thời gian dài Kỹ năng ngẫu hứng và khoa học Vẫn là những con đường riêng rẽ đối với Uri Trong nhiều năm qua, anh nói Tôi đã nghĩ rằng mình chỉ làm khoa học từ phần cổ trở lên Rồi sau đó tôi sẽ đi diễn kịch Và cảm thấy toàn bộ cơ thể mình sống động như thế nào Đó là hai thế giới khác nhau Nhưng dần dần đối với tôi, chúng đã bắt đầu kết nối với nhau. Giờ đây, anh dạy kỹ năng ngẫu hứng cho các nhà khoa học và anh đã phát hiện ra mối liên hệ mật thiết giữa cả hai thế giới. Tôi rất thích. Anh nói, vừa khám phá ẩn số trong thế giới ngẫu hứng, vừa tìm ra ẩn số trong địa hạt khoa học. Ừ, được đấy, hay là... Một số yếu tố cơ bản nhất của kỹ năng ngẫu hứng đã giúp ích URI rất nhiều. Ứng biến ngẫu hứng chính là lắng nghe. Tôi đang lắng nghe bạn đấy. Anh nói, ừ được đấy, hay là... Quy tắc cơ bản của nghệ thuật ứng biến đã giữ vai trò quan trọng trong công việc của anh. Đối với những chuyên gia về ứng biến, quy tắc, ừ được đấy, hay là... Có nghĩa là bạn chấp nhận những gì người chơi khác trình bày mà không chặn họng hoặc chối bỏ những gì họ nói. Và sau đó bạn góp ý cho họ tinh thần xây dựng. Bạn chỉ việc thêm câu này vào thôi. Lấy ví dụ, Uri nói, nếu một người chơi nói rằng, có biển dưới kia kia và những người chơi khác ngay lập tức chặn học anh ta theo kiểu phán luôn rằng biển đâu mà biển, sân khấu đấy chứ thì mọi chuyện dừng lại tại đó nhưng nếu những người chơi đó đều tuân thủ nguyên tắc, Ừ được đấy hay là, thì họ sẽ chấp nhận những gì mà người nói đã sướng lên và họ sẽ thêm vào đó, theo kiểu Ô chào, biển rộng bao la đây rồi nào, anh em ta cùng nhảy xuống đi, bám lấy chú cá voi kia nào, và thế là họ cùng nhau ra khơi và bơi đi tương tự như vậy Uri gợi ý rằng các cộng tác viên trong phòng thí nghiệm hoặc bất cứ nơi nào khác có thể lắng nghe những ý tưởng của nhau, bất kể chúng kỳ quạc đến mức nào và góp thêm ý trên tinh thần xây dựng. Giới khoa học là chúa hay chặn học nhau, Uri kể với tôi. Nhưng quy tắc, ư được đấy, hay là đã dọn đường cho những ý tưởng mới ra đời. Có một lần, sau khi đã thử một loạt các phép tính, nhưng kết quả cho ra đều bế tắc, một sinh viên đã nói, Chà! Giá mà chúng ta vẽ hết ra giấy Thành một sơ đồ nhỉ Và Uri thay vì độp lại rằng Vẽ làm quái gì ta đã vẽ cả tỷ lần rồi Mà có ăn thua gì đâu Thì anh đã khích lệ Ừ được đấy hay là ta vẽ luôn trên một tờ giấy Thật lớn đi Và chính sơ đồ mà họ cùng vẽ ra Đã giúp họ nhìn thấy những điều Mà họ chưa từng thấy trước đây Cho đến lúc đó Hệ thống vô cùng phức tạp Về cách các gen ảnh hưởng lẫn nhau Trong một tế bào Dường như là một mớ hỗn độn mà chẳng ai có thể gỡ nổi. Nhưng chính việc Uri đồng ý vẽ thêm một sơ đồ nữa và một sơ đồ thực sự lớn đã cho phép anh và nhóm của mình lần đầu tiên nhìn thấy các gen tương tác trong ba mẫu cơ bản được lặp lại hàng trăm lần trong mỗi tế bào. Bởi thế, vẫn lời Uri, cái mạng lưới vô cùng phức tạp và tưởng chừng như vô vọng đó hóa ra lại thật đơn giản, hơn cả những gì chúng tôi tưởng tượng. Đó không chỉ là khoảnh khắc hạnh phúc của thành quả hợp tác trong phòng thí nghiệm mà còn là một bước đột phá trong địa hạt sinh học hệ thống của Uri khiến tên tuổi của anh được chú ý. Cũng chính quy tắc đồng ý và lắng nghe một cách sâu sắc này đã phát huy hiệu quả không chỉ giữa các thành viên trong nhóm của anh mà ngay cả trong những quan sát cá nhân của họ về bản chất của sự vật, hiện tượng. Các nhà khoa học cố gắng hết sức để tránh áp đặt những thành kiến của họ lên những gì họ quan sát được. Và Uri nói với tôi rằng, điều đó đã giúp cho nhà khoa học có thể nói, ừ được đấy, hay là, để khiến cho bản chất sự việc được tự nhiên như nó vốn thế, thay vì giao tiếp với dữ liệu, anh nói, bạn hãy lắng nghe nó. Tất cả những điều này giúp tôi hiểu ra rằng, một sản phẩm không thể chối cãi của sự ngẫu hứng chính là khả năng đồng cảm, và sự kết hợp của tính thấu cảm và thuyết tâm trí chính là nền tảng của hoạt động giao tiếp. Tổng kết Một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 Đó là vì các kỹ năng xã hội của phụ nữ sẽ đưa đến các quyết định tổng thể tốt hơn và sự đa dạng về giới sẽ đóng vai trò đặc biệt để thúc đẩy tính sáng tạo. 3. Trách nhiệm thực sự thuộc về người nói chứ không phải người lắng nghe. 4. Quy tắc ư được đấy hay là có nghĩa là bạn chấp nhận những gì người khác trình bày mà không chặn họng hoặc chối bỏ những gì họ nói và sau đó bạn góp ý cho họ trên tinh thần xây dựng. Action. 1. Đối với bạn, các yếu tố tạo nên thành công của một nhóm là gì? 2. Bạn có cho rằng sự đồng cảm có ảnh hưởng đến thành công của một nhóm hay không? Nhóm của bạn có phụ thuộc vào yếu tố đồng cảm này để đạt được thành công hay không? Hãy lấy một ví dụ cụ thể về nhóm của bạn. 3. Ba, có bao giờ vì không đồng tình với quan điểm của người đang nói mà bạn chen ngang lời nói của họ không? Bạn nghĩ việc chen ngang như thế ảnh hưởng như thế nào đến cảm xúc của người nói? Và hiệu quả của buổi làm việc buổi thảo luận ấy buổi chương thảo... 9 hoàn toàn lắng nghe bắt đầu từ vị trí của mình chúng tôi đã làm việc với hàng ngàn nhà khoa học và bác sĩ tại trung tâm và tôi đã nhiều lần nhận thấy rằng người ta có thể lắng nghe trước cả khi bắt đầu giao tiếp với nhau bạn mừng tượng về một khán giả và hình dung ra những điều kiểu như họ đã biết những gì rồi mình để bắt đầu từ đâu mình nên nói sâu về vấn đề này tới mức nào Họ thực sự mong muốn biết điều gì? Nếu mình khởi đầu câu chuyện từ các chủ đề khác, thì có phải mình đang sử dụng các khái niệm mà họ không thực sự hiểu hay không? Có lần, tôi trở về nhà sau chuyến thăm CEAN, tổ chức nghiên cứu hạt nhân châu Âu có trụ sở tại Thụy Sĩ, nơi các nhà khoa học vừa khám phá ra hạt HIC, một hạt truyền tương tác cơ bản trong mô hình chuẩn của ngành vật lý hạt, thường được gọi là hạt của Chúa. Tất cả các tờ báo khi đó đều đăng những câu chuyện về khám phá này, Giữa lúc đó, tôi đi ăn tối cùng một người bạn đang rất háo hức muốn nghe tôi kể về dạng hạt đó. Cô hỏi tôi, hạt của chúa là gì vậy anh? Tôi đã thử trả lời câu hỏi của cô, mặc dù tôi thường giỏi đặt câu hỏi về những thứ phức tạp hơn là trả lời chúng. À thì, tôi trả lời cô, hình như đó là một dạng hạt tạo ra khối lượng cho tất cả các loại hạt sơ cấp khác. Và, gượm đã, cô ngắt lời tôi, hạt sơ cấp là gì cơ? Hỏng rồi. Tôi đã bắt đầu quá xa mất rồi, tôi phải trả lời lại thôi, nhưng không chỉ có thế. Bạn không những phải bắt đầu trả lời từ những điều người nghe đã biết, mà phải biết rõ khi nào nên dừng lại, nếu không người nghe sẽ thấy nản. Nếu tôi cứ tiếp tục huyên thuyên dựa trên vốn hiểu biết không đầy đủ của mình về tầm quan trọng của hạt Higgs đối với mô hình vật lý tiêu chuẩn, thì tôi không chỉ quá lố với chính mình mà còn trở nên lố bịch trong mắt cô ấy. Cô sẽ có cảm giác rằng tôi đang phải gồng mình để đưa ra câu trả lời, Và rằng câu hỏi của cô với tôi là quá sức và từ đó trở đi cô sẽ không bao giờ hỏi tôi một câu hỏi như thế nữa. Vậy là tôi bắt đầu trả lời lại như Trên đã nói và lý nhí mô tả về các hạt sơ cấp như các khối vật chất cơ bản để cắt nghĩa nhưng dường như cô ấy thấy câu trả lời của tôi còn khá mơ hồ. Sau đó tôi đi hỏi Brian Grint, một nhà vật lý về cách ông giải thích khái niệm hạt sơ cấp. Ông đã mô tả cho tôi thật chuẩn xác Tôi ước gì mình có thể lĩnh hội được câu trả lời của ông vào tối hôm đó, khi tôi trở về từ CERN. Ông đã giải thích về hạt sơ cấp như sau. Nếu bạn cắt một ổ bánh mì làm đôi, sau đó lấy một trong hai nửa đó và tiếp tục cắt đôi ra, và cứ tiếp tục lấy một nửa còn lại và cắt làm đôi, cứ làm như thế cho tới khi cuối cùng bạn chỉ còn lại phần bánh nhỏ hết cỡ, đó gọi là hạt sơ cấp. Như vậy. Hiểu được những gì người hỏi muốn nghe là rất quan trọng, và trả lời quá sớm hoặc quá muộn đều có thể gây ra cảm giác bối rối. Và điều hiển nhiên là nếu bạn có khả năng giải thích bằng một hình ảnh rõ ràng, dễ hiểu như Brian đã làm, bạn sẽ giúp người nghe dễ dàng hình dung được và ghi nhớ nó. Tuy nhiên, đôi khi người nghe chỉ muốn nghe câu trả lời chứ không phải muốn được giải thích cụ thể hay gì cả. Nếu ai đó gặp vấn đề về sức khỏe, liệu họ có muốn nghe bạn giải thích dài dòng và thật chi tiết về điều đó hay không? À một số thì có đấy, hay họ quá nhạy cảm về điều đó, rồi họ thậm chí có chịu lắng nghe sự thật về bệnh tình của mình tại thời điểm đó không? Tôi cho rằng họ cần được biết về tình trạng hiện tại của mình hơn là bị nhồi thêm một đống kiến thức mới vào đầu. Valerie Lance G. giám đốc về nghệ thuật ứng biến tại trung tâm Ada ở Stony Brook, đã kể một câu chuyện về vấn đề này. Van là một nữ diễn viên thanh đạt với những kỹ năng giảng dạy phi thường. Tôi đã đến dự nhiều buổi đứng lớp của cô ấy trên khắp đất nước. Cô có tư duy rõ ràng, mạch lạc và đã điều phối các lớp học về kỹ năng ngẫu hứng của mình một cách thân thiện nhưng chắc chắn. Và dù không hề mặc định tôi là người quá đa cảm, Nhưng khi cô kể cho tôi về cuộc gặp gỡ giữa bác sĩ và bệnh nhân, giọng cô trở nên nghẹn ngào khó tả. Tôi có một sinh viên y khoa, cậu này đến gặp tôi sau giờ học. Cô kể, đó là ca học muộn và cậu ấy đã ở lại đến 8 giờ tối chỉ để nói với tôi rằng kỹ năng ngẫu hứng đối với cậu ta quan trọng đến thế nào. Và bài tập thực sự khiến cậu ta bế tắc là trò gương soi. Cậu ấy kể cho tôi nghe về người phụ nữ cậu đã gặp trước đó một tháng. Người phụ nữ đó đang hấp hối Bác sĩ vừa phát hiện ra cô bị ung thư phổi di căn Cô chỉ còn sống được vỏn vẹn 2 tuần nữa Cậu sinh viên này đã vào phòng cùng với thực tập sinh Đã lắng nghe khi thực tập sinh này báo tin cho nữ bệnh nhân Nhưng anh này đã trao đổi với cô Theo cái cách mà cậu sinh viên của tôi cảm thấy Cô không thực sự hiểu được ý anh ta định nói Cô dường như không hiểu được chuyện gì đang diễn ra Và thế là cậu ấy nói với thực tập sinh này Tôi muốn nói chuyện với bệnh nhân ấy, liệu có được không ạ? Người thực tập sinh sau đó đã đồng ý và rời đi. Cậu sinh viên ngồi cạnh nữ bệnh nhân và nắm lấy bàn tay cô. Cậu từ tốn giải thích với cô bằng ngôn ngữ đơn giản và dễ hiểu nhất có thể. Cậu không hề sử dụng từ di căn, từ ác tính cũng không được cậu nhắc đến, bởi những từ đó là quá sức chịu đựng với cô ấy. Và lần đầu tiên người phụ nữ đó đã khóc, cậu sinh viên đã nói với tôi rằng, Valerie tạm dừng câu chuyện một lát và nói, Chỉ kể lại cho anh thôi, mà tôi đã dơm dớm nước mắt rồi. Một lúc sau, Van tiếp tục câu chuyện. Cậu sinh viên kể với tôi. Lúc đó, cậu ta cũng khóc. Và sau đó, lần đầu tiên nữ bệnh nhân đặt câu hỏi, và cậu sinh viên đã giải thích cho cô. Cậu ấy nói, đó là một bài tập gương soi hoàn hảo. Ban đầu, tôi đã đóng vai người dẫn dắt, nhưng rồi cô ấy tiếp quản vị trí của tôi và đến lượt tôi mô phỏng theo hành vi của cô. Kết quả là tôi đã giúp cô ấy hiểu về cái chết, còn cô ấy đã giúp tôi hiểu làm thế nào để trở thành một bác sĩ giỏi hơn. Đó chính xác là những gì bài tập gương soi muốn truyền tải về mức độ kết nối và lắng nghe một cách chủ động và tích cực. Chúng tôi không định làm cho các bác sĩ phải khóc hay bị chi phối bởi cảm xúc của bệnh nhân. Chúng tôi cũng chắc chắn không muốn các bác sĩ xa vào bẫy, vùng cắt lún cảm xúc. Tuy nhiên, trong trường hợp này, Cậu sinh viên y khoa đã phản ứng với một năng lực bất ngờ để kết nối rất hiệu quả với người khác. Cậu đã bị xúc động bởi chính sự đột phá của mình. Và dù cậu ta đã có một phản ứng của cảm xúc mạnh mẽ với bệnh nhân, cậu đã thực hiện một bài tập tinh tế khi dẫn dắt nữ bệnh nhân từ trạng thái suy nghĩ này sang trạng thái tư duy khác. Điều đó có thể xảy ra cả trong những tình huống hoàn toàn khác nhau. Thậm chí, những điều tương tự cũng có thể diễn ra trong hoạt động kinh doanh. Khả năng lãnh đạo Tôi chắc chắn không được học hành gì về kinh doanh, nhưng tôi cho rằng có nhiều điểm tương đồng giữa những gì chúng ta đã thấy khi làm việc với các bác sĩ và nhà khoa học với kinh nghiệm từ các nhà lãnh đạo thành công. Như Bill Gates chẳng hạn, ông đã viết rằng khi đánh giá về mức độ phù hợp của mỗi người với công việc họ đang làm, ta cần nghĩ xem họ cần giao tiếp với người khác tốt như thế nào. Liệu họ có cần cả chỉ số IQ và EQ để thành công hay không? Đối với Warren Buffett, một người bạn của Case, ông cuối cùng cũng học được những bài học tương tự, đã có một khởi đầu chậm chạp đến mức đáng ngạc nhiên. Ông cho biết trong một cuộc phỏng vấn rằng, hồi còn đi học, ông đã rất sợ hãi khi phải nói trước đám đông và luôn tìm cách tránh các lớp học mà ông biết chắc kiểu gì cũng phải yêu cầu điều đó. Cuối cùng, khi nhận ra rằng ông sẽ phải diễn thuyết được nếu muốn thành công trong kinh doanh, Buffett đã tham gia một khóa đào tạo Dale Carnegie, tác giả của cuốn sách đắc nhân tâm nổi tiếng. Tôi đã trả cho họ 100 đô la và rồi nhận được mảnh bằng tốt nghiệp. Khóa học này có ích với Buffett, ít nhất ở một khía cạnh. Trong thời gian tham dự khóa học, ông đã tìm được vợ. Bởi vậy, ông nói, tôi đã thực sự tiêu tiền đúng chỗ đấy. Ngoài óc hài hước gần gũi, điều làm tôi ấn tượng nhất với cuộc phỏng vấn của Buffett là con người vốn rụt dây này có thể thoải mái thuyết trình về kỹ năng giao tiếp Trước 330.000 người Tất cả đều là nhân viên của ông Buffett đã diễn thuyết từng phần Bằng cách đi thẳng vào vấn đề Những thông điệp mà ông gửi đến Các CEO của những công ty con Thật sự đạt tới độ mẫu mực Của văn phạm về kinh tế Tôi không tin vào những bản hướng dẫn Sử dụng dày tới 200 trang Ông nói Bởi khi anh đưa cho người ta Một quyển hướng dẫn dày đến 200 trang Người ta sẽ chỉ chăm chăm bới lông tìm vết thôi Về cơ bản là như vậy Thay vì làm cách đó, cứ hai năm một lần, tôi lại viết cho họ một bức thư rất ngắn gọn, đúng một trang rưỡi, vậy thôi. Trong lá thư, ông đã nhắc nhở các cán bộ quản lý của mình rằng ông và tất cả họ đều có rất nhiều tiền, nhưng chẳng có một đồng cân uy tín nào. Ông cảnh báo họ cần mạnh dạn đưa ra các quyết định kinh doanh mà sau này chính họ sẽ không bao giờ phải tỏ ra e ngại khi thấy chúng xuất hiện trên trang nhất các báo. Ông Đại nói rất thẳng trong thư và nhận thức được trạng thái tâm lý của người đọc. Ông nói đã bỏ đi một số điểm trong số báo cáo gửi cho các cổ đông, bởi vì khi tôi viết đến 16.000 từ, tôi nghĩ rằng tôi có thể sẽ đánh mất họ. Tôi rất thích cách các siêu quản lý các công ty lớn, chủ yếu là vì tôi không có mấy kinh nghiệm Khi tôi chỉ đạo các bộ phim, chưa bao giờ quản lý quá 200 nhân sự cùng một lúc và tất cả họ đều là người thạo việc, vì vậy họ tự quản lý được công việc của mình. Trong các cuộc họp sản xuất, tôi đã nói trước với họ về yêu cầu cụ thể cho từng bộ phận. Rồi sau đó, tôi để họ tự triển khai công việc mà mỗi người đều đã nhận được quá đầy đủ thông tin. Nói như vậy, không có nghĩa là tôi không thích công việc tổ chức. Trong một cảnh quay của bộ phim Sweet Liberty, tạm dịch là tự do ngọt ngào, tôi đã phải diễn lại một cảnh chiến đấu từ thời chiến tranh cách mạng, 100 binh sĩ đang tấn công, 100 binh sĩ khác. Cảnh này, đáng lẽ phải mất nhiều ngày quay, nhưng chúng tôi khi đó không còn nhiều thời gian và tôi phải làm một vài công việc tổ chức lạ lắm. Tôi đã yêu cầu 7 người đóng thế huấn luyện 100 cặp đàn ông theo 7 cách chiến đấu tay đôi khác nhau và cho họ một tuần để học thuộc những thói quen chiến đấu này. Sau đó, tôi đặt họ vào bối cảnh để không có cặp nào được đặt cạnh một cặp đấu có lối đánh tương tự. Và đại cảnh đó là một trận chiến hỗn loạn thực sự nhưng đã được diễn tập thân thục chỉ với quy mô nhỏ. Chúng tôi đã quay cảnh đại chiến đấu với 7 máy quay và thay vì phải mất nhiều ngày để quay, chúng tôi hoàn thành chỉ trong vòng 2 giờ đồng hồ. Trong nhiều năm sau, tôi đã rất tự hào về cách bản thân tổ chức quay đại cảnh đó hơn việc tôi quay cảnh đó. Nhưng điều tôi đã làm là việc gì đó chủ yếu mang tính chất hậu cần. Tôi không cần phải hô hào, thúc đẩy mọi người hay khích lệ họ bằng một tầm nhìn lớn lao, và chỉ có 200 người mà thôi. Đó là một sự cách biệt rất lớn so với việc phải quản lý hàng chục ngàn con người trong một tập đoàn lớn. Vậy, các CEO đã làm thế nào để quản lý tốt nhân sự với quy mô lớn như vậy? Tôi thực sự thấy tò mò. Bởi vậy, khi gặp người đàn ông đứng đầu một trong những tập đoàn này, tôi đã hỏi ông ta một cách ngây thơ rằng làm thế nào ông có thể quản lý nổi 350.000 nhân viên đang làm việc khắp nơi trên thế giới? Và ông ta nhìn tôi với cái nhìn mà bạn thường ném cho những gã điên hay một tên đần độn Cuối cùng, ông ta đáp. Chà, vì trong tay tôi có tướng tài thôi. Ô, tôi nghĩ, nghe như cách quản lý của nhà binh. Và sau đó tôi nhớ lại quãng thời gian ngắn ngủi của mình trong lực lượng bộ binh. Ở đó, nếu anh không thực hiện đúng chỉ thị của cấp trên, anh sẽ được điều chuyển ngay lập tức đi làm nhiệm vụ gọt vỏ khoai tây hay bị giam lại, hoặc sẽ bị bắn bỏ. Tôi tự hỏi liệu anh có thực sự kiếm được lợi nhuận với một mô hình kinh doanh như vậy? Tôi khá chắc chắn rằng phải có nhiều hơn thế. Những kinh nghiệm thu được trong các buổi hội thảo giúp chúng tôi nhận ra rằng lãnh đạo là rất quan trọng. Nhưng điều cũng quan trọng không kém chính là cách các lãnh đạo truyền đạt ý tưởng của họ. Một mặt, anh có thể yêu cầu ai đó phải làm việc hiệu quả để chính họ không bị anh sa thải. Mặt khác, anh cũng có thể khơi dậy niềm khao khát cống hiến, thể hiện xuất sắc của nhân viên thông qua việc khích lệ tâm lý, và kết quả từ những nghiên cứu thực tế đã chứng minh phương án thứ hai là cách làm đem lại hiệu quả lớn. Năm 2001, Conat Sadri, Todd Weber và William Gentry đã thu thập các báo cáo về 6.731 cán bộ quản lý từ những ông chủ và cấp dưới của họ. Họ muốn tìm hiểu tầm quan trọng của việc các nhà lãnh đạo thấu hiểu cảm xúc và suy nghĩ của những nhân viên làm việc cho họ. Rõ ràng, điều đó rất quan trọng. Họ đã phát hiện ra rằng các nhà quản lý được cấp dưới đánh giá là có hành vi ứng xử thể hiện rằng họ thấu hiểu đối với nhân viên sẽ được cấp trên đánh giá là cán bộ quản lý giỏi. Nói cách khác, khi ai đó dưới quyền quản lý của anh đánh giá anh là có thấu hiểu họ thì cũng là lúc cấp trên của anh bắt đầu nhận thấy rằng anh và nhóm của mình đang làm việc hiệu quả. Một ngày nọ Tôi nói về điều này trong bữa ăn trưa với CEO của một công ty lớn về truyền thông đại chúng. Tôi có cảm giác anh hẳn phải được xem là một nhà quản lý tài ba như có tên trong danh sách những CEO được trả lương cao nhất cả nước. Tôi đã hỏi anh cảm nhận thế nào về hai phong cách lãnh đạo, cứng rắn và linh hoạt. Anh kể cho tôi nghe, anh từng làm việc cho một vị lãnh đạo vô cùng khó tính. Ông ta luôn điều hành theo kiểu, lần sau cố trình bày gãy gọn hơn nhé, nếu không thì nghỉ việc. Nhưng ở công ty mà anh đang điều hành, anh cảm thấy mình đạt được kết quả tốt hơn khi khen ngợi nhân viên vì họ đã làm tốt và sau đó khích lệ họ tiếp tục trình bày tốt như vậy trong lần tới. Việc làm này không chỉ làm giảm tính nghiêm trọng mà còn là hành động lưu tâm đến những gì người khác đang nghĩ và cảm nhận. Và sự chú ý đó từ lãnh đạo đã khiến các nhân viên cảm thấy có động lực để phấn đấu hết mình. Thay vì nói với nhân viên của mình theo kiểu, cậu làm việc tệ quá đấy. Lần sau đừng có mà làm kiểu này nữa nhé. Anh đã nói với họ, cậu làm tốt đấy, tiếp tục phát huy nhé. Câu nói đầu tiên giúp nhân viên cảm thấy được họ phải tránh lặp lại thất bại đó. Trong khi câu thứ hai, truyền đạt tới nhân viên ấy hình mẫu thành công để vươn tới. Có thể vị CEO mà tôi từng ngồi ăn trưa không nhận ra điều đó. Nhưng trên thực tế, anh đã tuân thủ nguyên tắc ứng biến theo kiểu. Ừ được đấy, hay là... Anh đã chấp nhận những gì người chơi khác nói với anh và bổ sung vào đó. Nhưng tất nhiên, không bao giờ được phép động viên theo kiểu đãi bôi. Khi anh vừa khen ngợi ai đó, thực chất là anh đang dối trá. Tôi đã thấy kiểu động viên giả tạo này thất bại thảm hại giữa các đạo diễn và diễn viên. Đặc biệt là khi đạo diễn khen ai đó rằng họ đã diễn rất tuyệt trong hai cảnh quay vừa rồi, còn diễn viên đó thì biết tỏng rằng thực ra họ vừa diễn hỏng Quá dễ để phát hiện ra mánh khóe này và người tiếp nhận cuối cùng có lẽ sẽ nghĩ rằng Hắn tỏ ra thông cảm với mình đấy. Cũng được, nhưng với kiểu đó thì hắn chỉ tỏ ra như vậy để bảo mình làm đúng theo ý hắn thôi. Nếu chúng ta thực sự có thể thâm nhập vào thế giới nội tâm của ai đó, thì bạn không cần cảm thấy có lỗi vì tự tiện làm việc đó. Tất nhiên, sẽ có những lúc, điều duy nhất bạn có thể làm được khi đó là báo cho họ biết tin xấu. Tôi có những bài học kinh nghiệm từ những hạn chế của mình trên cương vị nhà quản lý, ông chủ. Đó là khi tôi buộc phải sa thải nhân viên khi nhận ra họ không phù hợp với vị trí công việc. Việc sa thải này đối với tôi thật sự rất khó chịu khi một người mà bạn luôn tin là ứng viên hoàn hảo cho vị trí công việc đó. Rốt cuộc lại biến thành kẻ phá hoại. Tất nhiên là những nhân viên bị buộc sa thải này không thực sự biến thành những người hoàn toàn khác. Mới cách đây vài tháng, họ được đánh giá là người hoàn toàn phù hợp với công việc nhưng với tất cả sự nhạy cảm và khả năng đọc cảm xúc của mình khi đó, tôi đã không thực sự chọn được đúng người khi quyết định thuê họ. Tôi lẽ ra đã có thể tránh được việc phải cố gắng thấu hiểu họ thế nào khi buộc phải tìm cách xa thải họ sao cho nhân văn nếu lúc tuyển họ vào làm, tôi có được khả năng đọc tư duy và cảm nhận của người khác tốt hơn. Nếu tôi chịu khó lắng nghe họ kỹ hơn ngay từ đầu, có thể mọi việc đã được giải quyết tốt hơn. Tôi đã hơn một lần phát hiện ra rằng, Trong khoảng 5 hoặc 10 phút đầu tiên của buổi phỏng vấn tuyển dụng, ứng viên sẽ cho tôi biết chính xác họ là ai và tôi có thể mong đợi những gì từ họ. Họ thường không nhận ra rằng họ đang bộc lộ mọi thứ. Sau này, khi tôi nhận ra rằng họ thực sự không thích hợp với công việc, thì chỉ đến lúc đó tôi mới nhớ ra rằng họ đã nói trước với tôi như vậy. Chỉ là tôi không lắng nghe mà thôi. Tất nhiên, họ không có ý bộc lộ mọi điều về bản thân mình một cách tiêu cực, Ngày đó từng tự hào nói với tôi rằng, cô ấy rất, rất giỏi trong việc chú ý đến từng tiểu tiết, điều này gợi lên trong tâm trí tôi một vài câu hỏi, chẳng hạn như liệu người này có phải là kiểu người luôn trễ thời hạn chỉ vì quá chú ý đến tiểu tiết hay không? Và thực tế có thể còn tồi tệ hơn, tuyển dụng nhầm người đã đủ tệ hại rồi, tuyển được đúng người nhưng phát hiện ra họ không thể hiểu được những gì mình yêu cầu thì càng thảm họa hơn. Trước đây, có người làm trong công ty tôi Vụ trách xử lý mảng tiền nông Anh ta rất giỏi trong việc trình bày dài dòng văn tự về thực trạng cạn vốn và khấu hao rồi các giao dịch, tranh lệch tạm thời mà toàn là nói kiểu nước đôi Những thuật ngữ như thế thường khởi đầu cho cách nói nước đôi của anh ta Tôi chẳng thể hiểu nổi anh ta làm cách nào mà khiến cho vấn đề trở nên phức tạp như thế Bằng cách nào đó tôi đã để cho tình trạng này diễn ra trong một thời gian dài Thật ra là trong suốt nhiều năm trời Cho tới lúc tôi không còn chịu đựng thêm được nữa. Tôi rất tiếc. Tôi nói với anh ta. Ta sẽ phải tạm biệt nhau thôi. Sao lại thế ạ? Vì chúng ta có vấn đề khi giao tiếp với nhau. Ý sếp là sao ạ? Ý tôi là tôi chẳng hiểu anh nói gì cả. Sếp không hiểu khúc nào ạ? Toàn bộ những gì anh nói, khi anh trình bày, tôi không thể hiểu được anh đang nói gì. Tại sao lại thế ạ? Đó là vì chúng ta có vấn đề về giao tiếp. Nói qua nói lại thế này, tôi thấy nhức đầu và nản kinh khủng. Cuối cùng, tôi đành phải hạ nhiệt và nói với anh ta một điều không hoàn toàn đúng. Kiểu, được rồi, vấn đề này không phải là do anh, mà là từ phía tôi. Thế mà anh ta còn hỏi lại tôi rằng, thế nghĩa là sao? Tổng kết, một, hẳn là ta từng nhiều lần thấy rằng những người khác có thể lắng nghe trước cả khi bắt đầu giao tiếp với nhau. Hai, hiểu được những gì người hỏi muốn nghe là rất quan trọng và trả lời quá sớm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 thể hiện xuất sắc của nhân viên thông qua việc khích lệ tâm lý và kết quả từ những nghiên cứu thực tế đã chứng minh phương án thứ hai là cách làm đem lại hiệu quả hơn 4. Nhưng tất nhiên không bao giờ được phép động viên theo kiểu đãi bôi khi bạn giả vờ khen ngợi ai đó, thực chất là bạn đang dối trá 5. Trong khoảng 5 hoặc 10 phút đầu tiên của buổi phỏng vấn tuyển dụng, ứng viên sẽ cho ta biết chính xác họ là ai và ta có thể mong đợi những gì từ họ Họ thường không nhận ra rằng họ đang bộc lộ mọi thứ Đây là lúc các nhà tuyển dụng cần để tâm Và cân nhắc sáng suốt để chọn được ứng viên phù hợp action 1. Bạn hiểu, lắng nghe trước cả khi giao tiếp là gì Lấy một ví dụ 2. Bạn thích làm việc với một người lãnh đạo nghiêm khắc Hay linh hoạt, vì sao? 3. Ba, đã bao giờ bạn rơi vào tình huống Bạn cố giải thích một điều gì đó cho ai đó Nhưng họ không thể hiểu bạn nói gì Nếu có, thì bạn giải quyết tình huống đó như thế nào? Đó như thế nào? Đó như thế chương 10 Hãy lắng nghe từ phòng họp đến phòng ngủ Hầu hết chúng ta đều mắc phải một vài vấn đề về giao tiếp mà chúng ta không hề nhận thấy. Một công ty lớn nhận thấy họ có nguy cơ bị tin tặc tấn công, nhưng lỗ hổng lớn nhất trong tường lửa của công ty này có khả năng chính là những khoảng trống trong giao tiếp nội bộ, một kẻ hở thường không được chú ý đúng mức. Trong những năm qua, Ban quản lý của công ty này đã thực hiện các điều chỉnh nhỏ lẻ, ngắt quãng về mã bảo mật của họ. Nhưng giờ thì ban giám đốc đã phải gọi nữ chuyên gia về công nghệ thông tin, IT, và yêu cầu cô báo cáo đầy đủ. Cô thông báo tin giật mình rằng mạng lưới của công ty hiện nay rất dễ bị tấn công. Cô giải thích cho họ nguyên nhân và cho đổi biện pháp khắc phục. Hội đồng quản trị lắng nghe chăm chú khi cô trình bày các gợi ý quan trọng. Thay vì lưu tâm về cách giao tiếp sao cho hiệu quả, Nữ phụ trách an ninh mạng lại cẩn thận trình bày tỉ mỉ các vấn đề kỹ thuật của lỗ hồng bảo mật. Hội đồng quản trị đã không thực sự hiểu cô ấy đang nói về điều gì. Bởi vậy, họ quyết định gác vấn đề này lại để nghiên cứu thêm. Jay Lick, giám đốc an ninh thông tin của tập đoàn Blackstone, trong một cuộc phỏng vấn với tờ New York Times đã đề cập tới vấn đề này như sau. Các chuyên gia về an ninh qua đám đuối với nghiệp vụ chuyên môn của họ. Tất nhiên, họ cần phải có hiểu biết về chuyên môn thì mới làm việc được nhưng họ không hề truyền đạt theo cách khiến hội đồng quản trị có thể nghe và hiểu được. Đúng như ông Lích nói, bộ phận nghiệp vụ thông tin của công ty đã khiến cho công việc chúng tôi làm trở nên rất phức tạp và đầy tính kỹ thuật. Trước hội đồng quản trị, chúng tôi có xu hướng trình bày không rõ ràng nhất theo cách thức mà họ có thể hiểu một vấn đề. Ông dường như đã nhận thức được rằng giao tiếp hiệu quả phải là trách nhiệm của người trình bày thông tin, chứ không phải người tiếp nhận thông tin. Nếu không hiểu được điều này thì việc trình bày theo kiểu chuyên môn đơn thuần sẽ khiến cho tính cấp bách của vấn đề bị trôi mất. Trên đây là một ví dụ khác về việc được cấp quá nhiều thông tin cũng có thể gây cản trở nghiêm trọng. Tại Trung tâm Khoa học Giao tiếp, chúng tôi dạy các nhà khoa học rằng không nhất thiết phải trình bày cho khán giả toàn bộ những gì bạn biết trong một lượt nói. Đôi lúc, nói vừa đủ để khiến khán giả cảm thấy thòm thêm và từ đó muốn biết nhiều hơn mới đích xác là lượng thông tin phù hợp. Chúng tôi không khuyến khích lối trình bày kiểu nhồi thông tin càng nhiều càng tốt. Chúng tôi sẽ cảm thấy vô cùng khó chịu, hệt như cảm giác của những con ngỗng bị nhồi ăn để cho ra miếng gan béo ngậy. Trong câu chuyện về tin tặc nêu trên, các chuyên gia IT đã không đủ lưu tâm tới nhu cầu nghe hiểu của các thành viên hội đồng quản trị. Họ đã không nói về điều mà các thành viên hội đồng quản trị đang chăn trở, mà chỉ nói về những điều mà chính họ, những chuyên viên IT cho là cần thiết mà đó là thuần túy chỉ là các khía cạnh kỹ thuật của vấn đề, chứ không phải là toàn bộ bản chất của vấn đề. Trừ phi, cấp trên của họ báo cáo để cải thiện hệ thống công nghệ thông tin, còn không thì công việc sẽ không được giải quyết triệt để Và như nick nói, bản chất tự nhiên của con người là nếu họ không hiểu rõ điều gì đó, họ sẽ nói không. Khi cấp trên nói không và gây ra lỗ hổng an ninh thì điều đó không chỉ làm tổn hại đến công ty, mà có thể còn ảnh hưởng đến cả bạn và tôi khi sau đó chính thể tín dụng của chúng ta sẽ bị ăn cắp thông tin. Một buổi khác, tôi đi ăn trưa với một nhóm gồm các cặp vợ chồng được mời đến để hỗ trợ các kỹ sư công nghệ thông tin giao tiếp với các doanh nghiệp và các cơ quan chính phủ, và họ nói với tôi rằng đôi khi ta cần một cách tiếp cận khác. Đôi khi họ phải giải thích cho các kỹ sư công nghệ thông tin hiểu những gì vị CEO đang cố gắng truyền đạt lại. Có lẽ chúng ta cũng nên cảm thấy biết ơn rằng Rồi cuối cùng thì mọi việc cũng sẽ đầu vào đấy. Tôi nhận thức được về tất cả những điều này hoàn toàn dưới góc nhìn cá nhân bởi tôi tình cờ lại là một chuyên gia trong lĩnh vực thuộc ngành kinh doanh. Đó là ở vị trí của một khách hàng. Ở vị trí khách hàng, tôi thường có dịp trao đổi với các tập đoàn. Hầu hết mọi thứ tôi đụng vào đều cố gắng quảng cáo trên đó. Nhưng khi tôi thực sự mua một món hàng nào đó, tôi sẽ nhận được một thông điệp thậm chí còn mạnh mẽ hơn. Mỗi lần tôi mở một gói hàng, Tôi thấy công ty sản xuất mặt hàng đó đang giao tiếp với tôi. Khi tôi chịu thua, không mở được một thùng nhựa cứng dạng vỏ so sau khi đã cố thử bằng kéo hoặc dao, thậm chí là dùng cả búa, tôi tự hỏi liệu vị chủ tịch của công ty này từng thử tự tay mở thứ này chưa nhỉ? Tôi không phải là người duy nhất bị xây xước các ngón tay khi mở các kiện hàng. Một cuộc khảo sát trên 2.000 người ở Anh cho thấy cứ 10 người được hỏi thì có tới 4 trong số này bị xây xước khi mở các thùng đồ. Có trường hợp, khách mua hàng phải cắt các dây nhựa cố định chiếc hộp và cắt những dây này rất khó bởi trong hộp đó là một chiếc kéo. Vậy, ai đang giao tiếp với ai ở đây? Các chuỗi bán lẻ thì muốn các nhà cung cấp của họ có biện pháp làm khó kẻ trộm khi chúng cố mở những gói đồ trong cửa hàng. Các nhà sản xuất thì muốn hàng hóa của họ được bịt bọc an toàn để không bị sước sát trong quá trình vận chuyển quốc tế. Trong khi đó, dường như chẳng có ai nghĩ hộ cho những ngón tay phải mở kiện hàng của những khách hàng như tôi. Tôi sẽ lại mua món hàng này chứ? Có thể không, nếu chúng ta vẫn có nhu cầu mua thì thay vì tiếp tục mua hàng đựng trong kiện khó mở đó, 40% chúng ta sẽ chọn mua một món hàng tương tự nhưng được gói trong một kiện mà an toàn khi mở. Nhưng đây vẫn chỉ là yếu tố có vai trò như món ăn phụ được đặt bên cạnh món chính mà thôi. Bán hàng Cách thức giúp các doanh nghiệp giao tiếp rõ ràng hơn với phần còn lại của chúng ta và với bản thân doanh nghiệp đó là thông qua hoạt động bán hàng. Bán hàng, tất nhiên là không giới hạn trong việc kinh doanh. Có thể bán hàng trước khi làm kinh doanh. Có một hình thức bán hàng luôn diễn ra mọi lúc giữa con người. Quyết định cả nhà sẽ đi đâu trong kỳ nghỉ cũng là một dạng bán hàng. Khi một người cho rằng kỳ nghỉ hoàn hảo là chuyến đi mà cả nhà khoác ba lô đi dạo trong một công viên quốc gia hùng vĩ, Trong khi người khác thì chỉ muốn đi chơi ở công viên chủ đề Nhưng bán hàng không phải là một từ mang ý xấu Dù trước đây tôi từng nghĩ như thế Khi tôi còn trẻ tôi hay bị cản trở bởi suy nghĩ Bán hàng là một bài tập Trong đó bạn nắn người khác theo ý muốn của mình Bằng các mánh khóe Và không nói cho họ biết những gì họ cần để đưa ra một quyết định sáng suốt Tôi không thấy thoải mái với toàn bộ quá trình này Điều đó không tốt chút nào Bởi là một diễn viên trẻ Tôi đã có lúc phải hỗ trợ tài chính cho gia đình bằng việc đi bán các quỹ tường gỗ Trong một thời gian dài, người duy nhất mà tôi bán được cổ phiếu lại chính là tôi. Tôi khó có thể mua được những cổ phiếu đó. Điều này lý giải vì sao tôi cần công việc này ngay từ đầu. Nhưng điều quan trọng là tôi phải thể hiện được sự tự tin trong việc bán cổ phiếu. Tuy nhiên, với tất cả niềm chân thành, tôi đã đến dự mọi cuộc họp với suy nghĩ rằng ở đó có các khách hàng tiềm năng. Và họ sẽ có thứ gì đó mà tôi cần. Ở đây là tiền. Và tôi sẽ có được một khoản tiền doanh số nào đó. Suy nghĩ này rốt cuộc chẳng đưa tôi đến đâu cả. Khi nói chuyện với các khách hàng tiềm năng của mình, tôi chỉ bận tâm đến những gì tôi phải nói để thuyết phục họ chứ không quan tâm tới việc họ đang nghe, suy nghĩ và cảm nhận như thế nào về bài nói của mình. Tôi đã chỉ chú ý vào bản thân chứ không phải là họ. Sau cả tá lần nếm mùi cay đắng, một ngày nọ, tôi trượt bừng tỉnh khi có người tìm đến tôi, trong khi tôi không hề chủ động tìm gặp cô ấy. Cô là một nhân viên massage, có số vốn chừng vài ngàn đô la muốn đầu tư, và cô tỏ ra quan tâm đến quỹ tường hỗ của tôi. Lần đầu tiên, tôi mới có được cảm giác mình có thể giúp đỡ một ai đó. Giờ thì cô ấy, chứ không phải tôi mới là người đang cần đến một thứ gì đó. Tôi chợt thấy mình bị những chia sẻ và cảm nhận của cô lười cuốn. Tôi chắc chắn rằng hầu hết những nhân viên kinh doanh giỏi đều hiểu rằng nhiệm vụ của họ là giúp người khác có được thứ họ muốn và thậm chí tốt hơn những thứ họ cần. Nhưng với tôi khi đó, việc nhận ra chân lý này chẳng khác nào một sự giác ngộ vậy. Nhận thức xã hội và chiến lược đồng cảm Khi doanh số thuận lợi, nghĩa là nhân viên kinh doanh đó đang sử dụng nhận thức xã hội, một thuật ngữ đã được nhà tâm lý học Edward Zondich thuộc Đại học Columbia sử dụng vào những năm 1920, nhận thức xã hội trở thành một trong những thuộc tính quan trọng của trí tuệ cảm xúc như Daniel Goleman đã mô tả trong nghiên cứu của mình. Goleman đã tinh chỉnh khái niệm nhận thức xã hội thành ba bước riêng biệt. Thứ nhất, có một nhận thức tức thời và sơ khởi về trạng thái bên trong của người khác, sự đồng cảm. Sau đó, nắm bắt cảm xúc và suy nghĩ của họ, thuyết tầm trí và cuối cùng là hiểu được hay như cách ông nói, nhận thức được những tình huống xã hội phức tạp. Goleman đã mô tả nhận thức xã hội là khả năng xác định các nhu cầu và mối quan tâm thường không được khách hàng biểu lộ, và sau đó gắn chúng với các sản phẩm hoặc dịch vụ tương ứng. Ông nói thêm, chiến lược đồng cảm này tạo nên sự khác biệt giữa những chuyên gia tiếp thị đẳng cấp và những nhân viên bán hàng ở cấp độ trung bình. Theo kinh nghiệm của riêng tôi và trong những nghiên cứu tôi đã đọc, Sự đồng cảm dường như cũng đem lại khả năng kiên nhẫn cao hơn. Nếu vậy, sự đồng cảm cũng góp phần giúp một nhân viên kinh doanh thành công có được, tầm nhìn dài hạn. Mà nói như Colomain, đó là thứ có giá trị đối với cả hai mặt của việc tiếp thị. Theo ông, nhận thức xã hội cũng có nghĩa là phải có một tầm nhìn dài hạn, đôi khi phải đánh đổi lợi ích trước mắt để duy trì được mối quan hệ với khách hàng. Nghiên cứu về một nhà cung cấp trang thiết bị văn phòng đã chỉ ra rằng Những nhân viên kinh doanh thành công nhất là những người có thể kết hợp nguyên tắc dựa trên quan điểm của khách hàng và thể hiện sự quyết đoán một cách phù hợp để hướng khách hàng tới sự lựa chọn thỏa mãn được cả nhu cầu của khách hàng lẫn nhà cung cấp. Thật thú vị, Coleman có quan điểm rất tích cực về sự quyết đoán. Đó không phải là sự cương quyết nhằm đạt được những gì chúng ta muốn, mà là sự quyết đoán trong việc phải đáp ứng bằng được những gì khách hàng thực sự cần, Và liệu đây có phải là những gì thường diễn ra trong một mối quan hệ yêu đương khi một người luôn nỗ lực hướng người kia về những bản năng và giá trị tốt đẹp nhất của anh ấy hoặc cô ấy mà không bận tâm đến những lợi ích ngắn hạn của bất kỳ ai trong hai người họ? Kiểu như anh đang làm công việc này vì được trả nhiều tiền hơn hay bởi công việc đó là điều anh thực sự đam mê và muốn làm? Gần giống như trong một mối quan hệ cá nhân gần gũi, Thành công trong việc kinh doanh đã được thể hiện qua nhiều công trình nghiên cứu nâng cao năng lực khi người bán đã lắng nghe khách hàng và chủ động tỏ ra thấu hiểu với suy nghĩ và cảm xúc của họ. Điều đó khiến khách hàng tin tưởng nhiều hơn và từ đó doanh số cao hơn. Và tôi cho rằng cả hai phía đều sẽ cảm thấy hài lòng hơn. Đối với một số người làm kinh doanh, họ làm điều đó rất tự nhiên trong khi những người khác phải mất thời gian mới nhận ra bí quyết bán hàng đó. Nhưng bằng cách nào đó... Tiếp thị dựa trên sự lắng nghe và thấu hiểu khách hàng lại không diễn ra thường xuyên. Vì sao vậy? Nếu có một sự kết nối giữa việc truyền chú lắng nghe và điểm mấu chốt của vấn đề, bạn sẽ nghĩ ngay rằng sự kết nối đó là do cấu thành tự nhiên. Nhưng đối với hầu hết chúng ta, luôn cần phải nỗ lực nhiều hơn để thực sự chú ý đến những gì người khác đang nghĩ và cảm nhận, ngay cả khi đó là người mà chúng ta quan tâm nhất. Trên thực tế, Tôi cho rằng làm thế nào để giao tiếp tốt với người mà bạn thân thiết nhất mới chính là thử thách khó khăn nhất. Này các cặp đôi, hãy thật sự chủ động lắng nghe nhau. Anh quảng mít tất khắp sàn nhà, còn cô chẳng thể nào tìm thấy cái ví. Anh luôn kể chuyện tiếu lâm, nhưng lại quên bén đoạn gây cười. Chỗ chúng, toàn những phiền toái vụn vặt đó đã khiến những cuộc hôn nhân tuyệt vời, lâm vào bế tắc. Những mâu thuẫn nhỏ này có xu hướng tăng lên, nhưng nếu những gì tôi nghe được từ các nhà nghiên cứu là đúng thì có một cách lắng nghe đầy nhiệt thành sẽ khiến hai người hợp tác hơn một chút và giảm được rất nhiều va chạm. Thí dụ, khi đàn ông chia sẻ việc nhà với vợ, họ sẽ có xu hướng ân ái nhiều hơn. Không, thật đấy, họ ân ái nhiều hơn thật. Dan Kaysen và các đồng nghiệp của anh tại Đại học bang Georgia đã thực hiện một nghiên cứu vào năm 2014 và phát hiện ra rằng các cặp vợ chồng thường xuyên chia sẻ việc nhà có tần suất ân ái nhiều nhất, khoảng 7,74 lần một tháng. Những cặp vợ chồng này cũng có mức độ hài lòng cao nhất. Nhưng ngay cả khi nam giới tin rằng điều đó là đúng, làm sao họ có động lực để biến lý thuyết này thành hành động. Ở Hoa Kỳ và khắp nơi trên thế giới, chỉ có khoảng 30% các đức ông chồng chia sẻ việc nhà với bạn đời của họ mà thôi. Tại sao vậy? Nhiều ông chồng từ lâu đã biết rằng việc rửa bát có thể là màn dạo đầu, nhưng họ sẽ thấy mối liên hệ giữa việc cọ rửa nồi và xúc tác kích thích chuyện rừng chiếu thế nào đây. Khi mà trước mắt là một cái nồi. Điều gì sẽ diễn ra nếu có thêm sự đồng cảm? Kết quả nghiên cứu cho thấy rằng người ta sẽ hợp tác nhiều hơn khi cảm giác đồng cảm tăng lên. Khi một ông chồng nhìn thấy đống bát đĩa trong bồn rửa và nghĩ rằng chắc mình phải ra tay thôi, khả năng anh ta sẽ lao vào rửa bát ngay với động lực là suy nghĩ đó là không cao. Nhưng nếu anh ta nhìn vào đống đồ để vương vãi trong bồn rửa và hình dung ra cả người bạn đời của mình nhìn thấy chúng vào buổi sáng hôm sau, hay nói cách khác, Nếu anh ta nhìn sự việc bằng con mắt của người vợ hay người yêu mình, anh ta sẽ nhận thức rõ ràng hơn về cảm giác của cô ấy. Và trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, sự đồng cảm sẽ khiến anh ta có sư hướng hợp tác cao hơn. Sau đó thì ai mà biết được, rửa bát đĩa có vẻ dễ làm rồi, cảm giác thì chân thực hơn và còn có thể dẫn đến một điều thú vị sau đó cho cả hai vào buổi tối. Ít nhất thì điều đó sẽ không khiến ai tổn thương. Có một thứ có thể hủy hoại mối hợp tác tuyệt vời Đó chính là thứ âm giọng đầy vẻ chắc chắn Cảm giác đắc thắng Nhưng thực chất là tự chiến bại Với kiểu lên giọng Tôi biết rõ tôi đang nói về cái gì Kết thúc tranh luận ở đây nhé Đó là thứ giọng điệu không hề chào đón người khác Thay vào đó, họ cho người khác ra rìa Đôi lúc, chúng ta nói với người khác Bằng giọng điệu này Mà bản thân không hề nhận ra Chúng ta có thể không biết được rằng Ta vừa đóng sập cánh cửa của người khác Khi họ muốn trò chuyện cho tới khi nhận ra vẻ mặt của họ nếu chúng ta thực sự lưu ý đến vẻ mặt của họ Giọng điệu mà chúng ta dùng có khi còn gây hại hơn bản thân nội dung những từ đó Cách ta nói có thể thay đổi hoàn toàn một cụm từ vốn có ý tốt thành một điều gì đó vô cùng tai hại và điều này sẽ không xảy ra khi ta có ý thức kiểm soát phát ngôn của mình Tôi đã đọc rất nhiều mẹo về giao tiếp hiệu quả cho các cặp vợ chồng và rất nhiều trong số đó đều hữu ích Chẳng hạn như kỹ năng lắng nghe chủ động, để người nói biết bạn đã chú ý lắng nghe những gì họ nói và kỹ năng tuyên bố với chủ thể tôi. Tập trung diễn tả cho người khác biết bạn cảm thấy thế nào về lối hành xử của họ, thay vì chỉ đơn thuần phản ứng khi họ có hành vi xấu. Vấn đề là một vài trong số những mẹo này có thể sẽ phản tác dụng nếu bạn không nhận thức được người khác hay chính bản thân bạn đang cảm thấy thế nào. Cũng giống như bạn không nhận thức được tâm trạng đã ảnh hưởng đến giọng điệu của bạn ra sao. Lắng nghe chủ động có thể dễ dàng chuyển thành cảm giác đối đầu ngầm. Nghe những giọng điệu sau đây, bạn sẽ thấy khác hẳn. Như kiểu nói, đợi chút để xem tôi có hiểu ý anh không đã nhé. Và đợi đã để xem tôi có hiểu đúng ý anh không nào, nói với vẻ mặt nghiêm nghị. Nếu bạn chỉ muốn biết nhiều mẹo giao tiếp, có một mẹo hay là hãy nhớ đừng lắng nghe chủ động với tâm thế đối đầu. Bởi sẽ rất khó để tự ý thức kiểm soát cách chúng ta nói chuyện nếu tâm trí ta vẫn còn chút ít cảm giác tiêu cực. Chúng ta cần tự ý thức để có thể đạt được điều này thật dễ dàng, thật tự nhiên. Bởi khi chúng ta ý thức được việc cần nói với một tông giọng trung tính, ôn hòa, người nghe sẽ thấy có cảm tình hơn. Với kinh nghiệm trong nghề diễn, tôi biết người ta chỉ có thể giao tiếp bằng chất giọng chuẩn xác nhờ tự ý thức từ trong bộ não, chứ không phải là thứ âm giọng đơn thuần phát ra từ lồng ngực. Người bình thường sẽ cho rằng giọng điệu thực sự tự nó đã nêu lên điều muốn nói. Phụ thuộc rất nhiều vào cấu trúc xã hội trong não bộ. Kiểu giọng điệu này ít khi do não bộ quyết định hoàn toàn mà phụ thuộc nhiều hơn vào mối quan hệ của bạn với người nghe. Tôi đã thấy điều này diễn ra nhiều lần trong các lớp học về nghệ thuật ứng biến. Khi người chơi điều chỉnh giọng điệu giao tiếp với các đối tác đã tác động lên các cơ ở cổ họng và gương mặt họ, bộ phận không chịu tác động của ý thức người nói, giọng điệu thay đổi và nét mặt dãn ra, không phải do bản thân người nói tự quyết định mà vì họ đã thực sự kết nối với người nghe trong cuộc giao tiếp đó. Bạn có thể nhận thấy sự khác biệt khi lắng nghe những người đã được đào tạo để thực hiện hoạt động giao tiếp xã hội một cách khuôn xáo, máy móc. Chẳng hạn, tôi luôn cảm thấy kỳ quặc mỗi khi nhận phòng tại quầy lễ tân khách sạn ở hầu khắp mọi nơi và nhận ra rằng tất cả các nhân viên đều được hướng dẫn để ứng xử theo kiểu mừng khách đến nhà. Thật kỳ quặc bởi tất cả bọn họ đều nói cùng một kiểu, Cùng một giọng điệu, như thể nó được phát ra từ cỗ máy, chứ không phải là con người, với những câu hỏi kiểu như, chuyến bay của ông thế nào? Mọi việc hôm nay ổn không thưa ông? Thường thì, ngày của tôi vẫn ổn, cho đến khi tôi phải nghe thấy giọng điệu như người máy đang hỏi tôi, những câu hỏi dập khuôn, một âm sắc chẳng có vẻ gì là hồ hởi chào mừng cả. Tôi cho rằng, đào tạo làm sao để các nhân viên này có thể thực sự giao tiếp với khách sẽ tốt hơn là áp cho họ một bộ quy tắc cụ thể về ngôn ngữ và giọng điệu tỏ ra vui vẻ trong mọi hoàn cảnh đó. Rõ là một thứ công thức khô khan. Và điều đó cũng có khó làm lắm đâu. Nhật phòng khách sạn không phải là một hành vi giao tiếp phức tạp giữa người với người. Đó không phải là sự trao đổi tinh tế giữa các cặp vợ chồng, những trao đổi hàm chứa những ý nghĩa đằng sau và những thông điệp ngầm liên quan đến những quyết định có thể làm thay đổi cuộc sống, giống như việc cho bát đĩa vào máy rửa bát vậy. Rõ ràng, việc sắp xếp đầy bát đĩa vào máy rửa bát là hoạt động dành cho các cặp vợ chồng. Bosch, công ty sản xuất các máy rửa bát, đã công bố một nghiên cứu, trong đó cho thấy 40% chúng ta thường cãi vã về cách xếp bát đĩa vào máy rửa bát thế nào cho đúng. 61% cặp vợ chồng trong số đó thì cãi nhau về chuyện có nên tráng bát đĩa trước khi cho vào máy rửa hay không. Nghe có vẻ như quá nhiều người đang cãi nhau về chuyện tráng bát đĩa, nhưng đó là kết quả báo cáo của Bosch. 39% cãi nhau về chuyện phải đặt dĩa và dao hướng lên hay xuống. Điều này thì tôi hiểu được. Ngạc nhiên chưa? Chẳng có mấy ai toi mạng chỉ vì ngã trúng mũi dĩa đặt trong máy rửa bát đâu. Chỉ khi có 30% tranh luận về việc có nên đặt hộp nhựa lên giá phía trên cùng của máy rửa bát hay không. Những người này hẳn là phải có một sở thích nào đó. Tôi không rõ đây có phải là một nghiên cứu chính xác đến mức ngặt nghèo hay không. Nhưng đó là lời nhắc nhở chúng ta rằng, Những việc diễn ra hàng ngày trong cuộc sống có thể gây tăng sông hoặc đẩy ta trượt khỏi quỹ đạo khi giao tiếp với nhau. Các cặp vợ chồng có thể phải trải qua một quãng thời gian đặc biệt khó khăn khi giao tiếp với nhau, bởi rất nhiều trong số đó là giao tiếp phi ngôn ngữ. Ta có thể nghĩ rằng bản thân không hề biểu lộ cảm xúc thật, nhưng các bà vợ vẫn dễ dàng cảm nhận được. Trước hết, ta cần phải hiểu rõ cảm xúc của chính bản thân mình, sau đó là nắm bắt cảm nhận của người khác, Rồi từ đó mới có thể điều chỉnh được những cảm xúc đó Nếu không, những cơn tăng sông sẽ phun trào mỗi khi ta nói chuyện Và việc đó chẳng hề dễ dàng gì Chúng ta phải thực hành liên tục Cho đến khi việc điều tiết cảm xúc này trở thành bản năng thứ hai Và ngay cả khi đó, nếu chỉ có một người điều chỉnh cảm xúc Thì điều đó sẽ đè nặng lên họ Tôi đang nói chuyện với một người Bạn đã thấy sức mạnh của câu thần chú Ừ được đấy, hay là Trong lớp học về ứng biến Và đoán chắc rằng Cô ấy sẽ thử áp dụng kỹ năng này khi trò chuyện với chồng Tôi đã thử áp dụng trong 2 tuần Cô kể lại với tôi Có hiệu quả đấy Nhưng cuối cùng thì tôi lại bỏ cuộc Cô bỏ cuộc à? Tại sao thế? Bởi vì tôi không thể cứ mãi điều tiết cảm xúc một mình Có lẽ nếu cả hai cùng điều tiết cảm xúc của mình Thì chuyện đâu đến nỗi Bài học từ M, A, S, H và âm nhạc Trong suốt 11 năm ghi hình cho chương trình M, A, S, H Tôi đã học được những điều làm thay đổi quãng đời còn lại của mình, về cách tôi xuất hiện trước khán giả. Khi bắt đầu chương trình, chúng tôi đều biết phải phối hợp thật nhịp nhàng. Các nhân vật trong những câu chuyện của chúng tôi phải sống cùng nhau trong điều kiện làm việc quá sức, môi trường quá lạnh hoặc quá nóng, cùng với sự màn dợ của chiến tranh. Họ hiểu về nhau rõ hơn bất kỳ một gia đình nào. Chúng tôi phải tạo ra cảm giác thân mật đó, và các diễn viên tham gia chưa bao giờ quen biết nhau. Tôi không cho rằng bất kỳ ai trong chúng tôi chủ định vạch ra một chiến lược để đem lại cảm giác gần gũi này, nhưng chúng tôi đã hướng đến một giải pháp hoàn toàn đơn giản, và chính điều đó đã khiến bản thân chúng tôi thay đổi. Trong một buổi ghi hình, mọi người thường tranh thủ thời gian khi dàn dựng bối cảnh để chuẩn bị quay những phân đoạn dài. Những lúc đó, các diễn viên thường ở trong phòng thay đổi riêng, cách biệt với các diễn viên khác. Họ sẽ có một cuộc gặp gỡ ngắn trước khi ghi hình, Diễn tập lại một hoặc hai lần sau đó máy chạy và đêm diễn bắt đầu nhưng giờ đây chúng tôi tận dụng quãng giải lao ngắn này theo cách khác chúng tôi sẽ dành phần lớn thời gian giữa các buổi ghi hình để ngồi lại cùng nhau cung phát trò cười và cười nói vui vẻ thỉnh thoảng chúng tôi cũng ôn lại lời thoại nhưng chúng tôi tận hưởng phần lớn thời gian giải lao này để cho chuyện và khi được gọi ra trường quay chúng tôi vẫn giữ mạch chuyện vui vẻ đó khi đi ngang qua sân khấu để kiểm tra âm thanh khi bắt đầu ghi hình Chúng tôi vẫn liên kết với nhau, nhưng lúc đó là lúc chúng tôi diễn thoại với cảm xúc đã có trong kịch bản. Chính kết nối vui vẻ trước và trong quá trình ghi hình đã khiến chúng tôi bất ngờ và đó là quãng chuẩn bị tốt nhất trước khi diễn xuất mà tôi từng được trải nghiệm. Điều đó tốt hơn nhiều so với khi chỉ ngồi một mình, cố gắng tập hợp cảm xúc và ghi nhớ trước khi vào diễn. Tôi cần liên hệ với những bạn diễn khác để kéo bản thân mình khỏi cái tôi cá nhân và hòa chung vào khoảnh khắc tự phát. Mỗi khi diễn trên sân khấu, tôi đều cố gắng cùng các diễn viên khác ngồi lại với nhau trong khoảng 1 giờ trước buổi diễn. Chúng tôi cùng tạo ra và tận hưởng không khí vui nhộn trong vài phút ngắn ngủi đó. Khi bạn cười, cũng là lúc bạn dễ bị tổn thương. Bạn cho phép người khác bước vào thế giới của mình. Và khi lên sân khấu, bạn sẽ mở kênh giao tiếp của mình và các bạn diễn khác sẽ hòa vào đó rồi tác động lên bạn. Khi đó, bạn giống như một con nhện ngồi trong lưới và phản ứng với từng tích tắc chuyển động nhỏ nhất. Nhưng tôi cho rằng, bí quyết ở đây không nằm ở chỗ ta quy nhiều hay ít, mà chính ở sự kết nối giữa các diễn viên. Dạng kết nối này cũng được thiết lập ngay cả trong các buổi biểu diễn âm nhạc. Một ngày nọ, tôi đi ăn trưa với nghệ sĩ kèn clarinet Stanley Drucker và vợ của ông, bà Naomi Drucker. Stanley đã chơi đàn cho dàn nhạc giao hưởng New York gần 63 năm, Từ lúc là thành viên trẻ nhất trong dàn nhạc cho đến lúc nghỉ hưu, trên cương vị là người có thầm niên nhất. Còn Naomi là người sáng lập Hiệp hội Thính phòng Hoa Kỳ và thường biểu diễn cùng dàn nhạc giao hưởng New York. Ông bà có bao giờ chú ý đến phản ứng của khán giả mỗi khi biểu diễn không? Stanley gật đầu, có chứ, việc đó rất hữu ích. Tôi đã hơi ngạc nhiên khi ông xác nhận điều đó. Ông làm thế nào để biết được điều đó? Tôi quan sát nét mặt của họ, nếu họ chăm chú theo dõi tiết mục, điều đó rất tốt. Đôi lúc, việc khán giả chăm chú như vậy lại là thách thức đối với nghệ sĩ chúng tôi. Khi tôi nhận thấy họ thực sự chú ý, tôi muốn nói với họ rằng, các vị nghĩ chúng tôi chơi hay chứ, hãy chờ xem nhé. Chúng tôi bật cười và Naomi nói. Đôi lúc, chúng tôi cảm thấy thật tuyệt khi bắt gặp ánh mắt của khán giả đang theo dõi. Họ nhìn chúng tôi và mỉm cười. Như vậy, có thể thấy rằng, cũng tương tự như diễn viên, các nhà công hoàn toàn có thể xây dựng những kết nối sống động với khán giả. Họ chắc chắn cũng kết nối lẫn nhau giữa những nhạc công trong gian nhạc. Khi xem nghệ sĩ xê Mã Hữu Hữu bước lên sân khấu trong một buổi hòa nhạc, tôi nhận thấy rằng bất kể buổi diễn hôm đó có quy mô thế nào, anh ấy luôn dừng lại để trao các thành viên khác trong gian nhạc. Anh ấy vẫy tay trao họ, ôm họ, bông đùa cùng họ, rồi anh ngồi xuống, khép mi mắt lại trong giây lát, rồi thả hồn vào âm nhạc, kết nối với âm nhạc và những nhạc công chơi xung quanh mình. Mạ hữu hữu rất chú ý đến cảm nhận của khán giả, giống như điều mà các nhà khoa học của chúng ta đã làm. Trong một cuộc phỏng vấn trên tạp chí Listen, anh đã nói, bạn phải ghi nhớ cả hai điều này cùng một lúc. Bạn đang kể câu chuyện gì? Bạn đang kể ở đâu trong câu chuyện đó? Và điều cuối cùng khiến cho khán giả nhớ về buổi biểu diễn, chính là những gì động lại trong tâm trí họ, và đó là điều tôi quan tâm. Mạ hữu hữu luôn tự hỏi mình những câu như chúng tôi thường gợi ý cho các nhà khoa học, Ai là người nghe? Họ thuộc những đối tượng khán giả nào? Tại sao họ muốn nghe nhạc của mình? Họ có thích nhạc của mình hay không? Tôi cho rằng, hữu hữu tiếp lời. Đó là một dạng kết nối vô cùng quan trọng và có lẽ ít được chú ý đến trong âm nhạc. Tôi đã chứng kiến tận mắt điều này cùng với Toby và Isaac Perman trong chương trình âm nhạc Perman. Bọn trẻ đã nói với Toby rằng chúng cảm thấy không thoải mái khi giao lưu với khán giả, bởi chúng phải cho khán giả biết trước về tiết mục mà nhóm sẽ trình diễn. Vậy nên Toby đã mời tôi đến dạy một khóa để xem phương pháp mà chúng tôi đã áp dụng thành công với các nhà khoa học có thể giúp ích cho các nhạc công nhí này hay không. Tôi đã rất hào hứng với đề nghị này, bởi tôi dám chắc rằng chỉ cần vài giờ học kỹ năng ứng biến là các em sẽ cảm thấy thoải mái hơn khi phải biểu diễn trước cả ngàn khán giả. Thông qua lớp học này, tôi cũng muốn thẩm quan sát xem kỹ năng ứng biến có tác động hiệu quả đến phần trình diễn âm nhạc của chúng hay không. Chúng tôi sắp xếp một phòng ăn lớn trong khuôn viên có khoảng 20 nhạc công nhí cùng một nhóm các giảng viên và học sinh của khoa tò mò đến sự hội thảo và họ đã tỏ ra cuột hứng khi biết mình chỉ được yêu cầu đóng vai các khán giả để cho các em nhỏ chơi nhạc được thực hành. Tôi đã yêu cầu các em học sinh mang theo nhạc cụ và bắt đầu bằng cách yêu cầu mỗi em, giới thiệu trong vòng 1 phút về nhạc phẩm mà em sẽ trình diễn và sau đó yêu cầu từng em chơi 32 nút đầu tiên, một số em tỏ ra rất ngượng ngùng, đặc biệt là một em gái người Hàn Quốc trừng 13 tuổi, nhưng người mày nhất định không bỏ cuộc và đến phần chơi các trò chơi về ứng biến, em đã tham gia nhiệt tình. Tôi yêu cầu các em hình dung ra những vật thể tưởng tượng trong không gian và truyền các vật thể đó qua lại khi chúng đứng thành một vòng tròn. Giống như những gì tôi đã đề nghị nhóm các nhà khoa học thực hiện. Tiếp đó, chúng truyền cho nhau những quả bóng vô hình, nhưng phải chắc chắn rằng quả bóng mà chúng bắt được phải có cùng kích thước và trọng lượng như quả bóng được truyền đi. Nhưng mọi lần, khi càng hiểu rõ yêu cầu, bọn trẻ càng tin rằng chúng có thể nhìn thấy quả bóng đang được truyền từ người này sang người khác. Bọn trẻ tỏ ra hô hời khi có thể cảm nhận được các vật thể tưởng tượng hiện ra như thật. Đơn giản là bởi chúng đang quan sát lẫn nhau, Và phản hồi lại hành vi của nhau Đó chính là giao tiếp Sau đó tôi yêu cầu các em Truyền đi một thứ khác Không phải một quả bóng vô hình nữa Mà là truyền đi một cảm xúc xung quanh vòng tròn Lúc đầu các em thấy khó thực hiện Phải truyền một quả bóng vô hình Đã là khó rồi Vậy mà yêu cầu bây giờ Lại là truyền cho nhau một cảm xúc nào đó Để giúp các em bắt đầu Tôi phát ra một âm thanh Và làm một động tác biểu trưng cho cảm giác hân hoan Tôi hy vọng mình thể hiện đúng như ý muốn Và bắt đầu ném cảm giác đó cho cô bé đứng bên cạnh tôi Công việc của em là bắt lấy nó Giống như các em vừa mới bắt quả bóng tưởng tượng Sau đó em phải bắt trước tôi Diễn tả lại cảm xúc ấy Và truyền nó đến chỗ người khác Cảm xúc được truyền qua lại trong vòng tròn Chẳng mấy chốc Các nhạc công nhí đã chủ động biểu đạt cảm xúc tự nhiên của mình Và các em đang truyền cho nhau Những cảm xúc đam mê và nhiệt huyết Nhưng tiếp theo Trước khi chuyển sang cho khác Các em phải làm sao để đổi cảm xúc trước đó thành một cảm xúc khác và tiếp tục truyền qua lại với nhau. Bây giờ, chúng ta sẽ nhận được một cảm xúc, sao chép lại và phải diễn tả thành một thứ cảm xúc hoàn toàn khác biệt, rồi sau đó truyền đi cho người tiếp theo. Không ai biết người chơi bên cạnh họ mong chờ điều gì, nhưng họ sẽ vẫn nắm bắt ý tưởng về thứ cảm xúc sẽ được truyền đi, nhào nặn để cảm xúc đó hình thành, khiến nó thay đổi thành một thứ cảm xúc khác và sau cùng là truyền nó đến người khác. Chẳng hạn, như khi nhận được nỗi buồn, người chơi sẽ phản ứng lại bằng cách diễn tả ra nỗi buồn, rồi trật biến nỗi buồn đó thành cơn thích nộ và truyền cơn giận dự đó cho người chơi tiếp theo, rồi cơn giận dự đó lại nhờ người khác mà trở thành niềm vui cười, không cách nào ngừng được. Quá trình biến một thứ bạn nhận được từ người khác thành thứ khác là một trong những trải nghiệm thú vị nhất khi thực hành kỹ năng ứng biến. Nó là một khoảnh khắc thú vị mang tính sáng tạo. Bạn đang làm chủ một vật chất hồn hoặc một cảm xúc tưởng tượng nào đó, và bạn chợt thấy vật chất hoặc cảm xúc đó biến đổi sang dạng khác. Bạn không tự mình thay đổi chúng, mà bạn chấp nhận những thuộc tính mới mà người khác truyền cho bạn. Sau đó, khi bạn diễn tả lại bằng các động tác cơ thể mình, bạn sẽ thấy vật hoặc cảm xúc khi đó đã chuyển khóa thành một dạng khác. Theo một cách nào đó, khi các nhạc công nhí thực hành trò chơi này, các em thực tế đã áp dụng nguyên tắc Ừ được đấy, hay là bạn chấp nhận những gì bạn nhận được từ người khác, và sau đó để nó tự phát triển thành một dạng khác. Bạn tiếp tục truyền những vật thể hoặc cảm xúc tưởng tượng mới về phía trước. Bạn luôn giữ nhịp chơi và không thể đứt đoạn. Bạn sáng tạo ra cái mới, dựa trên những chất liệu do người khác đưa đến. Bạn bật đèn xanh cho họ, thay vì đèn đỏ. Sau đó, đến trò chơi mà tôi rất kỳ vọng. Đây là trò tôi chưa bao giờ tổ chức khi làm việc với các nhà khoa học. Tôi yêu cầu các em cầm nhạc cụ lên và xếp thành một vòng tròn. Lần này, các em được yêu cầu tạo ra âm thanh mô tả cảm xúc bằng chính nhạc cụ của mình. Ý tôi không phải là yêu cầu chúng chơi một giai điệu hay một bài hát giàu sức gợi nào. Đơn giản chỉ là dùng nhạc cụ để phát ra một âm thanh biểu tượng cho cảm xúc nhất định. Chúng phải dùng đàn violin, viola hoặc xê để tạo ra một loại âm thanh biểu đạt cho cảm xúc, ngay cả khi thứ âm thanh đó nghe dở tệ. Một số em đã không thoát ra được việc chơi cả một sai điệu. Theo lẽ thường, nhưng tôi đã dừng các em lại và yêu cầu các em chỉ chơi vừa đủ để phát ra âm thanh thôi. Chẳng mấy chốc, các em đã nhận được một cảm xúc bằng âm thanh từ người bên cạnh để cảm xúc đó tự chuyển hóa và rồi sử dụng nhạc cụ của mình để chuyển thứ cảm xúc mới hình thành đó cho người tiếp theo. Âm thanh của cơn giận dữ dần được chuyển hóa thành lời thi thầm của tình yêu, rồi thoát cái lại trở thành những âm vang ghê sợ. Tôi muốn xem... Liệu cảm giác biến đổi và tự phát mà các em để cho chúng diễn ra tự nhiên bằng cách sử dụng cử chỉ, động tác cơ thể mình bằng cách nào đó có xuất hiện sau khi các em truyền đi những cảm xúc ấy thông qua hành động dùng nhạc cụ để tạo ra âm thanh hay không? Nhưng trước hết, chúng tôi chơi trò chơi với các con chữ, bởi sau cùng thì tôi được đề nghị đến giúp các em để có thể giao lưu với khán giả khi đứng trên sân khấu và giới thiệu về nhạc phẩm mà các em sẽ trình diễn. Tôi đã yêu cầu các em thực hành bán một thứ gì đó bằng cách diễn tả lấp lửng trong khi những người chơi còn lại phải động não để tìm ra được sản phẩm đó là gì, chỉ dựa trên các manh mối từ ngôn ngữ cơ thể và giọng nói của người bán. Trong một trò chơi khác, các em ngồi trên ghế và cố gắng tìm hiểu mối quan hệ của mình với ai đó chỉ dựa trên các manh mối theo hướng người chơi mô tả về một cuốn sách hoặc một bộ phim yêu thích của chính mình. Tôi nhận thấy rằng người có vẻ e dè nhất ở đó. Cô bé người Hàn đã bắt đầu vùng lên và tham gia chơi ngay khi em có cơ hội. Sau 3 tiếng đồng hồ, các em lại bước ra sân khấu trước các khán giả. Chúng giới thiệu về nhạc phẩm mà nhóm sẽ biểu diễn và chơi 32 nốt đầu tiên. Cô bé người Hàn đã mỉm cười rạng rỡ Lần này, cô bé vui mừng khi đứng trước các khán giả. Trên thực tế, tất cả các em đều đã cảm thấy thoải mái hơn và tỏa ra nét vui tươi khi giới thiệu với khán giả về tác phẩm của mình. Nhưng điều bất ngờ nhất đối với tôi, và đó là bất ngờ vì hạnh phúc, khi được chứng kiến hầu hết các em chơi nhạc một cách tự do, phóng khoáng và đầy áp niềm vui sướng. Tôi muốn biết chắc chắn rằng tôi đang nghe thấy những gì. Tôi quay sang IJAC, không biết tôi có nghe lầm không nhỉ, hay các em đã thực sự chơi nhạc hay hơn một chút? Đúng đấy, anh xác nhận, trừ cậu nhóc kia, anh chỉ vào một trong số các nhạc công nhí, cậu ấy đã khởi đầu rất tuyệt vời trước đó. Vậy là ổn, tỷ lệ tiến bộ ở mức 19 20 em khiến cho tôi rất hài lòng. Ứng biến quanh ta Cuộc sống, tất nhiên, luôn diễn ra một cách ngẫu nhiên, bạn sẽ không biết được điều gì tiếp theo sẽ xảy ra. Đối tác của bạn trên sân khấu cuộc đời sẽ luôn nói một điều gì đó khiến bạn phải trăn trở. Kiểu như, em không thấy hạnh phúc nữa, em cần khoảng trời riêng, hoặc chúng tôi đang tính để cậu trợ lý này làm công việc của anh đấy. Rồi thì con sẽ không vào đại học đâu, con sẽ sắp mình và làm một chuyến đi châu Phi cơ. Bạn sẽ nói gì đây? Không, như thế không được đâu, chuyện đó là không thể được. Thực tế thì điều gì cũng có thể xảy ra, vấn đề là cái gì sẽ xảy ra mà thôi. Tiếp tục khuyên nhủ khi con bạn vừa nói rằng nó muốn bỏ học đại học đã là khó, phản ứng như thế nào khi có kẻ nào đó đang chĩa súng vào bạn và yêu cầu bạn làm theo ý chúng còn khó hơn. Đó là chuyện đã xảy ra với một người bạn của tôi. Larry Jabhat. Larry đã viết những kịch bản rất hay trong 4 năm đầu tiên chúng tôi sản xuất chương trình MASH và anh cũng là một trong những người giàu sức sáng tạo và đồng cảm nhất mà tôi từng gặp. Nhưng với hành động thấu cảm dưới đây thì anh đã thực sự vượt xa mức thông thường. Một đêm nọ, Larry trở về nhà tại Beverly Hills khi trời đã khuya. Bỗng có ai đó bước ra khỏi bụi rậm và chỉa súng vào đầu anh. Gã đàn ông đòi Larry nộp cho hắn tiền, đồ trang sức và bất cứ thứ gì đáng giá anh có trong nhà, hắn ra lệnh cho Larry mở khóa cửa. Larry mở cửa và mời hắn vào nhà, và hắn đã nói gì với anh? Mày không thể làm như thế này, mày dám nói mời anh vào à? Mày đang xúc phạm tao phải không? Larry ngắm gã đàn ông da đen hãy còn ít tuổi, đích thị là một gã trẻ châu rồi anh nói, cậu đâu cần phải làm như vậy. Trong cậu thông minh thế này cơ mà. Cậu nghĩ sao nếu tôi giúp cậu kiếm việc làm? Cuộc đấu trí này đã có thể kéo dài lâu hơn. Nhưng tôi chỉ nhớ được có thế vì vẫn cảm thấy bàng hoàng khi Larry kể lại. Gã trai dẹp khẩu súng đi và ngày hôm sau Larry cho hắn một việc làm. Ừ được đấy, hay là vậy đi, nhé. Những câu chuyện như thế thường đặt ra cho tai vài thắc mắc. Có phải Larry đã gặp may nên có thể đọc trúng tâm lý của gã trai trẻ mới cảm nhận được hắn thực sự đang nghĩ gì và muốn gì. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu Larry không có được khả năng thấu cảm trời phú đó. Liệu chúng ta có bó tay khi phải đo lường mức độ đồng cảm khi phản ứng với mọi thứ trong cuộc đời này hay không? Khi chúng tôi làm việc với các nhà khoa học, chúng tôi đặt ra một trong những giả định cốt lõi rằng khả năng nhận thức sâu sắc về người khác là trọng tâm của việc giao tiếp hiệu quả. Đồng thời chúng tôi cũng tin rằng sự đồng cảm có thể được nhân lên. Nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu bạn là người có hoặc không có khả năng đồng cảm? Có phải chúng ta đã có sẵn tính đồng cảm từ thổ lọt lòng, Hay ta có thể đào sâu và làm tăng khả năng đồng cảm của bản thân? Liệu ta có thể hướng dẫn mọi người để họ đồng cảm với nhau hơn không? Khi tôi gặp Helen Ries, cô nói với tôi rằng cô nhận ra sự đồng cảm quan trọng đến mức nào trong công việc của mình. Khi cả cô và bệnh nhân được kết nối với một thiết bị theo dõi cảm xúc của hai người họ. Helen sau đó đã nói thêm rằng chính điều đó đã thúc đẩy cô hướng dẫn các bác sĩ khác để họ đồng cảm hơn với bệnh nhân. Tôi đã nêu ra hai câu hỏi lớn. Làm thế nào cô phát hiện ra điều đó, bác sĩ đồng cảm với bệnh nhân, liệu có thực sự mang lại hiệu quả hay không? Tổng kết 1. Giao tiếp hiệu quả phải là trách nhiệm của người trình bày thông tin, chứ không phải là người tiếp nhận thông tin. 2. Được cấp quá nhiều thông tin cũng có thể gây cản trở nghiêm trọng. 3. Không nhất thiết phải trình bày cho khán giả toàn bộ những gì bạn biết trong một lượt nói. Đôi lúc, nói vừa đủ để khiến khán giả cảm thấy thòm thèm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 Nếu có, hãy lấy một ví dụ để chứng minh. 2. Bạn có nghĩ mình là người có khả năng đồng cảm với người khác khi nói chuyện không? Nếu có, bạn nghĩ là do bẩm sinh hay qua quá trình giao tiếp và tương tác xã hội? Bạn nghĩ mình nên bồi đắp sự đồng cảm ấy như thế nào? 3. Có khi nào bạn mất kiểm soát bản thân khi giao tiếp với người khác không? Nếu có, bạn nghĩ nguyên nhân là do đâu? 4. Khi thuyết trình, bạn giao tiếp với khán giả bên dưới như thế nào? Bên dưới như thế nào? Bên dưới như thế nào? Bên dưới như chương 11 Tạo ra các bác sĩ để họ trở nên đồng cảm hơn Khi Helen Ritz nhận ra rằng mình đã bỏ qua những cảm xúc thăng trầm của bệnh nhân Trải nghiệm đó đã khiến cô thay đổi cách làm việc với bệnh nhân Và cũng thay đổi luôn cách cô hướng dẫn các bác sĩ khác để họ quan tâm, săn sóc bệnh nhân tốt hơn Điều đầu tiên cô phải làm, cô ấy nói với tôi là giúp các bác sĩ hiểu rằng có thể học để trở nên đồng cảm hơn. Cô ấy bảo lưu quan điểm rằng nó không phải là thứ gì đó bạn có hoặc không có, thay vào đó, hầu hết chúng ta đều có sẵn nền tảng của tính đồng cảm. Cô ấy nói với tôi, tôi đã giới thiệu cho họ, các bác sĩ khác về khoa học thần kinh liên quan đến đồng cảm. Nói cách khác, cô ấy dạy họ cách bộ não của chúng ta tiếp nhận suy nghĩ và cảm xúc của người khác. Sau đó, Cô ấy đã làm tôi ngạc nhiên khi nói điều này. Ở trường y chưa bao giờ chúng tôi dạy sinh viên điều này, rằng thuyết tâm trí là có thực và chúng ta hoàn toàn có thể khám phá và nắm bắt được tâm trí của người khác. Đối với các nhà trị liệu, việc đi vào khám phá tâm trí của bệnh nhân được coi là trọng tâm của hoạt động điều trị. Helen đã chỉ ra rằng nhà lý thuyết phân tâm học Hans Kohus đã nói rằng nếu bác sĩ không có sự đồng cảm với bệnh nhân thì họ không điều trị được gì cả. Có vô số bài báo trong các tài liệu trị liệu đã nhắc nhở về sự cần thiết của sự đồng cảm. Nhưng đối với các bác sĩ y khoa mà Helen đang đào tạo, cho rằng đây là một công cụ của thương mại, là một ý tưởng mới lạ. Nếu họ điều trị cho bệnh nhân mà vẫn đem theo cái túi bác sĩ nhỏ màu đen, biểu trưng cho thói quen cứng nhắc dập khuôn đó, thì rõ ràng là họ chẳng hề có chút đồng cảm nào. Cộng hưởng cảm xúc, đồng điệu về cảm xúc Bí quyết để có được kỹ năng đồng cảm là việc sử dụng khả năng của não bộ để phản ánh những gì đang diễn ra trong tâm trí người khác. Như Helen đã nói, có một cơ chế chia sẻ tạm thời, cơ chế sơ đổ hóa, trong não bộ của người quan sát. Cơ chế chia sẻ tạm thời đó đã giúp chúng ta vượt qua giai đoạn tiến hóa để có thể tồn tại. Và đây là cơ chế cần thiết để tạo nên sự cộng hưởng về mặt cảm xúc. Tôi đã phải mất chút thời gian để hiểu được như thế nào là cộng hưởng cảm xúc. Cô giải thích cho tôi rằng đó là cảm giác kết nối mà chúng ta có thể xây dựng được với người khác. Chẳng hạn, từ việc nhìn vào mắt mọi người, cảm nhận trong vô thức khiến cơ thể chúng ta rơi vào tình trạng đồng điệu với họ. Khi chúng ta điều chỉnh bản thân mình theo một ai đó, cô nói, thì những chức năng nhân bản này sẽ diễn ra gần như tự động. Và bằng cách nào đó, chúng ta có thể có cảm giác chia sẻ cảm xúc với họ, đồng điệu với họ về cảm xúc. Trong lớp học của mình, Helen giới thiệu cho các bác sĩ khái niệm này bằng cách yêu cầu mỗi người kể một câu chuyện cho người ngồi bên cạnh. Khi họ đã hòa nhập vào cuộc chơi, cô đã nêu bật lên mối liên kết giữa họ. Người đã nghe câu chuyện anh kể có thích thú với câu chuyện đó không? Làm thế nào anh biết là có hay không? Các bác sĩ thường trả lời rằng họ có thể biết được câu trả lời vì người nghe hoặc là đang gật đầu hoặc nhìn vào mắt họ hay bật cười khi họ bông đùa. Họ đều có kinh nghiệm về việc được người khác lắng nghe và họ biết rằng họ có thể lắng nghe sâu sắc hơn người đang nghe họ nói. Bài tập này làm tôi nhớ đến phiên bản của chúng tôi về trò chơi xác định mối quan hệ. Đó là trò chơi chúng tôi đã thực hành trong các phiên tập huấn về kỹ năng ứng biến như tôi đã mô tả trong chương 5. Khi một nhà khoa học giải thích về công việc của cô ấy cho một người chơi khác đang cố gắng đoán ra mối quan hệ giữa anh và cô ấy chỉ với manh mối từ cách cô ấy ứng xử. Trọng tâm chính là kết nối với người khác nhờ việc tìm hiểu những gì họ đang nghĩ và cảm nhận trong đầu. Từ góc nhìn của bệnh nhân Khi làm việc với các bác sĩ về cách họ trao đổi với bệnh nhân, Helen Ritz gợi ý điều gì đó nghe có vẻ hơi khác thường đối với tôi. Cô khuyên các bác sĩ nên hỏi về quan điểm của chính bệnh nhân, kiểu theo anh chị thì nguyên nhân là gì? Điều này nghe có vẻ kỳ lạ, nhưng rõ ràng khi thực hiện điều này họ đều nhận thấy một mối liên hệ sâu sắc hơn với bệnh nhân. Vài tuần sau khi gặp Helen Ries, tôi có cuộc trò chuyện với một bác sĩ nhi khoa và cô đã kể lại cho tôi nghe câu chuyện mà giáo sư của cô từng kể khi cô còn học ở trường y. Thầy đã dạy chúng tôi cách lắng nghe bệnh nhân. Cô nói, thầy kể rằng khi thầy còn là một bác sĩ trẻ, có một ca rất khó mà không ai trong số các bác sĩ khi đó có thể tìm ra nguyên nhân. Lúc ấy, thầy tôi mới chỉ là đàn em, là dân mới vào ngành và thầy đã nghĩ rằng Các tiền bối còn không tìm được nguyên nhân thì lý gì một gã như mình lại tìm ra được chứ? Bởi vậy, thầy tôi quyết định sẽ trò chuyện với bệnh nhân và hỏi anh ta về những gì mà anh ta đang nghĩ và cảm nhận. Nghĩ vậy, thầy đã đến chạm xá và nói với bệnh nhân Anh biết không, chẳng có bác sĩ nào hiểu được anh đang gặp phải vấn đề gì. Vậy theo anh, anh thấy mình đang có vấn đề gì? Và bệnh nhân đó, người đã nghĩ về các triệu chứng của mình, đã trả lời thầy tôi. Thưa bác sĩ, tôi Tôi nghĩ mình bị sốt rét Vì một lý do nào đó, các bác sĩ thăm khám trước đó chưa bao giờ hỏi anh ta như vậy. Vị bác sĩ nhi khoa vừa kể chuyện cho tôi, vừa nở một nụ cười. Vậy là, các bác sĩ sau đó đã tiến hành xét nghiệm về bệnh sốt rét cho bệnh nhân, và anh ta bị sốt rét thật. Hiểu được quan điểm của bệnh nhân là điều mà Helen Ries gọi là sự đồng cảm về nhận thức. Đây là bước quan trọng đầu tiên để bác sĩ có thể cộng hưởng về cảm xúc với bệnh nhân. Sự cộng hưởng về cảm xúc đó, cô nói giúp chúng ta biết liệu bệnh nhân có cảm thấy thoải mái khi giao tiếp với các bác sĩ hay không. Cảm giác của chúng ta về cảm giác của họ là dựa trên những gì các bác sĩ như chúng ta cảm nhận. Bởi, như Ritz nói, hầu hết các kết nối đều diễn ra tường hỗ. Quy tắc tiết chế bản thân Bất kể mạch thần kinh não nào đang hoạt động và đúng thời điểm tạo ra cảm giác phản chiếu, các bác sĩ phải tránh bị cuốn theo cảm xúc của bệnh nhân và rơi vào tình trạng để cảm xúc lấn át. Các bác sĩ phải học cách tiết chế cảm xúc của bản thân. Anh có thể biết được người khác đang trải qua những gì bởi vì anh nhận ra cảm xúc của họ trong chính mình. Nhưng anh không cần phải thể hiện ra mặt những cảm xúc đó với bệnh nhân. Trách nhiệm của anh là phải tiết chế cảm xúc của chính bản thân mình. Tập huấn nhiều hơn về kỹ năng đồng cảm. Khi tôi nghiên cứu thêm, tôi thấy rằng Helen Ritz không phải là nhà khoa học duy nhất dạy về sự đồng cảm với các kỹ thuật tương tự như kỹ năng ứng biến, Tại trường cao đẳng Boston, Thalia Goldstein và Ellen Winner muốn tìm hiểu xem liệu các học viên có trở nên đồng cảm hơn nếu họ được trải nghiệm một khóa đào tạo về diễn xuất hay không. Vì các diễn viên phải vào vai của người khác, các nhà nghiên cứu muốn xem qua khóa học này liệu kinh nghiệm trong diễn xuất có khiến cho các học viên đồng cảm hơn với người khác và chứng minh thuyết tâm trí hay không. Để kiểm chứng giả thuyết này, họ đã thực hiện hai nghiên cứu, một nghiên cứu về học sinh tiểu học và một nghiên cứu về học sinh trung học mới vào trường. Tất cả học viên đều trải qua bài kiểm tra tiêu chuẩn về đồng cảm và thuyết tâm trí trước và sau khóa đào tạo để xem khóa đào tạo có hiệu quả gì với họ hay không. Có đấy. Cả hai nhóm học viên được đào tạo về diễn xuất đều cho thấy sự tiến bộ đáng kể về điểm số đồng cảm. Thành thiếu niên thậm chí còn có thể hiện nhiều tiến bộ hơn so với những em nhỏ hơn. Họ đã đạt được những thành tích đáng kể, không chỉ về mặt đồng cảm, Mà còn trong cả bài kiểm tra về thuyết tâm trí, các nhóm kiểm soát được đào tạo về các loại hình nghệ thuật khác, chẳng hạn như đào tạo về âm nhạc hoặc nghệ thuật thị giác, không cho thấy sự tiến bộ như vậy. Chỉ có nhóm được đào tạo về kỹ năng sân khấu là làm được điều đó. Các nghiên cứu khác cũng cho thấy kết quả tương tự. Việc rèn luyện khả năng ứng biến và diễn xuất nói chung đều đưa đến những tiến bộ trong các bài kiểm tra tiêu chuẩn, được thiết kế để đo lường khả năng kết nối của một người với trạng thái tâm trí của một người khác. Nhưng liệu các kết quả này có tác dụng trong đời thực? Đó là điều làm tôi quan tâm nhất. Khi chúng tôi đào tạo các bác sĩ để họ trở nên đồng cảm hơn, có thực là họ không chỉ làm tốt hơn trong các bài thí nghiệm mà tình trạng bệnh nhân cũng trở nên có tốt hơn không? Liệu cách tiếp cận này có khiến cho sức khỏe của bệnh nhân trở nên khá hơn không? Cầu trả lời là có. Một phân tích được tổng hợp từ 127 nghiên cứu về cách bệnh nhân phản ứng với các kỹ năng giao tiếp của bác sĩ điều trị cho họ đã cho thấy việc bày tỏ sự đồng cảm và quan tâm, cung cấp thông tin về bệnh tình và cách điều trị, đồng thời khuyến khích sự tham gia của bệnh nhân vào việc đưa ra quyết định đã thực sự đem lại sự khác biệt. Nghiên cứu cho thấy 19% những bệnh nhân này có xu hướng tuân theo các khuyến nghị của bác sĩ điều trị cho họ về các toa thuốc, chế độ ăn uống, tập thể dục và soi chụp nhiều hơn so với những bệnh nhân do các bác sĩ có kỹ năng giao tiếp kém điều trị Và sức khỏe của bệnh nhân cũng đã tiến triển rõ rệt Trong các nghiên cứu với bệnh nhân tiểu đường chẳng hạn khi bệnh nhân cho biết bác sĩ đồng cảm với họ lượng cholesterol và lượng đường trong máu của họ được cải thiện Bệnh nhân cảm cúm hồi phục sớm hơn và ngay cả những người bệnh bị cảm lạnh thông thường thì bệnh tình cũng không kéo dài và họ cũng không quá khó chịu Một lần nữa, giống như kết quả trong các nghiên cứu khác, yếu tố giới tính đóng một vai trò nhất định. Trong một phân tích tổng hợp dựa trên 23 công trình nghiên cứu, thời gian thăm bệnh nhân của các bác sĩ nữ lâu hơn 10% so với các đồng nghiệp nam và họ có nhiều khả năng hỏi các bệnh nhân xem họ cảm thấy thế nào. Các bệnh nhân do nữ bác sĩ điều trị có tương tác nhiều hơn. Những bệnh nhân này nói chuyện nhiều hơn và tiết lộ thêm nhiều thông tin về tình trạng của mình hơn cho các nữ bác sĩ đang điều trị cho họ. Như trong các nghiên cứu khác, những kết quả này cho thấy phụ nữ thường có xu hướng nắm bắt các tín hiệu phi ngôn ngữ tốt hơn nam giới. Nhưng trên mặt bằng chung, dù là nam hay nữ, các bác sĩ thể hiện được sự đồng cảm với bệnh nhân đều thu được kết quả tốt hơn. Ngay cả chính bác sĩ cũng được hưởng lợi từ cách tiếp cận này. Một nghiên cứu đã chỉ ra rằng khi những bác sĩ có thâm niên trong ngành thể hiện sự đồng cảm với bệnh nhân, khi đó sẽ xuất hiện một cảm xúc lan truyền trong bệnh viện và khiến tất cả mọi người đều cảm thấy thoải mái hơn. Tôi biết mà, nghe có vẻ như đó là thuốc chữa bách bệnh ý nhỉ, nhưng quả tình sự đồng cảm có tác động mạnh mẽ ngay cả đối với những người nghiêm túc trong bộ đồng phục. Đồng cảm đã làm bớt đi rất nhiều tính chất khô cứng mô phạm của nghề này. Bức thư từ gã nhà sĩ đã làm hỏng nụ cười của tôi vẫn còn khiến tôi cảm thấy ám ảnh. Mỗi câu từ đều thể hiện sự lo ngại của gã, không phải là về việc tôi cảm nhận thế nào mà gã lo lắng liệu tôi có kiện gã ra tòa hay không. Và đó không phải là một luận điểm tự bảo vệ khác thường. Trong nhiều năm, các luật sư thường khuyên các bác sĩ từ chối và bảo chữa bất cứ khi nào xảy ra sai sót. Nhưng lời khuyên này dường như không có mấy tác dụng. Vẫn có rất nhiều hồ sơ khiếu nại bác sĩ vì những sai sót khi điều trị của họ. Các luật sư vẫn có thể đưa cho bác sĩ lời khuyên đó, nhưng một số bệnh viện đang thực hiện một hướng tiếp cận khác, trong đó có dựa trên một phương pháp giao tiếp tốt hơn. Vài năm trước, Đại học Michigan đã bắt đầu một chương trình khuyến khích các bác sĩ mắc sai sót khi điều trị, chia sẻ vấn đề này với bệnh nhân, nhận lỗi và thậm chí là xin lỗi bệnh nhân. Theo quan điểm của luật sư, bày tỏ sự hối tiếc bản thân nó đã là một sai lầm, Nhưng trong vòng 6 năm, số lượng các khiếu nại và kiện tụ đã giảm từ 262 xuống chỉ còn 83 vụ. Bác sĩ Yvonne Kaplan-Lis Có cả tá báo cáo về những lợi ích mà cách tiếp cận kiểu kết nối cá nhân này mang lại, nhưng rất nhiều người đã bỏ qua chúng. Nhưng anh không thể chỉ đơn giản là bảo mọi người hãy tỏ ra đồng cảm hơn với nhau đi. Cần phải có một người có kỹ năng giao tiếp thuần thục như bác sĩ Kaplan-Lis mới có thể đảm nhận được công việc này. Với cương vị là một phụ nữ trẻ, Evony Kaplanlis đã sống một cuộc đời thật phi thường. Cô là nữ diễn viên nhí đã đóng một vai nhỏ trong bộ phim Annie Hall. năm 9 tuổi. Cô đã tham gia thử vai chính trong vở nhạc kịch ở Broadway, Annie và được đánh giá cao thứ hai chỉ sau Andrea McCarter. Ở tuổi thiếu niên, cô cần được chăm sóc y tế và các bác sĩ của cô đã đề nghị một ca phẫu thuật được gọi là giải phẫu đặc biệt. Cô và cha mẹ đã đồng ý làm phẫu thuật vì tin tưởng giải phẫu đặc biệt nghĩa là phương án tối ưu. Điều mà họ đã không được biết là các bác sĩ đã sử dụng thuật ngữ này để mô tả một quy trình hầu như chưa từng được áp dụng trên trẻ em. Phẫu thuật đặc biệt đơn thuần có nghĩa là phương pháp này còn khá mới. Đó là một kinh nghiệm xương máu khi sự giao tiếp kém đã dẫn đến việc cô phải trải qua 21 ca phẫu thuật trong 30 năm tiếp theo. Yvonne học về báo chí và sau này trở thành một nhà báo trong một khoảng thời gian. Sau đó cô chuyển sang ngành y và trở thành bác sĩ nhi khoa. Bây giờ cô ấy đào tạo các chuyên gia y tế trên cả nước, từng là diễn viên, nhà báo, bác sĩ và thậm chí là một bệnh nhân trên bàn mổ. Evanny là một diễn giả đáng gồm. Sau khi lắng nghe một trong những cuộc nói chuyện của cô ấy, một bác sĩ gây mê làm việc với các bệnh nhân đục thủy tinh thể đã viết thư cho Evanny và nói rằng Cô ấy đã thay đổi cách thực hành chỉ vì một lời khuyên từ Yvonne. Đừng bắt đầu với tất cả các chi tiết, đi thẳng đến điểm mấu chốt, bạn sẽ ổn thôi. Tôi sẽ làm cho bạn thoải mái, bạn sẽ không bị đau đớn gì cả. Trước đây, bác sĩ gây mê đã viết, tôi sẽ hỏi bệnh nhân xem họ có ổn không khi gây mê và sẽ ngay lập tức tiến hành những gì họ mong đợi. Tôi cảm thấy như mình đang làm tốt vì phần việc tôi đang làm. Có ai dành thời gian làm điều đó đâu cơ chứ? Không phải là tôi rất tuyệt vời hay sao? Giờ thì, cô viết, tôi bắt đầu nói chuyện với câu, tôi là bác sĩ gây mê của bạn và tôi ở đây để đảm bảo cho bạn được an toàn và thoải mái. Tôi thể có chúa chứng dám bệnh nhân đã cảm thấy thoải mái thấy rõ khi tôi nói với họ điều này và chỉ sau đó tôi mới thảo luận về các chi tiết cụ thể. Chuyên gia gây mê này cũng đã yêu cầu toàn bộ nhóm OA phụ trách phòng mổ thay đổi cách họ nói chuyện với bệnh nhân. Ivone đọc cho tôi từ bức thư của cô ấy. Ví dụ, thay vì nói, tôi sẽ che mặt bạn lại. Bây giờ, chúng tôi nói, tôi sẽ đặt tấm che ánh sáng này lên để bảo vệ mắt bạn. Nhìn tôi, mắt Evony lấy sáng. Phải không? Bạn muốn nghe gì hơn? Tôi sẽ bảo vệ mắt của bạn. Hay, tôi sẽ đeo một cái khăn trên mặt bạn. Đây là những gì tôi đã nghe đến 21 lần. Hãy trải nghiệm, đừng nói miệng. Thỉnh thoảng, như với bác sĩ gây mê này, một lời khuyên có thể ảnh hưởng sâu sắc nhưng Evony không chỉ dựa vào lời nói. Cô và các nhân viên của chúng tôi đã phát triển các trò chơi và bài tập giúp sinh viên y khoa từng bước trải nghiệm. Từ ngữ có thể gợi ý cho bạn một ý tưởng, nhưng chúng tôi nghĩ rằng cần có trải nghiệm để thay đổi bạn. Nó giống như lời khuyên thiêng liêng và hiển chiết đối với các nhà văn. Hãy thể hiện, đừng chỉ nói suông Rộng hơn là, đừng chỉ nghe kể. Hãy hành động và thay đổi. Các mẹo, mặc dù không thích chúng, nhưng tôi phải thừa nhận rằng Các mẹo đôi khi rất hữu ích, dưới đây là một vài mẹo mà bản thân tôi thấy rất tốt. 3 quy tắc 3 ý 1. Khi tôi nói chuyện với khán giả, tôi cố gắng để không nói quá ba ý, họ không thể ghi nhớ nhiều hơn ba ý, và bản thân tôi cũng không thể. Trên thực tế, việc giới hạn bản thân bằng việc chỉ tập trung vào một ý lớn thậm chí còn tốt hơn, nhưng ba ý là ổn rồi. 2. Tôi cố gắng giải thích những ý tưởng khó khăn theo 3 cách khác nhau. Một số người không thể hiểu được những điều tôi nói theo hai cách đầu tiên, nhưng có thể hiểu nếu tôi nói theo cách khác. Điều này cho phép họ hướng theo cách mà bản thân họ thấy dễ hiểu. Ba, tôi cố gắng tìm một cách tinh tế để nhấn mạnh gấp 3 lần vào một ý quan trọng. Điều này cũng mang lại tác dụng tốt hơn. Nhưng dù tôi có tìm thấy một vài lời khuyên hữu ích, nhưng với chút vốn của tôi, các mẹo này có vẻ không hiệu quả. Khi chúng không được củng cố bằng kinh nghiệm hoặc bằng một câu chuyện sinh động, những điều thường giúp chúng ta có được trải nghiệm theo hướng gián tiếp. Tôi từng được yêu cầu viết một danh sách các mẹo hay để giúp giao tiếp tốt, và tôi đã lưỡng lự. Cuối cùng, tôi tìm ra ba nguyên tắc, nhưng các nguyên tắc này có vẻ kỳ quặc nên tôi quyết định không gửi đi. Một, hãy coi chừng các loại mẹo như thế này. Các mẹo luôn rất hay, nhưng thường lại rất máy móc. Chúng không khiến bạn thay đổi, bạn chỉ thay đổi khi trải qua một tình huống nhất định. Tôi nhiều lần lái xe qua một con đường và lờ đi biển giới hạn tốc độ, một buổi chiều tôi nhận được một vé phạt vì chạy quá tốc độ, từ đó tôi không bao giờ bỏ qua những tấm biển như thế nữa, tấm biển cảnh cáo là một mẹo, còn chiếc vé phạt chính là kinh nghiệm. 2. Tạo kết nối cá nhân với khán giả của bạn, hãy nhìn vào mắt và nói chuyện với họ như thể họ là một người bạn thân chứ không phải là đám đông. Điều này Tất nhiên là không thể làm chỉ bằng cách đọc mẹo này, chỉ có trải nghiệm mới khiến bạn thay đổi. Xe mẹo 1. 3. Nếu có thể, hãy trải nghiệm kỹ năng ứng biến. Nó sẽ giúp bạn tập trung quan sát biểu hiện của người khác. Các trò chơi ứng biến hỗ trợ hầu hết các mẹo để việc nói trước đám đông trở nên tự nhiên hơn, thay vì gượng ép và máy móc. Một mẹo khá phổ biến khuyên chúng ta nên thay đổi tốc độ nói chuyện. Nghệ thuật ứng biến giúp bạn kết nối với khán giả, nên việc tốc độ nói thay đổi sẽ tự động xảy ra. Bạn làm điều đó mà không hề nhận thức được mình đang thay đổi. Nếu bạn cố gắng làm theo các mẹo, thay vì để trải nghiệm ngẫu hướng dẫn lối thì có thể khiến cho cuộc nói chuyện trở nên khô khan. Bạn sẽ thấy điều này khi hai người nói cố áp dụng các mẹo và khiến cho bài nói bị chứng lại. Trong những lần tạm dừng cơ học này, thời gian bị chết, nhưng khi một người ứng biến thực sự tạm dừng, tức là một điều gì đó có ý nghĩa đang xảy ra, cô ấy dừng lại vì cô ấy theo dõi khán giả de xem họ có hiểu cô ấy không và cô ấy thực sự nghĩ về những gì cô ấy nên nói tiếp. Sự tạm dừng được lấp đầy bằng điều gì đó đang xảy ra giữa cô và khán giả. Cô ấy vẫn đang sống. Tất nhiên, không phải ai cũng có cơ hội tham gia một lớp học về ứng biến hay một khóa học về kỹ năng đọc suy nghĩ của người khác. Vì vậy, tôi tự hỏi liệu mỗi người có thể tự mình thực hành những kỹ năng này không? Có lẽ tôi có thể khơi dậy cảm giác kết nối của chính mình khi chúng bắt đầu mờ dần. Tôi tự hỏi mình một câu hỏi ngây thơ. Những bài tập đơn lẻ có hiệu quả không? Tôi đáng lẽ nên biết rõ điều ấy. Tôi đã có thời gian nghiên cứu về những vấn đề này. Tôi sớm thấy mình bị cuốn theo vòng xoáy của một cuộc phiêu lưu kỳ dị. Tổng kết 1. Từ việc nhìn vào mắt mọi người, cảm nhận trong vô thức khiến cơ thể chúng ta rơi vào tình trạng đồng điệu với họ. Khi chúng ta điều chỉnh bản thân mình theo một ai đó, thì những chức năng nhân bản này sẽ diễn ra gần như tự động. Và bằng cách nào đó, chúng ta có thể có cảm giác chia sẻ cảm xúc với họ, đồng điệu với họ về cảm xúc 2. Phụ nữ thường có xu hướng nắm bắt các tín hiệu phi ngôn ngữ tốt hơn nam giới 3. Đừng bắt đầu với tất cả các chi tiết, hãy đi thẳng tới điểm mấu chốt Đó là cách tốt nhất để đối phương nắm bắt và thấu hiểu tình hình 4. Hãy trải nghiệm, đừng nói miệng Nghĩa là học theo lý thuyết, học theo ý người khác truyền đặt lại không phải là cách học nên có Đừng chỉ nghe kể, hãy hành động và thay đổi. Action 1. Theo bạn, sự thay đổi cách dùng từ có hiệu quả như thế nào trong một cuộc giao tiếp? 2. Bạn có sử dụng mẹo khi giao tiếp và thuyết trình không? Bạn thấy nó có phát huy hiệu quả trong việc truyền đạt ý kiến của bản thân tới đối phương, khán giả hay không? Phần 2. Hiểu người khác rõ hơn chương 12. Đời chuột bạch của tôi Thử nghiệm một bài tập về thấu cảm. Tôi có thói quen lấy chính mình ra để làm thí nghiệm. Ở tuổi đôi mươi, tôi đã bị thu hút bởi quan điểm nhiệt độ con người thay đổi thất thường trong một ngày. Vì vậy, để kiểm chứng điều này, trong vài tháng, tôi đã mang theo một chiếc nhiệt kế trong túi và đo nhiệt độ cơ thể mỗi giờ. Bất kể tôi ở đâu, chuyện những người tôi gặp thấy tôi có chút kỳ lạ khi một đầu của chiếc nhiệt kế thò ra khỏi miệng tôi là hoàn toàn dễ hiểu. Tôi đã bị cuốn vào cùng một loại đam mê khi tôi bắt đầu tự tìm cách đọc tâm trí người khác. Tôi muốn xem tôi có thể cải thiện khả năng của mình ở sự thấu cảm và thuyết tâm trí hay không. Và tôi đang tìm hiểu một loại phong tập thể dục liên kết với con người. Tôi bắt đầu bằng cách thực hành đọc tâm trí qua khuôn mặt của những người lạ trên đường, nhân viên cửa hàng, tài xế taxi. Tôi cố gắng tìm hiểu lý do tại sao họ nói như vậy, ý nghĩa của ngôn ngữ cơ thể và giọng nói của họ. Tôi thực hành lắng nghe mọi người, hỏi ý kiến của họ về mọi thứ, ngay cả trong những cuộc gặp gỡ tình cờ, tôi cũng cố gắng tìm hiểu mọi thứ qua đôi mắt của họ. Tôi tiến hành việc đó ở khắp mọi nơi tôi đến, việc này ít rõ ràng hơn so với việc đi khắp nơi với một chiếc nhiệt kế trong miệng nhưng không kém phần ám ảnh. Ngạc nhiên là việc này lại có hiệu quả đối với tôi, có lẽ nó đã tạo ra sự thay đổi trong giọng nói hoặc khuôn mặt tôi, có điều gì đó dường như đang thay đổi. Vì hành vi của mọi người cũng trở nên khác hơn. Một ngày nọ, tôi gọi taxi ở Columbus Circle. Chiếc taxi phanh lại, tài xế hạ cửa sổ ghế hành khách xuống và hỏi tôi, "Anh đi đâu vậy?" Nếu tài xế hỏi bạn điều này trước khi bạn lên xe thì có nghĩa là họ sẽ không lấy tiền nếu họ không thích nơi bạn đến. Điều này là trái pháp luật. Tôi cũng từng lái taxi trong một khoảng thời gian ở những năm tuổi đôi mươi và tôi biết rằng thật khó chịu khi phải lái xe đến những nơi xa xôi. Tôi từng phải đào chiếc taxi của mình ra khỏi một bãi tuyết ở Bronx vào lúc 2 giờ sáng. Nhưng tôi đã đi đến nơi hành khách muốn đi, bởi vì tôi biết đó là việc phải làm. Và khi được hỏi câu này, tôi thường phản ứng không phải để nhận lại sự thương hại từ người lái xe, mà là tức sôi máu. Tôi đi đây, anh bạn, và anh cũng thế. Tôi sẽ nghĩ như thế và bỏ đi, mà không thèm trả giá. Nhưng lần này, tôi nhìn thẳng vào mắt anh ta, không có tia thù địch nào. Tôi nghĩ chắc là cuối ca làm việc của anh ấy rồi. Anh ấy muốn về nhà. Đột nhiên, tôi thấy đồng cảm. Tôi cho anh ta địa chỉ và lên xe. Tôi ngạc nhiên khi không cảm thấy bực bội như mọi lần. Nhưng sau đó anh ấy nói, chúng ta đi đường nào đây? Khi đến một ngã tư, lại thêm một rắc rối nữa. Tôi chưa từng đến đây. Tôi nghĩ, làm thế nào mà tôi biết đường nhỉ? Đây không phải là công việc của anh sao? Như bình thường, tôi sẽ lại điên lên. Thay vào đó, tôi lấy iPhone ra và mở bản đồ. Tôi sẽ tìm đường giúp anh. Tôi nói, chúng tôi đã trở thành đồng đội thực sự. Cảm ơn anh. Anh nói, tôi đang cần đi vệ sinh. Tôi đã nhịn nửa giờ rồi. Vậy thì nhìn kia. Tôi nói, cho tôi xuống ở số 86 Broadway. Tôi sẽ đi bộ đoạn còn lại. Không không, anh đáp. Anh là một người tốt bụng. Mọi người thường ngồi vào xe và chẳng bận tâm đến người khác. Tôi sẽ chở anh đến chỗ anh muốn đi. Không, nhìn này. Tôi đáp vội, không sao đâu. Chỉ cách hai tòa nhà nữa thôi mà. Giờ đây chúng tôi thực sự hỗ trợ nhau Đừng rẽ ở đây Tôi nói anh phải đi hết bốn dãy nhà nữa Mới ra khỏi đường này Anh sẽ tốn thêm 5 phút đấy Không sao anh là người tử tế Tôi sẽ đưa anh đến tận cửa Tôi không thể ngăn anh ấy Anh ấy đang hy sinh bảng quang vì tôi Tôi ước mình đã không bắt đầu mọi chuyện Tôi đã ngừng việc tập luyện cảm thông một thời gian Việc ấy thật sự khiến tôi kiệt sức Nhưng tôi không thể dừng quá lâu Tôi lại bắt đầu lại Với một chút điều chỉnh, tôi bắt đầu quan sát khuôn mặt của mọi người không chỉ để đoán xem họ đang nghĩ gì mà là để thực sự gọi tên cảm giác ấy. Tôi sẽ thầm gán một từ mà tôi nghĩ rằng đó là cảm xúc của họ. Gọi tên như vậy có nghĩa là tôi không chỉ quan sát họ mà tôi đang cố gắng ý thức để tìm ra một từ miêu tả chính xác những gì tôi thấy. Điều này đã ảnh hưởng tích cực lên tôi. Đầu tiên, tôi thấy được rằng mình đang lắng nghe chăm chú hơn những gì họ nói, ngay cả khi lúc đầu tôi thấy họ có chút tẻ nhạt. Thứ hai, tôi cảm nhận được sự dễ chịu, gần như là bình yên, bao trùm lên tôi. Có vẻ hơi kỳ lạ, nhưng nhờ thế mà chuyện ai đó phải hy sinh các tế bào trong cơ thể vì tôi đã không còn. Cảm giác yên bình có lẽ chỉ là một dạng thư giãn. Nhưng dù nó có là gì, thì việc gọi tên cảm xúc của người khác cũng giúp tôi tập trung vào họ hơn và việc nói chuyện với họ cũng trở nên dễ chịu hơn. Tất nhiên, tôi không biết rằng Nếu ai đó thử làm việc này thì họ có những trải nghiệm tương tự không? Hay có đúng là tôi đang dần hình thành nền thấu cảm không? Đáng lẽ ra phải có ai đó nghiên cứu và tìm ra sự thật. Nhưng tôi không mong sẽ có người hy sinh thời gian nghiên cứu của họ để tìm hiểu về ý kiến có chút ngớ ngẩn này. Mặt khác thì... Gọi tên cảm xúc có phải là cách để ta đồng cảm với nhau hơn? Trong một cuộc trò chuyện với Matt Lerner, nhà khoa học dạy kỹ năng ứng biến cho trẻ em mắc chứng phổ tự kỷ Tôi đã nói với anh ấy rằng tôi đang tìm cách để đạt được lợi ích tương tự mà không cần phải tham gia lớp học ngẫu hứng. Một số bài tập đơn lẻ, tôi nói với anh ấy về việc tôi đang thầm xác định cảm xúc của người khác, tìm ra suy nghĩ của tôi về cảm xúc của họ và đặt tên cho cảm xúc ấy. Tôi làm thế cả ngày, tôi nói, đôi khi với những người lạ trên đường hay thỉnh thoảng là nhân viên thu ngân ở một cửa hàng bán đồ ăn sẵn. Tôi tập trung và cảm nhận lúc đó của họ và tôi gọi tên cảm giác đó. Âm thầm ư? Đúng, âm thầm, vì gọi tên có vẻ rất quan trọng, mọi thứ thay đổi theo hướng tôi nhìn nhận họ, tôi không thể chịu được những người nhàm chán hay những người mắc bệnh quan liêu, tôi cố xác định xem họ đang thấy thế nào, không phải họ đang nghĩ gì nên mọi chuyện khá rõ ràng, bởi vì họ đang nói cho anh biết. Đúng thế, giống như nếu họ nói, ký tên vào đơn này thì việc họ đang nghĩ gì sẽ dễ xác định hơn, nhưng cảm xúc của họ đang trải qua là gì? Nhận ra những cảm xúc ấy không khiến tôi đồng cảm hơn với mọi người mà giúp tôi có cơ hội để phản ứng một cách phù hợp. Tôi cũng có lúc mất kiên nhẫn và cũng có một số chuyện ngớ ngẩn xảy ra. Khi tôi thực hiện điều ấy trong cuộc đối thoại, nét mặt tôi chắc chắn sẽ thay đổi, bởi vì tôi cũng thấy những biểu cảm trên gương mặt đối phương thay đổi. Điều đó còn minh chứng rõ hơn cho sự kết nối. Tất nhiên, đó chỉ là cảm nhận chủ quan, nhưng điều đó có thực sự diễn ra hay không, cũng không có cách nào xác định được cả. Nhưng chắc chắn đã có điều gì đó thay đổi. Matt nhìn tôi một lúc rồi nói, anh thực sự đã làm được điều đó sao? Đúng thế, một khoảng lặng kéo dài. Điều đó có liên quan gì đến bất cứ thứ gì anh đã nói đến không? Tôi cũng đang nghĩ như thế. Lại một khoảng lặng nữa, nó liên quan đến nội dung khóa đào tạo của tôi với các bác sĩ tâm lý học lâm sàng. Một trong những vấn đề tôi nhắc đến nhiều là liên minh trị liệu, mối liên kết giữa các bác sĩ trị liệu và bệnh nhân. Toàn bộ cách tiếp cận của Khandroker, việc phản hồi và cố gắng tạo dựng mối liên kết nó trên đều dựa trên sự thấu cảm. Chúng tôi xác định cảm xúc của họ, sau đó phản hồi và thông báo lại cho họ biết. Chúng tôi luôn cho rằng điều quan trọng khi xây dựng liên minh này là thời điểm tôi nói rằng, điều này thực sự quá đau đớn với bạn. Hay, ô oh, chuyện này nghe thật thú vị, nhưng thực sự thì việc đầu tiên là tôi phải nghĩ trong đầu rằng. Tôi phải nói, tôi sẽ gọi tên cảm xúc ấy là gì? Bởi vậy, sự không đánh giá và tính tích cực xuất phát từ tuyên bố người đó đang ảnh hưởng đến bạn. Tôi thích điều ấy, tôi chưa bao giờ mảy may nghĩ một chút gì về điều ấy cả. Đó thực sự là một bài tập rất trí tuệ. Trí tuệ, thật là một từ tuyệt vời. Tôi bắt đầu thấy hào hứng rồi đấy. Vì gọi tên cảm xúc của người khác có thực sự khiến bạn thấy đồng cảm với họ hơn không? Anh đã nghiên cứu những thứ tương tự như thế ra sao? Tôi hỏi anh. Anh ấy nhanh chóng nói cho tôi biết một phương pháp. Anh ấy đưa cho mọi người một ứng dụng trên điện thoại di động. Khi mọi người đọc được và gọi tên được cảm xúc của ai đó thì hãy ấn vào ứng dụng đó. Mọi người có thể dùng thử ứng dụng đó trong vòng một tuần. Sau đó, anh ấy sẽ chuẩn hóa các công cụ để kiểm tra sự đồng cảm trước khi ứng dụng đi vào hoạt động. Anh ấy nghĩ ngợi dây lát rồi nói với tôi, tôi thực sự rất tâm huyết với nghiên cứu này. Tôi thầm để ý cảm xúc này của anh ấy và gọi nó là đam mê. Tôi cũng tự gọi tên cho cảm xúc của mình là phấn khích. Tôi rất háo hức xem trò chơi đặt tên này có thực sự hiệu quả không. Tôi hỏi Matt rằng, với một nghiên cứu như thế thì anh phải xin tài trợ bao nhiêu? Anh ấy suy nghĩ dây lát rồi đưa ra dự tính sơ bộ. Tôi nhận ra mình có thể hỗ trợ một ít cho dự án và giúp anh ấy tiết kiệm được hàng tháng xin tài trợ. Dù vậy, nhưng gần như ngay lập tức, tôi biết rằng tôi muốn đề cập đến kết quả của dự án trong cuốn sách này và tôi tự hỏi liệu việc tôi tài trợ cho nghiên cứu bằng một cách nào đó có ảnh hưởng đến nó, làm cho nghiên cứu ít độc lập hơn không, như cách một công ty dược phẩm quảng cáo chỉ để thu về những kết quả tích cực. Tôi đã đắn đo về điều này mất vài tuần, và cuối cùng tôi kết luận rằng, vì là một nhà khoa học, Matt chỉ quan tâm đến việc nó đúng hay sai, và tôi sẽ thông báo chính xác những phát hiện của anh ấy, dù cho kết quả nghiên cứu có hoàn toàn vô giá trị, và bài tập trí tuệ của tôi thất bại một cách đau đớn đi chăng nữa. Thực tế, Tôi vui mừng thông báo một kết quả nghiên cứu chưa thành công. Tôi nghĩ tôi thực sự rất trân trọng những thí nghiệm thất bại bởi vì điều ấy sẽ cho các nhà khoa học biết chỗ nào chưa đúng. Tôi ước những cái được gọi là thất bại trong nghiên cứu sẽ được mọi người chú ý nhiều hơn. Nó sẽ giúp nhà khoa học khác tránh đi vào vết xe đổ và việc thông báo rằng thí nghiệm không thành công sẽ hữu ích. Tôi cũng đã bắt đầu nghĩ về thất bại có thể xảy ra của nghiên cứu, giống như một dịch vụ công khi chúng ta thậm chí còn chưa tiến hành dự án. Trong khoa học, cũng giống như trong nghệ thuật, tôi nghĩ bạn chỉ chạm được đến thành công khi đã nếm trải hàng loạt những thất bại, và mọi người nên biết điều đó. Tôi rất vinh dự vì được viết về thất bại của ý tưởng này. Dù sao thì, lúc ấy mọi chuyện có vẻ là như vậy. Để khoa học chế ngự tư duy, tôi đến gara Stony Brook sớm nửa tiếng. Tôi đứng dưới bóng cây và đợi mát tới và dẫn tôi đến phòng thí nghiệm Anh ấy và nhóm nghiên cứu đã thực hiện các thủ tục nghiêm ngặt và tôi đã ở đây để xem mọi người sẽ trải qua nghiên cứu như thế nào. Tôi sẽ trở thành một đối tượng giả. Dù kết quả của tôi là gì, nó cũng sẽ bị loại khỏi nghiên cứu, bởi vì sau tất cả, tôi không phải là một đối tượng thuần. Giả sử, tôi biết mình không bị đưa vào nhóm kiểm soát, nhưng chỉ để chắc chắn rằng tôi trở thành một đối tượng bình thường nhất có thể, tôi đã ngừng gán cảm xúc cho những người khác hai tuần trước đó. Vậy nên tôi đã có một khởi đầu mới. Sau một vài phút, tôi thấy Matt vẫy tay khi anh ta đi xuống. Anh ấy giới thiệu tôi với Tammy Rosen, một sinh viên xuất sắc, người đã giúp thiết kế nghiên cứu. Khi chúng tôi đi đến phòng thí nghiệm tôi muốn tìm hiểu nhiều nhất những điều họ có thể nói với tôi mà không làm hỏng trải nghiệm trở thành một đối tượng thí nghiệm bình thường. Có bao nhiêu người từng trải qua nghiên cứu này thế? Tôi hỏi Matt. Cho đến giờ thì là 20. Trong số 45 người. Sau đó, những người tự kỷ cũng tham gia Chuyện đó xảy ra như thế nào vậy? Rất thú vị Thật sao? Từ thú vị có thể là tích cực hoặc tiêu cực Tôi đoán tôi không nên nói với anh quá nhiều Nhưng điều đó rất thú vị Thú vị Đó chắc chắn là một từ tích cực Tôi không hỏi thêm bất kỳ câu hỏi nào nữa Nhưng bản thân tôi thấy khá phấn khích Tất nhiên, tôi nhận ra rằng anh ta có thể rất nghiêm khắc Anh ta phấn khích Ngay cả khi kết quả tiêu cực Miễn là chúng chính xác Nhưng tôi vẫn tiếp tục giải nghĩa tích cực về từ này. Như thế thì không khoa học lắm, nhưng tôi không thể cưỡng lại được. Chúng tôi đến phòng thí nghiệm và chami dẫn tôi vào một căn phòng nhỏ. Ở đó tôi được yêu cầu điền vào các giấy tờ tóm tắt tình hình sức khỏe của tôi. Và sau đó, cô ấy bắt đầu cho tôi làm kiểm tra trước khi tiến hành. Các bài kiểm tra lựa chọn A, hay B, hay C. Tìm hình còn thiếu, tôi thực sự thích các bài kiểm tra kiểu này. Tôi được thử thách và muốn làm thật tốt. Tôi tốn gấp đôi thời gian so với bình thường để kết thúc phần này. Tiếp theo, họ đưa cho tôi một cái mũ EEG để đo điện não, và cuối cùng họ để tôi ngồi trong đó, trông như một robot với những sợi dây mọc ra từ đầu. Các nhà khoa học đã ghi lại sóng não của tôi bằng máy đo EEG nhiều lần trong suốt những ngày thực hiện chương trình SAF, nhưng chưa từng dùng chúng để kiểm tra sự đồng cảm. Đây quả là một thí nghiệm lạ lẫm đối với tôi. Họ dẫn tôi đi qua căn phòng khác, Chúng tôi cố để không làm rời những sợi dây trên đầu tôi, và chỉ tôi ngồi vào một buồng cách âm. Tại đây, tôi được nghe những cụm từ giống nhau, được diễn đạt theo cách vui vẻ, giận dữ, buôn dâu và một vài kiểu nữa mà tôi không thể phân biệt được. Nhiệm vụ của tôi là gọi tên những cảm xúc đó. Sau đó, tôi được cho xem những bức tranh có những khuôn mặt biểu lộ cùng cảm xúc, và tôi phải xác định những cảm xúc đó. Cho này khá hài, nhưng đôi lúc cũng khiến tôi bối rối. Những người đó đã cảm thấy thế nào? Tôi nghĩ rằng có lẽ tôi không đồng cảm nhiều như tôi vẫn nghĩ. Giờ thì tôi thấy dã rời, và đây mới chỉ là kiểm tra trước khi tiến hành thí nghiệm thôi. Tôi phải thực hiện những bài tập tương tự trong tuần sau đó nữa để xem khả năng đồng cảm của tôi có được cải thiện sau 7 ngày đọc và gọi tên của cảm xúc người khác hay không. Tammy đã cài đặt chương trình vào điện thoại của tôi, nên tôi có thể gửi lại báo cáo mỗi lần tôi có một tương tác kéo dài hơn 5 giây với một ai đó. Tôi phải tự đoán cảm xúc mà người đó đang trải qua, sau đó chọn từ nhiều cảm xúc khả thi trên màn hình điện thoại và gõ một cảm xúc cụ thể hơn của chính tôi. Ngay khi về nhà, tôi bắt đầu đọc khuôn mặt của vợ tôi, Ellen, khi chúng tôi nói chuyện. Sau một lát, cô ấy đã quen với việc cô ấy cứ đang nói dở là tôi lại rút điện thoại ra. Bữa trưa hôm sau, tôi cũng luyện tập với một cô con gái của tôi và gia đình con bé. Họ đã đặt câu hỏi về nghiên cứu và thấy thích thú khi tôi cầm điện thoại lên và nói với họ. Tôi sẽ khiến mọi người tò mò. Tôi thực sự đắm chìm trong nghiên cứu này. Vào đêm của ngày thứ hai, tôi đã mơ một giấc mơ thật đến nỗi tôi ghi nhớ từng từ mà các nhân vật trong giấc mơ đó nói. Hơn thế, trong khi tôi vẫn đang ngủ, tôi có thể suy ngẫm về hành vi của mình như thể tôi đang ở trong tâm trí của nhân vật trong giấc mơ đó. Người mà sau tất cả là tôi trong chính tâm trí tôi. Khi tôi kể lại cho Ellen nghe về giấc mơ đó, cô ấy đã mỉm cười và nói với tôi rằng Anh thực sự bị nhiễm thói quen đọc cảm xúc rồi, phải không? Cô ấy nói đúng, tôi đang theo dõi cảm xúc của con người cả trong giấc ngủ, thậm chí cả chính cảm xúc của tôi. Trong giấc mơ, tôi đến gặp một nhà toán học mà tôi không thân lắm, người đã đùa rằng chúng tôi có những quan điểm chính trị khác nhau và có vẻ như một cuộc tranh luận đang chờ chúng tôi. Không không, tôi nói với anh ấy. Tôi trân trọng những người có ý kiến khác về ý kiến của tôi. Đó giống như hai mặt của một vấn đề, và thực tế thì được tạo dựng từ những quan điểm đối lập nhau mà. Tôi thậm chí còn cố sử dụng đẳng thức để giải thích. Sau một trảng dài vô nghĩa, tôi thấy mặt anh ấy xị ra. Tôi có thể nghe thấy tôi trong giấc mơ đang nghĩ rằng, anh đang không thể hiện cho anh ấy thấy, anh cởi mở thế nào, anh đang giảng bài cho anh ấy. Tất cả sự chú ý đến cảm xúc của người khác này không mấy hiệu quả trong giấc mơ của tôi. Tôi bắt đầu nghi ngờ rằng tiềm thức đang cảnh báo tôi đừng quá kích động, mọi thứ hóa ra lại không quá tốt trong nghiên cứu này. Một tuần sau, tôi lại đến phòng thí nghiệm sớm một lần nữa, hào hức xem chỉ số đồng cảm của tôi cao đến mức nào sau một tuần thực hành gián nhãn cảm xúc của mọi người. Tôi được đưa cho một chiếc mũ EEG để đo điện não đồ và làm bài kiểm tra đồng cảm lần nữa. Sau đó, tôi ngồi xuống cùng mát và xem xét các kết quả của tôi. Một viên sỏi bắt đầu hình thành trong dạ dày khi tôi thấy chỉ số đồng cảm của tôi giảm nhẹ so với tuần trước. Matt thì không có vẻ gì là lo lắng về chuyện này, anh thấy khá vui khi thấy kết quả dù chúng ra sao. Trái lại, tôi bắt đầu nhận ra mình không thể thắng giải Nobel vì ý tưởng thông minh này. Anh ấy bảo tôi rằng nghiên cứu vẫn đang diễn ra và nhắc tôi việc anh ấy cẩn thận để không phạm phải sai lầm khi nhìn lén kết quả trước khi tất cả các dữ liệu được nhập vào. Vậy nên anh ấy vẫn chưa bắt đầu lập bảng kết quả của những người trực tiếp được nghiên cứu. Tôi thì tất nhiên chỉ đóng vai trò người quan sát, còn khả năng phân tích của stockcom thì vẫn cách xa tôi tiết tắp. Matt cũng nói rằng nếu ai đó càng khó nhận biết cảm xúc của mình thì lại càng gặp khó khăn khi đọc cảm xúc của người khác. Có lẽ tôi nên tìm hiểu để hiểu hơn cảm xúc của chính mình. Tôi rời phòng thí nghiệm với hy vọng rằng Matt sẽ thu được những kết quả tốt hơn Từ những tình nguyện viên thực sự tham gia nghiên cứu Vẫn còn hy vọng Bởi lẽ vài ngày trước đó Tôi vừa đọc được một số điều từ Daniel Goleman Người tiên phong trong việc nghiên cứu trí tuệ cảm xúc Chúng ta càng sắc bén trong việc quan sát Thì chúng ta lại càng cảm nhận nội tâm người khác sâu sắc Các tình nguyện viên chắc chắn sẽ trải qua một tuần Để có được sự quan sát sắc bén Vì vậy họ có lẽ cũng sẽ đồng cảm nhiều hơn một chút Còn nếu không Tôi sẽ yên tâm với ý nghĩ rằng Tôi có thể viết một bản báo cáo về một thí nghiệm đã đưa ra một giả thuyết thú vị và chứng minh giả thuyết đó là sai. Đó sẽ là một việc làm hữu ích, nó nhằm mục đích phục vụ cho nhân loại, nhưng mặt khác, tôi có chút thất vọng. Gọi tên cảm xúc có thực sự hiệu quả? Tôi bắt đầu tự hỏi, điều gì sẽ xảy ra nếu tôi tự bông đùa? Sau đó tôi nhận được một email từ Matt, anh ấy đã có một số kết quả sơ bộ. Tôi đến tòa nhà văn phòng vào một buổi sáng sớm tháng 11 lạnh cóng, Và thấy cửa vẫn khóa Tôi đứng trong gió lạnh chừng 20 phút Cho đến khi tôi nhận ra mình đến nhầm tòa nhà Tôi gọi cho mát Và vài phút sau Anh ấy mỉm cười đến đón tôi Trong lúc chúng tôi bước vào văn phòng Tôi đã mong là mình hiểu kết quả hơn Là địa chỉ của anh ấy Chúng tôi ngồi xuống Và tôi không thể giấu được nỗi mong chờ Được nghe những tin tốt Nói thật thì anh ấy mở lời Đây chỉ là những kết quả sơ bộ Chúng ta vẫn còn nhiều người đang chờ tham gia Tôi vẫn chưa quyết định chọn họ Được thôi Hiện tại chúng tôi đã có đủ mẫu Chúng tôi có thể thấy ít nhất là có một số mô hình đang xuất hiện Một số khiến tôi bất ngờ Cái gì cơ? Có một điều rất tuyệt là hết mọi người đều nghiêm túc thực hiện nhiệm vụ Mát nói Phạm vi cũng tương đối rộng Có người báo cáo kết quả 2 lần một tuần Nhưng cùng khoảng thời gian ấy Một số báo cáo 132 lần Trung bình là 48 lần Chỉ cần họ báo một lần một ngày là tôi đã thấy vui lắm rồi. Anh ấy thông báo lại kết quả nghiên cứu cho tôi biết. Những người tham gia được chia làm 3 nhóm. Nhóm đầu tiên được yêu cầu thầm đoán cảm xúc của người họ đang nói chuyện cùng và gửi kết quả thông qua ứng dụng trên điện thoại di động. Nhóm thứ hai chỉ cần để ý và gửi đi kết quả màu tóc của người mà họ đang trò chuyện. Nhóm thứ ba thì chỉ cần thông báo rằng họ có tương tác với ai đó. Tôi đang nghĩ rằng 3 điều kiện khác nhau đang làm giảm mức độ nhiệt tình dựa trên những việc chúng ta yêu cầu họ làm. Hai nhóm đầu tiên rõ ràng có sự cải thiện tốt hơn so với nhóm thứ ba Phải nhớ rằng, hai nhóm đầu năng động hơn so với nhóm còn lại. Anh yêu cầu hai nhóm đầu rằng, tôi muốn các bạn để ý người mà các bạn đang tương tác cùng. Hai nhóm đầu tiên cải thiện nhiều hơn nhóm thứ ba nhóm mà chỉ cần để ý đến tương tác. Bởi vậy, bạn càng tích cực trong việc nghiên cứu người khác, thì bạn càng nhận được kết quả tốt hơn ở bài kiểm tra đồng cảm cuối tuần. Và điều đó khiến anh ấy có thêm một phát hiện. Đây là thứ đã gây ấn tượng và bất ngờ cho tôi. mát nói, tôi sẽ cho anh xem biểu đồ này. Anh ấy lấy ra tờ giấy có một biểu đồ. Phạm vi khá rộng khi xét về số lần họ thực sự đăng nhập, bao nhiêu lần họ làm việc này trong một tuần. Câu trả lời là nếu bạn đăng nhập nhiều hơn thì bạn có làm tốt hơn những người cũng làm việc đó, nhưng với tần suất ít hơn. Ví dụ, Tôi nói, người nào chú ý đến cảm xúc của một ai khác 132 lần có thể sẽ đạt kết quả tốt hơn trong bài kiểm tra đồng cảm hơn những người chỉ làm điều đó 2 lần. Chính xác, Matt nói và câu trả lời là họ thực sự đã đạt kết quả tốt hơn. Chúng ta càng tập luyện nhiều thì chúng ta càng làm việc đó tốt hơn, một mối quan hệ đủ liều nhưng chỉ với điều kiện chúng ta chú ý đến cảm xúc và nét mặt của họ. Lợi ích của việc chú ý quan sát người khác Và sau đó, Matt nhận thấy một điều khác nữa trong dữ liệu. Ban đầu, anh ấy cho rằng việc xác định cảm xúc và nhận thấy mọc tóc là hai trạng thái tâm trí rất khác nhau. Nhưng nếu anh ấy xem chúng giống nhau thì sao? Rốt cuộc, cả hai nhóm đều được yêu cầu làm điều gì đó mà nhóm thứ ba không phải làm. Đơn giản là chú ý đến người mà họ đang nói chuyện, để ý một điều gì đó ở họ. Câu hỏi được đặt ra là Matt nói có điều đặc biệt nào xuất phát đơn giản từ định hướng đó, Chỉ đơn giản là chú ý vào người khác không? Câu trả lời là có. Sinh viên đang theo học thạc sĩ của anh ấy, Sarah Keffer, đã phân tích kết quả và nhận thấy rằng bằng cách chú ý có chủ đích, những người tham gia đã cải thiện ở một khía cạnh của sự đồng cảm, sự kết nối cảm xúc của họ với người khác. Hay như Matt nói, bạn bị ảnh hưởng bao nhiêu bởi cảm xúc của người khác? Và cuối tuần, khi những người tham gia trả lời các câu hỏi, về việc họ bị ảnh hưởng bởi cảm xúc của người khác như thế nào, mà không được cho biết họ được đánh giá như thế nào vào đầu tuần, điểm số của họ cao hơn. Ngoài ra, một điều thú vị xuất hiện từ nghiên cứu về bản chất 2 chiều của giao tiếp. Khi ai đó nói chuyện với chúng ta, chúng ta cần cảnh giác với người đó, và sự sẵn sàng giao tiếp này đã được tăng tốc giữa những người tham gia khi họ thực hành chú ý. Khi Sarah kết hợp dữ liệu từ nhóm 1 và 2, Nơi họ ghi nhận cả cảm xúc và màu tóc, những người tham gia đã sẵn sàng tìm hiểu người khác nhanh hơn, như Matt đã mô tả. Về quá trình nhận thức xã hội sớm, điều bắt buộc này, cảnh giác với người khác dường như diễn ra nhanh hơn sau một tuần thử nghiệm Tất cả điều này đối với tôi nghe có vẻ khá tốt, nhưng tôi muốn chắc chắn rằng mình đã không đọc nhiều về nó hơn mức tôi nên. Tôi yêu cầu Matt nói rõ ràng nhất có thể, để cố gắng đánh vật nó, anh ấy nói. Chú ý đến và tham dự cùng cảm xúc dường như có lợi cho khả năng đọc một cách chính xác những cảm xúc của người khác sau một tuần, miễn là bạn luyện tập nó mỗi ngày như với cờ bắp. Mặt khác, chỉ cần chú ý đến người khác dường như sẽ khiến bạn cảm thấy kết nối với họ nhiều hơn về mặt cảm xúc và thậm chí có khả năng nhanh chóng tham gia vào các tương tác xã hội ngay khi chúng đến với bạn. Vì vậy, ý tưởng về việc chủ động chú ý đến những người mà chúng ta đang giao tiếp Không chỉ có ý nghĩa trực quan, kết quả từ nghiên cứu nhỏ này cho thấy nó thực sự không phải là một ý tưởng tôi để thử. Thậm chí, còn có một số thử nghiệm đơn giản mà bạn có thể thực hiện trên Internet để xem nó có hiệu quả hay không. Tổng kết 1. Bạn chỉ chạm được đến thành công khi đã nếm trải hàng loạt những thất bại. 2. Nhận ra những cảm xúc của người đối diện không khiến ta đồng cảm hơn với mọi người mà giúp chính ta có cơ hội để phản ứng một cách phù hợp.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 1. Khi tiếp xúc với người khác, bạn cố đặt mình vào vị trí của đối phương để thấu cảm không? Hay bạn chỉ đơn giản là quan sát cử chỉ và lời nói của họ, rồi sau đó tư duy và phản ứng lại theo cách mà bản thân cho là phù hợp? Bạn thấy phương pháp gọi tên cảm xúc được đề cập trong trường này mang lại nhiều lợi ích hay bất lợi hơn? chương 13 tự mình xây dựng niềm đồng cảm. Bài kiểm tra đọc tâm trí qua ánh mắt để xác định được mức độ đồng cảm của một người, chuyên gia tâm thần học người Anh Simon Baron-Cohen đã phát triển một bài kiểm tra có tên tâm trí qua ánh mắt. Bạn sẽ nhìn thấy một loạt bức tranh có những người đang thể hiện một cảm xúc nào đó, bạn phải chọn xem người đó đang cảm thấy thế nào từ danh sách bốn cảm xúc cho trước. Kiểm tra này tương đối đơn giản, ngoại trừ việc bạn chỉ thấy đôi mắt của người ấy. Thật không dễ chút nào vì cảm xúc là thứ rất khó phát hiện. Các nhà nghiên cứu tại Đại học Emory đã sử dụng bài kiểm tra này để tìm hiểu xem thiền có giúp cải thiện khả năng đọc tâm trí người khác thông qua khuôn mặt họ hay không. Những người tham gia thực hiện bài kiểm tra đọc tâm trí qua ánh mắt, sau đó một nửa họ được đào tạo về thiền và nửa còn lại chỉ tham gia các bài giảng về hạnh phúc nói chung. Sau khi nhóm đầu tiên tìm hiểu về thiền, cả hai nhóm sẽ làm bài kiểm tra đọc tâm trí người khác một lần nữa. Những người tham gia lớp thiên đạt điểm cao hơn 4,6% so với lúc trước khi học thiền. Điều này không có ý nghĩa lắm với tôi, dù những người không tham gia lớp thiên thì chẳng có sự tiến bộ nào. Và thú vị là, trong lúc những người tham gia nghiên cứu làm bài kiểm tra đọc tâm trí qua ánh mắt, máy quét FMI chụp cộng hưởng từ chức năng cho thấy rằng, Những người tập thiền có thể hiển thị các hoạt động của vùng não được cho là có liên kết với sự đồng cảm. Dù chỉ là một nghiên cứu nhỏ nhưng nó cũng cho thấy rằng càng nhiều nghiên cứu thì càng mang lại nhiều lợi ích. Vậy nên tôi quyết định sẽ thực hiện một nghiên cứu thậm chí còn nhỏ hơn và tự mình thực hiện. Tôi nhận ra rằng nghiên cứu mà chỉ có một người tham gia thì không thực sự là một nghiên cứu. Nó giống kiểu loạn trí hơn, giống như việc đo nhiệt độ cơ thể hàng giờ vậy nhưng đó là phong cách của tôi và tôi thực sự muốn như thế. Không may là tôi lại không có chiếc máy quét FMI nào ở nhà cả, mặc dù nếu nó rẻ hơn thì tôi cũng cố kiếm một cái. Thay vào đó, tôi kiểm tra các kết quả của mình mà chỉ sử dụng bài kiểm tra đọc tâm trí qua ánh mắt. Tôi làm bài kiểm tra online, bất cứ ai cũng làm được và bài kiểm tra này khá vui. Có 36 bức tranh đôi mắt bộc lộ những cảm xúc khác nhau, Và tôi chỉ xác định đúng 33 câu, tôi thấy thất vọng vì kết quả đó, bởi vì sau 2 tuần thiền thì kết quả của tôi chẳng cải thiện chút nào, có lẽ đó là điểm số cao nhất của tôi rồi. Thiền tập Có một bất ngờ nhẹ nữa là tôi không thực sự biết thiền như thế nào. Hầu hết những điều tôi từng đọc liên quan đến thiền đều miêu tả quá trình thiền tập hay một ngôn ngữ thần bí, và hai mô tả ấy tôi đều không có sẵn vốn kiến thức để tiếp nhận hay thậm chí là hiểu. Một cách miêu tả về thiền gồm một danh sách những lợi ích mang lại và tương đồng với luân sa, trung tâm năng lượng tâm linh của tôi. Tôi chỉ có ý niệm mơ hồ về luân sa và mô tả đó không giúp nhiều gì. Luân sa giống như những động cơ mạnh mẽ trong lĩnh vực năng lượng tâm thần, tình cảm, thể chất chúng ta dùng để xác định cái tôi, nhưng nó không phải là cái mà tôi dùng để xác định bản thân. Tôi chưa từng nhìn thấy lá gan của mình, nhưng tôi thấy dễ tin vào việc tôi có lá gan, Hơn là tôi có luân xa. Tôi không có ý xúc phạm những người kết nối được với luân xa của họ, nhưng có vẻ với tôi thì không. Tôi sẽ cần ai đó hướng dẫn tôi thiền và có khả năng miêu tả nó theo cách mà tôi có thể hiểu. Tôi cần một phiên bản đơn thuần về thiền, không liên quan đến tôn giáo. Khi trò chuyện với các bạn của tôi, tôi phát hiện ra có hai người đang thiền theo hướng như thế. Một người là nữ diễn viên Marlott Thomas và người kia là thẩm phán Seven Breyer của tòa án Supreme. Họ hoạt động ở hai lĩnh vực hoàn toàn khác nhau nhưng đều là những hình mẫu lý tưởng mà tôi muốn học hỏi. Milo không chỉ là một diễn viên tài giỏi với công việc đòi hỏi sự thấu cảm, cô ấy còn là một trong những người vận động gây quỹ nhiều nhất cả nước. Cô ấy và đội ngũ của mình đã kêu gọi được gần 1 tỷ đô la trong vòng 1 năm cho bệnh viện nghiên cứu trẻ em St. để làm được việc ấy, cô ấy phải là một chuyên gia giao tiếp có thể giải thích các khía cạnh khoa học của nghiên cứu về bệnh viện, đồng thời hiểu và thu hút được trái tim của những nhà tài trợ và cả khao khát của những trái tim đó nữa. Giống như trong lĩnh vực bán hàng, việc vận động gây quỹ chỉ thực sự có hiệu quả khi bạn luôn quan tâm đến nhu cầu của người khác, chứ không phải của bạn. Sefen Breyer cũng chia sẻ cởi mở về sự cần thiết của thấu cảm trong những quyết định pháp lý. Ông ấy từng trả lời trong một cuộc phỏng vấn, khi bạn là một thẩm phán, và bạn phải ngồi cả ngày trước màn hình máy tính, thì việc tưởng tượng ra cuộc sống của những người khác, cuộc sống mà các quyết định của bạn sẽ tác động đến như thế nào là rất quan trọng. Trong cuộc trò chuyện, ông ấy cũng khẳng định rằng việc nhận thức về các quyết định của bạn ảnh hưởng đến người khác như thế nào không làm giảm sự chú ý đến luật pháp. Phần nào đó, tôi thấy ấn tượng khi ông ấy thấy rằng một lượng vừa đủ thấu cảm giúp đề cao luật pháp và khiến nó tiến gần đến những điều tốt đẹp hơn. Tôi nghĩ rằng... Đó là những gì ông ấy muốn nói khi phát biểu rằng Sự thấu cảm này, khả năng hình dung ra những hậu quả thực tế Đối với những người đang sống phụ thuộc vào một bộ luật Hay một quyết định pháp lý là phẩm chất quan trọng của một thẩm phán Bởi vậy, nếu có hai người mà tôi có thể học hỏi về thiên Thì tôi nghĩ là không thể là ai khác ngoài Milo và Stephen Tôi đã nói chuyện với từng người Và trong mỗi cuộc nói chuyện, bài học ngắn đến ngạc nhiên Và đều hướng đến luận điểm Tập trung vào hơi thở của bạn Như thế là khá nhiều, cùng với lời khuyên tập trung vào hơi thở, trong khi tâm trí tôi thì lang thang đâu đó. Tôi quyết định ngồi yên lặng khoảng 20 phút mỗi sáng và tập trung hít vào, thở ra. Tôi sẽ xem vài tuần sau kết quả của sự thấu cảm có cải thiện khi tôi làm bài kiểm tra, đọc tâm trí qua ánh mắt hay không. Sau đó, tôi phát hiện ra một vài điều trên mạng. Những điều này đã khiến tôi một lần nữa nghĩ về việc đặt tên cho cảm xúc của người khác trong một buổi nói chuyện sở Helen Ries, chủ trì, chuyên gia tâm thần học người đã đào tạo để các bác sĩ trở nên thấu cảm hơn đã gợi ý rằng chúng ta nên tăng cường khả năng thấu cảm bằng cách thẩm gián nhãn cảm xúc của người khác, giống như việc mà tôi đang bắt đầu thực hiện. Khi bạn ở cùng với một ai đó, cô ấy nói, hãy thử gắn nhãn xem có phải trách đang buồn không hay anh ấy đang thấy hào hứng. Điều này sẽ làm thay đổi cách mà bạn lắng nghe những gì họ nói. Đây cũng gần như là cách mà tôi đã tự nghĩ ra. Và khi cô ấy nói thì tạo ra sự khác biệt. Tôi quyết định rằng mình sẽ tiếp tục làm công việc này. Và cũng có một số bài tập khác khá hứa hẹn. Trong một phần khác của buổi nói chuyện của Helen trong chương trình TED Talk, Helen đã khám phá ra tầm quan trọng của việc nhìn chăm chú vào mắt người khác và nhu cầu muốn được nhìn của tất cả chúng ta để biết rằng chúng ta đang được ai đó nhìn theo. Ánh nhìn ấy thực sự đã thay đổi chúng ta. Tôi thực sự đồng tình với điều đó. Vì tôi biết tầm quan trọng của việc nhìn vào mắt khán giả khi diễn thuyết Tôi không nhìn lướt họ mà tôi bắt gặp ánh mắt của từng người và chăm chú nhìn họ trong vòng vài giây Khi làm thế, tôi biết có điều gì đó đã xảy ra giữa chúng tôi Tôi thực sự trò chuyện chứ không chỉ nói những lời tôi đã chuẩn bị từ trước Và kết quả, thứ gì đó đã thay đổi tông giọng của tôi Buổi nói chuyện đã trở nên gần gũi và trực tiếp hơn Và tôi như được tiếp thêm sức mạnh từ sự ấm áp mà tôi nhìn thấy trên nét mặt họ oxytocin và mối gắn bó giữa con người. Theo những tài liệu tôi đã tìm hiểu thì ánh nhìn chăm chú ảnh hưởng đến các chất hóa học trong não. Các chất này có thể đóng vai trò quan trọng trong quá trình giao tiếp. Hàng trăm công trình nghiên cứu được xuất bản trong những năm gần đây đã tìm hiểu về một phân tử có tên là oxytocin, những tác động tích cực của nó lên con người và một trong số đó thì liên quan chặt chẽ đến ánh nhìn chăm chú. oxytocin ảnh hưởng đến việc chúng ta tin tưởng người khác như thế nào, Và gắn bó với họ ra sao chất này cũng được biết đến với tên gọi đơn giản hơn là óc tình yêu thí nghiệm gây bất ngờ nhất ít nhất là bất ngờ nhất với tôi đã chỉ ra rằng khi người chủ nhìn vào mắt của con chó thì mức độ oxytocin ở cả người và chó đều tăng mức độ oxytocin tăng như thế có làm tăng sự tin tưởng toàn diện của bạn không Tôi không biết Nhưng trong tất cả các cách khả thi nhằm mang lại sự kết nối gần gũi hơn thì có lẽ không có cách nào kỳ quạc hơn việc bạn nhìn chú chó của mình một cách âu yếm để giao tiếp tốt hơn với bạn đời của bạn. Tuy nhiên, vẫn có một điều gì đó về việc nhìn chăm chú vào mắt đối phương hoặc một chú chó thân thiện có vẻ liên quan chặt chẽ với việc kết nối. Tôi nảy ra những ý tưởng thú vị về việc gia tăng mức độ thấu cảm chỉ bằng những hoạt động hàng ngày những việc được hỗ trợ bởi các nhà nghiên cứu và các trực giác khác. Tạp chí Psychology Today đã gợi ý điều này. Hãy xem tivi với âm lượng vừa phải và luyện tập khả năng đọc hiểu phi ngôn ngữ của bạn bằng việc đọc xem những nhân vật đó đang cảm thấy thế nào và đang nói về điều gì. Việc này tốt nhất nên được thực hiện với các bộ phim ngắn, chứ không nên là phim hành động. Tôi thực sự đã thực hiện một số hoạt động tương tự như thế. Tôi đang xem các chương trình về tội phạm ở Scandinavia. Không giống như các chương trình về tội phạm ở Mỹ, các series như Wallander và The Brides của Thụy Điển có các nhân vật với một đời sống tình cảm phong phú. Thậm chí các phạm nhân cũng có gia đình để lo lắng và còn một vài vấn đề để kêu ca. Khi xem các chương trình, tôi thường dành một giờ mỗi ngày để nghiên cứu khuôn mặt của diễn viên, đọc cảm xúc của họ và tôi thường cố gắng nhận ra điều gì đang diễn ra sâu bên trong họ. Ai là người nói dối, ai thực sự là kẻ tình nghi, Hay ai đang đánh lạc hướng? Tôi thường tự đánh giá thành công của mình bằng cách khi xem chương trình này thì tôi mất bao lâu để tìm ra người thực sự có tội. Tôi biết những điều này nghe có vẻ lạ lùng và có thể là vô ích, nhưng nó khá thú vị. Điều gây khó khăn hơn cho tôi là việc nhiều người gợi ý rằng cách tốt để gia tăng sự thấu cảm của ai đó là đọc tiểu thuyết, không phải là những tiểu thuyết câu khách mà là những cuốn văn học không sao rỗng và rất hay, nơi mà tác giả đào sâu vào đời sống tình cảm của nhân vật với chiều sâu và sự tinh tế. Và các nghiên cứu cũng chỉ ra rằng việc đọc tiểu thuyết văn học cũng cải thiện thuyết tâm trí. Đó có vẻ là một việc nên làm nhưng tôi không có đủ kiên nhẫn để đọc tiểu thuyết. Bởi vậy, để ép bản thân đọc tiểu thuyết, tôi đã tham gia một câu lạc bộ yêu sách, nơi mọi người chỉ đọc tiểu thuyết. Trái lại, tôi có cơ hội tìm hiểu về các cuốn sách khoa học lịch sử, Những thành viên khác của câu lạc bộ Những người ăn nói rất lưu loát Và văn vẻ không thể hiểu Tại sao tôi lại làm như thế Tại sao anh lại không thích đọc tiểu thuyết Họ hỏi tôi Bởi vì tôi nói Bạn chỉ có thể nói về những điều mà người khác phịa ra Sau đó thường sẽ là một khoảng im lặng đầy thương hại Trong khi họ sắp xếp lại đồ dùng Chắc chắn là có những cuốn tiểu thuyết mà tôi thích Và tôi nên đọc những quyển ấy nhiều hơn Tiểu thuyết cho chúng ta cơ hội bước vào đời sống của người khác hoặc cảm nhận những cảm xúc mà họ có, nhìn cuộc sống qua đôi mắt của họ và bước vào thế giới bên trong. Đó cũng có thể là lý do mà thẩm phán Stephen Breyer yêu mến Brost. Ông ấy chia sẻ với New York Review of Books, tất cả đều có trong các tác phẩm của Brost, tất cả nhân loại. Không chỉ là các cá tính nhân vật khác nhau, mà là mọi cảm xúc, mọi tình huống có thể tưởng tượng. Brost là tác giả toàn cầu, ông ấy có thể chạm đến bất kỳ ai. Nếu điều này là đúng và nếu được phép chạm vào người khác thì tôi nên nhượng bộ và thử xem sao. Thực tế, tôi đã quyết định thử tất cả gợi ý cùng lúc. Tôi đã làm hỏng thí nghiệm về thiền định của mình vì một loạt những thay đổi. Khi thiền tập hàng ngày, tôi sẽ thầm đọc tên những cảm xúc của người khác, nhìn chăm chú vào mắt của một chú chó đi ngang qua, đọc cảm xúc của các diễn viên trong các vừa kịch và dành vài giờ đồng hồ cùng với Madame Bovary, lúc cô ấy đau khổ nhất, cùng với Prost và chỉ nhớ tạm thôi. Sau 6 tháng thử nghiệm, tôi thực hiện bài kiểm tra đọc tâm trí qua ánh mắt một lần nữa. Lần đầu tiên tham gia, tôi trả lời đúng 33 36 câu hỏi, lần này tôi trả lời đúng 36 36 câu. Điều này không chứng minh gì cả, tất nhiên, nhưng dù sao tôi cũng rất mừng, bất cứ điều gì khiến tôi thấu cảm hơn đều tuyệt vời hơn tôi. Bởi vì tôi bị thuyết phục rằng thấu cảm là cốt lõi của quá trình giao tiếp nên tôi tất nhiên muốn trở nên thấu cảm hơn. Nhưng không phải bởi vì tôi cho rằng thấu cảm có thể chữa lành mọi bệnh tật trên thế giới. Thực tế, thỉnh thoảng sự thấu cảm cũng khiến tôi thấy lo lắng. Tổng kết 1. Có tồn tại tầm quan trọng của việc nhìn chăm chú vào mắt người khác và nhu cầu muốn được nhìn của tất cả chúng ta để biết rằng chúng ta đang được ai đó nhìn theo, ánh nhìn ấy đã thực sự thay đổi chúng ta. 2. Tiểu thuyết cho chúng ta cơ hội bước vào đời sống của người khác cảm nhận những cảm xúc mà họ có, nhìn cuộc sống qua đôi mắt của họ và bước vào thế giới bên trong. 3. Khi bạn ở cùng một ai đó, hãy thử giãn nhãn họ xem có phải anh ấy đang buồn không hay anh ấy đang thấy hào hứng. Điều này sẽ làm thay đổi cách mà bạn lắng nghe những gì họ nói. 4. Việc nhìn vào mắt khán giả khi diễn thuyết là vô cùng quan trọng, bắt gặp ánh mắt từng người và chăm chú nhìn họ trong vài giây. Khi làm thế, ta sẽ cảm thấy có điều gì đó thực sự xảy ra giữa bản thân và khán giả đang lắng nghe, ta đang thực sự trò chuyện chứ không chỉ nói những câu chữ mà bản thân đã chuẩn bị trước và rồi tông giọng thay đổi, cuộc nói chuyện trở nên gần gũi và trực tiếp hơn. Action. 1. Bạn đã bao giờ nhìn chăm chú vào mắt của người bạn đang nói chuyện không? Nếu rồi thì bạn thấy việc nhìn như thế có tác động gì đến quá trình giao tiếp? 2. Bạn đã thử tập thiền bao giờ chưa? Bạn thấy nó tác động như thế nào đến sự thấu cảm trong giao tiếp của bản thân? của bản thân. Chương 14: Mặt tối của sự thấu cảm. Ở tuổi 49, Bernard Hopkins vẫn là một vận động viên quyền anh sở hữu những cù đấm giá trị trên khán đài và giành được nhiều chiến thắng. Mọi người cho rằng anh ấy làm được việc ấy một phần là bởi những nỗ lực tập luyện không ngừng nghỉ, nhưng thực sự phần lớn là nhờ nghiên cứu binh pháp tồn tử. Anh ấy không hạ gục đối thủ bằng những cú đấm, mà hạ gục họ bằng chiến lược. Anh ấy có thể đoán được đối phương đang nghĩ gì rồi đánh bại họ. Anh ấy để mắt đến chân trước của đối phương và nhấc bổng đối thủ lên khỏi sàn đấu. Anh ấy biết trước đối phương định làm gì tiếp theo. Trong phần tiểu sử đăng trên tạp chí New York Times, Carlo Rotella đã nói về anh ấy như sau. Việc đoán định được đối phương định làm gì và không để điều đó xảy ra là nguyên tắc của Hopkins. Anh ấy giành được nhiều chiến thắng, không phải do đánh vào đầu của đối thủ mà là nhờ việc đọc được tâm trí của họ. Giống như một người giao tiếp tài ba, anh ấy có thể hiểu được ngôn ngữ cơ thể của đối thủ và biết họ đang nghĩ gì. Có lẽ anh ấy đã nắm được những dấu hiệu rất nhỏ của ngôn ngữ cơ thể mà Greg Williams nhắc đến trong cuốn Ngôn ngữ cơ thể, bí quyết chiến thắng trong mọi cuộc đàm phán. Anh ấy có thể tấn công vào chiến lược của đối thủ, thậm chí trước cả khi người đó tấn công. Anh ấy làm được việc đó nhờ sự nghiên cứu tỉ mỉ. Người thầy của anh ấy, Tôn Tử, cũng có cùng quan điểm. Ông viết rằng biết địch biết ta, chằm trận trăm thắng. Còn nếu chỉ hiểu bản thân mà không biết đối thủ thì mỗi chiến thắng đều đi cùng thất bại. Còn nếu bạn không hiểu rõ bản thân cũng không biết gì về đối thủ thì bạn chắc chắn sẽ thua trong mọi trận đấu. Điều Hopkins và Tôn Tử đang làm ở đây là sử dụng sự hiểu biết về tâm trí của người khác để chống lại họ không phải để thấu cảm mà là để đánh bại đối phương. Sự thấu cảm và thuyết tâm trí không chỉ dừng lại ở sự đồng cảm. Việc hiểu được suy nghĩ, cảm nhận của người khác không nhất thiết sẽ hình thành những hành vi đúng đắn, đó chính là mặt tối của sự thấu cảm. Dù biết được điều gì đang diễn ra trong tâm trí người khác có thể giúp hình thành nên sự gắn kết và quan tâm lẫn nhau, nhưng không hẳn là như thế, nó có thể được dùng để khuất phục người khác. Quan điểm tiêu biểu về thấu cảm là nó khiến bạn trở nên yếu đuối và rằng bạn phải từ bỏ thấu cảm nếu muốn trở nên mạnh mẽ. Ngược lại, khi bạn phải mạnh mẽ hay thậm chí bạn chọn trở nên độc ác, thì thấu cảm cũng có thể là một công cụ hữu ích. Thấu cảm không nhất thiết là chỉ giúp bạn trở thành người tử tế. Những kẻ thích bắt nạt người khác có vẻ biết cách làm tổn thương bạn, khiến bạn trở nên đề phòng và yếu đuối. Họ biết bạn cảm thấy thế nào và họ trời đùa với cảm xúc của bạn. Như thể bạn là một chiếc violon. Thậm chí, những người thấu cảm bình thường cũng có thể trở nên kích động để gây ra sự ngược đãi bất thường, và hiển nhiên là việc đó không mất nhiều công sức. Trong một thí nghiệm kinh điển được thực hiện bởi An bandura vào năm 1975, các sinh viên được thông báo về việc họ sẽ tham gia vào một nhiệm vụ tập thể với các sinh viên đến từ một ngôi trường khác. Một phần của thí nghiệm này yêu cầu họ sử dụng điện giật gây sốc các sinh viên khác. Một trong các nhóm được nghiên cứu nghe thấy người trợ lý gọi các học sinh khác là động vật và nhóm kia nghe người trợ lý gọi họ là những người tử tế. Sự thay đổi nhỏ trong ngôn ngữ này khiến các sinh viên nghe thấy đối tượng được gọi là động vật thì mức độ gây sốc điện cao hơn. Nhưng chúng ta không quay lại năm 1975 để xem xét việc lạm dụng sự thấu cảm. Các báo cáo xuất hiện ở Guantanamo đã tiết lộ rằng các nhà tâm lý học đã khuyên các cai ngục cách để khiến phạm nhân của họ cảm thấy vô dụng và mất kiểm soát trong suốt những phiên thẩm vấn. Trong nhiều trường hợp, các cai ngục đã làm nhiều hơn so với những gì họ được khuyên. Theo một báo cáo của một thượng viện Hoa Kỳ, hai nhà tâm lý học đã được trả 81 triệu đô la từ năm 2006 đến năm 2009 để thiết kế và tham gia một chương trình sử dụng những luận điểm của bất lực tập nhiễm trong suốt quá trình mà nhiều người cho rằng là những phiên tra tấn. Theo báo cáo này, Một trong số những nhà tâm lý học đang điều hành dự án, trên Michels, cũng được biết đến với bút danh là Grayson Wickers, đã xem xét nghiên cứu về bất lực tập nhiễm. Trong đó, các cá nhân có thể trở nên thụ động và chán nản khi phải đối mặt với những sự kiện bất lợi và không thể kiểm soát được. Anh ấy cũng đưa ra các giả thuyết rằng việc tạo ra trạng thái như vậy có thể khuyến khích các đối tượng tình nghi hợp tác và cung cấp thông tin. Trong cả phiên quan sát và hướng dẫn thực hiện, Các nhà tâm lý học đã sử dụng hiểu biết về đời sống nội tâm của các đối tượng tình nghi để vô hiệu hóa cảm xúc của họ. Họ không chỉ đọc thấu tâm trí của những người này mà còn phá vỡ và đột nhập vào tâm trí của họ. Những kẻ thích bắt nạt người khác và thẩm vấn viên, thậm chí có thể là các nhà tâm lý học và những người giám sát đều có thể lạm dụng sự thấu cảm nhưng ở mức độ cao hơn. Các tổ chức được tin cậy cũng đã sử dụng sự thấu cảm và những mục đích vô đạo đức. Make and Company Công ty dược phẩm của Mỹ có thành tích nổi bật về nghiên cứu sáng tạo đã cứu sống hàng triệu người. Nhưng trong một thời gian, hồ sơ việc tốt của công ty này đã bị hủy bỏ, và một phần là bởi cách họ lạm dụng việc đào tạo sự đồng cảm. Năm 2005, một ủy ban quốc hội Hoa Kỳ đã đưa ra một bản ghi nhớ mô tả các hoạt động bán hàng tại Make Company. Công ty đã ngừng bán thuốc Viosk. Một năm trước đó, sau khi loại thuốc này được nhiều người biết đến là có liên quan đến đột quỵ và đau tim. Nhưng theo bản ghi nhớ, hàng triệu đơn thuốc vẫn được kê ngay cả khi có bằng chứng cho thấy thuốc không an toàn. Trên thực tế, công ty với 3.000 nhân viên bán hàng được đào tạo đã cấm các đại diện thảo luận về các nghiên cứu trái ngược, bao gồm cả những nghiên cứu được tài trợ bởi Make and Company, cho thấy rủi ro gia tăng từ Vios. Điều khiến tôi bất ngờ nhất về bản báo cáo này là là việc đào tạo bán hàng có chú ý sử dụng các kỹ thuật đồng cảm và xây dựng niềm tin để thuyết phục các bác sĩ sử dụng sản phẩm. Ngôn ngữ cơ thể được đề cập trong những chi tiết nhỏ. Theo bản ghi nhớ của Quốc hội, các đại diện của Make and Company đã được dạy cách bắt tay các bác sĩ 3 giây cách ăn bánh mì khi dùng bữa với các bác sĩ, cỡ một miếng cắn nhỏ một lần và làm thế nào để sử dụng các tín hiệu bằng lời nói và không bằng lời, Khi nói chuyện với một bác sĩ để nâng cao mức độ tin cậy của anh ấy, cô ấy một cách vô thức. Trong một khóa đào tạo có tên là quyến rũ khách hàng, các đại diện được yêu cầu làm quen với kỹ thuật phi ngôn ngữ, bao gồm mắt, đầu, ngón tay, bàn tay, chân, tư thế tổng thể, nét mặt và sự phản chiếu. Sự phản chiếu, điều chúng tôi đã nói với các bạn như là nền tảng của việc giao tiếp tốt, và nếu được sử dụng đúng cách, nó có thể giúp các bác sĩ chăm sóc bệnh nhân của họ. Trong các ghi chú cho các nhà lãnh đạo của khóa học, khái niệm sự phản chiếu đã được giải thích theo cách này. Sự phản chiếu là sự phù hợp của các mẫu bằng cả ngôn ngữ và phi ngôn ngữ nhằm mục đích giúp bạn bước vào thế giới của khách hàng. Nó giúp bạn định vị chính mình để phù hợp với đối tượng nói chuyện. Nó vô thức làm tăng mức độ tin cậy của anh ấy, cô ấy bằng cách xây dựng một cây cầu của sự tương đồng. Đây không phải là lời khuyên tôi để bán thứ gì đó, nhưng không tốt lắm khi có bằng chứng cho thấy những gì bạn bán có thể gây hại. Make and Company phải nộp phạt 950 triệu đô la. Chúng tôi hy vọng rằng mọi chuyện đã gác lại phía sau và công ty sẽ trở lại thành tích đáng khen ngợi trước đây. Nhưng, Ủy ban Quốc hội đã chỉ ra, ngay cả các công ty đáng tin cậy cũng có thể trượt dốc và hồ sơ nổi bật của họ có thể bị hủy hoại bởi cái bóng của sự thấu cảm đen tối. Vì vậy, Tôi không nghĩ rằng sự đồng cảm là một phương thuốc. Nó là một công cụ có thể được sử dụng cho cả mục đích tốt và xấu. Những ngôi nhà đã được xây dựng bằng búa và mọi người cũng có thể bị tổn thương bởi những chiếc búa ấy. Khi phóng xạ xuất hiện hơn 100 năm trước, chúng ta có một công cụ có thể trần đoán và điều trị ung thư. Nhưng theo thời gian, nó cũng có thể phá hủy hoàn toàn một thành phố. Ngay cả khi chúng ta nghĩ rằng sự đồng cảm là một công cụ có ích, thì có lẽ không nên quá đề cao nó và chúng ta cũng cần nhớ rằng sẽ luôn có những người muốn sử dụng nó để chống lại người khác vì lợi ích của bản thân Nhà tâm lý học Paul Bloom đưa ra một quan điểm khá mông lung về sự thấu cảm chủ yếu là vì anh ấy không thấy nó có thể dẫn đến các hành vi tốt Anh ấy chỉ ra rằng Adam Smith đã viết vào năm 1859 Chúng ta đều biết rằng Smith nói Những người nhạy cảm Khi nhìn thấy vết thương hoặc vết ghét của một kẻ ăn mày, họ cũng thấy có một cảm giác khó chịu ngay trên phần cơ thể ấy của mình. Một cách nào đó, Adam đang mô tả sự phản chiếu thần kinh. Nhưng cả Adam Smith và Bob Bloom đều có lập trường rằng mặc dù chúng ta có thể có cảm giác giống nhau, chúng ta không nhất thiết lấy đó làm nguyên nhân để hiểu về nỗi bất hạnh của một người lạ. Thay vào đó, chúng ta có xu hướng để cho sức mạnh đồng cảm thúc đẩy chúng ta hành động theo hướng chủ yếu có lợi cho những người chúng ta quen biết hay liên quan đến chúng ta. Bloom quan ngại rằng việc gia tăng đồng cảm sẽ dẫn đến các chính sách nhượng bộ hoặc một đời sống đạo đức tốt giả vờ, một phần vì xác định nạn nhân duy nhất của một bi kịch khơi dậy lòng đồng cảm trong chúng ta nhiều hơn là những người vô danh. Chúng ta sẽ lo lắng về tình cảnh của một bé gái bị mắc kẹt dưới giếng, nhưng ít suy nghĩ hơn nhiều đến việc hàng triệu trẻ em chết đói, hoặc là nạn nhân của nạn diệt chủng. Với Bloom, sự đồng cảm khó đạt được hơn chúng ta nghĩ, và nó không dẫn đến hành vi đạo đức hay chính sách tốt nhiều như đáng lẽ nó phải thế. Điều này có thể đúng, nhưng đừng quên rằng có một em bé đang ở trong cái giếng. Cũng đừng bỏ qua sự đồng cảm bởi vì nó có thể khắc phục mọi sai lầm. Đồng cảm có thể là một công cụ giao tiếp hữu ích, chứ không phải là con đường trải vang để có cuộc sống tốt đẹp. Sự đồng cảm có thể hiện diện trong mọi trường hợp, Nó là một phần của chúng ta Như Bloom nói trái tim của chúng ta sẽ luôn hướng về em bé ở dưới giếng Nó là một thước đo tình người Nhưng sự đồng cảm sẽ phải nhường chỗ cho lý trí Nếu loài người muốn có tương lai Có lẽ đúng vậy Đúng là hiện tượng bé gái dưới giếng Có thể chuyển hướng dư luận Từ các chính sách hợp lý Ảnh hưởng đến hàng triệu người vô danh Nhưng cũng có thể chính các loại hình ảnh tập trung và cá nhân Lại giúp truyền đạt những chính sách đó Câu chuyện về một cá nhân đơn lẻ có thể tác động chân thật đến nhiều người đang vô cảm. Tổ chức từ thiện sẽ sử dụng một khuôn mặt cụ thể đang phải đối mặt với nạn đói để thu hút chú ý đến việc trẻ em ở các quốc gia khác đang bị đói. Thay vì kêu gọi sự quan tâm đến những người vô danh, họ gửi cho chúng ta hình ảnh của những đứa trẻ cụ thể và nếu chúng ta quyên góp, đôi khi họ còn gửi cho chúng ta những tấm thiệp cảm ơn từ các em Việc nghi ngờ rằng một số thư cảm ơn này có thể được gửi đi hàng loạt có vẻ không đi ngược lại với dòng cảm thông của chúng ta. Những lời kêu gọi này được hướng đến chúng ta với tư cách cá nhân, nhưng nó có thể đi xa hơn. Nỗi buồn cụ thể có thể thu hút sự chú ý của cả quốc gia. Vào mùa hè năm 2015, hàng trăm ngàn người đã chạy trốn khỏi chiến tranh. Một gia đình trốn thoát khỏi Syria đã phải trả tiền cho bọn buôn lậu để đưa họ từ Thổ Nhĩ Kỳ đến Hy Lạp trên một chiếc xuống máy. Nhưng những kẻ buồn lậu thay vào đó chỉ đưa cho họ một chiếc bẻ cao su, không còn lựa chọn nào khác, họ đành phải cố gắng sử dụng nó. Những cơn sóng lớn đã hất văng cả gia đình xuống biển. Người cha đã cố gắng trong tuyệt vọng giữ đầu bọn trẻ nhô trên mặt nước để không bị chết đuối. Nhưng khi ra được vào bờ, anh là thành viên duy nhất trong gia đình còn sống. xác của đứa con trai 3 tuổi của anh, Ellen, nằm úp mặt trên cát, rìa bờ biển. Biển giết chết em, giờ lại vỗ nhẹ vào má em. Một nhiếp ảnh gia đã chụp được bức ảnh của Eiland trong vài giờ. Nó đã lan truyền với tốc độ chóng mặt trên Internet. Những người nhập cư đột nhiên không còn là những số liệu thống kê nữa. Eiland chính là đại diện của họ. Canada, nơi người thân của gia đình Eiland sẵn sàng bảo lãnh và cho họ sống cùng, đã từ chối cho họ nhập cảnh vì thiếu một tờ giấy xác nhận tình trạng di dân của họ, một tờ giấy gần như không thể có được ở Syria. Bây giờ... Các đường dây điện thoại và hộp thư của nhà chức trách Canada tràn ngập yêu cầu về một chính sách nhân đạo hơn. Tại Pháp, vào ngày bức ảnh xuất hiện, Tổng thống Franz Koi tuyên bố rằng ông cùng với Thủ tướng Đức Angela Merkel đề nghị Liên minh châu Âu tiếp nhận thêm người tị nạn và câu gọi đến 28 quốc gia thành viên. Ông nói, châu Âu là một tập hợp các nguyên tắc và giá trị. Đã đến lúc chúng ta phải hành động, ông đề xuất tiếp nhận 14.000 người di cư. tại anh Thủ tướng David Cameron, người trước đây đã từ chối lời kêu gọi của bà McCain về một hệ thống hạn ngạch di dân giữa các nước châu Âu, đã thay đổi suy nghĩ ngay sau khi nhìn thấy bức ảnh qua mạng Internet. Là một người cha, ông ấy nói, tôi cảm thấy vô cùng xúc động khi nhìn thấy cậu bé đó trên bãi biển ở Thổ Nhĩ Kỳ. Đức Anh là một quốc gia đề cao giá trị đạo đức và chúng tôi sẽ hoàn thành trách nhiệm đạo đức của mình. Tất nhiên, Anh là một quốc gia có đạo đức trước khi bức ảnh xuất hiện nhưng phải dùng cảm xúc và sự đồng cảm để đốt cháy lập trường đạo đức đó và biến nó thành suy nghĩ hành động. Ông hứa sẽ tiếp nhận 20.000 người. Đức giáo hoàng Francis đã phân biệt sự giống nhau giữa các con số và hình ảnh cá nhân khi ông trình bày với quốc hội khoảng một tháng sau đó, nói về những người tị nạn xuất hiện khắp châu Âu. Chúng ta không nên ngạc nhiên trước những con số, mà phải xem họ như những con người, nhìn khuôn mặt họ và lắng nghe những câu chuyện của họ. Những lời hứa sẽ chấp nhận hàng ngàn người nhập cư, được đưa ra trong những giây phút xúc động, không phải lúc nào cũng thực hiện được như đã hứa. Nhiều tuần trôi qua và cảm xúc lắng xuống, có rất nhiều sự trượt dốc. Nhưng phản ứng cảm xúc đối với câu chuyện của một cá nhân đã giữ vai trò nhất định trong các quyết định chính sách, dù có thể không được đưa vào thực hiện. Bloom thừa nhận rằng đó không đơn thuần là nhận thức đúng đắn về những nhu cầu của người khác, điều đã giúp chúng ta cư xử phải phép hơn. Như anh ấy nói, một số tia sáng của cảm giác đồng loại cần thiết để biến trí thông minh thành hành động. Tôi nghĩ rằng anh ấy nói đúng. Có những lúc chúng ta biết hành động nào là hợp lý, nhưng đừng vội thực hiện khi chưa biết người kia đang cảm thấy thế nào. Tôi biết, trong cuộc sống của mình, đôi khi tôi đáp lại một câu hỏi bằng một câu trả lời không thực sự có ích. Bạn có nhìn thấy cái mở nắp chai không? Không được trả lời đầy đủ bằng cách nói. Không, tớ không thấy. Người kia sẽ cảm thấy một chút mất mát Tôi biết điều đó có vẻ hiển nhiên Nhưng đôi khi nhớ lại cảm giác Khi không có dụng cụ mở lon nước Có thể tạo ra chút cảm thông Nếu tôi đáp lại với tia cảm thông đó Tôi có thể thêm một vài từ Có lẽ nó ở trong ngăn kéo khác Chỗ có thể ăn đấy Boom! Tôi đang hợp tác Và sự phát triển của các học môn tưởng thưởng trong não Là dấu hiệu cho thấy Việc này rất đáng để nỗ lực Nhưng dù các học môn tưởng thưởng đó Có thấy tốt thế nào thì tôi không nghĩ rằng trong cuốn sách này, sự đồng cảm là nền tảng của hành vi hay đạo đức tốt. Tôi xem nó như một công cụ hỗ trợ giao tiếp. Tôi nghĩ rằng nó là một công cụ thiết yếu, và dù có thể bị lạm dụng, nó vẫn có thể giúp chúng ta tạo ra những kết nối quan trọng, dẫn đến sự thấu hiểu. Phản ứng với chuyện em bé dưới giếng chính là cảm xúc mà chúng tôi muốn các bác sĩ dành cho bệnh nhân, miễn là cảm xúc ấy không lấn át họ, để họ biết rằng họ đang được các bác sĩ theo dõi và lắng nghe. Đó là cách mà những người thuyết giảng nên kết nối với khán giả của mình Bằng sự chăm chú, tập trung và thực sự lắng nghe Cảm nhận về những gì người kia có thể đang trải qua Khi anh ta kể câu chuyện của mình Kết nối là tất cả mọi điều ta cần Tổng kết một Sự thấu cảm và thuyết tâm trí Không chỉ dừng lại ở sự đồng cảm Việc hiểu được suy nghĩ, cảm nhận của người khác Không nhất thiết sẽ hình thành những hành vi đúng đắn Đó chính là mặt tối của sự thấu cảm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 Cảm nhận về những gì người kia có thể đang trải qua khi anh ta kể câu chuyện của mình. Action 1. Bạn đã bao giờ gặp trường hợp nào lạm dụng sự thấu cảm chưa? Bạn nghĩ gì về trường hợp ấy? 2. Bạn đã bao giờ lợi dụng lòng thấu cảm của người khác để đạt được mục đích của bản thân chưa? Nếu rồi, bạn nghĩ việc ấy có nên không? Ấy có nên không? chương 15 Hiểu được suy nghĩ của độc giả Tôi biết điều này nghe có vẻ kỳ quặc nhưng chúng tôi phát hiện ra rằng bản thân hoàn toàn có thể hiểu được khán giả đang nghĩ ngay cả khi họ không thực sự ở trong phòng với chúng tôi như khi chúng tôi viết. Ứng biến và viết lách Cùng với các kỹ năng về ứng biến chúng tôi đã dạy cho các sinh viên ngành khoa học cách chất lọc thông điệp đi thẳng đến trọng tâm vấn đề không xa vào các chi tiết giữ cho bài nói rõ ràng và sống động thu hút người nghe nhưng chúng tôi nhận thấy rằng Nếu dạy cho sinh viên của mình kỹ năng ứng biến trước khi bắt tay vào phần viết thì các tiết học viết đã suôn sẻ diễn ra hơn. Các sinh viên có thể biết rõ hơn việc người đọc có đang theo dõi những gì họ nói hay không bởi vì họ đã được đào tạo về việc để ý đến trạng thái tâm trí của người khác, chứ không chỉ là những điều họ muốn nói. Vì vậy, rút kinh nghiệm từ đó, chúng tôi cố gắng tích hợp các trò chơi ứng biến vào chính các giờ học viết và các tiết học này thậm chí còn hiệu quả hơn. Chúng tôi càng củng cố cho sinh viên khả năng tập trung vào người khác, họ càng có thể hiện bản thân tốt hơn bằng những từ ngữ giúp người đọc dễ hiểu. Ứng biến, trong phạm vi nào đó, là việc giúp cho họ hiểu được người khác, người không nhất thiết phải ở gần họ trong phạm vi thời gian và không gian. Nhưng không thể theo dõi được ngôn ngữ cơ thể hay giọng điệu của người đọc. Một nhà văn dường như không thể làm được điều đó, ngoại trừ điều mà Georgie Gopin tin rằng tất cả các độc giả đều có. Kỳ vọng Georgie Copen, kỳ vọng của con người Copen là giáo sư hùng biện danh dự tại Đại học Đức. Ông nói rằng khi mọi người đọc, họ có một số kỳ vọng cơ bản cần được đáp ứng, nếu không họ sẽ thấy bối rối và thất vọng. Nếu ông ấy nói đúng, cộng với việc nhận thức được thời điểm chúng ta vi phạm những kỳ vọng đó có thể cho chúng ta một cánh cửa để bước chân vào tâm trí người đọc gần như hiệu quả, như thể chúng ta đang quan sát họ. Chúng ta có thể chú ý đến người khác thay vì tập trung quá nhiều vào những điều mà chúng ta muốn họ hiểu. Sau khi đọc được một bài báo do George G. Copen và Judith Wan viết, có tên là Khoa học về khoa học viết, tôi đã gửi cho Gopin một lá thư đầy ngưỡng mộ. Tôi nói với ông ấy rằng tôi sắp đến Đại học Đức để ghi hình cho một chương trình về khoa học và hỏi liệu chúng tôi có thể gặp gỡ và nghe những chia sẻ về công việc của ông ấy không? Ông ấy đề nghị đón tôi tại sân bay Raleigh, Durham, và nhờ tình hình giao thông khủng khiếp, chúng tôi đã có 2 giờ để trò chuyện ngay trong xe của ông ấy. Cuộc trò chuyện rất sôi nổi. Khi chúng tôi lái xe qua nút giao thông, ông ấy đã tháo gỡ những khúc mắc trong tôi. Ông ấy cho rằng, người đọc mong đợi những suy nghĩ được sắp xếp theo một trật tự nhất định, và điều đó ảnh hưởng đến cách mà họ phản ứng. Kỳ vọng ở cấp độ câu. Ngay từ đầu, Goplin nói, người đọc đã muốn biết câu văn sẽ nói về điều gì, Nếu đến giữa câu mà người viết chưa bộc lộ điều đó, người đọc sẽ đọc lại từ câu đầu để cố tìm hiểu xem người viết đang nói về điều gì. Như Gopin nói, các độc giả mong đợi một câu văn như một câu chuyện kể về nhân vật xuất hiện ngay từ đầu. Tôi là một diễn viên, vì vậy đối với tôi, Gopin mô tả một câu văn giống như một vở kịch trên sân khấu. Khi tấm rèm được kéo lên, diễn viên đóng vai chính xuất hiện từ khá sớm, hoặc vở kịch đó dường như không phải là về Hamlet, Nó giống như một vở kịch về Rosencrantz và Goodenstern. Khi nhân vật chính xuất hiện trên sân khấu, anh ấy tốt hơn là nên bắt đầu làm gì đó, hoặc chúng ta sẽ tự hỏi tại sao anh ấy lại ở đó, và Gopin cảm thấy động từ hành động nên đến ngay sau sự xuất hiện của người hùng. Điểm cần nhấn mạnh Theo Gopin, độc giả cho rằng phần cuối câu có tầm quan trọng đặc biệt. Ông gọi đó là vị trí trọng tâm, là chỗ cần phải nhấn mạnh. Đối với tôi, kết thúc của một câu có vị trí danh dự như câu cuối của một chuyện đùa vậy. Nó rất rõ ràng, nhưng giả sử bạn nói đùa một người bạn thế này. Một linh mục, một giáo sĩ và một mục sư bước vào một quán bar và người pha chế nói, chuyện gì thế này, một trò đùa sao? Nếu bạn thấy nó đủ hài hước để nói với bạn của mình, thì chắc chắn bạn sẽ không nói kiểu này. Một nhân viên pha chế nói rằng, chuyện gì thế này, một trò đùa sao? Bởi vì một linh mục, Một giáo sư và một mục sư vừa bước vào quán bà của anh ta. Bối cảnh được ưu tiên hàng đầu và phần hài hước, phần twist luôn ở cuối câu. Nếu người đọc thực sự mong như vậy và kèm theo một loạt các kỳ vọng khác, thì việc nhận thức được chúng có thể cho chúng ta manh mối về những gì mà người đọc sẽ cảm nhận. bao gồm cả những suy nghĩ mất tập trung, như anh chàng này lái xe gì? Tại sao tôi đột nhiên không quan tâm đến điều này? Hình như tôi vẫn đang bật lo sửa Nhưng chúng ta có thực sự có thể bước vào tâm trí của độc giả không? Không phải ai cũng tin điều này. Góc nhìn từ độc giả, trong cuốn sách The Scene of Style, tạm dịch là cảm nhận về phong cách, Steven Pinker đã nói rằng viết như thể người đọc đang trông chừng bạn có lẽ là điều không thể, rất khó để quyết định quan điểm của người khác. Tôi thắc mắc chuyện này. Tôi nghĩ rằng các tiểu thuyết gia làm điều này khi họ tạo ra các nhân vật có sức thuyết phục. Tôi nghĩ rằng một diễn viên làm việc đó Mỗi khi anh ấy hoặc cô ấy bước lên sân khấu và đóng vai một nhân vật, hoàn toàn không phải là anh ấy hoặc cô ấy ở ngoài đời, sẽ không có nhà hát nào tồn tại nếu các diễn viên không thể, bằng cách nào đó, quyết định quan điểm của người khác. Khi đạo diễn hô, diễn, tôi sẽ bước vào một căn phòng để treo cổ ai đó bằng dây xích và tra tấn người khác. Tôi không phải chỉ cần bước vào và sẽ ngay lập tức biết làm điều tồi tệ này. Tôi phải nhìn nó qua con mắt của nhân vật, Tôi phải biết tại sao tôi làm điều đó. Và hơn thế nữa, tôi phải biết rằng tôi xứng đáng làm điều đó. Lý trí của nhân vật trở thành lý trí của tôi. Tôi không nói cho bạn biết về nhân vật. Trong vài phút, tôi chính là anh ấy. Tất nhiên, quá trình này cần được đào tạo và thực hành. Nếu không thì ai cũng trở thành diễn viên cả rồi. Nhưng điều quan trọng là trong một mức độ nào đó, tiếp nhận quan điểm của một người khác là hoàn toàn có thể. Giao tiếp với chúng tôi, kể cả bằng toán học. Steve chocast bạn tôi, làm việc theo cách này khi viết về toán học. Steve muốn truyền tải không chỉ toán học, mà cả vẻ đẹp của toán học. Và anh ấy làm điều đó không dựa quá nhiều vào cách nghĩ của toán học, mà bằng cách nghĩ về việc xem xét những gì người khác đang nghĩ và cảm nhận. Trong bài tiểu luận của mình, viết về toán học cho sự bối rối và bị chấn thương, anh nói, để giải thích toán học tốt, đòi hỏi sự thấu cảm, Người giải thích cần nhận ra rằng có một người nhận khác ở cuối quá trình giải thích. Nhưng trong văn hóa toán học của chúng ta, một cách tiếp cận quá phổ biến là nêu các giả định, nêu các định lý, chứng minh các định lý và chấm hết. Có câu hỏi nào không? Điều khiến cách tiếp nhận này không hiệu quả là nó trả lời các câu hỏi mà học sinh không hề nghĩ phải hỏi. Thay vào đó, Steve thu hút người đọc như một người bạn. Anh ấy đã viết cả một cuốn sách về toán học. Như thế anh ấy thực sự đang viết cho một người bạn tốt đặc biệt của mình Tôi biết điều này là đúng Bởi vì tôi là người bạn đó Anh ấy biết tôi có thể nghĩ gì đó Khi anh ấy viết một câu Bởi vì anh ấy đã dành hàng giờ với tôi Để cố giúp tôi làm quen với những ý niệm cơ bản trong toán học Như những con số vô tỉ Hoặc thực tế là có nhiều hơn một loại vô cùng Chúng ta cần biết bao nhiêu loại vô cùng Vì Chúa Không phải nó đã tồn tại đủ lâu rồi sao Rõ ràng là không Nhưng cho dù viết khi nghĩ về tôi hay về một người lạ, tiếp đều nghĩ về những gì người đọc có thể đang nghĩ. Bạn có thể tự hỏi tại sao tôi tiếp tục viết về điều này. Nếu bạn không phải làm công việc liên quan đến viết lách để kiếm sống, bạn có thể tự hỏi làm sao mà những điều đó có thể phù hợp với bạn. Tôi nghĩ rằng nó áp dụng cho tất cả mọi người bởi vì tất cả chúng ta bây giờ đều phải viết. Chúng ta gửi email, viết blog, nhắn tin và nhiều người trong chúng ta vẫn sử dụng cả câu Chúng ta ứng dụng nó vào các công việc thư từ, trao đổi kinh doanh hoặc đăng ký trên các trang web hẹn hò. Tôi đoán là ngay cả trong các tác phẩm, việc tôn trọng trải nghiệm của người khác cho chúng ta bức ảnh đẹp đẽ, rõ ràng và sống động nhất, và sự cố gắng của chúng ta nếu không được yêu thương, ít nhất cũng được thấu hiểu. Tổng kết một Ứng biến trong phạm vi nào đó là việc giúp cho họ hiểu được người khác, người không nhất thiết phải ở gần họ trong phạm vi thời gian và không gian.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 và người viết lách like nói chung cần phải đặc biệt lưu ý. 4. Hãy nhớ rằng, ở một mức độ nào đó, tiếp nhận quan điểm của một người khác là điều hoàn toàn có thể. Action 1. Khi đọc một tác phẩm văn học, bạn thường chú ý vào phần mở đầu, phần giữa hay phần kết thúc. Bạn thường đánh giá cao phần nào nhất. 2. Với cương vị là người viết, bạn thường trình bày thông điệp của bản thân theo mạch văn tuôn gia từ trí tưởng tượng của mình hay theo một trật tự đầy chú ý, có sự suy xét đến góc nhìn và diễn biến tâm lý của độc giả. chương 16 Tập huấn và thử thách ngọn lửa Hãy nói rõ ràng với trẻ em 11 tuổi. Trong giảng dạy, mọi người dường như đã nghe thấy cụm từ bắt đầu từ những gì họ biết, nhưng để biết cách thực hiện lại là chuyện khác. Tôi đã có một giáo viên có vẻ hoàn toàn không biết gì về khái niệm này. Khi tôi 11 tuổi, Tôi đã bắt đầu cố gắng tìm hiểu xem mọi thứ diễn ra như thế nào. Tôi đặc biệt ngạc nhiên trước ngọn lửa ở cuối ngọn nến. Tại sao nó lại phát ra ánh sáng như vậy? Tại sao nó lại nóng? Và tại sao nó không rắn? Nếu bạn di chuyển ngón tay đủ nhanh, bạn có thể đưa ngón tay của mình xuyên qua nó. Năm đó, tôi đã rất yêu quý một giáo viên. Cô ấy vui vẻ, trẻ trung và có một bộ ngực đẫy đà. Đây là những phẩm chất mà vào thời điểm đó đã khiến tôi rất tò mò. Vì vậy, một ngày nọ, Tôi hỏi cô ấy một ngọn lửa là gì ạ Điều gì đang diễn ra trong đó cô ấy dừng lại một lúc lâu tìm kiếm câu trả lời chính xác cuối cùng cô ấy nói một từ Oxy hóa Đúng vậy đó Oxy hóa tôi đã không biết ngọn lửa là gì và bây giờ tôi cũng không biết quá trình Oxi hóa là gì Tôi vẫn phải làm cô ấy nhưng tôi đã trở lại nơi tôi bắt đầu ngoại trừ việc bây giờ đã có một cái tên khác cho nó đơn giản chỉ cần gọi tên cho một điều gì đó. Mà không phải là giải thích nó Đó là những gì chúng ta muốn Richard Feynman kể câu chuyện Về một cậu bé đã chế nhạo anh Khi anh còn nhỏ Thách thức anh ấy gọi tên một con chim Mà họ đã nhìn thấy Khi anh ấy không thể Thì cậu bé đó nói Đó là một loại bệnh tưa miệng màu nâu Bố mày không dạy mày à Nhưng cha anh ấy đã dạy anh ấy Một thứ quan trọng hơn tên của một con vật Ông ấy nói với anh rằng Thấy con chim đó không Đó là một chiến binh Spencer Feynman biết Bố mình miệng ra cái tên đó. Sau đó, ông ấy bắt đầu đặt cho Rick Jack những cái tên hư cấu của cùng một loài chim bằng nhiều ngôn ngữ. Con có thể biết tên của loài chim đó bằng tất cả các ngôn ngữ trên thế giới, ông ấy nói. Nhưng sau đó, con sẽ chẳng biết gì về con chim đó. Vì vậy, hãy nhìn vào con chim và xem nó đang làm gì. Đó mới là điều cần quan tâm. Nhiều thập kỷ sau, khi giáo viên đã đổi tên ngọn lửa cho tôi, tôi đã viết một bài báo về truyền thông cho tạp chí Science. Hy vọng sẽ giúp các nhà khoa học tiếp cận với công chúng bằng câu chuyện về công việc của họ. Đi được nửa đường thì tôi nhận ra mình đang viết một loạt những tranh luận quen thuộc. Đây không phải là chuyện cá nhân, đây không phải là một câu chuyện. Nó chỉ là về các sự thật mà với chúng ta có thể rất buồn ngủ. Tôi đã không nghe thơ lời khuyên của chính tôi. Phải có một số góc độ cá nhân tôi có thể khai thác, tôi nghĩ. Và rồi đột nhiên tôi nhớ ra quá trình oxy hóa. Tôi trở lại phần đầu của tác phẩm và kể câu chuyện ngọn lửa trí tò mò và giáo viên của tôi đã cố gắng giải thích lửa Đến khi kết thúc bài viết tôi nhận ra mình có cách để thu hút các nhà khoa học mà tôi đang viết về Tôi có thể mời họ tham gia một cuộc thi Tôi hỏi bạn có sẵn lòng tham gia viết lời giải thích của riêng mình cho câu hỏi ngọn lửa là gì để một đứa trẻ 11 tuổi thấy dễ hiểu thậm chí là hài hước Sau đó đến phần hay nhất cuộc thi sẽ được đánh giá bởi chính những đứa trẻ 11 tuổi Tôi không biết ai đã nghĩ ra ý tưởng để những em bé 11 tuổi làm giám khảo. Tôi đã nghĩ về việc này, hay đó là Howie Schneider hay Liz Bass, giám đốc trung tâm khoa học giao tiếp vào thời điểm đó. Nó có vẻ là một ý tưởng thú vị, tích cực đến không ngờ, nhưng hóa ra nó cung cấp cái nhìn sâu sắc về việc giảng dạy. Những đứa trẻ chịu trách nhiệm rất nhiều về việc học của chính mình khi đánh giá các bài dự thi, và điều đó dường như tạo ra sự khác biệt. Chúng thích ý tưởng rằng mình có thể nói với một người lớn, Thậm chí, đó còn là một chuyên gia. Lời giải thích đó ổn, nhưng nó có thể tốt hơn một chút. Và để biết liệu lời giải thích có thể tốt hơn không, chúng phải làm quen với những gì diễn ra trong ngọn lửa. Giáo viên và các em có thể cùng nhau làm việc này, và các em có động lực để học hỏi những điều là nền tảng để đánh giá. Sau đó, những gì các em học được từ giáo viên được củng cố bằng cách đọc những lời giải thích và so sánh chúng với nhau. Các em trở thành chuyên gia về những gì diễn ra trong ngọn lửa, và điều đó thật thú vị. Mặc dù đó là một câu hỏi phức tạp Phức tạp hơn nhiều so với những gì tôi biết lúc đó Tôi không nhận ra rằng Mình đã bắt đầu cuộc thi Mà khoảng 150 năm trước Nhà khoa học vĩ đại Michael Faraday Đã giảng dạy 9 bài cho những người trẻ tuổi Về việc những gì diễn ra trong một ngọn lửa Các bài giảng lấp đầy một cuốn sách Và câu hỏi thậm chí còn phức tạp hơn thế Khoa học chưa nghĩ đến những rắc rối khó hiểu Của vật lý lượng tử Nếu họ có, cuốn sách Faraday thậm chí còn dài hơn. Và tôi ở đây yêu cầu các nhà khoa học giải thích bằng vài trăm từ hoặc một đoạn video ngắn về một ngọn lửa cho các em học sinh. Nhưng cả các nhà khoa học và những đứa trẻ đều thực sự vui vẻ. Một số ý kiến của các em đã được quay trên video và tôi có thể thấy ở các em một mục đích đầy ý nghĩa. Cái sẽ phù hợp với bất kỳ ban giám đốc nào mà tôi đã trò chuyện cùng. Một cậu bé chỉ trích một video mà cậu ấy nghĩ là của một cậu bé khác, nói Đó là một trò vui, nhưng bạn không cần phải ngượng ngùng. Chúng ta đã 11 tuổi rồi, chúng ta không phải mới lên 7 Một ví dụ khác về tầm quan trọng của việc thực sự hiểu khán giả của bạn. Cuộc thi không chỉ trao quyền cho trẻ em đánh giá các nhà khoa học, mà nó còn mang một ý nghĩa khác. Đó là họ phải lắng nghe một lý do khác khi thảo luận về kết quả bỏ phiếu của lũ trẻ. Quá trình học tập là một hoạt động tập thể và họ đã phát triển mạnh về điểm này. Trong một lớp học, học sinh đã nói với giáo viên của mình, em ước chúng ta có thể học tất cả các môn học theo cách này. Chúng tôi để cho những đứa trẻ từ khắp đất nước Mỹ và hàng tá quốc gia khác đánh giá về các bài viết từ khắp nơi trên thế giới. Một trong những bài viết trong năm đầu tiên của cuộc thi đến từ một thanh niên người Mỹ đang học lấy bằng tiến sĩ ở Áo. Anh ấy đã nghe về cuộc thi trong một podcast của chương trình radio Science Friday. Anh ta ngay lập tức biết rằng mình muốn tham gia cuộc thi và quyết định cách hấp dẫn nhất để giải thích về một ngọn lửa sẽ là dựng một video hài hước. Nhưng anh ấy biết đến đoạn podcast quá muộn, đến nỗi anh ấy chỉ còn hai tuần trước hạn chót để hoàn thành video của mình, và anh ấy đang nghĩ đến một sản phẩm công phu liên quan đến việc sáng tác một bài hát mới và tạo ra hình ảnh động. Công việc của anh ấy trong phòng thí nghiệm liên quan đến việc sửa chữa những thiết bị hỏng. Công việc này có vẻ không thú vị bằng việc đăng ký tham gia thử thách ngọn lửa. Vì vậy, Anh ấy xin nghỉ việc 2 tuần để tham gia cuộc thi. Anh ấy về nhà và giải thích với vợ và cô con gái nhỏ rằng họ sẽ ít gặp nhau hơn trong vài tuần tới, và sau đó anh ấy tự nhốt mình dưới tầng hầm. Trong 2 tuần hừng hực khí thế tiếp theo, anh ấy đã viết một bài hát, chỉnh sửa và tự thể hiện nó, viết kịch bản và tự biểu diễn và vẽ những hình ảnh động phức tạp để so sánh các nguyên tử trong ngọn lửa với hình ảnh bất thường của các khối Lego. Vào giây phút cuối cùng, chỉ vài phút trước hạn chót, anh ấy đã đăng lên phiên bản cuối cùng của video. Nhưng ngày hôm sau, anh ta nhận ra rằng phần đăng ký đã không còn hiệu lực và anh ấy bị trễ thời hạn. Anh ấy đã gửi một lời kêu gọi chân thành đến trung tâm, giải thích rằng một trục trặc kỹ thuật đã gây ra sự chậm trễ và mong có cơ hội để đơn đăng ký tham dự của anh ấy được xem xét. Nó đã được xem xét những đứa trẻ đánh giá và Ben Ames trở thành người đầu tiên giành chiến thắng của thử thách ngọn lửa. Bài hát của anh trở thành hit ở hàng chục phòng học. Đáng ngạc nhiên là lời bài hát gồm một số từ kỹ thuật như nhiệt phân, phát quang, hóa phát quang và từ yêu thích trước đây của tôi, oxy hóa. Nhưng thật đáng kinh ngạc, bọn trẻ không bỏ qua những lời này, chúng thấy rất thích là đáng khác. Một trong những học sinh sau đó nói rằng ngay cả khi em ấy không nghĩ về ngọn lửa, bài hát cũng tự động chạy qua đầu em và em ấy học được từ đó. Chúng tôi đã đưa Ben đến New York để thông báo chiến thắng của anh ấy tại lễ hội khoa học thế giới và thật bất ngờ những đứa trẻ trong một lớp học là fan hâm mộ anh ấy và là giám khảo đã lên sân khấu và hát cho anh ấy nghe bài hát yêu thích về sự nhiệt phân. Trên mạng, video của Ben đã thu hút nhiều sự chú ý hơn đến thử thách ngọn lửa và đến chính bản thân Ben. Anh được đề nghị giúp tạo ra một chương trình thử nghiệm trong một loạt chương trình hoạt hình truyền hình về khoa học dành cho trẻ em. Cuộc thi đã lan truyền khái niệm truyền thông khoa học theo nhiều cách hơn chúng ta tưởng. Khi cuộc thi phát triển, Hiệp hội Hóa học Hoa Kỳ và Hiệp hội vì sự tiến bộ của khoa học Hoa Kỳ đã rót tiền tài trợ. Chương trình bắt đầu như một nỗ lực ngẫu hứng để nhân văn hóa một bài báo, và rồi nó đã đưa chúng ta đến những nơi không ngờ tới, giống như một sự ngẫu hứng thực sự. Quyền tự quyết Trong năm thứ hai của thử thách ngọn lửa, Chúng tôi đã tiến thêm một bước xa hơn theo hướng để bọn trẻ phụ trách nhiều hơn. Chúng tôi bắt đầu yêu cầu các em đặt câu hỏi cho các nhà khoa học. Trong 6 năm đầu tiên của chương trình, những câu hỏi mà các em đặt ra cho chúng tôi là ngọn lửa là gì, thời gian là gì, màu sắc là gì, giấc ngủ là gì, năng lượng là gì. Bắt đầu như một bài tập cho các nhà khoa học để giải thích rõ ràng những điều phức tạp. Chương trình đã làm cho chúng tôi ngạc nhiên khi trở thành một trải nghiệm học tập cho cả trẻ em và những người tham gia. Nếu nguyên tắc hàng đầu của việc dạy học là bắt đầu từ những gì người học biết, thì tôi nghĩ rằng thử thách ngọn lửa cho thấy tầm quan trọng không kém của việc cho các em có sự tự chủ để cảm thấy vui khi khám phá. Và cả hai ý tưởng này đều liên quan đến sự thấu hiểu và thuyết tâm trí, sự thừa nhận về đời sống nội tâm của học sinh, hiểu được những điều các em biết và những điều các em muốn biết. Steve Chalkas, bạn tôi, đã khám phá ra nhiều điều tương tự khi dạy toán. Steve là một giáo viên từng đoạt giải thưởng, Nhưng anh ngày càng không hài lòng với cách giảng dạy thông thường của mình. Đó là giảng bài. Tôi không biết chắc tại sao anh ấy không hài lòng. Tôi đã xem tiếp giảng bài và thật vui khi anh ấy giảng rõ ràng và lôi cuốn. Tuy nhiên, anh ấy cảm thấy các sinh viên của mình đang thưởng thức bài giảng như một buổi biểu diễn. Sau đó làm bài tập về nhà nhưng không thực sự đam mê môn toán. Anh ấy muốn tìm cách để các em tham gia nhiều hơn và bắt đầu thử nghiệm kiểu, dạy học tích cực trên cơ sở giáo dục dựa trên ý thức tìm hiểu của sinh viên Anh ấy đã thử nghiệm điều đó trong một khóa học mà anh ấy gọi là toán học cho những người ghét toán Đó là những người cao niên Steve nói những người đã chỉ hoãn yêu cầu hoàn thành chương trình toán học và lý luận định lượng quá lâu Họ cần có khóa học này và bài kiểm tra bời lội để tốt nghiệp Thay vì giảng bài cho họ và thay vì chỉ cho họ cách giải quyết vấn đề và đưa ra câu trả lời Anh giao cho họ những câu đố và để họ đưa ra giải pháp riêng Chẳng hạn, bạn đang ở trong lớp học của anh ấy, tiết toán đầu tiên ở trường đại học, và anh ấy đưa cho bạn một mảnh giấy, một chiếc kéo và nói, hãy gấp tờ giấy lại và cắt một đường bất kỳ, sao cho khi gặp lại ta được hình tam giác. Không dễ chút nào phải không? Có thể làm được thế sao? Nhưng bạn và các bạn cùng lớp phải tự mình tìm ra cách. Một người sẽ có được nguồn cảm hứng khi tiếp cận vấn đề, và ngay cả khi nó không hiệu quả, một người khác sẽ lên ý tưởng và xây dựng nó và có cả kéo nữa. Việc này tạo cảm giác hợp tác vui vẻ. Lớp học ban đầu có vẻ không nhận ra điều đó cho đến khi họ làm toán và lý luận định lượng. Họ làm điều đó một cách vui vẻ bởi vì giống như những đứa trẻ trong thử thách ngọn lửa ở một mức độ lớn hơn, họ phụ trách cả quá trình. Giáo viên cũng thấy vui lây. Dạy lớp học này, Steve nói, là trải nghiệm vui vẻ hơn bất kỳ điều gì trong sự nghiệp của tôi. Tôi chắc chắn thích dạy những học sinh yêu thích môn toán, Nhưng có điều gì đó đáng chú ý khi làm việc với một nhóm sinh viên vốn ghét toán hoặc thấy nó nhàm chán và sau đó lại thấy yêu mến, thậm chí chỉ một chút thôi. Điều này giống phần thưởng đến từ sự chú ý và nhận ra những gì một người khác đang trải qua, sự bứt phá của học môn hạnh phúc. Đối với Steve, nó là một phần cần thiết trong giảng dạy. Anh ấy nói, tôi cần biết những gì hiệu quả với bạn và tôi sẽ không biết được điều đó nếu tôi không có sự thấu cảm. Không có cách nào khác, nếu một tâm trí giao tiếp với một tâm trí khác thì đó có thể là gì ngoài sự thấu cảm? Ứng xử theo hướng cá nhân là con dao hai lưỡi. Đôi khi, sẵn sàng nhìn thấu người khác nghĩa là bạn phải sẵn sàng để họ cũng nhìn thấu bạn. Tôi đã thấy một ví dụ thú vị về điều này khi chúng tôi bắt đầu đào tạo cho các trợ giảng. Các trợ giảng, đúng như tên gọi là những sinh viên đã tốt nghiệp và đang theo học chương trình thạc sĩ, được giao nhiệm vụ giảng dạy một khóa học cho các sinh viên đại học. Thông thường, họ nắm rất chắc nội dung các tài liệu, nhưng họ có ít hoặc không có kinh nghiệm trong việc truyền đạt những gì họ biết. Điều này có thể là một trong những lý do khiến việc dạy cho sinh viên đại học thất bại ngay từ đầu. Họ hy vọng rằng họ sẽ cung cấp cho sinh viên một cái nhìn thu hút về sinh học hoặc vật lý. Các sinh viên sẽ được truyền cảm hứng để tự học những môn đó, Tuy nhiên, các sinh viên thường sợ hãi vì sự nhàm chán và cảm giác bực bội rằng họ sẽ không thể và không bao giờ làm được. Chúng tôi bắt đầu một chương trình thí điểm đào tạo một nhóm các trợ giảng môn sinh học. Việc hoàn thiện chương trình rất khó khăn. Sinh viên đang theo học thạc sĩ có chương trình học rất nặng. Và khi họ phải dành thời gian để dạy các lớp học, họ không có tâm trạng để học thêm điều đó để làm gì. Chúng tôi giới hạn việc đào tạo là một giờ mỗi tuần. Hy vọng rằng chừng ấy thời gian là đủ để giúp đỡ các trợ giảng này. Một trong những điều quan trọng mà chúng tôi muốn làm là khiến các trợ giảng cảm thấy thoải mái khi thực sự giao tiếp với các sinh viên. Họ phải tìm hiểu xem các sinh viên có hiểu những gì họ được dạy không, họ có hiểu các thí nghiệm họ đang làm không, và liệu họ có hiểu ý nghĩa của các sự kiện và kỹ thuật mà họ đã tiếp xúc không. Chúng tôi thấy rằng để làm được điều đó, cần thiết lập một kết nối cá nhân với những người trong lớp, Vì vậy, các trợ giảng được yêu cầu thực hiện ít nhất một liên hệ cá nhân với các sinh viên trước khi đi đến phần tiếp theo. Nó có thể đơn giản, kiểu như, hai hôm nay các bạn thế nào? Họ không thoải mái với yêu cầu này. Nhiều hơn một trợ giảng cho rằng thực hiện bất kỳ loại liên hệ cá nhân nào với sinh viên cũng để hoàn toàn không phù hợp. Họ không muốn làm những việc tương tự như thế. Tuy nhiên, làm thế nào họ có thể hiểu được suy nghĩ của sinh viên mà không chú ý đến họ? Và các sinh viên sẽ học thế nào nếu họ bị coi là một khán giả vô danh? Cuối cùng, theo sự dẫn dắt của một trong những trợ giảng thoải mái hơn, hầu hết những người trong lớp đã bắt đầu liên lạc và tạo ra nhiều kết nối cá nhân hơn với các sinh viên của họ. Đối với một số người, kết quả thật đáng nhớ. Một trợ giảng đã viết báo cáo sau khóa học và đó là bước ngoặt đối với anh ta. Tôi hoàn toàn thay đổi tâm trạng trong tiết học ngày hôm qua. Khi chúng tôi chuẩn bị nói về thí nghiệm sắp tới, tôi đã kể một câu chuyện riêng vốn gây được nhiều tiếng vang cho bản thân. Đó là câu chuyện về một thí nghiệm tôi đã làm với người yêu khi tâm trí nhỏ bé, tò mò của tôi đang tràn ngập những ý tưởng sáng tạo. Tôi đã nhận được cặp ống nghe từ cha tôi, một bác sĩ y khoa. Sau đó, tôi đặt tai nghe của một trong những ống nghe vào tay mình và đặt màng chắn ở gần tim cô ấy để tôi có thể lắng nghe nhịp tim của cô ấy. Cô ấy sử dụng ống nghe thứ hai để làm điều tương tự với tôi. Mục tiêu ở đây là xem việc lắng nghe nhịp tim của người khác thì nhịp tim của bạn có đồng bộ hóa không? Chúng tôi tự gắn micro cardio để đo sự thay đổi của nhịp tim và chúng tôi nhắm mắt lại khi tôi vô thức nắm tay trái của cô ấy. Trong khoảnh khắc đó, tôi cảm thấy như mình đang cảm nhận được sự tồn tại của cô ấy vậy. Mỗi nhịp đập của trái tim giống như bước chân của cuộc sống. Cô ấy chưa bao giờ hiển hiện rõ ràng với tôi hơn thế. Khi phân tích dữ liệu, chúng tôi nhận ra rằng nhịp tim của chúng tôi lúc bắt đầu là những nhịp điệu khác nhau, rồi dần dần trở nên đồng điệu. Nhưng sau đó, chúng tôi đã thảo luận về việc đáng lẽ chúng tôi không nên nắm tay nhau vì nó đã dẫn đến một thay đổi khác. Chúng tôi quyết định lặp lại thí nghiệm đó, nhưng chúng tôi sẽ không bao giờ làm lại được, bởi vì cô ấy đã mất trong một tai nạn xe hơi sau đó. Tôi đã giải thích cho các sinh viên rằng bất cứ khi nào tôi nghĩ về các thí nghiệm và các biến số... Sự cố này lại xuất hiện trong tâm trí tôi. Tôi tận dụng câu chuyện này để nói về tầm quan trọng của việc kiểm soát các biến và tất nhiên bao gồm một bài học nhỏ mà tôi đã học được về ý nghĩa của việc tồn tại và sống một cách tích cực cho hiện tại. Phản hồi từ cả lớp là sự ảm đạm bao trùm khắp căn phòng. Sau giờ học, một sinh viên đến gặp tôi và nói với tôi rằng cô ấy thực sự trân trọng sự quan tâm của tôi đến họ và cô ấy cảm thấy tệ vì hiệu quả học tập của cả lớp kém. Khi cô ấy thấy năng lượng tôi đặt vào mỗi bài giảng, nhận xét có vẻ ít ỏi đó, khá hữu ích trong việc đánh giá tác động mà tôi đã tạo ra. Hình ảnh tưởng tượng yêu thích của tôi. Chúng tôi tiếp tục tìm cách cung cấp cho mọi người tham gia các hội thảo, kinh nghiệm giúp họ phá bỏ sự kháng cự mà chúng ta có, để trở nên gần gũi với mọi người và tránh tình trạng dễ bị tổn thương. Van les Greifrost, giám đốc ứng biến tại trung tâm, đã nghĩ ra một bài tập cho sinh viên khoa học, Bài tập này, cô luôn dành để kết thúc lớp học ngẫu hứng và nó hầu như luôn ảnh hưởng đến cảm xúc của mọi người. Giống như các trợ giảng, cô ấy tiết lộ một điều gì đó mang tính cá nhân. Trong trường hợp của cô ấy là bằng cách dơ một mảnh giấy trắng và mô tả bức ảnh gia đình tưởng tượng. Trang giấy trống không, nhưng khi cô ấy mô tả chi tiết bức tranh và kể câu chuyện đằng sau nó, những người trong phòng bắt đầu nhìn thấy những nhân vật đó. Cô ấy kể câu chuyện về ngày bức ảnh được chụp và bức ảnh có ý nghĩa gì với cô và rồi cô ấy tiến thêm một bước cô ấy đề nghị cả lớp mô tả những bức tranh tưởng tượng của riêng họ và từng người một cầm tờ giấy trình bày bức ảnh của họ và cởi mở theo cách mà họ chưa từng làm trước đây một học sinh cho đến lúc đó chưa từng chia sẻ về bản thân đã cầm tờ giấy trắng và mô tả một bức ảnh về ông nội mình đó là một bức ảnh bình thường của một người đàn ông ngồi trên ghế nhìn vào máy ảnh Nhưng theo dòng mô tả của anh ấy, câu chuyện bắt đầu khiến anh ấy xúc động. Một lúc sau, anh ấy nghẹn lời và không thể mô tả tiếp. Đó là một trải nghiệm hoàn toàn mới cho sinh viên và kỳ lạ với anh ấy. Sau giờ học, và nói, anh ấy cứ nhìn tôi, anh ấy đã tự phát hiện ra điều gì đó và không thể nói rõ điều đó. Giống như anh ta đã phá bỏ con người trước kia của mình vậy. Sau đó, anh ấy đã viết cho Van một email. Tôi thực sự thích các phần ngẫu hứng của hội thảo. Đặc biệt là bài tập hình ảnh Cho đến tuổi thiếu niên, tôi phát triển rất nhanh, cao và to lớn Và nhiều lần thấy mất kiểm soát cơ thể Tôi rất thích bơi lội, đặc biệt là sau khi bạn lặn xuống Bạn bơi dưới nước và bạn có thể lật qua lật lại Rồi nhìn vào hình ảnh phản chiếu của bản thân trên bề mặt Hoặc cuộn tròn thành một quả bóng Hoặc bơi ngửa Bạn không bị ràng buộc bởi hai chiều kích thước thông thường Các bài tập ngẫu hứng có sự liên quan về mặt cảm xúc và trí tuệ với hoạt động đó Chúng giúp bạn tự do thoát ra khỏi con đường của riêng mình và kết nối với chính bản thân bạn Và bằng cách kết nối với bản thân bạn có thể kết nối với khán giả của mình Theo ghi chú cá nhân tôi rời hội thảo lái xe dưới mưa đến đỉnh đồi cao nhất của khu vực và đứng trên nóc xe xem cơn bão đi qua Tôi không thường làm điều đó Tôi không gợi ý rằng các nhà khoa học nên xúc động vì chính cuộc sống nội tâm của họ để nỗi nghẹn ngào ở nơi công cộng Nhưng trong một bối cảnh có thể kiểm soát Trải nghiệm một khoảnh khắc cảm xúc trước lớp có thể giải phóng người nói và cả những người ở trong phòng. Có lần, tôi bước vào một buổi hội thảo khi họ đang làm bài tập hình ảnh và ngồi xuống cạnh một nhà khoa học cao cấp. Tôi hỏi cô ấy mọi chuyện đang diễn ra như thế nào. Cô ấy quay sang tôi với đôi mắt ướt át và nói Tuyệt lắm ạ, tất cả chúng tôi đều rơi nước mắt. Tôi không có bằng chứng về điều này, nhưng tôi nghĩ khi chúng ta có thể mở lòng như thế với những người chúng ta vừa gặp, thì sau này ta có thể dễ dàng hơn để bước vào một mối quan hệ với một khán giả mà chúng ta tương tác hoặc với một lớp học mà chúng ta giảng dạy hàng ngày. Chúng ta có thể đạt đến sự tự do hơn với các hình ảnh cảm xúc, thậm chí về những thứ kỹ thuật. Tôi thực sự nghĩ rằng có những lúc các mô tả kỹ thuật có thể được diễn tả bằng những thuật ngữ cảm xúc. Tất nhiên, nó phải được tạo ra cho đúng đối tượng và nó phải chính xác. Nhưng một khi chúng ta đã quen với việc nhập vài có cảm xúc, Nó có thể tạo ra sự khác biệt. Chẳng hạn, đây là hai cách để mô tả thời điểm cực kỳ quan trọng trong khoa học khi hạt Higgs được tìm thấy. Ngay cả một vài từ có xu hướng cảm xúc cũng có thể tạo ra sự khác biệt. Một mặt, bạn có thể nói như thế này. Sau nhiều năm làm việc, các nhà khoa học tại CERN, Thụy Sĩ, gần đây đã thực hiện một khám phá rất quan trọng, xác nhận một hạt đã được đề cập trên lý thuyết nhiều thập kỷ trước, và dưới đây là những gì họ tìm thấy, và tại sao nó được coi là rất quan trọng. Hoặc bạn có thể nói như thế này, các nhà khoa học tại CEAN, Thụy Sĩ đã khui sân panh và ôm nhau ăn mừng, họ đã phát hiện ra thứ gì đó mà sự tồn tại của nó có thể đã trêu người họ trong nhiều thập kỷ. Dưới đây là thông tin về những gì họ đã tìm thấy, và tại sao nó lại khiến họ phấn khích đến vậy. Số từ mỗi đoạn là tương đương nhau, nhưng đoạn thứ hai là một bản báo cáo hoàn toàn đúng và chính xác, Về những gì đã xảy ra ngày hôm đó, chỉ bao gồm một vài từ kích thích một chút cảm xúc của người đọc, khui rượu sâm panh, ôm, ăn mừng, trêu ngươi, phấn khích. Có thể bạn sẽ thấy rằng, thậm chí việc cho nhiều cảm xúc thế này làm giảm giá trị của bản báo cáo. Tôi sẽ đồng ý nếu đây là một báo cáo kỹ thuật trong một cuốn tạp chí khoa học. Nhưng đối với chúng ta, một vài từ thể hiện cảm xúc có thể biến một đoạn giới thiệu về các sự kiện thành một điều gì đó hấp dẫn hơn, động lại lâu hơn trong tâm trí. Và đó là sự thú vị của cảm xúc. Nó không chỉ làm cho những điều chúng ta nói hấp dẫn hơn mà còn khiến những điều ấy trở nên đáng nhớ hơn. Và tại sao chúng ta phải nói những điều mà chúng ta cho là quan trọng nếu chúng ta không muốn họ ghi nhớ nó? Tổng kết. 1. Ta có thể biết tên của loài chim đó bằng tất cả các ngôn ngữ trên thế giới, nhưng sau đó ta sẽ chẳng biết gì về con chim đó. Vì vậy, hãy nhìn vào con chim và xem nó đang làm gì, đó mới là điều cần quan tâm. 2. Đôi khi, sẵn sàng nhìn thấu người khác, nghĩa là bạn phải sẵn sàng để họ cũng nhìn thấu bạn. Bạn có thể lấy đó làm ví dụ để đặt mình vào vị trí của người nghe, người đọc, khi thuyết trình, hoặc viết về chủ đề nào đó. Xem liệu cách trình bày của bạn có dễ hiểu với khả năng của người nghe, người đọc hay không. 3. Đôi khi hãy để trẻ em tham gia vào việc đánh giá. Có thể vốn kiến thức của các em chưa đủ, nhưng trong quá trình đánh giá, dưới góc nhìn thú vị và mới mẻ của trẻ em thì cả người lớn và bản thân các em cũng học được đôi điều. 4. Việc tạo điểm nhấn hoặc hướng tiếp cận mới lạ và hướng tới sự kết nối tiếp thu vấn đề một cách hiệu quả hơn và điều đó có khả năng ghim sâu trong tâm trí ta hơn. action 1. Bạn đã bao giờ chứng kiến việc trẻ em được trực tiếp can thiệp và đánh giá vấn đề của người lớn chưa? 2. Theo bạn, mối liên hệ, liên kết giữa học viên và giảng viên ở bất kỳ lĩnh vực nào nên phát triển theo hướng nào? Trường 17. Cảm xúc khiến mọi việc trở nên đáng nhớ. Bạn phải nhớ kỹ điều này. Một nụ hôn chỉ là một nụ hôn. Theo lời điệp khúc của bản ba lát xưa cũ, nhưng Hermann Huffel, người viết lời và nhạc, hiểu rõ hơn hết. Trong câu thơ mà chúng ta hiếm khi được nghe, anh ấy nhắc nhở chúng ta rằng đó là những điều đơn giản, là tình cảm mà chúng ta tìm kiếm để giải thoát khỏi những điều lớn lao, nặng nề. Ngày tháng và tuổi tác, Cho chúng là những nỗi ưu phiên, với tốc độ và phát minh mới, và những thứ như chiều thứ tư. Tuy nhiên, chúng ta đã trở nên mỏi mệt với lý thuyết của ngài Einstein. Vì vậy, chúng ta phải giữ đôi chân trên mặt đất nhiều và thư giãn, giải tỏa căng thẳng trong đầu. Những điều nhỏ bé, do cảm xúc luôn in đậm trong tâm trí chúng ta. Một nụ hôn chỉ là một nụ hôn, nhưng là một trong những điều cơ bản của cuộc sống, Nó không chỉ giúp chúng ta thoát khỏi học thuyết của Einstein, đó là một điều tưởng chừng kỳ lạ nhưng lại có thể giúp chúng ta ghi nhớ học thuyết đó. Tôi đã dành một ngày để nói chuyện với nhà nghiên cứu trí nhớ, chim Mascott, người quay sang tôi và nói Tôi cá là nếu tôi yêu cầu anh nhớ lại nụ hôn đầu tiên, anh có thể làm được điều đó ngay. Tôi chắc chắn có thể và đã làm, ngay khi anh ấy yêu cầu. Nhưng đó không phải là một khoảnh khắc lãng mạn trong ánh sáng màu hồ phách của mặt trời sắp lặn mà tôi nhớ. Đó là một nụ cười nhách nhác 12 tuổi, vụng trộm. Nó thực sự là một chút xấu hổ vào thời điểm đó. Và điều đó minh họa cho quan điểm của James. Chúng ta ghi nhớ những thứ gắn liền với cảm xúc, bất kỳ cảm xúc nào, thậm chí là xấu hổ. Chắc chắn rằng, tôi nói, tất cả những người đoạt giải Nobel đều biết chính xác họ đang ở đâu và họ đang làm gì khi nhận được tin rằng họ giành giải Nobel và họ sẽ không bao giờ quên điều đó. Tôi cũng chắc chắn rằng, Những người đi thu gom các bộ phận cơ thể người sau tai nạn máy bay Sẽ nhớ mãi khi nhìn thấy điều đó Trước khi gặp chim Maxwell Tôi nhận ra rằng Nỗi sợ hãi có thể lưu lại thứ gì đó trong trí nhớ Như khi chúng ta nhìn thấy một con rắn trên cỏ Nhưng anh ấy chỉ ra rằng cách sự kiện có xu hướng được ghi nhớ Khi chúng ta gắn liền với các cảm xúc mạnh mẽ Niềm vui, sự xấu hổ, sự ghê tờm Những tình cảm vui hay không vui đều như nhau Đây không phải là điều đáng sợ Anh nói, có thể hơi xúc phạm. Tôi phải nói với anh ấy là điều đó không đúng, nhưng tôi có thể nói với anh rằng, anh biết đấy, tôi đã đọc một số bài viết của anh, nó không tốt như trước đây, anh có thể suy nghĩ về điều này. Bây giờ, nếu anh tin những điều đó, anh sẽ ghi nhớ mãi mãi. Và tôi đã như thế thật, tôi có thể nhớ lời đánh giá không hay đầu tiên về bản thân với tư cách là một diễn viên, không phải là nội dung chung chung mà là từng chữ. Một đánh giá không tốt bám chặt vào não của bạn bằng những móng vuốt nhỏ nhọn của nó. Ngòi chầm của nó thăm dò hạch hạnh nhân của bạn, miễn là bạn còn sống. Về mặt tích cực, tôi cũng nhớ những điều hạnh phúc, như là hầu hết mọi món mì tuyệt vời mà tôi đã ăn ở trong và ngoài nước. Tôi chắc chắn có một lợi thế tiến hóa trong việc ghi nhớ món mì ống tuyệt vời. chim Maxwell và tôi đang đi dọc theo những con đường dược bóng cây trong quân viên của trường đại học California, Yvin, Chúng tôi bước vào phòng thí nghiệm của anh ấy nơi công tác viên lâu năm của anh Larry Cahill đang thiết lập một thí nghiệm mà chúng tôi có thể quay cho biên giới khoa học Hoa Kỳ. Một phụ nữ trẻ tên là Marina đang ngồi trước màn hình nhìn vào những bức ảnh khơi dậy cảm xúc như hình một khẩu súng, một cậu bé bị thương, một con chó đang phân hủy hoặc một con rắn. Bài kiểm tra là để xem một tuần sau đó cô ấy sẽ còn nhớ bao nhiêu trong số đó. Để giúp cô ấy ghi nhớ Sau khi cô ấy nhìn vào những bức ảnh, cô được yêu cầu nhúng cánh tay vào bồn nước đá. Làm thế nào mà điều đó lại giúp cô ấy ghi nhớ cơ chức? Tôi tự hỏi. Lý do chúng tôi làm điều đó, Larry cho biết, là vì đây là một kỹ thuật nổi tiếng để kích hoạt phản ứng hormôn căng thẳng của cơ thể. Và chúng tôi tin rằng phản ứng hormôn căng thẳng của cơ thể hoạt động để tăng cường trí nhớ. Tuy nhiên, với tôi, dường như đó là một việc làm cực đoan. Hay như Marina đã nói khi cô ấy nhúng khủy tay vào mu nước Trời ơi Ô mọi người làm vậy trong bao lâu tuổi hỏi nhiều người bao gồm cả bản thân tôi anh ấy nói những người nhút nhát có thể mất khoảng một phút Marina hoàn thành thí nghiệm trong vòng 3 phút ngày bây giờ là cho biết não của cô ấy đang bận rộn lưu trữ tất cả thông tin đó chúng tôi gọi nó là sự hợp nhất kiểu như kẻ đặt treo Âu trong quá trình thiết lập Các hóc môn căng thẳng hoạt động trên bộ nhớ mới đang hình thành để tăng cường khả năng lưu trữ. Sau 3 phút, Malina đưa tay ra khỏi bồn. Nước đá thế nào? Kinh khủng, vô cùng kinh khủng. Một tuần sau bài kiểm tra, những đối tượng như Malina dùng nước đá để ghi nhớ những hình ảnh đầy cảm xúc, ghi nhớ tốt hơn so với những người không ngâm tay vào nước lạnh. Các hóc môn căng thẳng đã giúp củng cố ký ức của họ. Quá trình củng cố hay hợp nhất ký ức đều cần thiết bởi vì không có nó. Tất cả chúng ta đều nhớ đến mọi thứ cùng với mức độ quan trọng. Điều này có lẽ sẽ làm cho chúng ta khó mà sống nổi. Vì vậy, cảm xúc giúp chúng ta ghi nhớ, điều đó đã rõ ràng. Nhưng điều này là mới mẻ đối với tôi, rằng một chút căng thẳng có thể giúp trí nhớ ghi nhớ tốt hơn và nhận thấy mức độ quan trọng khác nhau của từng sự việc. Sự kết hợp giữa cảm xúc và căng thẳng có thể là lý do tại sao tôi không thể quên một ngày tháng 11 ở Chicago. Nó đã khắc sâu vào trí nhớ của tôi. Tôi đã sẵn sàng để nói chuyện về giao tiếp tại cuộc họp thường niên của Hiệp hội các trường cao đẳng y tế Hoa Kỳ. Tôi đã mong chờ điều này từ lâu. Hàng trăm trường khoa của các trường y sẽ ở đó, và đó sẽ là cơ hội để nói với họ về trung tâm khoa học giao tiếp. Sự căng thẳng và kịch tính xuất hiện khi những cam kết diễn xuất đột nhiên xảy ra. Tôi đã nhận được lời mời diễn vừa kịch Love Letters trên sân khấu với Candy Burgess, Tôi yêu vở kịch và rất muốn diễn với Candy Bergen, nhưng bây giờ tôi đã được bảo rằng vở kịch sẽ được ra mắt cùng ngày mà tôi đáng lẽ phải ở Chicago. Tôi hỏi, liệu chúng tôi có thể ra mắt một ngày sau đó được không? Họ nói được. Sau đó, rắc rối tiếp theo lại đến trong hộp thư đến của tôi. Tôi đã đóng vai một nhân vật phản diện trong bộ phim truyền hình The Blacklist và họ đăng lên lịch ghi hình cho tôi, hai chương trình khi tôi đang thực hiện lớp Letters. Đây là điều không thể xảy ra. Vì vậy họ yêu cầu tôi có mặt vào đúng cái ngày mà đáng lẽ tôi phải bay tới Chicago để quay cảnh họ sẽ giết chết nhân vật của tôi. Vì vậy, lịch trình của tôi là đến trường quay ở Brooklyn, đầu óc tôi bị nửa tung bởi một quả bom hẹn giờ. Bay tới Chicago, nói chuyện trước 2.800 người, bay trở lại New York và ngày hôm sau ra mắt ở sân khấu Broadway, nhưng vở kịch vẫn chưa thực sự bắt đầu. Khi tôi đến khách sạn ở Chicago, tôi đã yêu cầu một cuộc gọi báo thức cục nói chuyện diễn ra vào sáng sớm hôm sau, tôi không thể bị trễ. Được rồi, 7 giờ sáng, nhân viên điều hành nói, chúng tôi sẽ gọi cho anh vào đúng 7 giờ sáng. Lúc 8 giờ sáng, tôi bị đánh thức bởi sự hoảng loạn, điện thoại đã không đổ chuông, tôi mặc vội quần áo, không còn thời gian để tắm và không có lăn khử mùi trong vali. Tôi có một nỗi sợ bệnh lý là sợ bản thân có mùi hôi, đặc biệt là trước 2800 người. Tôi vội vã xuống lầu và vào phòng cạnh sân khấu, nơi tôi thấy có sẵn nước ngọt và mấy lát chanh. Tôi đặt một lát chanh dưới mỗi cánh tay và lên sân khấu. tràn đầy tinh thần ngẫu hứng, tôi diễn thuyết và mọi chuyện diễn ra tốt đẹp. Có thêm 5 trường y liên kết với trung tâm, điều đó khiến tôi hồi hộp. Tôi bay trở lại New York và 24 giờ sau bước ra sân khấu với Candy Bergens. Đây không phải là câu chuyện kể về việc phát hiện ra penicillin hay khoảnh khắc mà Einstein nghĩ đến không gian cong. Nhưng đối với tôi, nó không thể cảm xúc hơn hay căng thẳng hơn và tôi không thể quên nó. Chúng ta có nên thêm một chút căng thẳng khi kể chuyện không để những câu chuyện khoa học ấy khắc sâu trong ký ức của chúng ta? Tôi tự hỏi, không biết Larry Cahius sẽ nghĩ gì về tất cả những điều đó. Đã 10 năm kể từ khi chúng tôi ghi lại thí nghiệm nước đá, anh ấy có thể đưa ra một số ý tưởng mới kể từ đó. Tôi gọi cho Larry và hỏi liệu thêm một chút căng thẳng gián tiếp Có giúp khán giả lưu trữ một ký ức tốt hơn không? Anh ấy không nghĩ rằng chúng ta phải đi xa đến thế để gợi lại ký ức. Anh ấy nói, nếu từ chỗ không cảm xúc đến chỉ có một chút cảm xúc trong một câu chuyện, bạn có thể thấy trí nhớ được cải thiện. Vì vậy, căng thẳng khi để khủi hủ tay trong nước đá sẽ giúp hình thành nên một ký ức trong bạn. Nhưng Larry cho rằng chúng ta không cần đá lạnh trong câu chuyện của mình, bạn chỉ cần nhiều cảm xúc hơn thôi. Nhưng trong 10 năm qua, Larry đã phát hiện ra rằng có sự khác biệt giữa hiệu quả của một số cảm xúc. Cảm xúc không phải là một bộ khuếch đại rộng rãi của tất cả mọi thứ, anh ấy nói với tôi. Đây không chỉ đơn giản là vặn đúm điều chỉnh âm lượng, loại cảm xúc mới quan trọng. Anh thấy tiếng cười tốt hơn nhiều so với sự tức giận và không chỉ hỗ trợ cho việc ghi nhớ, đó còn là một cách để kết nối. Anh ấy đặc biệt nhận thức được điều này khi giảng dạy. Larry đã hai lần giành được giải thưởng giáo viên giỏi nhất ở trường. Tôi tự hỏi, không biết anh ấy có chiến lược nào không? Sự thu hút, tôi thu hút họ, tôi khiến họ quan tâm. Và anh ta có thứ mà anh gọi là vũ khí bí mật. Khi giảng dạy, nếu bạn có thể khiến mọi người cười thì đó hẳn là một lợi thế vượt trội. Nó vô hiệu hóa họ, đưa mọi người đến cùng một địa điểm. Điều đó khiến họ chút bỏ lớp phòng bị và sau đó bạn có thể thu hút họ dễ hơn. Làm thế nào để biết khi nào anh thu hút được họ? Ồ, oh, anh có thể thấy điều đó trong mắt họ. Họ tập trung, khi để tâm thì họ không kiểm tra tài khoản Instagram của mình nữa. Tôi nghĩ anh ấy nói đúng về tiếng cười, miễn là nó không bị giang buộc và đến một cách tự nhiên. Tôi có một loạt ký ức đau đớn về những người nói chuyện sau bữa ăn tối, những người gợi nhắc về một câu chuyện hài hước. Nhưng sự hài hước chân thật và tiếng cười cởi mở gần như luôn khiến mọi người thấy hứng thú. Như Larry đã trích lời của danh hài người Đan Mạch vĩ đại, Victor Bosch, tiếng cười là khoảng cách ngắn nhất giữa hai người. Lona Rowe, Một người mà tôi cho là không gặp nhiều khó khăn trong việc thu hút các học sinh của mình tham gia là Lona Rowe. Lona là trưởng khoa sinh học thần kinh và hành vi tại Đại học Stony Brook. Tôi đến văn phòng của cô ấy để nói chuyện về chủ đề trí nhớ và cảm xúc. Và tôi thấy cô ấy là một nhà khoa học có sự kết hợp đặc biệt của kiến thức uyên thâm và tính vui tươi tự nhiên. Khi chúng tôi nói về chim Maxco và câu trầm ngâm của ông ấy, mọi người đều nhớ nơi họ có nụ hôn đầu tiên thì cô ấy nhớ lại nụ hôn đầu tiên của mình. Chuyện ấy không thành công, cả hai chúng tôi đều nghiến răng, chúng tôi đã bị mắc vào nhau. Cô bị mắc ư? Chuyện đó chẳng dễ chịu chút nào. Ờ, tôi đoán chuyện ấy ấn tượng đấy, cô sẽ không bao giờ quên được ký ức ấy. Không bao giờ luôn, mặc dù vậy, nó không thuộc lại ấn tượng tốt đẹp. Nó thuộc kiểu đau thương, nhưng thật đáng kinh ngạc khi một ký ức được in sâu hơn nếu trải nghiệm xung quanh ký ức đó đủ mặn mà. Vì vậy, cô có phải có cảm xúc đi kèm để ghi nhớ điều gì đó không? Tôi hỏi, hay cảm xúc chỉ khắc sâu thêm ký ức? Tôi nghĩ đó là một câu hỏi về nhiều thứ hơn là sức mạnh, cô nói, và nó không phải là một đường cong đơn thuần, bối cảnh giặt dào tình cảm hơn, không nhất thiết có nghĩa là chỉ nhớ tốt hơn hoặc mãnh liệt hơn. Và rõ ràng là một số người tìm thấy cảm xúc trong những thứ mà người khác không thấy Có những người đang cố gắng học những thứ mà hầu hết chúng ta đều có chung cảm xúc thì sao? Tôi hỏi cô ấy Còn cô thì sao? Cô có thể có cảm xúc về điều gì đó liên quan đến kỹ thuật cao không? Có chứ, cô ấy nói Nếu tôi định liệt kê, kiểu hôm nay tôi đã Danh sách của tôi sẽ là ngày Kennedy bị bắn vào ngày 11 tháng 9 Nhưng một trong số đó sẽ là lần đầu tiên Tôi đọc bài báo mô tả bản thu âm một kênh truyền hình, phần mở đầu và phần kết thúc của một thụ quan. Sau cuộc nói chuyện, tôi về nhà và tìm hiểu xem thụ quan là gì. Nói một cách đơn giản, đó là một phần nhỏ ở cuối một tế bào não. Bộ phận sẽ nhận thông tin từ một tế bào não khác đang phát ra. Đó là cách hàng tỷ tế bào não trò chuyện với nhau, khiến chúng ta cảm thấy đói hoặc buồn. Mặc dù vậy, tôi đã không muốn làm gián đoạn cô ấy. Vì vậy, tất cả những gì tôi nói lúc đó là... Ý cô là một thụ quan trong não, phải không? Đúng thế, nhưng đó là thực tế mà bạn có thể ghi lại nó. Neo và Sackman đã nhận được giải thưởng Nobel vì điều này. Tôi nhớ nơi tôi đang đứng lúc đó. Tôi nhớ tôi đã mặc gì khi tôi mở kênh Nature và nhìn thấy những dấu vết đó. Thật vui khi thấy sự phấn khích của cô ấy. Đây hẳn là loại trải nghiệm lạ lùng, kiểu mọc tóc trên cổ. Khi mà các nhà khoa học biết được sự hiện diện của một thứ chưa từng được biết đến trước đây, Và khả năng mô tả cảm xúc mà họ cảm thấy trong khoảnh khắc đó giúp chúng ta hiểu tại sao khoa học lại thú vị đến vậy. Điều gì làm cô ghi nhớ mọi chuyện sống động như vậy? Tôi hỏi cô ấy. Tôi đã vội vàng tìm hiểu xem một thế giới mới sẽ như thế nào, một kỷ nguyên mới. Đó là một phân tử mở đầu và kết thúc. Nó là đơn vị nguyên tố của giao tiếp thần kinh, sinh học phân tử cuối cùng. Họ đã tìm ra một cách để ghi lại hoạt động đó, chỉ mở và đóng. Đó là một khoảnh khắc rất xúc động. Tôi có thể cảm nhận được sự xúc động ấy. Đó là phần điệp khúc của bài Hallelujah. Và tôi nói với mọi người rằng nếu họ không nghe điệp khúc của Hallelujah khi làm công việc này, họ không nên là một nhà sinh lý học. Nỗi sợ, dù sự hồi hộp của quá trình khám phá có thể giúp ích trong việc hình thành một ký ức, thì nỗi sợ hãi vẫn có tác động mạnh mẽ đến chúng ta. Lô kể cho tôi cách cô ấy đã làm để điều khiển những ký ức, tìm kiếm những thay đổi mà cô ấy có thể đưa vào các chất hóa học của bộ não ví dụ để giữ lại ký ức hoặc loại bỏ ký ức và những ký ức được hình thành trong nỗi sợ hãi là trọng tâm đó là điểm khởi đầu của tôi cô ấy nói bởi vì nó là một thứ rất mạnh nó thực sự mạnh trong việc áp đặt một ký ức đến nỗi chỉ cần một thử nghiệm một vài âm thanh gây sốc cho động vật để lần sau khi chúng nghe thấy âm thanh đó chúng sẽ phản ứng như kiểu ô ô sốc Nó có ý nghĩa, phải không? Ta sẽ học được thứ gì đó từ những thứ khó chịu. Nó không giống như ai đó sẽ nói. cha con sư từ đó thực sự rất khó chịu. Tôi nghĩ có lẽ tôi sẽ quay lại đây và xem tôi có thích nó vào lần tới không. Anh hiểu điều này mà, phải không? Nó không giống như việc ta sẽ nhận được rất nhiều cơ hội. Và đó có phải là lý do tại sao mọi người từ lâu đã nghĩ rằng cảm xúc sợ hãi khiến ai đó nhớ đến một điều gì đó, phải không? Tôi hỏi. Đúng thế, bởi vì nó là một trong những điều dễ chứng minh nhất, nhưng cả trải nghiệm tích cực và tiêu cực đều có thể ảnh hưởng đến trí nhớ. Hạch hạch nhân Cô ấy nói với tôi, hoạt động này đang diễn ra trong phần nhỏ hình quả hạch nhân của bộ não, được gọi là hạch hạch nhân, nơi đăng ký cả trải nghiệm tích cực và tiêu cực. Thật ra, cô ấy nói, cả hai đều xảy ra ở hạch hạch nhân, và mọi người cũng không đánh giá cao điều đó, rằng hạch hạch nhân thực sự rất phức tạp, Và nó không chỉ liên quan đến việc học hỏi thông qua nỗi sợ, mà còn học hỏi thông qua đánh giá tích cực nữa. Nó là một cấu trúc thực sự thú vị, rất cổ xưa. Nó thật sự có từ lâu rồi. Nó thực sự, thực sự cơ bản. Tôi cảm nhận được hơn bao giờ hết rằng chính cảm xúc là một phương tiện cơ bản, cổ xưa để đạt được và lưu giữ kiến thức. Nó có thể không phải là cách duy nhất giúp chúng ta giữ lại những gì mà người khác truyền đạt cho mình. Nhưng sẽ thật bất cần khi bỏ qua một công cụ mạnh mẽ như vậy khi ta muốn hiểu và ghi nhớ những gì bản thân nói với họ. Vậy, làm thế nào chúng ta có thể kích thích cảm xúc ở những người không được đào tạo về những điều chúng ta nói đến? Tôi hỏi cô ấy. Kể chuyện, cô nói, giống như khi anh bị bệnh ấy, câu chuyện về sự kết nối. Cô ấy đã tham gia vào một trong những hội thảo của chúng tôi và nghe tôi kể câu chuyện của mình về tai nạn suýt chết tại một thị trấn nhỏ ở Chi Trong một ca phẫu thuật khẩn cấp giữa đêm, một bác sĩ đã phải cắt bỏ gần một mét ruột của mình để cứu mạng tôi. Anh là một bác sĩ phẫu thuật xuất sắc và là một người giao tiếp tài ba. Anh ta nhận ra rằng anh ta phải thực hiện được cái, gọi là quá trình nối mạch máu đầu cuối. Nhưng anh ấy đã không sử dụng thuật ngữ đó khi nói về tôi những gì anh phải làm. Thay vào đó, anh ấy cúi xuống, giao tiếp bằng mắt và nói, có điều gì đó không ổn với ruột của ông và chúng tôi phải cắt bỏ phần xấu và khâu hai đầu tốt lại với nhau. Tôi hẳn là sẽ không bao giờ nghe thấy một mô tả rõ ràng, chính xác hơn về một thứ đáng sợ như vậy. Mọi người đều nhớ câu chuyện đó, Lona nói. Mọi người đều thấy đồng cảm. Câu chuyện thật đáng nhớ, vì cuộc sống đang ở mức cân bằng. Nó sẽ in hẳn lâu hơn trong tâm trí của những khán giả là bác sĩ so với khi tôi nói. Khi nói chuyện với bệnh nhân, hãy cố gắng không sử dụng biệt ngữ. Nếu bạn đang tìm cách mang lại cảm xúc cho ai đó, một câu chuyện là phương tiện hoàn hảo. Chúng ta không thể chống lại những câu chuyện, chúng tạc vào tâm trí chúng ta. Tổng kết, 1. các hormone căng thẳng đã giúp củng cố ký ức của chúng ta, một chút căng thẳng có thể giúp trí nhớ ghi nhớ tốt hơn và nhận thấy mức độ quan trọng khác nhau của từng sự việc. 2. quá trình củng cố hay hợp nhất ký ức đều cần thiết bởi vì không có nó Tất cả chúng ta đều nhớ đến mọi thứ, cùng mức độ quan trọng. Điều này có lẽ sẽ làm cho chúng ta khó mà sống nổi. 3. Chúng ta không cần những nhân tố kích thích, như đá lạnh chẳng hạn, trong câu chuyện của mình. Ta chỉ cần nhiều cảm xúc hơn thôi. Đó là thứ giúp câu chuyện được ghi nhớ lâu hơn. 4. Chính cảm xúc là một phương tiện cơ bản, cổ xưa, giúp đạt được và lưu trữ kiến thức. Nó có thể không phải là cách duy nhất giúp chúng ta giữ lại những gì mà người khác truyền đạt cho ta nhưng sẽ thật bất cần khi bỏ qua một công cụ mạnh mẽ như vậy khi ta muốn hiểu và ghi nhớ những gì bản thân nói với họ. Action 1. Hãy kể một tình huống mà bạn thấy được tác dụng của cảm xúc trong việc lưu trữ ký ức. 2. Theo bạn, cảm giác căng thẳng hay niềm hạnh phúc giúp con người lưu giữ ký ức tốt hơn. Tốt hơn tốt chương 18 Kể chuyện và não bộ Don Hewitt Người đã phát minh ra chương trình truyền hình 60 phút có một câu chuyện mà ông ấy muốn kể cho tôi. Tôi đã biết ông ấy 30 năm, và có lẽ ông ấy đã kể cho tôi một câu chuyện tới 4 hoặc 5 lần mỗi năm. Tôi nghĩ rằng câu chuyện đó không bao giờ khiến ông ấy thấy chán. Câu chuyện như sau. Khi một nhà sản xuất đến văn phòng của ông ấy để chia các phân cảnh, nếu họ bắt đầu nói với ông về một vấn đề hoặc một luật cần phải thay đổi hoặc một trò lừa đảo đang diễn ra, ông ấy sẽ đưa tay ra để ngăn họ và nói... Hãy kể cho tôi nghe một câu chuyện Đồn chắc chắn rằng Câu nói đó là điều giúp cho 60 phút Đứng đầu các bảng xếp hạng lượt xem Trong nhiều thập kỷ Có lẽ ông ấy đúng Các báo cáo mà chương trình đưa ra Thường nghiêm túc và cung cấp nhiều thông tin Nhưng chúng không giống những bài giảng Mỗi phần đoạn không phải là một luận án Về gián điệp Mà đó là một câu chuyện về vận may Của một điệp viên đặc biệt Mà đó không phải là phân tích về sự bất ổn của doanh nghiệp Mà nó theo dõi những bất hạnh Của một nhân viên kiểm soát Chương trình liên tục giành được giải thưởng và nó đã có được sự ủng hộ lâu dài của khán giả. Khi các nhà khoa học trò chuyện với công chúng, họ đã cố gắng tiếp cận trình đối tượng đó, các tập đoàn và cơ quan chính phủ cũng vậy. Và họ có lẽ không thể tiếp cận với nhiều khán giả như thế nếu họ không hiểu được tầm quan trọng của việc kể chuyện. Cuộc sống của chúng ta chứa đầy những câu chuyện và khi chúng ta muốn truyền đạt điều gì đó quan trọng với bản thân ta, chúng ta thường quên rằng có một câu chuyện đằng sau nó. Thậm chí còn có vẻ lạ hơn khi bạn nhớ ra cách kể chuyện được ẩn sâu trong tất cả chúng ta. Tôi đã hiểu rõ điều này khi nói chuyện với bạn tôi, Graham Chet. Graham và tôi đã làm bạn với nhau hơn 20 năm và cùng làm việc để giúp các nhà khoa học truyền đạt rõ hơn trong các chương trình khoa học mà chúng tôi tham gia. Là nhà sản xuất kiêm đạo diễn, Graham đã cho tôi bắt một con cá mập trên một chiếc thuyền ngoài khơi Hawaii và nói chung là khiến tôi gặp nguy hiểm chết người theo những cách thú vị. Ông ấy cũng đưa tôi đến phòng cấp cứu ở Chile khi tôi cần được thực hiện ca phẫu thuật cứu mạng đó và tôi nợ ông ấy mạng sống của mình. Chúng tôi đã trải qua nhiều câu chuyện cùng nhau, nhưng trong suốt thời gian đó, chúng tôi chưa bao giờ nói về chủ đề câu chuyện. Bây giờ Graham là một giáo sư tại trung tâm giảng dạy về truyền thông khoa học. Vì vậy, tôi đã rất tò mò. Ông giảng dạy về những câu chuyện như thế nào? Trước hết, tôi thường cho họ xem một đoạn video ngắn mà chúng tôi đã thực hiện với em bé ở Yale. Đoạn phim này là một thử nghiệm mà chúng tôi đã quay cho một mini-series có tên là The Human's Park. Nhân vật của thí nghiệm là Nora, một cô bé 6 tháng tuổi to mò, lanh lợi. Karen Wynn, nhà nghiên cứu tại Yale, đã thiết lập một chương trình múa dối. Trong đó, mỗi nhân vật chỉ đơn giản là một khối hình học với một cặp nút để làm mắt. Vẻ ngoài đơn giản và mang tính hoạt hình, nhưng Nora vẫn toát ra vẻ thu hút bởi sự trừ tượng của khuôn mặt. Một chiếc đĩa đỏ với đôi mắt đảo liên láo đang di chuyển lên xuyên núi, nhưng khi đến gần đỉnh, một hình tam giác màu vàng có mắt sẽ đẩy nó xuống núi, mãi đến khi một hình vuông màu xanh với đôi mắt bằng nút xuất hiện phía sau và giúp đỡ bằng cách đẩy nó lên ngọn núi thì đĩa đỏ mới lên được đỉnh núi. Sau buổi biểu diễn múa rối khi được chọn nhân vật yêu thích, Nora lập tức tìm đến hình vuông màu xanh tốt bụng. Đây là sự lựa chọn của hầu hết các em tham gia nghiên cứu. Thật tuyệt khi thấy con người Ngay cả trẻ sơ sinh đều yêu thích những người có tính hợp tác, có ý thức về hành vi đúng sai như thế nào. Nhưng Raham rời buổi ghi hình và tự hỏi liệu có điều gì khác cũng xảy ra trong tâm trí trẻ con hay không. Ông ấy nói, ngoài ra tôi đã giải thích ý nghĩa của việc em bé có thể kể lại một câu chuyện, có thể diễn giải những gì đang diễn ra như một câu chuyện. Ô, cháu hiểu rồi, hình đó đang cố gắng leo lên ngọn đồi và hình khác đang cố gắng đẩy nó xuống và một hình khác lại đang cố đẩy nó lên. Có một câu chuyện nhỏ hình thành trong tâm trí của đứa trẻ để diễn giải những gì bé đang nhìn thấy. Đây là một ý tưởng thú vị, nhưng chúng tôi tự hỏi liệu Graham có đang diễn giải quá mức không. Chúng tôi liên lạc với Karen Win, người đã thực hiện nghiên cứu. "Tôi không nghĩ bạn có thể diễn giải quá mức," cô ấy nói. "Để có thể hiểu được ý nghĩa của những hành động tốt hay xấu, phải có một câu chuyện kể về loại hành động bạn mô tả." Người này cố gắng làm điều đó. Người nào đó đi cùng và cố gắng giúp đỡ, nhưng một người khác đi cùng và cố cản trở, câu chuyện sẽ không có ý nghĩa gì nếu kể theo kiểu này. Cô ấy cảm thấy điểm quan trọng là các em bé đang theo dõi các sự kiện và hiểu chúng theo bối cảnh. Việc theo sát tình huống có thể khiến các em thích các hành vi hung hăng hơn. Đôi khi, cô ấy nói những đứa trẻ thích một người cản trở hơn là một người trợ giúp. Ví dụ như khi người nhận cản trở là người xấu tính. Hành động cụ thể của việc giúp đỡ hoặc cản trở, bản thân nó không được đánh giá là xấu hay tốt, mà được đánh giá trong bối cảnh của những sự việc xảy ra trước đó. Vậy, theo nghĩa này, tôi nói với Graham, cảm giác về câu chuyện dường như đều quay trở về điểm xuất phát, phải không? Những đứa trẻ đó thật sự rất non nớt. 6 tháng, các em hầu như chưa biết gì nhiều ngoài việc phát ra những tiếng ea nhưng có thể diễn giải thống nhất những gì các em thấy và biến nó thành một câu chuyện nhỏ trong đầu. Sau đó, suốt thời thơ ấu, những gì bạn làm là ngày sửa ngày xưa. Tất cả đều là các câu chuyện. Khi Graham nói rằng các em bé có thể giải thích những gì các em thấy và biến nó thành một câu chuyện, một cái gì đó đã lé lên trong tôi. Tôi nhớ lại một nhà khoa học nghiên cứu về não hàng đầu mà tôi đã phỏng vấn nhiều năm trước đó. Mike Garjania Mai đã thực hiện công việc đột phá với những bệnh nhân bị mất kết nối giữa bán cầu não phải và bán cầu não trái. Để ngăn chặn cơn động kinh, các bác sĩ phẫu thuật đã cắt đứt dây nối giữa các bán cầu, khiến chúng hoạt động hiệu quả với hai bộ não riêng biệt và độc lập. Mỗi bộ phận đều tự hoạt động. Đôi khi, một người có hai bộ não rất khó để hiểu những gì anh ta nhìn thấy. Nhưng Mai đã phát hiện một chức năng tạo cảm giác trong não trái mà anh gọi là người phiên dịch. Mai sẽ đưa ra hai hình ảnh vật thể cho bệnh nhân theo cách mà chỉ não trái của anh ta có thể nhìn thấy, hình ảnh của bộ móng vuốt ga. Mai sẽ yêu cầu anh ta chọn trong bốn bức ảnh, bức ảnh nào khớp nhất với bộ móng vuốt và chỉ vào nó. Với bàn tay phải, bàn tay kết nối với não trái, bệnh nhân sẽ chọn hình ảnh con gà là bức tranh khớp nhất với bộ móng vuốt. Các hình ảnh khác cũng được đưa ra cùng một lúc, nhưng với phần bên phải của não là một cảnh tuyết cùng với hình ảnh của bốn vật thể khác nhau bao gồm một cái sẻng. Bệnh nhân sẽ chỉ chính xác bằng tay trái, tay được kết nối với não phải, vào cái sẻng là vật thể phù hợp nhất với cảnh tuyết. Bệnh nhân sau đó được hỏi, tại sao bạn lại làm vậy? Một bên não của anh ta biết cái sẻng đi với tuyết và bên kia biết móng vuốt đi với con gà. Nhưng trên thực tế, bên não này đã không biết tại sao bên kia lại đưa ra lựa chọn như vậy. Đây là khi người phiên dịch não trái phải làm việc. Khi bệnh nhân được hỏi, Tại sao anh ta cảm thấy những bức ảnh đó khớp nhau? Não trái của anh ta phải hiểu được hai lựa chọn đó. Một lần nữa, người phân dịch não trái biết tại sao con gà được chọn, nhưng thực tế không biết tại sao tay trái lại chọn sẻng, vô tình biến nó thành một sự lựa chọn hợp lý. Não trái khéo léo nói, À, bạn cần một cái sẻng để dọn chuồng gà. Mai đã làm thí nghiệm này hàng ngàn lần, và nhiều lần thấy rằng khi não phải và não trái hoạt động độc lập đưa ra những lựa chọn kỳ lạ, Người phiên dịch sẽ luôn đưa ra một số lời giải thích hợp lý. nhưng Mai đã viết, mặc dù bắn cầu não trái không có manh mối, nhưng nó sẽ không thỏa mãn khi nói rằng nó không biết. Nó sẽ đoán, tìm hiểu, hợp lý hóa và tìm nguyên nhân và kết quả. Nhưng nó sẽ luôn đưa ra một câu trả lời phù hợp với hoàn cảnh. Tôi đã tự hỏi, liệu có mối liên hệ nào giữa chức năng phiên dịch này và cách chúng ta phụ thuộc quá nhiều vào câu chuyện không? Tôi gọi cho Mai và hỏi anh ấy có nghĩ rằng chúng liên quan đến nhau theo một cách nào đó không? Và anh ấy cũng từng nghĩ thế. Mai nói, phần lớn mọi thứ chúng ta làm đều diễn ra ngoài ý thức của chúng ta. Mọi thứ từ chạm vào chóp mũi cho đến cố gắng nghĩ về câu tiếp theo bạn sẽ nói. Điều gì đến từ đó là cách chúng ta cư xử hoặc những gì chúng ta nói. Chúng tôi giám sát não trái liên tục để hiểu được điều đó. Tôi cho rằng cách giải thích, cách kể chuyện này, là nền tảng cho cách chúng ta thể hiện bản thân với người khác và cách chúng ta kéo người khác vào thế giới của mình. Ý cô là điều này là một câu chuyện. Tôi hỏi cô ấy, cô không sử dụng từ câu chuyện theo nghĩa đen, phải không? Không, không, nó là một câu chuyện. Đó là cách chúng ta hiểu rõ nhất và có thể giữ được ý nghĩa của những hành động trong bất kỳ thời điểm nào. Nhà thần kinh học Antonio Damasio đưa ra quan điểm tương tự khi ông gọi những câu chuyện... Là cách thức cơ bản, trong đó bộ não tổ chức thông tin theo cách thực tế và đáng nhớ. Tuy nhiên, sau khi nghe các nhà khoa học nói rằng việc kể chuyện là một phần trong các yếu tố mà chúng ta sở hữu, tôi đã ngạc nhiên bởi nhiều người thấy khó hiểu khi họ luôn có một câu chuyện để kể. Câu chuyện cuộc đời Trong lớp học của mình, sau khi Graham cho các nhà khoa học xem video quay cảnh em bé xem vừa kịch về các hình khối, Ông ấy cố gắng để họ thấy những câu chuyện trong cuộc sống của chính mình. Một trong những điều chúng tôi cố gắng thực hiện, ông nói, là nhắc nhở họ rằng cuộc sống khoa học của họ đầy những câu chuyện mà họ không hề đánh giá cao chúng như những câu chuyện. Mặc dù mỗi thí nghiệm đều là một câu chuyện, trong mỗi thí nghiệm luôn có một câu hỏi được đặt ra trong đầu các nhà khoa học. Họ nghĩ rằng họ có thể kiến tạo dựa trên kiến thức đó, tạo ra một cái gì đó mới, họ đưa ra một kế hoạch, tất cả mọi thứ đều sai. Thí nghiệm thất bại, ai đó bỏ cuộc, họ làm rơi cốc thí nghiệm. Nó là một cuộc đấu tranh, sau đó, cuối cùng thì có một giải pháp, chúng tôi đã đi đến một cấp độ cao hơn, hoặc có thể không, có lẽ chúng tôi đã không thực hiện được việc gì, nhưng ngay cả khi thất bại, chúng tôi đã học được điều gì đó. Đây là cách não bộ của bạn xử lý câu chuyện. Câu chuyện có thực sự quan trọng trong việc giúp chúng ta giao tiếp, và nếu có, chúng giúp đỡ như thế nào? Câu trả lời có thể nằm ở việc câu chuyện làm gì với bộ não của chúng ta. Theo Uri Hassan, một nhà thần kinh học tại Princeton, khi bạn kể cho tôi nghe một câu chuyện, bộ não của chúng ta được ghép nối theo một cách rất thực. Đây là thí nghiệm mà anh ấy đã thực hiện và những điều phát hiện được. Ai đó xem một bộ phim mà anh ấy chưa từng xem trước đây trong khi đang nằm trong một máy FMI. Sau đó, anh ấy được yêu cầu kể câu chuyện của bộ phim đó cho một người khác. Câu chuyện của anh ấy được ghi lại và bộ não cũng hoạt động trong khi anh ấy kể chuyện. Điều thú vị là những vùng não đang hoạt động trong khi anh ấy xem phim cũng hoạt động trong khi anh ấy kể lại câu chuyện của bộ phim. Nhưng điều ngạc nhiên thực sự là khi đoạn ghi âm kể chuyện của anh ấy được phát cho người khác trong các phiên FMI của riêng họ, các khu vực tương tự cũng được kích hoạt trong não của họ, giống như họ đang xem phim, mặc dù họ chỉ nghe câu chuyện. Sự kích hoạt này diễn ra từng giây, từng phút trong câu chuyện. Như Uri đã nói với tôi, những gì chúng ta thấy là về cơ bản thông qua lời kể lại đang kích hoạt mô hình phản hồi duy nhất cho những khoảnh khắc xem phim. Nó khiến bạn trông như thể bạn thực sự đã xem bộ phim này. Vậy, có vẻ như bạn đang nói rằng mọi người sẽ hòa hợp với nhau hơn nếu họ trao đổi thông tin qua câu chuyện. Thực sự thì chúng tôi thấy việc kể chuyện quả thật rất tuyệt vời. Nó có khả năng làm cho mọi người thực sự liên kết và truyền thông tin giữa họ cũng hiệu quả hơn. Tôi biết Bằng kinh nghiệm của mình, mọi người thấy khó khăn để hiểu những gì tôi nói với họ nếu tôi không kể nó dưới dạng một câu chuyện. Tại một bữa tiệc lớn, một người ân cần thực hiện nghĩa vụ trò chuyện của mình. Cô ấy hỏi tôi những gì tôi đã làm gần đây, có đang làm bất cứ bộ phim thú vị nào không? Tôi bắt đầu thế nào đây? Tôi thích diễn xuất, nhưng tôi thực sự hào hứng khi làm việc với các nhà khoa học và tôi muốn chia sẻ nó với mọi người. Nhưng vì một số lý do, tôi không thể kể cho cô ấy nghe một câu chuyện. Tôi nói với cô ấy sự thật. Tôi đã hỗ trợ thành lập trung tâm khoa học giao tiếp và tôi dành phần lớn thời gian để giúp các nhà khoa học và bác sĩ giao tiếp tốt hơn với công chúng và với các nhà hoạch định chính sách và trên thực tế. Tôi không thể nói hết câu khi nhận thấy một dấu hiệu trong mắt cô ấy lué lên một tín hiệu đầy đau khổ. Ôi, cô ấy nghĩ, tất cả chuyện này là về cái gì đây? Làm sao tôi có thể giả vờ quan tâm đến bất cứ điều gì được? Tôi đáng lẽ nên nói với cô ấy về một sinh viên y khoa trẻ tuổi, người đã giúp một phụ nữ thực sự hiểu trần đoán của cô ấy, và thậm chí còn ngồi xuống và khóc cùng cô ấy. Sau đó, sau khi người bạn kia hỏi tôi làm thế nào chúng ta có thể giúp một bác sĩ trẻ học cách làm điều đó, tôi có thể nói với cô ấy một vài sự thật. Bởi vì bây giờ cô ấy muốn biết, như Steve Chogas đã nói với tôi, vấn đề của một bài giảng là nó trả lời những câu hỏi mà không ai hỏi kể chuyện và toán học. Tôi đã nói chuyện với Steve khi anh chuẩn bị bắt đầu một khóa học mà anh chưa từng dạy trước đây trong một lĩnh vực toán học gọi là phân tích. Anh ấy nói rằng với nhiều sinh viên, chuyện này rất khó bởi nó liên quan đến việc thay đổi suy nghĩ của họ, thay vì chỉ giải các phương trình như các học sinh đã làm từ khi còn học trung học, giờ đây họ sẽ được yêu cầu đưa ra bằng chứng chứng minh cho các phương pháp đại số và theo Steve Các sinh viên thấy điều này vừa buồn tẻ, vừa khó khăn. Một sự phiền toái gấp đôi. Sự khó chịu của họ càng được thể gia tăng khi họ nghĩ lúc nào cũng phải giải các phương trình và đột nhiên lại phải chứng minh các lý luận rất cơ bản trong toán học vốn đã hợp lý sẵn. Nhưng giải quyết được những điều đó sẽ trang bị cho họ tâm lý để tiếp nhận thêm sự khắc nghiệt của toán học tiên tiến nơi họ sẽ đưa ra những phỏng đoán mà sau đó phải được chứng minh. Cách mà người ta thường dạy là để bạn đi đến cuối chuyện và dạy cho bạn kết thúc trước bởi vì ở đoạn kết của câu chuyện mọi thứ đã được tìm ra những bí ẩn đã được giải quyết Nhưng câu hỏi mà Steve đang khám phá là bạn có nên kể câu chuyện về phép thử và sai dẫn đến sự tiến bộ trong toán học hay dạy toán như thế mỗi khám phá mới đều tuần theo những điều đã được khám phá trước đó một cách logic Nói cách khác, bạn nên giao tiếp mọi thứ theo khía cạnh lịch sử hay khía cạnh logic Sự khác biệt giữa hai cách tiếp cận này là rất đáng kể Như Steve đã mô tả về nó, cách tiếp cận theo khía cạnh lịch sử, kể câu chuyện về sự nhầm lẫn và mưu mô, về sự ganh đua và tranh luận, về tất cả những thứ đẫm máu và con người. Trong khi đó, câu chuyện logic loại bỏ hết những quan hệ ruột thịt và tất cả bí ẩn, và mọi thứ đều tốt đẹp, có tổ chức và gọn gàng. Các nhà toán học nghĩ rằng đó là cách mà bạn nên dạy, nhưng tôi nghĩ rằng ngược lại mới đúng. Thay vào đó, anh ấy quyết định dạy môn toán bằng cách bắt đầu với khía cạnh con người của câu chuyện. Ai là người bị nhầm lẫn vào năm 1750 và tại sao họ lại bối rối? Và ai đã sửa chúng, ngoại trừ việc những chỉnh sửa đó cũng hơi sai một chút. Và sau đó, ai đã cải thiện chúng? Anh ấy sẽ gói gọn 150 năm lịch sử toán học trong một học kỳ. Điều anh hy vọng là truyền đạt không phải là những điều máy móc của toán học mà là những hứng thú đối với môn toán. Tôi nghĩ đó là một câu chuyện phiêu lưu rất ly kỳ, anh ấy bộc bạch. Đó là về việc dạy toán cho những người đã nghiên cứu nó trong nhiều năm. Có hy vọng gì để thu hút những người bình thường mà không cần đến phần con người, đẫm máu của câu chuyện không? Có lẽ không nhiều. Nhà vật lý và toán học nổi tiếng, Freeman Dyson đã nói, không thể viết một cuốn sách dễ đọc về toán học thực sự cho những độc giả không biết gì về toán. Điều tốt nhất mà bất cứ ai cũng có thể làm là viết về một nhà toán học thực thụ. Có vẻ như hy vọng lớn nhất của chúng tôi trong việc tiếp cận những điều khó khăn nằm trong một loại câu chuyện nào đó. Cấu trúc của câu chuyện Vậy, một câu chuyện gồm những gì? Câu nói thường được trích dẫn của Aristotle nói rằng một câu chuyện nên có một khởi đầu, một thân chuyện và một kết thúc. Điều đó đúng, nhưng tôi không nghĩ rằng đó là toàn bộ câu chuyện. Rốt cuộc, việc một con mèo chết cũng có một khởi đầu, một phần thân và một kết thúc. Ý ông ấy là tôi nghĩ phần thân phải khác đi. Thật thú vị, đây là những gì xảy ra trong một phần của 60 phút. Khoảng 1/3 chặng đường, câu chuyện trở nên sâu sắc hoặc có một bước ngoặt bất ngờ và bạn đã thấy thu hút hơn một chút. Một câu chuyện có thể là một chuỗi các sự kiện diễn ra theo thứ tự thời gian đơn giản, gồm điều này đã xảy ra, và sau đó điều đó đã xảy ra, rồi thì điều khác xảy ra. Nó có thể khiến bạn băn khoăn, không biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo nhưng nó không hấp dẫn bạn hoàn toàn và cũng không khiến bạn rơi vào trạng thái hồi hộp. Để làm được điều đó, tôi nghĩ là những gì Aristotus nghĩ ra khi ông tìm ra điều gì đã khiến Oedipus Rex trở thành một vở kịch xuất sắc, ý tưởng về hành động kịch tính. Người anh hùng đang cố gắng để đạt được một cái gì đó rất quan trọng đối với anh ta. Nhưng đột nhiên, có những trở ngại trên đường đi. Những trở ngại đó phải được khắc phục trước khi đạt được mục tiêu đột nhiên xuất hiện sự căng thẳng vì mọi thứ có thể sụp đổ và kết thúc trong thảm họa. Nếu khán giả đã đồng cảm với nhân vật thì khó mà thiếu phản ứng tích cực, kiểu như anh ấy định làm gì thế? Tôi đoán thế bởi vì tôi xuất thân từ sân khấu và tôi có lòng yêu thích đặc biệt với những câu chuyện kịch tính. Cả đời tôi, đêm này qua đêm khác, tôi đã cảm nhận được sự hào hứng của khán giả khi họ theo dõi hành động và cổ vũ nhiệt tình cho người anh hùng chiến thắng trong cuộc đấu tranh. Nó không quá quan trọng, Việc đó là một bộ phim nghiêm túc hay một bộ phim hài bình thường. Miễn là ai đó thực sự muốn một cái gì đó và có chướng ngại xuất hiện trên hành trình của nhân vật, khán giả sẽ bị lùi cuốn. Tôi cố gắng làm cho ý tưởng này trở nên sinh động như tôi đã mô tả trong một cuốn sách khác. Bất cứ khi nào tôi nói chuyện với khán giả về việc giao tiếp, tôi yêu cầu một tình nguyện viên từ hàng ghế khán giả và yêu cầu cô ấy cầm một ly nước rỗng lên sân khấu. Điều này thường gợi lên một vài tiếng cười khúc khích Bởi vì khó mà thực hiện được Nếu thực hiện mà không có một chút tự giác Cầm một cái ly rỗng Không có nhiều ý nghĩa cho lắm Nhưng sau đó Tôi rót ly nước đầy đến nỗi Nếu tôi rót thêm một giọt nữa Thì nó sẽ tràn ra Tôi yêu cầu cô ấy mang cái ly trở lại sân khấu Và đặt nó xuống bàn Nhưng hãy cẩn thận Tôi nói Nếu bạn làm đổ dù chỉ một giọt Toàn bộ ngôi làng của bạn sẽ chết Tất cả mọi người trong hội trường đều biết Là không có ngôi làng nào và không có ai chết cả Nhưng trở ngại tưởng tượng đó Đủ mạnh để thu hút sự chú ý của khán giả Nếu chỉ một gió nước chảy ra khỏi chết cốc Bạn có thể nghe thấy tiếng họ thở hồn hền Sau khi đi bộ cẩn thận đến bàn Cô ấy đặt ly xuống Tôi hỏi khán giả Vậy thì chuyến đi nào trên sân khấu hấp dẫn hơn Tiếng cười của họ là câu trả lời Chúng ta có thể đồng cảm với một người có mục tiêu nhưng chúng ta cổ vũ cho một người có cả mục tiêu và trở ngại. Có mục tiêu ngay từ đầu rất quan trọng. Anh hùng hay nữ anh hùng muốn gì? Cô ấy đặt ra những gì để đạt được điều đó? Và tại thời điểm đó, điều quan trọng nhất trong cuộc sống của cô ấy là gì? Tôi sẽ không bước ra sân khấu với tư cách là một nhân vật trong một vờ kịch, mà không nhắc nhở bản thân về những gì tôi, một nhân vật sẽ hoàn thành. Nó rất quan trọng đối với kịch. Tôi thường nghĩ rằng phải có một dấu hiệu mơ hồ nói rằng không ai được phép vượt quá điểm này trừ khi bạn biết bạn muốn gì bằng cả trái tim và bạn biết bạn sẽ làm thế nào để có được nó. Tôi cần phải luôn ghi nhớ nó ngay cả khi tôi ra ngoài để nói chuyện với khán giả. Tại sao tôi ở đây? Tôi đang nói chuyện với ai? Tôi muốn đạt được điều gì? Nhiệm vụ của tôi là gì? Và sau đó tôi kể chuyện, những câu chuyện với những trở ngại trong đó. Dù mục tiêu quan trọng thế nào đi chăng nữa, Mãi cho đến khi những trở ngại xuất hiện thì câu chuyện mới trở nên căng thẳng, chướng ngại vật đá chúng ta vào một tình huống khác và gia tăng nguy cơ rủi ro. Đó không chỉ là việc chúng ta có thể không đạt được mục tiêu, mà thậm chí chúng ta có thể mất tất cả, cả làng có thể chết. Đột nhiên, phần thân câu chuyện trở nên ý nghĩa và con mèo chết của Aristotle được hồi sinh. Bạn có thể thấy điều này trong biểu đồ mà Christine O'Connell đã tạo ra để dạy về kỹ năng kể chuyện trong các lớp viết. Vòng cung của một câu chuyện bắt đầu ở phía bên trái của biểu đồ với một câu hỏi. Đối với Christine, đây là nơi bạn cho phép người nghe biết về những gì nhân vật chính đang cố gắng đạt được. Hoặc, như cô nói, câu chuyện nói về điều gì? Bản thân Christine là một nhà khoa học và cô ấy xem sự khởi đầu của một câu chuyện là một cái gì đó gần với quy trình khoa học. Câu hỏi là giả thuyết. Cô ấy nói, bạn đang chuẩn bị tìm hiểu điều gì. Nhưng trong một thí nghiệm, Không phải lúc nào bạn cũng có thể tìm ra những gì bạn đã mong đợi. Trong một thí nghiệm, trong cuộc sống và trong một câu chuyện hay đều có những trở ngại cản trở bạn. Giờ thì chúng ta sẽ nói về tầm quan trọng của phần thân câu chuyện. Nếu một chứa nghệ vật làm phức tạp câu chuyện và khiến mọi thứ trở nên đáng ngờ thì chúng ta sẽ hồi hộp và đỉnh điểm của sự hồi hộp đó sẽ là một bước ngoặt nơi mọi thứ sẽ trở nên tốt hơn hoặc tồi tệ hơn nhiều. Điều này có một thứ gì đó rất hấp dẫn. Bởi vì khó mà không bị cuốn vào cuộc đấu tranh để giành được điều gì đó của ai đó. Nhìn thấy ai đó đi dạo vào một ngày đẹp trời, không thu hút sự chú ý của chúng ta, như cách nhìn thấy anh ta đi qua một cơn bão mạnh. Tư tưởng trái chiều Tôi cực kỳ thích điều này, nhưng tôi nghĩ loại lực lượng đối lập này thậm chí có thể là một bài luận trở nên sống động hơn. Nếu bạn đề xuất một ý tưởng và sau đó để nó bị phản đối bởi một ý tưởng đối lập, thì nó giống như một cơn gió thổi qua vậy. Chúng tôi đang tiến về phía trước và đột nhiên có một trở ngại trên đường đi. Chúng tôi có thể chịu đựng được bao lâu? Chúng tôi đã chú ý theo cách mà chúng tôi chưa từng làm trước đây. Bây giờ, việc di chuyển trên sân khấu không còn quá suôn sẻ nữa rồi. Nước trong ly thủy tinh có thể tràn ra. Chúng tôi muốn xem cuộc đấu tranh này sẽ diễn ra như thế nào. Theo cách này, tôi nghĩ một bài luận có thể biến thành một cuộc trò chuyện khiến bạn trở nên năng động hơn, nó có thể trở nên ít giáo huấn hơn. Đối với tôi, sự thừa nhận một suy nghĩ đối lập là một trong những điều làm cho khoa học trở thành một thứ kịch tính đáng xem. Trên thực tế, các nhà khoa học sẽ nói, có chuyện gì đó đang xảy ra ở đây, nhưng tôi có nhầm không? Sau đó, ý nghĩ trái ngược đó, sự nghi ngờ can đảm đó đưa chúng ta vào một cuộc phiêu lưu mạo hiểm, căng thẳng, hồi hộp của những thí nghiệm. Và cuối cùng, chúng ta đạt đến một bước ngoặt, ở đó đồng nhất với nhà khoa học, Chúng ta hoặc đạt được sự hiểu biết mới hoặc không, và điều đó dẫn đến chi tiết gỡ nút thắt của câu chuyện, một cách nhìn mới, một ý nghĩa mới mà trước đây chúng ta chưa từng có. Cuộc đấu tranh để giải quyết ý tưởng đối lập có thể nâng chúng ta vượt khỏi giới hạn kỹ thuật và bổ sung cảm xúc nơi chúng ta tham gia và bắt dễ cho kết quả. Một kỷ lục Olympic có thể được quyết định bằng 1 mm hoặc một tích tắc. Nhưng chiến thắng sẽ ly kỳ hơn nhiều nếu chúng ta biết rằng đây là một vận động viên điền kinh chiến thắng sau những thất bại. Và cũng giống như mọi thí nghiệm khoa học, cuộc sống của mọi nhà khoa học đều có một câu chuyện sống động cốt lõi với những thất bại không thể tránh khỏi, nên mọi doanh nghiệp đều phải vật lộn để đưa nó lên đỉnh cao. Glass Baby kết nối với khách hàng Khi tôi đọc được tin tức về một doanh nghiệp tương đối nhỏ trên tờ New York Times, tôi không thể cưỡng lại việc cắt nó ra. Lee Rudis có một cửa hàng ở Cito, một doanh nghiệp đang phát triển mạnh, bán đế dự nến mà cô gọi là Glass Baby. Công việc kinh doanh rất tốt nên cô quyết định mở rộng sang New York, nhưng không đạt được thành công ở đó. Giá bán có vẻ quá cao, khách hàng đã không ghé qua cửa hàng như cô mong đợi. Và khi họ đến thì đế dự nến bằng thủy tinh có vẻ quá nặng để họ có thể cầm về nhà. Không giống như ở Cito, khách hàng thường đến cửa hàng bằng ô tô riêng, và cô ấy cũng phải trả số tiền thuê cửa hàng khá cao. Chỉ sau hơn một năm, cô ấy đã phải đóng cửa hàng. Khi nghĩ về những điều đã dẫn đến thất bại kinh doanh ở New York, cô nhận ra mình đã không lên kế hoạch đủ chu đáo. Cô hối hận vì đã không tự thực hiện một nghiên cứu về việc mọi người thường đi bộ, và người New York không có thói quen đặt một bào chân đến nến nặng vào cốp chiếc xe Vovos. Cô cũng nhận ra điều gì đó, thậm chí còn có thể quan trọng hơn. Cô ấy đã không kể câu chuyện của mình. Điều những người ở Seattle biết và những người ở New York không biết đó là Liridis là người sống sót sau 3 đợt điều trị ung thư, người đã trải qua giai đoạn bệnh mà cô cảm thấy sản phẩm này có ích với quá trình hồi phục. Một ngọn nến vàng mà cô đã đặt trong một chiếc cốc đã xoa dịu cô. Cô đã thuê các nghệ sĩ để thiết kế đế dự nến và bắt đầu tặng thành phẩm cho bạn bè. Sau đó, cô gọi chúng là Glass Baby và bắt đầu bán chúng bên ngoài gara của mình. Cô nhớ những người cô đã gặp trong phòng chờ của bác sĩ, nhiều người trong số họ, như cô nói trên trang web của mình, không thể chi trả các chi phí hàng ngày như vé xe buýt, dịch vụ chăm sóc trẻ em và vật dụng ở các cửa hàng tạp hóa trong quá trình hóa trị. Vậy nên, cô đã trích 10% lợi nhuận cho các tổ chức từ thiện giúp đỡ những người mắc bệnh ung thư. Đó còn hơn cả đế giữ nến. Cô ấy chia sẻ với Times, Nhưng chúng tôi đã không làm tốt việc giải thích điều đó và đào tạo nhân viên của chúng tôi ở New York để giao tiếp với khách hàng. Một năm sau, cô ấy đã mở một chi nhánh khác ở San Francisco. Lần này, cô đã nghiên cứu các khu phố và gần gũi hơn với nhân viên của mình để đào tạo và quản lý họ. Và quan trọng là, bây giờ cô ấy kể câu chuyện của mình. Trên trang web, cô liệt kê hàng tá dự án mà cô quyên góp 10% lợi nhuận của mình. Lợi nhuận liên tục tăng lên, thời điểm viết bài này Cô ấy đã ủng hộ 3,5 triệu đô la cho các tổ chức từ thiện cung cấp hỗ trợ tài chính và cảm xúc cho những người có nhu cầu. Sử dụng các nghiên cứu về thói quen đi bộ và gần gũi về mặt địa lý để đào tạo cho các nhân viên của mình có lẽ là điều làm nên thành công cho cô ấy. Nhưng có vẻ như câu chuyện của cô ấy mới là yếu tố quan trọng nhất. Khi một nhà khoa học cần tài trợ hoặc một doanh nghiệp cần nắm bắt thị hiếu của công chúng hoặc cha mẹ muốn truyền đạt điều hay lễ phải cho trẻ, đối với tôi... Cách tốt nhất là làm những việc đó cùng với việc kể những câu chuyện hay và kịch tính. Chúng ta chỉ cần nhớ rằng, khi kể chuyện, đừng làm cho hành trình của nhân vật chính quá dễ dàng. Mang theo một chiếc ly rỗng thì chẳng có gì là kịch tính cả. Ta phải thêm nhiều chi tiết vào đó để câu chuyện trở nên sinh động hơn. Tổng kết 1. Trong một thí nghiệm, không phải lúc nào bạn cũng có thể tìm ra những gì bạn đã mong đợi. Trong một thí nghiệm, trong cuộc sống và trong một câu chuyện hay,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 Bản thân nó không được đánh giá là xấu hay tốt mà được đánh giá trong bối cảnh của những sự việc xảy ra trước đó. Action 1. Bạn đã bao giờ nói điều gì đó cho ai khác thông qua hình thức kể chuyện chưa? Nếu rồi, bạn thấy nó có tác dụng như thế nào? 2. Theo bạn, độc giả dễ đồng cảm hơn với một nhân vật bất hạnh, khổ sở hay một nhân vật vui tươi, vô lo vô nghĩ? Vô nghĩ Vô nghĩ chương 19 Điểm tương đồng Bắt đầu bằng những câu chuyện có thể là cách thức khôn ngoan để thực hành giao tiếp, nhưng theo Uri Hassan, nhà khoa học thần kinh tại Princeton, có một yếu tố quan trọng để kể chuyện mà nếu bị bỏ qua, quá trình giao tiếp sẽ trở thành một con đường gập gành. Tậm chí mọi người sẽ đồng bộ với sự hiện diện của câu chuyện, nhưng quá trình này phụ thuộc rất nhiều vào việc có một số điểm tương đồng giữa người kể chuyện và người nghe. Bạn càng có nhiều điểm tương đồng với người nói, anh ấy nói với tôi thì sự thấu hiểu càng tốt. Sự tương đồng ấy là về lĩnh vực nào? Tôi hỏi anh ấy. Đó có phải là giáo dục, có phải là địa lý? Giáo dục, văn hóa, loại tương đồng nào đóng vai trò cốt lõi? Tôi nghĩ là tất cả những điều trên. Giữa người kể chuyện và người nghe, càng có nhiều sự tương đồng, thì chụp cộng hưởng từ MRI càng cho thấy kết quả tương đồng giữa các bộ não. Uri cho rằng đó là do người nói đang sử dụng những gì người nghe đã biết về các yếu tố khác nhau của câu chuyện, Và kết nối chúng với nhau theo một cách mới Nhưng tôi không chắc chắn Làm thế nào để điều này lại xảy ra Uri nói Sau bữa tối, khi tôi đang ghi nhớ bộ phim tôi xem tối qua Tôi có ký ức về bộ phim, phải không? Đúng thế Này anh, hãy nghe tôi kể về bộ phim Anh không có ký ức nào về nó Vì anh chưa từng xem nó, phải không? Nó nói về vị thám tử Trong một vụ giết người Và nó xảy ra ở New York Tôi cần kích hoạt trí nhớ của mình về bộ phim Và anh cần có kiến thức về việc thám tử là ai và một vụ giết người và lái xe taxi ở thành phố New York để hiểu những gì tôi nói, đúng không nào? Không có ký ức nào về bộ phim nhưng anh vẫn hiểu và có cảm giác như anh đã xem bộ phim, đúng không? Vì vậy, theo một cách nào đó, tôi nói anh có thể giúp tôi ghép lại những phần ký ức của tôi và tạo ra một bối cảnh về câu chuyện và những điều xảy ra trong đó. Chính xác! Nếu anh không biết manh mối về kẻ giết người thì anh hoàn toàn lạc lối rồi, đúng không? Có một cái gì đó thú vị về giao tiếp. Giao tiếp trị hiệu quả trong trường hợp khi anh hiểu ít nhiều về những gì tôi sắp nói với anh. Đó là lý do tại sao giáo viên cần đảm bảo rằng họ biết những gì học sinh đã biết để có thể xây dựng bài giảng dựa trên điều đó. Ồ, đúng thế. Nhưng có một nhược điểm, để giao tiếp diễn ra hiệu quả nhất, có thể chúng ta không giống nhau nhưng chúng ta phải nhận thức được chúng ta giống nhau. Hãy nhận biết những điểm tương đồng giữa chúng ta. Jessica Leahy là một nhà văn và một giáo viên. Cô ấy nói với tôi rằng cô đã nhận thức được sự quen thuộc quan trọng như thế nào khi cô ấy bị từ chối. Cô ấy đang dạy viết ở một trung tâm cai nghiện rượu và ma túy nội trú Và cô ấy thất vọng vì không hiểu được các học viên của mình. Cô ấy không chắc chắn tại sao, nhưng cô cảm thấy như thể Mình đang dạy trong một lớp bong bóng kín mít. Cô ấy ở bên trong và họ ở bên ngoài. Sự thất vọng của cô tăng lên cho đến khi, tình cờ cô ấy gặp một người tại một hội nghị có thể phân tích vấn đề. Hunter Gebach đã thực hiện một nghiên cứu về hiệu quả của sự quen thuộc trong giảng dạy, và sau khi nói chuyện với anh, cô nhận ra lý do tại sao cô cảm thấy như bị bịt kín. Không giống như những kinh nghiệm giảng dạy khác của cô, tại trung tâm ca nghiện, cô phải tuân thủ các quy tắc nghiêm ngặt về bảo mật khiến cô không biết bất cứ điều gì về cuộc sống của các học viên, và khiến các học viên cũng không biết gì về cô. Cô và học viên của mình không có cách nào để biết nếu họ có bất kỳ điểm chung nào. Jebech nói với cô rằng, việc tìm ra suy nghĩ và cảm xúc của người khác dường như là mấu chốt. Và rằng, giáo viên cần phải có khả năng tìm hiểu quá trình suy nghĩ của học sinh càng nhiều càng tốt để hiểu được tại sao họ lại mắc lỗi. Anh đã xem việc học tập như một quá trình xã hội, một sự tương tác và khám phá mối quan hệ giữa học sinh và giáo viên. J.Bach đã nghiên cứu hàng trăm học sinh lớp 9 và giáo viên của họ, đưa cho cả học sinh và giáo viên một bảng câu hỏi vào đầu năm học. Anh yêu cầu họ liệt kê những điều yêu thích của họ trong cuộc sống, như những sở thích hay những gì họ nghĩ là đặc trưng của một người bạn tốt. Sau 5 tuần, anh đưa cho giáo viên và học sinh một bảng câu hỏi khác và thấy rằng những giáo viên đó có 5 điểm chung với học sinh mà họ có xu hướng coi như những học sinh đó là quen thuộc hơn và cảm thấy họ có mối quan hệ tốt với các em ấy hơn là với những học sinh khác và cảm giác tương đồng đó đã tác động đến việc học Kết quả là Jebetsch nói những học sinh được chọn ngẫu nhiên này đã đạt điểm cao hơn trên lớp Tất cả bắt nguồn từ 5 điểm tương đồng Như Jebetsch đã chỉ ra đây chỉ là một nghiên cứu và vẫn còn sớm để ra khuyến nghị rộng rãi Nhưng ngay cả khi bất kỳ nghiên cứu đơn lẻ nào hiếm khi là câu trả lời cuối cùng cho bất cứ điều gì nó có thể chỉ cho bạn một hướng đi đáng để khám phá và một nhận thức về sự giống nhau dường như rất đáng để khám phá, bởi vì nó rất hữu ích trong việc tìm ra những gì người khác đang nghĩ. Chẳng hạn, các nhà khoa học tại Harvard đã nghiên cứu ai về con người trong khi họ cố gắng đọc trạng thái tâm trí của người khác và thấy bản thân có thể đọc được trạng thái tâm trí của những người kia tốt hơn khi thấy mình giống với những người đó. Một cảm giác tương tự dường như giúp chúng ta đồng bộ với nhau. Nếu điều này đúng, Có lẽ sẽ không hại gì khi nhắc nhở những người chúng ta đang trò chuyện cùng về những điểm chung chúng ta có. Gù âm nhạc giống nhau giữa một người mẹ và cô con gái cùng một vài điểm chung khác có thể làm dịu đi cuộc trò chuyện căng thẳng. Đối với tôi, ví dụ nổi bật nhất về sức mạnh của sự tương đồng là câu chuyện về cái gọi là đình chiến Giáng sinh năm 1914 trong Thế chiến 1 Khi Vương quốc Anh tham chiến, nhiều binh lính chắc chắn là họ sẽ về nhà trước Giáng sinh Nhưng nhiều tháng trôi qua và Giáng sinh đến gần, họ vẫn bị mắc kẹt trong các chiến hào, với những vũng nước lạnh, những loài gặp nhấm và cháy giận, cùng những ổ bánh mì mốc meo. Sau một thời gian, người Anh nhận thấy rằng phía bên kia đã ngừng bắn trong khoảng thời gian ăn tối, và một giờ sau họ sẽ tiếp tục. Người Anh đã tận dụng thời gian tạm lắng để ăn tối, một thói quen được hình thành, nhưng muốn nhấn mạnh rằng họ đang chờ đợi thời gian cuộc chiến nổ ra, Cả hai bên sẽ nổ súng dữ dội cho đến khi đồng hồ điểm 5 giờ và sau đó sẽ im lặng hoàn toàn. Đúng 6 giờ, nổ súng sẽ lại bắt đầu. Chẳng mấy chốc, mỗi bên bắt đầu đưa ra những lời đề nghị về khoảng nghỉ giữa chiến sự cho dù đó có phải là thời gian an tối hay không. Tại một thời điểm, rõ ràng là sự quen thuộc đã tạo ra được sức hút và trong đó có một chút quan trọng của giao tiếp. Một giọng nói tiếng Đức vang lên, chúng tôi là người Sasson, các bạn là người Anglo-Sasson, nếu các bạn không bắn... Chúng tôi sẽ không bắn. Vào đêm Giáng sinh, những điểm tương đồng trong văn hóa mà họ có trở nên khó có thể bỏ qua. Người Anh có thể nghe người Đức hát những bài hát mừng Giáng sinh. Malcolm Brown, thuộc Bảo tàng Chiến tranh Anh, trích dẫn lời một người lính khi nhớ lại những gì anh ta nghe được từ vị trí của mình trong một chiến hào ở La Chapelle, Amethyst. Đó là một đêm trăng sáng đẹp, xương giá trên mặt đất, tuyết trắng bao phủ gần như khắp mọi nơi. Và khoảng 7 hoặc 8 giờ tối, có rất nhiều âm thanh trong các chiến hào của người Đức và đã xuất hiện những ánh đèn. Những ánh đèn hóa ra là những ngọn nến đang cháy trên cây Giáng sinh do họ tùy hứng tạo ra. Sau đó, người lính nhớ lại, họ đã hát Silent Night. Tôi sẽ không bao giờ quên hôm ấy, đó là một trong những điểm nổi bật của cuộc đời tôi. Tôi nghĩ, thật là một giai điệu tuyệt vời. Những người lính Anh đáp trả người Đức bằng cách hát bài The No First Noel và dơ lên những dòng chữ mà họ đã viết nguyệt ngoạc. Giáng sinh an lành, họ hát suốt đêm, hát cho nhau nghe các bài hát. Vào buổi sáng Giáng sinh, ở nhiều nơi dọc theo chiến tuyến, những người đàn ông từ hai phía chậm rãi leo lên đỉnh chiến hào và gặp nhau ở giữa vùng đất không thuộc sở hữu của bất cứ bên nào, nơi họ trao đổi thuốc lá và tặng nhau chiếc bánh quy và sô-cô-la. Ở ba hoặc bốn nơi dọc theo hàng, ai đó đã có thể đưa ra một quả bóng và đặt mũ của họ trên mặt đất đóng băng để đánh dấu không thành hai bên thù địch chơi bóng đá cùng nhau. Một lính bộ binh người Anh thậm chí đã được một người đàn ông từng là thợ cắt tóc ở London và giờ là một binh sĩ Đức cắt tóc cho có một cảm giác nhẹ nhõm và vui nhộn cho cả hai bên. Tôi kể câu chuyện này bởi vì có vẻ như đó là một ví dụ sâu sắc về sức mạnh của sự tương đồng. Nếu những người nhắm bắn bạn liên tục trong nhiều tháng được nhắc nhở rằng giữa bạn và họ có điểm chung nào đó thì có thể làm ngưng tiếng súng trong một thời gian. Điều gì đó quan trọng đang diễn ra, nó thậm chí còn dễ thực hiện hơn khi tất cả những gì bạn muốn là khiến họ chú ý đến những gì bạn nói. Tuy nhiên, có một vài vị tướng ở cả hai phía cho rằng những điểm tương đồng này không thực sự tốt. Họ cho các binh lính biết rằng tình huynh đệ như thế là phản quốc, và từ đó, lần duy nhất hai bên trèo ra khỏi chiến hào là cùng với những lưỡi lê gắn chắc để lao vào một cuộc chiến, có lẽ là hình thức cực đoan nhất của giao tiếp kém. Không quen thuộc là trạng thái tâm trí thích hợp. Điểm bất đồng Vào thời điểm các lực lượng quân đội Hoa Kỳ tham gia cuộc chiến năm 1918, tướng John Perpress cảm thấy rằng những người lính Pháp đã trở nên thụ động và ít thiện chiến hơn, và ông lo lắng rằng chiến tranh chiến hào sẽ ảnh hưởng đến quân đội Mỹ của ông theo cách tương tự, nhất là khi họ có vẻ miễn cưỡng đâm vào cổ người khác. Ông đảm bảo rằng người Mỹ sẽ luyện tập đâm lưỡi lê trên các hình nộm đầy rơm, Mục tiêu là loại bỏ kẻ thù đến mức quen tay và giết chết mục tiêu bằng lưỡi lê. Bạn nhắm vào một miếng vá hình tròn trên một chiếc túi vô tri và nếu bạn nghĩ về đối thủ, nó giống như một con quái vật. Một người hướng dẫn đã nói rằng, khi bạn hướng lưỡi lê vào những hình động ngoài kia, hãy xem chúng như là đại diện của kẻ thù. Hãy nghĩ rằng, hắn ta đã bắt đầu tập luyện trong cuộc chiến của những lưỡi lê bay này qua những vết thương, những người đang thở hồn hền trên mặt đất và những tù nhân không phòng vệ. Vì vậy, hãy từ bỏ tất cả các ý tưởng chiến đấu với chúng theo tinh thần thể thao, các anh phải căm thù chúng. Trong giai đoạn chiến tranh, chúng ta nhấn mạnh sự không giống nhau với kẻ thù. Trong hòa bình, chúng ta thường lúng túng tìm kiếm những dấu hiệu giống nhau. Các chính trị gia tham gia vận động tranh cử phải trải qua các nghi thức kỳ quái để trở nên hòa hợp với người dân địa phương, như ăn đồ chiên rán trên một cái que, Trong khi thực tế, họ có thể thích một chút rượu vang và bánh quýt vàng trắng. Bản thân các nghi thức đã quá quen thuộc với chúng ta, chúng tôi thậm chí còn đặt câu hỏi rằng họ có thể giả tạo đến mức nào, họ làm mọi thứ chỉ để có được phiếu bầu. Bị thu hút bởi từ trường quen thuộc, chúng ta xem các phần tiếp theo của bộ phim, mặc dù chúng ta nghi ngờ bộ phim đã không còn gây cấn như lúc đầu. Một số nghiên cứu thậm chí đã chỉ ra rằng sự hấp dẫn trong tình yêu có nhiều khả năng xảy ra khi hai người xuất hiện liên tục trong cuộc sống hàng ngày của nhau, mà tôi cho rằng là trường hợp tình yêu nơi công sở. Tôi nghĩ tất cả những điều này chỉ ra ý tưởng rằng, miễn là nó không có vẻ giả tạo, chúng ta càng thiết lập nhiều điểm tương đồng với khán giả, họ càng có thể lắng nghe những gì chúng ta nói, và thậm chí còn chấp nhận nó. Tổng kết 1. Giao tiếp chỉ hiệu quả trong trường hợp Khi anh hiểu được ít nhiều về những gì tôi sắp nói với anh, vì vậy đừng nói với người khác về điều gì đó mà họ không có một chút kiến thức gì liên quan. 2. tâm trí mọi người sẽ đồng bộ với sự hiện diện của câu chuyện, nhưng quá trình này phụ thuộc rất nhiều vào việc có một số điểm tương đồng giữa người kể chuyện và người nghe. 3. Việc tìm ra suy nghĩ và cảm xúc của người khác dường như là điểm mấu chốt. Với những ai làm giáo viên, họ cần phải có khả năng tìm hiểu quá trình suy nghĩ của học sinh càng nhiều càng tốt để hiểu được tại sao các em lại mắc lỗi. 4. Để lao vào một cuộc chiến, cách tốt nhất là khởi dậy những điểm không quen thuộc hay những điểm khác biệt. Action 1. Bạn có nghĩ rằng việc nhấn mạnh vào những điểm khác biệt dễ khiến con người xảy ra mâu thuẫn tới mức xung đột không? 2. Bạn đã bao giờ bị thu hút bởi thấy một sự thân thuộc nào đó từ người lạ mới gặp lần đầu chưa? chương 20, Biệt ngữ và lời nguyền tri thức cơ sở LÝ LUẬN CỦA HYDROFLOSIA Vợ tôi và tôi đang đi dạo trong một khu vườn. Đó là vào mùa xuân, cuộc sống mới đang hướng về phía mặt trời, từ mặt đất đen ngòm và lạnh lẽo. Khi chúng tôi đi bộ, cô ấy gọi tên những bông hoa cạnh lối đi, cây lan dạ hương, cây mau lương, cây diên vĩ. Cô gọi tên chúng bởi vì đó là một phần của việc yêu thương chúng. Hạnh phúc thay, cô ấy tiếp tục. Cỏ chân ngỗng, hoa nghệ tây, hoa li li. Sau một lúc, tôi không thể chịu đựng được nữa. Tôi chỉ vào một cây cô ấy bỏ sót. Nhìn Hydroflosia tuyệt đẹp kia, tôi nói, và ngay lập tức tôi cảm thấy một niềm vui trào dâng vì kiến thức của mình. Nhưng Ellen không quan tâm. Cô ấy biết tôi chỉ bịa ra. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, tôi rất thích nói ngôn ngữ riêng của thực vật học. Việc từ đó không tồn tại không làm tôi bận tâm. Cả hai chúng tôi đều biết tôi đang nói đùa, nhưng tôi đã sử dụng một từ đặc biệt và tôi thích nó. Có một cái gì đó hấp dẫn về một ngôn ngữ riêng. Nó có thể thu hút chúng ta, biệt ngữ là như thế, và nó càng ít gặp thì càng ít người biết về từ đó ngoài bạn. Nó càng giống với hydroflosia thông thường, nó có một mùi thơm quyến rũ, bạn có thể nghiện nó. Một ví dụ điển hình cho điều này là tài liệu nghiên cứu của e -care and IKNK có tên là Phát triển sự phân chia vị trí, nhận dạng bằng cách sử dụng các phương thức có thể mở rộng, và đây là câu đầu tiên của phần giới thiệu. Ý nghĩa của truyền thông nguyên tử ngày càng tiến xa và lan rộng, khái niệm các kỹ thuật ẩn mã kết nối với các nguyên mẫu thông minh liên tục được coi là trực quan. Cùng với những kênh này là kết quả trực tiếp của sự phát triển của mạng World Wide Web, do đó... Việc điều tra bộn đệm ghi lại và giao thức cấu hình động máy chủ, DSCP đã mở đường cho việc tinh chỉnh doanh nghiệp điện tử. Vấn đề duy nhất với bài báo này là từ đầu đến cuối nó hoàn toàn khó hiểu. Tôi không nói là nó có vẻ vô nghĩa. Ý tôi là nó cố tình tạo ra sự khó hiểu và nó thậm chí còn được viết bởi một con người. Tác giả chắc chắn là một cái máy. IKNK là tên của một nhà khoa học giả được tạo ra bởi nhà nghiên cứu người Pháp. Sari labor người muốn xem liệu một Golem đơn thuần như NK có thể tự đặt tên cho mình trên Internet trong số các nhà khoa học thực sự hay không? Nó chắc chắn có thể. Leiber đã sử dụng một chương trình máy tính có tên là SCAgen, được tạo bởi các sinh viên đang lấy bằng thạc sĩ tại Viện Công nghệ Massachusetts để tạo ra hàng tá giấy tờ giả chỉ bằng một vài lần nhấn phím. Trong một thời gian ngắn, IKNK hư cấu đã được rất nhiều người trích dẫn. Theo lepper nó trở thành một trong những ngôi sao lớn trên bầu trời khoa học. Điều này xảy ra chủ yếu là do các bài báo giả được Google Scholar chọn lựa, được các tổ chức khác sử dụng để đánh giá các tác giả về số lần họ được trích dẫn. Sau khi Leper chơi đùa với hệ thống xong, Google Scholar đã xếp Ike Enke đứng thứ 21 trong danh sách các tác giả được trích dẫn nhiều nhất. Ike không có nhiều trích dẫn như Simon Freud, nhưng có nhiều trích dẫn hơn Albert Einstein. Các Gollum đã thống trị. Leibe tiếp tục đi xa hơn. Ông đã phát triển một chương trình có thể phát hiện xem một bài báo đã được tạo bằng SGIgen hay chưa. Ông đã tìm thấy 120 bài báo đã được chấp nhận và xuất bản bởi các tạp chí đánh giá ngang hàng. Tất cả được tạo bởi SGIgen và những cái tên giả mạo. Các tạp chí đã gỡ các bài báo sau khi Leibe thông báo cho họ và ít nhất một người nói rằng họ sẽ sửa đổi quy trình tiếp nhận. Tôi nghĩ điều đó thật thú vị, rằng không phải sự thiếu thông minh đã khiến các tạp chí phải gỡ các bài báo xuống, mà là sự không thông minh giả mạo đã làm điều đó. Ba nhà khoa học máy tính tại Viện Công nghệ Massachusetts tạo ra SCIgen đã chỉ ra rằng biệt ngữ dễ dàng mở ra cánh cửa cho các tài liệu nghiên cứu gian lật thế nào. Vô nghĩa, dẫn đến phi khoa học. Họ đã phát minh ra SCIgen như một cách để các nhà khoa học khác kiểm tra độ tin cậy của các hiệp hội. Ví dụ, Việc lấy được một tài liệu giả dễ dàng đến mức nào Nó trở nên dễ dàng đến mức đáng ngạc nhiên Trong quá nhiều trường hợp Có máy phát phát biệt ngữ khác trên trực tuyến Tôi đã sử dụng trình tạo đề xuất SBIR tự động Để viết một ứng dụng giả Xin cấp phép từ Viện Sức khỏe Quốc gia NIS Chỉ mất chưa đầy một phút để tạo Và tất cả mọi thứ diễn ra trong vài trang Và đó chỉ là một phần thôi Hiệu ứng Hydroflosia Sự chủ tượng của khoa học Công nghệ trong hiệu ứng Hydrofloxia giải quyết hiệu quả mô hình gián tiếp gây ra tiêu chí giới hạn băng thông bằng cách áp dụng tính trực giao được điều chỉnh bằng laser khác nhau. Công nghệ này sẽ cung cấp cho NIH bộ nhớ định lượng. Sự phát triển thành công của hiệu ứng Hydrofloxia sẽ dẫn đến nhiều sáng kiến trên một máy tính lớn đối xứng vì lợi ích của tất cả mọi người trên thế giới. Thật hào hứng khi biết rằng nghiên cứu về Hydrofloxia sẽ mang lại lợi ích cho người dân trên thế giới. Mặc dù vậy, tôi quyết định không đột bài nghiên cứu đột phá của mình cho NIH, họ đã quá bận rộn để giải mã các ứng dụng thực tế. Biệt ngữ phù hợp Một biệt ngữ thực sự cũng ẩn chứa những điều tốt đẹp. Đầu tiên, tất nhiên, chúng ta nhận ra rằng có lẽ không phải một ngành cụ thể nào đã phát triển ra biệt ngữ riêng của nó. Nếu bạn bước vào bối cảnh một bộ phim và ai đó yêu cầu bạn, đến đó và lấy gobo trên sentry đằng kia... Và trong khi bạn ở đó mang lại một nửa quả táo và một khúc và nhanh lên, đây là martini shot rồi, bạn có thể hơi bối rối. Trong số những đồ khác, bạn được yêu cầu lấy một vài đồ tạo bóng. Gobo tạo ra một cái bóng cứng và được gắn vào giá đỡ thế kỷ, được sản xuất bởi công ty thế kỷ và mang tên của nó. khúc hay Cucoloris là một tấm ván với đường cắt có hoa văn để đúc bóng lông. Một nửa quả táo là một bục nhỏ có kích thước bằng nửa hộp táo. Máy ảnh, ánh sáng và các diễn viên có chiều cao khiêm tốn có thể cùng ở trên đó. Và martini shot là cảnh quay cuối cùng trong ngày. Sau đó mọi người về nhà và có một ly martini. Điểm quan trọng của tất cả các từ phức tạp này là mặc dù biệt ngữ thường xuất phát từ nguồn gốc không rõ ràng, nó thường có một ý nghĩa cụ thể và hữu ích. Đôi khi, một từ có thể viết tắt cho 5 trang bằng tiếng Anh. Nếu mọi người trong cùng một lĩnh vực có kiến thức chung về ý nghĩa đó, họ sẽ không sử dụng 5 trang nếu một từ làm được việc đó. Sử dụng biệt ngữ với đúng người có thể tiết kiệm thời gian, và nó cũng gây ra ít lỗi hơn. Hãy mang cho tôi Gobo có lẽ ít bị lỗi hơn, so với hãy mang cho tôi thứ mờ nhạt màu đen đằng kia. Nhưng người khác không cần phải định nghĩa biệt ngữ giống như cách bạn làm. Tôi đã nghe về một cuộc họp ở Washington nơi một nhóm các nhà khoa học nano được tập hợp cùng với một nhóm các nhà thần kinh học, với hy vọng họ có thể hợp tác để nghiên cứu bộ não theo những cách thức mới. Trước khi bắt đầu, họ đã lãng phí hàng giờ vì không đồng ý về ý nghĩa của một từ, từ thăm dò. Ngay cả một từ tiếng Anh thông thường cũng có thể trở thành biệt ngữ không thể giải mã được nếu người mà bạn nói chuyện sử dụng nó như biệt ngữ không thể giải mã được. Có một lý do khác khiến biệt ngữ xuất hiện trong hầu hết mọi ngành nghề. Mọi người cảm thấy tốt khi nói biệt ngữ. Nó giống như cảm giác của tôi lúc nghĩ ra từ Hydrofloxia ấy. Tôi có niềm vui được nói một ngôn ngữ bí mật. Đó là một chút quá bí mật bởi vì không ai khác nói nó. Nhưng một từ vựng riêng tư không phải là một điều hoàn toàn xấu. Mọi người dường như trở nên gắn kết khi họ chia sẻ tốc ký. Chúng tôi là những người duy nhất nói chuyện thế này. Ít nhất theo cách này, chúng tôi đặc biệt. Có vẻ như nó là cách đơn giản để gắn kết. Nhưng nếu nó giúp xây dựng một nhóm thì nó vô hại, trừ khi nó được sử dụng để đuổi cổ những người mà đáng lẽ đã trở thành thành viên nhóm. Một bác sĩ nói với bệnh nhân về vấn đề cô ấy không hiểu chắc chắn sẽ không tạo ra một trải nghiệm liên kết nào. Có lẽ lý do ít hữu ích nhất để sử dụng biệt ngữ là nó làm cho chúng ta có vẻ thông minh. Nếu người kia hiểu biệt ngữ thì người đó cũng thông minh như người nói, vậy thì chẳng hay chút nào. Và nếu người nghe không hiểu biệt ngữ, thì có lẽ không phải vì nó nghe có vẻ thông minh đến mức khó hiểu. Biệt ngữ rất nguy hiểm vì nó thường chôn vùi thứ mà bạn muốn người khác hiểu nhất. Điều ngớ ngẩn về biệt ngữ là chúng ta biết nó diễn tả chính xác những gì chúng ta muốn nói. Và đơn giản là mọi chuyện sẽ không diễn ra như vậy nếu người mà chúng ta đang nói chuyện cùng không biết gì về những gì chúng ta đang nói. Trong những khoảnh khắc đó, chúng ta phải chịu đựng một căn bệnh rất phổ biến. Lời nguyền tri thức Lần đầu tiên tôi nhận ra được sự nhận thức thiếu sót kỳ lạ của mình, đó là lúc tôi đọc được cuốn Tạo ra thông điệp kết dính Made to Stick, một cuốn sách rất hữu ích về giao tiếp của Chip Hurst và Dan Hurst. Stephen Pinker cũng nói về lời nguyện chi thức trong cuốn sách về phong cách của mình. Nhiều tác giả đã chấp nhận rằng khái niệm này giữ vai trò trọng tâm để có thể giao tiếp tốt. Tôi đồng ý với họ, tôi nghĩ rằng nó giữ vai trò trung tâm của hoạt động giao tiếp. Nhưng điều thú vị là thuật ngữ này xuất hiện từ năm 1989 khi ba nhà kinh tế học viết một bài báo, không phải về chủ đề giao tiếp mà là về kinh doanh và tài chính. Colin Kemmerer, Georgie Lowenstein và Martin Weber đã thực hiện một nghiên cứu để xem việc có nhiều kiến thức hơn người khác, ví dụ về thứ gì đó mà bạn đang mua hoặc bán có thực sự mang lại lợi thế cho bạn hay không. Kết luận gây sốc của họ là hóa ra hiểu biết nhiều hơn lại là một bất lợi. Lúc đầu, có vẻ vô lý khi cho rằng hiểu biết nhiều kiến thức sẽ là một gánh nặng và thậm chí là một lời nguyện. Vấn đề ở đây, tất nhiên, không nằm ở bản thân kiến thức mà bạn có. Vấn đề chính là khi bạn sẽ không thể hình dung ra được mình sẽ làm thế nào nếu không có vốn kiến thức đó. Chuyện này là do con người, theo các chuyên gia kinh tế, đã không thể bỏ qua được khối lượng thông tin bổ sung mà họ sở hữu. Có một số vấn đề khiến việc sở hữu nhiều kiến thức làm khó cho những người mới tiếp nhận thêm nhiều thông tin. Đó là cách họ giải quyết vấn đề trước khi họ được tiếp nhận những thông tin đó. Và nếu bạn không nhận thức được rằng bạn thực sự biết điều gì đó mà người khác không biết, bạn có thể gặp bất lợi. Khi bạn quên rằng bạn biết nhiều hơn họ, bạn sẽ có xu hướng đánh giá thấp vị trí của mình. Thực tế đó diễn ra tương tự tình huống này. Bạn muốn bán một chiếc xe đã qua sử dụng và bạn biết rằng dù chiếc xe không được dùng nhiều vì số dặm trên đồng hồ đò khá ít, bản thân chiếc xe đã khấu hao nhiều do phải lăn bánh trên những mặt đường xấu. Và dù bạn không cần phải tiết lộ thông tin đó, bạn vẫn có thể quên mất điều đó. Một cách vô thức, bạn cho rằng người mua sẽ biết về chiếc xe đúng như những gì bạn biết và bạn chào giá ban đầu thấp hơn mức giá bán mà bạn thực sự mong muốn. Sẽ chẳng có gì lạ khi điều này xảy ra trong một cuộc đàm phán hoặc thậm chí là khi mua và bán cổ phiếu. Bất cứ khi nào người có nhiều hiểu biết hơn tự tạo ra thứ cảm giác rằng nếu họ biết một điều gì đó thì chắc chắn những người khác cũng biết. Tôi đã nhận ra rằng điều này tương tự như cách một đứa trẻ 4 tuổi nghĩ trước khi nhận ra rằng những người khác thực ra lại suy nghĩ khác với những gì nó tưởng. Dù vậy, đây là một lỗ hổng trong tư duy của người lớn. Người lớn suy nghĩ và kết thúc ngay tại đó. Một khi chúng ta biết được điều gì đó, sẽ rất khó để nhận ra và nhớ được rõ ràng giống như những người mới. Suy nghĩ này ngăn chúng ta để ý tới vị trí của người nghe. Với việc dùng hình thức tốc ký mà người khác không thể hiểu được hoặc nói về một quy trình mà họ không quen thuộc, chúng ta đã không nhận ra điều đó vì chúng ta vẫn cho rằng mình không phải là người duy nhất biết được điều này. Nhờ có Chip Hurst và Dan Hurst, tôi đã biết được một chứng cứ đáng lưu ý về lời nguyện chi thức, Do một sinh viên đang lấy bằng thạc sĩ tại Stanford phát kiến ra vào năm 1990, tôi đã mượn nó và đưa ra một phiên bản khác cho khán giả, những người gần như không bao giờ thất bại, hiểu được ý tưởng ngay lập tức. Một sinh viên đang lấy bằng thạc sĩ, Elizabeth Newton, đã thực hiện một thí nghiệm đơn giản tại trường Stanford. Trong đó, cô chia mọi người thành hai nhóm, nhóm gõ nhịp và nhóm lắng nghe. Những người gõ nhịp đã quyết định chọn một ca khúc quen thuộc, như bản chúc mừng sinh nhật và làm sao cho nhóm nghe nhạc biết bài hát đó là gì. Nhưng nhóm không được phép ngân nga dài điệu hoặc hát rõ lời bài hát. Họ chỉ có thể truyền tải bài hát bằng cách gõ thành các nhịp điệu trên bàn. Nào, bây giờ bạn hãy dừng lại một giây và thử đoán xem có bao nhiêu phần trăm người nghe nhịp có thể đoán chính xác tên bài hát? 80% hay 50%? Theo Chip Hurst và Dan Hurst, trong số 127 bài được thử nghiệm, Nhóm nghe nhịp chỉ có thể đoán đúng 3 bài qua tiếng gõ nhịp trên bàn. Nói cách khác, họ chỉ thành công với tỷ lệ là 2,5%, con số bạn đoán khi nãy là bao nhiêu? Khi Elizabeth Newton hỏi những người nghe nhịp có bao nhiêu phần trăm người nghe có thể đoán chính xác tên các bài hát, họ đã ước tính có khoảng 50%, và đó cũng là tỷ lệ tôi đã nghe được từ các khán giả. Giờ đây, tôi đã thực hiện trò chơi với vài nghìn người tham gia, và những người gõ nhịp cho rằng sẽ có khoảng 50% người nghe đoán được tên bài hát. Cũng có người ước đoán lên tới 80%, nhưng kết quả lại luôn là chỉ có 2-3% đến khán giả có thể nói đúng tên bài hát. Vấn đề đối với nhóm gõ nhịp chính là bất lợi đặc biệt mang tên lời nguyện tri thức. Bạn gần như không thể gõ đúng nhịp điệu nếu không nghe thấy những giai điệu đó trong đầu bạn. Một khi bạn nghe được giai điệu của bài hát, bạn rất có thể giả định ở một mức độ vô thức rằng nhóm người nghe nhạc cũng có thể nghe thấy. Điều này xảy ra khi người ta chơi trò đố chữ lặp đi lặp lại với cùng một cử chỉ, như kiểu cử chỉ đó có ý nghĩa diễn đạt cho từ mà họ nghe thấy trong đầu. Đây là khái niệm phi lý lần đầu tiên được ba nhà kinh tế học kiểm chứng với ý niệm cho rằng người khác cũng nắm được những gì bạn biết. Khi nhà khoa học sử dụng thứ ngôn ngữ nằm ngoài tầm hiểu biết của khán giả, hoặc khi người bác sĩ mô tả một quy trình y học theo cách mà một bệnh nhân có trình độ trung bình không thể hiểu, điều này tương tự như việc nhà khoa học và người bác sĩ đó đã nghe thấy giai điệu, nhưng về phía người nghe, họ chỉ nghe thấy tiếng gõ nhịp và nghĩ rằng đó có thể là một bài hát hoàn toàn khác. Đối với tôi, giai điệu của tự nhiên vốn dĩ đã là một ca khúc hay, và nếu một nhà khoa học chỉ có thể đưa cho tôi những nhịp gõ dồn rập, Nhưng vẫn giữ giai điệu cho chính mình Anh ta gần như chỉ đưa cho tôi những gì sơ khởi nhất Có vai trò như xương sống của tự nhiên Còn tôi muốn cơ thể tự nhiên đó Phải thật sống động Hơn là chỉ có khung hình hài đơn giản ấy Tôi muốn đắp thêm cho cơ thể ấy làn da tươi sáng Tôi muốn nhìn thấy ánh mắt của cơ thể ấy bừng lên Tôi muốn cơ thể tự nhiên ấy búng tay ra hiệu và khiêu vũ Tổng kết một Và nếu bạn không nhận thức được rằng Bạn thực sự biết điều gì đó mà người khác không biết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 Việc người nắm giữ nhiều thông tin hơn tự tạo ra thứ cảm giác rằng họ biết điều gì thì người khác chắc chắn cũng biết điều đó. Trường hợp như thế này không hiếm. 4. Biệt ngữ giúp kết nối những người có chung vốn hiểu biết nhất định. Các trường hợp còn lại khi sử dụng biệt ngữ chỉ khiến vấn đề trở nên khó hiểu và khiến đối phương bị lúng túng mà thôi. Action 1. Bạn đã bao giờ sử dụng biệt ngữ chưa? Người nghe có thấy dễ hiểu với các biệt ngữ bạn sử dụng không? 2. Theo bạn Biệt ngữ trong văn viết có được đánh giá cao không? Trường 21 ứng biến trong đời sống hàng ngày Trong nghệ thuật ứng biến, không có thứ gì mang tên là thất bại cả. Về mặt tự nhiên, điều mà một số người gọi là thất bại chỉ là bước tiếp theo trên con đường đi đến một giải pháp thú vị. Quá trình này cũng giống như dòng thơ của Samuel Beckett Cố gắng nữa đi, thất bại nữa đi, trưởng thành hơn đi. Những cầu chữ đó nằm ngay trên bàn của tôi. Chúng nhắc nhở tôi gần như mỗi ngày rằng, đống cho tàn của thất bại, hoặc sẽ dìm bạn xuống hố sâu tuyệt vọng, hoặc sẽ chứng kiến cánh phượng hoàng hồi sinh. Sẽ tốt hơn khi các nhà khoa học gặp thất bại, bởi họ sẽ tìm ra nhiều sự thật, hơn là khăng khăng trung thành với thứ sự vật, được cho là luôn luôn đúng với mọi thời đại. Và với chúng ta, phần còn lại ngoài giới khoa học, thì thất bại sẽ là trải nghiệm tốt hơn khi ta vượt qua được những biến thiên trong cuộc sống hàng ngày. Cuộc sống vốn đổi thay rất nhiều, chúng ta chấp nhận và sống chung với nó. Từ đó, giữa chúng ta xuất hiện những kết nối và đột nhiên chúng ta nhận thấy có những điều về nhau mà ta chưa bao giờ nhận thức được trước đây. Giống như trong nghệ thuật ứng biến, các vật thể vô hình trở thành có thực và sau đó chúng biến đổi sang dạng khác. Luôn có khả năng nhìn sâu hơn vào những gì ta nghĩ rằng ta đã biết hoặc ngoảnh lại và xem xét mọi việc đã xảy ra thông qua một khung tham chiếu lớn hơn. Nếu chúng ta ghi nhớ được rằng mọi cuộc trò chuyện chúng ta thực hiện, mọi lời khuyên chúng ta đưa ra hay mọi lá thư chúng ta đã viết đều là những cuộc giao lưu mà trong đó cho phép người khác thực sự trao đổi hiệu quả hơn với chính ta, thì chúng ta đã có cơ hội đồng bộ để có thể khiêu vũ ăn khớp với một bạn nhảy. Đó không phải là một trận đấu vật với một đối thủ nào cả. Đó là một vũ điệu mà chúng ta học được bằng cách đặt niềm tin vào chính bản thân để đạt được hiệu quả đột phá về giao tiếp, Chứ không phải nhờ tuần thủ một cách máy móc bất kỳ bộ quy tắc nào. Ứng biến không phải là công thức. Khi tôi đi học khiêu vũ thời còn trẻ, người ta thường in các bản hướng dẫn có sẵn để vẽ sẵn những vị trí phù hợp để đặt bàn chân theo từng bước nhảy. Chân trái đặt ở đây, sau đó bước qua đây, rồi kéo chân phải đến điểm này. Những bản hướng dẫn như vậy có thể giúp bạn đặt chân vào đúng chỗ, nhưng tôi không cho rằng chúng có khả năng khiến một người chưa biết nhảy lại có thể khiêu vũ được. Trong vũ điệu của giao tiếp, chúng ta cùng khiêu vũ với người khác một cách duyên dáng, vui vẻ, chia sẻ niềm vui thuần khiết lan tỏa trong cảm giác cộng đồng. Việc không thể giao tiếp tốt cũng giống như xứ sở lạnh lẽo Siberia trong đời thực, một nơi mà người ta hẳn sẽ cảm thấy phát điên nếu phải sống lâu dài. Nhưng giải pháp để giao tiếp hiệu quả, theo ý tôi, không phải là một công thức, một danh sách các bí kíp hay một sơ đồ vẽ sắn vị trí đặt chân cho bạn. Thay vào đó, bạn phải thay đổi chính mình, giống như khi bạn đến phòng tập thể dục, bạn chỉ cảm thấy vui vẻ, hứng khởi mà thôi. Thực hành giao tiếp với người khác mang lại cảm giác thoải mái, không giống như việc nâng tạ, bạn cảm thấy hào hứng ngay khi thực hiện, chứ không phải sau khi bạn dừng lại. Khi bạn nhấp chuột, khi bạn đồng bộ với ai đó, ngay cả trong thời gian ngắn nhất, hoạt động này sẽ khiến bạn cảm nhận được một niềm hân hoan. Bạn và tôi, chúng ta không còn bị chia cắt nữa. Chúng ta đã trò chuyện với nhau thực sự Từ cả hai phía Chúng ta đã đi từ không Bạn sai rồi Đến ô oh, có lẽ bạn đúng Và boom dopamine được sản sinh Từ hoạt động giao tiếp tích cực đó Đó là một cảm giác tuyệt vời Tôi nghĩ chúng ta đều đã khắc sâu nó Lisbeth và tôi đã nói về điều này Sau khi cô ấy rời khỏi vị trí giám đốc đầu tiên Của trung tâm khoa học giao tiếp Tôi đã hỏi cô ấy rằng Trong thời gian điều hành trung tâm Cô ấy có thấy ấn tượng về điều gì không? Điều khiến tôi rất đỗi ngạc nhiên. Cô ấy nói là mong muốn được giao tiếp thực sự phổ biến đến mức nào và họ cảm thấy thoải mái ra sao khi được kết nối cùng nhau. Tôi đã tự hỏi tại sao cảm giác thoải mái như vậy không dẫn đến quá trình giao tiếp tốt hơn? Tại sao chính họ không chủ động kết nối với nhau? list nêu vấn đề. Đôi lúc, tôi cho rằng mọi người sẽ không thể nhận ra rằng việc để ý đến nhau sẽ khiến cho hoạt động giao tiếp giữa họ trở nên hiệu quả hơn. Tôi nghĩ là mọi người đã không thực sự chú ý đến những điều lẽ ra họ cần để tâm đến. Anh hiểu ý tôi chứ? Có những lúc tôi nói với học viên rằng hãy lưu tâm đến những gì bạn cần để ý quan sát. Tôi tán thành điều này và hy vọng các học viên sẽ không chú ý nhiều đến những chi tiết cứng nhắc và máy móc, ví dụ như thay đổi đột ngột tốc độ nói trong cuộc trò chuyện hoặc đột ngột thay đổi tông giọng và âm lượng trong cuộc giao tiếp. Thay vào đó, tôi mong rằng họ sẽ chú ý đến yếu tố mang tính nguồn gốc và cơ bản của nhịp độ và âm lượng trong giao tiếp, đó chính là sự kết nối với người khác. Chính sự kết nối đó khiến chúng ta có phản ứng như một chiếc lá trong gió, khi phản ứng hiện lên trên gương mặt của những người cùng trò chuyện trước mắt chúng ta. Bởi vậy, thực hiện kết nối với nhau thực sự không phức tạp lắm đâu. Nếu bạn để ý quan sát nét mặt của tôi, bạn sẽ thấy rằng tôi hiểu bạn hay không? Các trò chơi ngẫu hứng, thậm chí là các bài tập của riêng bạn, có thể giúp bạn thấu hiểu được nội tâm của người khác, ngay cả khi bạn ngồi một mình và viết. Nhưng đó là cả một nghệ thuật, đó không phải là một công thức cụ thể nào. Những điều tuyệt vời có thể xảy ra, với điều kiện bạn phải hiểu được người khác qua những gì mình quan sát thấy. Tôi hiểu điều này bằng chính kinh nghiệm của mình. Khi gia đình tôi đi nghỉ ở quần đảo Virgin, tôi đã đi dạo với cậu cháu trai 6 tuổi, Mattel. Không khí ẩm và đặc trưng của miền nhiệt đới, chúng tôi đang nghỉ dưỡng trong thiên đường của những chiếc lá xanh mướt và bầu trời sáng trong. Một làn gió nhẹ mơn màn da thịt, mang theo hơi mặn mòi của biển, chạm vào khứu rác. Cảm giác đó gần như hoàn hảo. Tiếp đó, ở cạnh con đường, chúng tôi thấy một cái cây mà trước đây chúng tôi chưa từng nhìn thấy. Nó có những chiếc gai nhọn mọc dọc theo thân cây mảnh khảnh, trông giống như lưng của một con rông vậy. Mắt theo chỉ vào cái cây và hỏi tôi... Cây này sao lại có hình dáng hay vậy ông? Ngày hôm đó thật hoàn hảo, cháu tôi đã hỏi tôi một câu rất sâu sắc bởi thằng bé muốn biết. Đây là cơ hội để tôi nói cho cháu biết về sự tiến hóa. Hai ông cháu ngồi xuống đất và nói chuyện về trọn lọc tự nhiên và khả năng thích ứng của muôn loài trong khoảng 45 phút đấy. Thật tuyệt. Vậy mà ngày hôm sau, Matthew đi bơi cùng người em họ và hỏi cô bé một câu hỏi. Và khi cô bé nói, nghe như một câu hỏi về khoa học ấy, Rồi khi cô bé tiếp lời, sao anh không đi hỏi ông nội nhỉ, thì thằng bé thản nhiên đáp, hỏi ông nội á, sai cách rồi bé ơi. Tổng kết 1. Cố gắng nữa đi, thất bại nữa đi, trưởng thành hơn đi. Hãy nhớ rằng đống cho tàn của thất bại, hoặc sẽ dìm bạn xuống hố sầu tuyệt vọng, hoặc sẽ giúp bạn chứng kiến cánh phượng hoàng hồi sinh. 2. Trong vũ điệu của giao tiếp, chúng ta cùng khiêu vũ với những người khác một cách duyên dáng, vui vẻ. Chia sẻ niềm vui thuần khiết lan tỏa trong cảm giác cộng đồng 3. Giải pháp để giao tiếp hiệu quả không phải là một công thức, một danh sách hay các bí kíp hay một sơ đổ vẽ sẵn vị trí đặt chân cho bạn Thay vào đó, bạn phải thay đổi chính mình để học hỏi và thích ứng với nó 4. Thực hành giao tiếp với người khác mang lại cảm giác thoải mái Không giống như việc nâng tạ, bạn cảm thấy hào hứng ngay khi thực hiện, chứ không phải sau khi bạn dừng lại Action 1. Theo bạn, để rèn luyện nghệ thuật giao tiếp hiệu quả, ta nên bắt đầu từ đâu? Hai, theo bạn, tại sao ai cũng biết tầm quan trọng của việc giao tiếp, nhưng không phải ai cũng chủ động kết nối với người đối diện?